t r ư ớ c 114, cậu lấy phát dục thời gian đã qua khi còn bé tất cả mọi người hy vọng hết năm đặc biệt là tám mươi chín ít mà theo tiến vào xã hội hết năm cũng biến thành một lần nghỉ dài hạn một lần có thể cùng người nhà đoàn tụ cơ hội cái khác cũng không có gì đối với chu vũ kiệt cái này đã từng ở trong xã hội l a n lộn vài chục năm cáo già tới nói hết năm cũng là như vậy bất quá năm nay là mình trọng sinh sau khi trở lại lần đầu tiên cùng cha mẹ hết năm một ít cần thiết coi trọng vẫn là cần phải p h ụ n bồi cha mẹ tại thượng hải thị lớn nhất thị trường mua sắm mấy thân trang bị lại tại giao thừa b u ổ i sáng mang theo hai người thuê một chiếc mô hình nhỏ xa hoa du thuyền tại hoàng phổ giang cùng với bên ngoài bãi vòng vo một vòng mà đêm ba mươi chu vũ kiệt vốn định theo phụ cận một gian cấp bốn sao quán rượu định chế một ít đồ nhắm nhưng mẹ vương văn quyên không đồng ý nhất định phải kiên trì mình làm vì vậy chu vũ kiệt tự mình phụng bồi nàng đi siêu thị mua thái sau đó cùng nhau làm một hồi phong phú cơm tất nhiên mà theo sơ nhị bắt đầu một nhà ba người bắt đầu ngắn hạn du lịch theo đại dương quán đến hoa nhạc cốc theo đông vương minh châu đến thượng hải viện bảo tảng theo l ông trời tốt mặt trời treo cao ba người đem sở hữu địa phương đều chơi một lần cho đến tháng riêng mùng sáu chu vũ kiệt an bài công ty một tên nhân viên lái xe đưa cha mẹ trở về không sơn thượng hải thị năm vị bản thân sẽ không nồng đến mùng bảy xe điện ngầm cùng xe buýt lại khôi phục năm trước bận rộn không ít hơn ban tộc đều than phiền này kỳ nghỉ ngắn nhỏ nhưng buổi sáng cũng chỉ có thể bất đắc di thức dậy đi làm chu vũ kiệt cũng trước kia liền đi tới công ty cùng lâm hữu đức chờ cao tầng cùng nhau vì tất cả ở lại nhân viên phát một cái bao lì xì sau đó liền mang theo lâm hữu đức cùng trung quang vĩ tiến hành một lần đóng cửa hội nghị đầu điều công ty trước mắt mấy nghiệp lớn vụ tụ tì h h ả o ngày hoạt dụng nhà vẫn còn vững bước tăng trưởng đang di động internet lĩnh vực liền một cái tương tự đối thủ cạnh tranh cũng không có chỉ bất quá theo thị trường ảnh hưởng lực dần dần mở rộng một ít truyền thống môn hộ trang web đã bắt đầu chú ý tới rồi tụ tì h h ả o bất quá cũng không quá mức để ý bọn họ cũng có chính m ì n h áp bất quá tại chu vũ kiệt xem ra hình thức còn kém xa toàn bộ trên màn ảnh tin tức tất cả mọi người đều giống nhau hơn nữa mười mấy hai mươi phút mới có thể đổi mới một lần cho dù cùng một cái người sử dụng lặp lại mở ra đều là giống vậy tin tức á báo ngược lại có mấy cái định nhân nhưng đối với tay cũng chỉ là bị động phòng ngự bọn họ căn bản là xem không hiểu áp b ả o vận doanh hình thức chỉ có thể dốc sức bỏ tiền mua quảng cáo hay hoặc là cùng áp b ả o giống nhau mua điện thoại di động ra xưởng gắn sẵn nhưng vẫn là không chống đỡ được gặp bảo đang không ngừng sơi tái của bọn hắn thị trường phân n lệch yếu nhất âm lãng trước mắt thuộc về phân hệ phát triển bởi vì toàn bộ công ty tài nguyên cùng phương diện tiền bạc cũng có giới hạn âm lãng cũng chỉ là thu được gặp bậc cùng tụ tì ưu tiên lưu lượng đề cử thị trường phân lệch cũng không tính quá ít nhưng trung quy tiến vào một khối này thị trường quá muộn trước mắt cùng tiên tiên nhưng có lợi ở bít đạ tạ đẩy đưa cùng với huynh đệ công ty nhanh chóng phát triển âm lãng l ư ợ n g cũng một mực thuộc về cao tốc giai đoạn trưởng thành cho tới du hí chiếc dịch đông đoàn đội đã mở mang ra rồi cao thanh bản kèm lệ d u n cũng gắn ở sở hữu đầu điều công ty nhân viên trên điện thoại di động bất luận kẻ nào chỉ cần có thời gian đều có thể chơi đ ù a mà nếu như phát hiện trong trò chơi bụt hoặc là khó chịu phương liền có thể hướng du hí bộ môn hồi báo nếu như bị tiếp nhận còn có thể thu được tiền mặt khen thưởng cuối cùng một cái phùn lệ tơ chính là trước mắt đầu điều dưới cờ mấy đại phần mềm bên trong nhiệm vụ nặng nhất một cái bởi vì tèn xẻn xuất thủ trong hội nghị bên trong trung quang vĩ hồi báo hết năm trong lúc lấy được số liệu coi như phủn lệ tờ hạng mục người phụ trách toàn bộ hết năm trong lúc hắn một mực ở làm việc cơ hồ chính là ngủ ở công ty cũng liền ngày hôm qua nghỉ ngơi cho khỏe rồi một ngày chủ yếu vẫn là vì hôm nay hồi báo thời điểm có đầy đủ tinh thần trước mắt căn cứ chúng ta số liệu khảo sát năm triệu ở giữa ngày số lượng cũng cao bọn họ giao diện cơ hồ chính là bắt t r ư ớ c chúng ta phủn lệ tờ tùy ý xây b ầ y p h ù cận người phiêu lưu bình cùng với dung một cái đều có duy nhất ta xác nhận là tin nhắn đề cử hình thức cũng không có áp dụng phức tạp gì số liệu phân tích tại dung một cái thời điểm tựa hồ chẳng qua gắn khoảng cách ngẫu nhiên phân phối khoảng cách càng gần càng dễ dàng dùng đến tuổi tác cùng giới tính cũng là thông qua người sử dụng thiết lập tới quyết định ba triệu tốc độ nhanh như vậy lâm hữu đức cao mày nói chúng ta nhưng là hao tốn thời gian mấy tháng mới đến số này theo trung quang vi nói không có cách nào điện thoại di động gg ngay thẳng tiếp dẫn lưu gg pc đem còn lại tới nữa mấy lần bộ m ộ quảng cáo hơn nữa kèn x ẻ n cái khác phần mềm cùng trang web quảng bá tin nhắn không nhớ nổi đều khó khăn bất quá trung quy chỉ là ngắn hạn cưỡng ép quảng bá lên phần mềm Người sử dụng sôi nổi dẫn đầu vẫn sôi sử đầu lâm à không phùn so được đ lẽ tờ. y cũng chính là vấn gian thời là đề à t hữu ô i tin tiếp người liền nhiều, thời gian, i chỉ cần tin nhắn tiếp tục thu được càng càng chúng nhắn thu như phùn khoảng lượng, dụng lượng liền càng ngày sẽ càng nhiều. Sớm muộn qua chúng sẽ nắm vượt ta tờ, một lưu qua lẽ g vậy sử sẽ sớm sẽ chúng lúc thành không nhắn phiền thoái nhất địa phương. trường này tin giữa, ta tùm địa mới Lâm、Hiếu、đức gãi đúng châu ngừa nói trung quang vĩ gật đầu một cái nói cho nên chúng ta cũng cần lưu lượng lượng lớn lưu lượng cho dù không so được thẻn s ẻ n cũng nhất định phải có ổn định thị trường năng lực như vậy mới có cơ hội tiếp tục dừng chân chu vũ kiệt cười nói mặc dù tin nhắn trước mắt tốc độ phát triển rất nhanh nhưng kỳ thật căn cơ bất ổn người sử dụng dính tính không mạnh muốn người sử dụng chân chính tiếp nhận tin nhắn cũng không phải một chuyện dễ dàng chuyện thậm chí tẻn sẻn muốn phát triển khả năng mới là địch nhân lớn nhất hơn nữa trước mắt cốt loi nhất dung một cái là chúng ta ưu thế lớn nhất chỉ cần bảo đảm chính xác hơn đồng tính cách người lấy đưa lưu lượng mạnh bạo chống đỡ trung quang vĩ lại nói chu tổng ta bên này còn có một cái tin đồn nhưng còn không xác định nghe nói tẻn sẻn chuẩn bị tại qr lên cũng tắm vào dung một cái chức năng không cần phải để ý đến qr qr không làm được dung một cái chu vũ kiệt không để ý chút nào dung một cái có khả năng bốc lửa n ó n g cốt liền là người xa lạ xa g i a o mà qr định vị chính là người quen vòng hơn nữa qr khổng lồ cơ số coi như cộng thêm dung một cái cũng sẽ không gia tăng người sử dụng số lượng làm đối thủ cạnh tranh hoàn toàn lũng đoạn thị trường lúc ngược lại không cần quá quan tâm so sánh với qr tin nhắn uy hiếp thật ra lớn hơn lâm hữu đức nói ta bên này còn có một cái chuyện tù tì ở trước mắt lưu lượng đã khiến cho không ít môn hộ trang web chú ý bọn họ không chỉ có thành lập tương tự áp cũng bắt đầu che giấu chúng ta in lại bọn họ trên website nội dung ta phòng chừng rất nhanh loại tình huống này càng ngày sẽ càng nhiều cậu lấy phát d ụ n thời cơ đã qua chu vũ kiệt cười một tiếng nói thật ra bất kể là tụ t ỷ hảo vẫn là phùn lệ tơ chu vũ kiệt đều không trông cậy và có khả năng tại không để cho người chú ý dưới tình huống phát triển thành cự đầu bởi vì thực tế không phải một cái xã giao phần mềm một ngày có khả năng thu được ngàn vạn người sử dụng cái kia sẽ tồn tại tại bên trong tại ban đầu trong lịch sử chống đỡ không có đối thủ cạnh tranh dưới tình huống cũng là đến mười hai năm mới có một trăm triệu người sử dụng có khả năng bằng và o phụ cận người dùng á d ù m dùng một cái tại trong vòng mấy tháng phát triển thành hiện tại cái bộ dáng này đã là cực hạn đây là mượn tụ tị ả o bít đã tạo kết quả phân tích mà khi phùn lệ tở phát triển đến loại trình độ này tất nhiên sẽ đưa tới phong đầu cùng với internet công ty chú ý mà k ẹ n sẻn cũng đương nhiên sẽ không bỏ qua Chuyến Trước 115, đầu tư bom đối tượng lựa chọn. Triển, cũng chú ý, chỉ ca cử có lịch cũng chú chính hốt tháng hào phát phía tính hóa cử vẫn là có thể lại nút một đoạn thời hào tháng phát theo phía sau lâm, chính là khắp đầu qua sau đầu sau vậy đến nở tượng triển, giống vẫn ẩn nút đoạn gian. ban trong triển ngàn vạn người dụng, đối tư Tù tỷ tới bất bít tạ một Tại tù tỷ tới đưa đưa 115, 20135, đạ đề bom lâm, vô lại lựa là là sẽ sử, sử ý, ý, diễn đàn tiến hành số liệu vồ lấy trước mắt đầu điều công ty g i ớ i cờ tụ t ỷ hảo mặc dù sẽ dùng nhà lượng còn chưa đủ ngàn vạn nhưng đó là bởi vì hiện tại mới vừa m ộ ư ơ i một năm điện thoại di động thông minh người sử dụng số lượng kém xa hai năm sau đó mà chỉ nhìn tụ t ỷ hảo gần phần trăm trên thực tế đã vượt qua rồi hậu thế tụ thị tại apple apple tỏ đã trở thành lượng lớn nhất app một trong mà theo hết năm này một làn sóng phùn lẹ thơ lượng tăng vọt chỉ cần thao tác đắc lực liền lại có thể đem một bộ phận người sử dụng dẫn nhập tụ t h hảo dưới tình huống như vậy một ít môn hộ trang w e tự nhiên muốn ngăn cản tụ t h hảo phát triển m chú vũ kiến nói dung vậy hãy để cho vinh dự trở thành tới ứng đối những thứ này truy tố lôi kéo là được thật sự không chịu nổi liền bồi đến tiền có thể không lên tòa án sẽ không lên tòa án chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa chúng ta liền mình làm nội dung hoặc là bình thường mua trao quyền thật ra ta cũng muốn sớm một chút để cho tụ ti phát triển tiến vào quỹ đạo bình thường được lâm hữu đức gật đầu một cái đáp ứng lại hỏi kia tụ ti hào dung không đầu tư bỏ vốn trung quang vĩ cũng căng tới rồi ánh mắt tò mò trước mắt phùn lẹ tờ tham dự đầu tư bỏ vốn đã là chắc chắn mà đầu điều công ty cái khác nghiệp vụ bên trong dù hy không cần đầu tư bỏ vốn âm nhạc kích thước quá nhỏ cũng không cách nào đầu tư bỏ vốn à bảo bản thân chi phí thấp cũng không cần quá mức tài chính duy chỉ có tụ ti hào nếu như chỉ là không ngừng vồ lấy trên mạng hấp dẫn tin tức chi phí còn không tính cao nhưng sở hữu đầu điều công ty cao tầng đều biết này là không có khả năng một là bởi vì luật pháp không cho phép mặc dù có thể kéo một đoạn thời gian nhưng đến cuối cùng khẳng định vẫn là thua mà một khi phán quyết đi xuống tiêu thụ nhất định thi hành cái thứ hai là t ụ tỷ áo muốn thật phát triển thành nội dung ngành nghề một trong những c ự đầu thì nhất định phải có chính mình nội dung đoàn đội nhưng từ mình làm nội dung chi phí sẽ vô hạn gia tăng điện thoại di động đem quảng cáo thu vào rất thấp chỉ là internet ngành nghề nhận thức chung bằng vào quảng cáo thu vào lại nuôi nội dung đoàn đội là không có khả năng hình thức chỉ có t r ư ớ c thu được kết xù tài chính sau đó nhanh chóng xây dựng một cái khổng lồ nội dung đồng đội sau đó bằng vào nội dung nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường thu được kết xù lưu lượng sau tài năng ổn định mà này dĩ nhiên là yêu cầu đầu tư bỏ vốn tu tỳ hào cũng cần đầu tư bỏ vốn nhưng không phải hiện tại chúng ta bây giờ trọng yếu nhất lại duy nhất nhiệm vụ vẫn là phùn l ẽ tờ chu vũ kiệt lắc đầu nói nội dung ngành nghề trước mắt bị cho rằng là tịch dương ngành nghề bởi vì d c thời đại mấy môn hộ lớn trang w e đều đã xuất hiện xu thế suy sụp lan lộn tốt nhất xì nạ hay là bởi vì bắt được l o c đầu rõ mà cất cánh cái khác cũng liền vóng dịch vẫn còn nghị trăm phương ngàn kế truyền liền lăn lộn đến đệ nhất kèn sen tin tức tại kèn sen nội bộ công ty đều thuộc về bên bởi địa vị còn không bằng gờ cờ trình duyệt trọng yếu mà phong đầu ngành nghề cũng đã sớm đối với nội dung ngành nghề mất đi hưng t h ú quá lớn giống như tụ tì áo bây giờ kích thước cùng với tăng tốc muốn đạt được đầu tư bỏ vốn không khó nhưng muốn đạt được để cho chu vũ kiệt hài lòng đánh giá giá trị sợ rằng khó như lên trời thống chi đầu tư bỏ vốn cũng có có thể sẽ bại lộ bít đạ tạ đề cử bí mật vì vậy hiện tại hoàn toàn không cần phải để cho tụ tì tiến hành đầu tư bỏ vốn trước nhanh chóng phát triển mới là vương đạo chu vũ kiệt không chút do dự nói nếu như đầu điều công ty giới cờ phần mềm yêu cầu hải ngoại đưa ra thị trường như vậy sẽ ưu tiên lựa chọn hải ngoại phong đầu mà bây giờ phùn lệ tờ nhiệm vụ chủ yếu là tại quốc nội ổn định thị trường một điểm này chỉ dựa vào tiền là không dùng nhất định phải có quốc nội tài nguyên mới được mềm mại ngân rất có tiền bất quá chu vũ kiệt không muốn để cho bọn họ đầu tư sẽ có hạ cap đi tổ tư bản ở quốc nội tài nguyên cũng không nhỏ nhưng chúng quy nơi này chỉ là người ta thị trường chính một trong ở quốc nội trước mắt bác mới là internet ngành nghề c h ỗ t h ể cộng thêm nửa ba trăm sáu mươi đó chính là bài đủ cùng a ly bảy b ạ lâm hữu đức lặng lẽ nói một lần chu vũ kiệt cười một tiếng nói vậy các ngươi cảm thấy một nhà kia tốt lâm hữu đức cùng trung quang vi hai mắt nhìn nhau một cái sau đó gần như cùng lúc đó nói b à i đủ đúng t a o ý tưởng cũng giống vậy ali bảy m ba mặc dù có tiền có tài nguyên nhưng bọn hắn tài nguyên chủ yếu vẫn là tại thật thể ngành nghề đối với chúng ta hiện nay đang yêu cầu không có bất kỳ trợ giúp chu vũ kiệt gật gật đầu nói mà b à i đủ có được lấy không thấp hơn k h ẹ n sẹn lưu lượng mặc dù theo tc đem đưa chúng nó lưu lượng chuyển tới di động đem có hơi phiền thoái nhưng chúng ta cũng không có tốt hơn lựa chọn b à i đủ đã đẩy ra chính mình lục soát áp nhưng bởi vì trước mắt dân trên mạng đối với thông qua điện thoại di động đem lục soát nhu cầu còn chưa không cao vì vậy phát triển rất bình thường hơn nữa bãi đủ nội bộ công ty cũng tương đối bài xích di động đem bãi đủ áp khách hàng bởi vì phía trên quảng cáo thu vào không so được tc đem còn có thể ảnh hưởng tc đem lưu lượng mặc dù loại ý nghĩ này tại hậu thế xem ra rất ngu nhưng trước mắt không có người có thể nghĩ đến di động đem điện thoại di động sẽ ở tương lai trong vòng mấy năm lật đổ toàn bộ internet n à y nghề bãi đủ theo đuổi lợi nhuận cử động cũng không thể coi như là bình thường buôn bán hành động ngày hôm trước ta cùng với bãi đủ một vị phó tổng tiếp xúc một hồi ý hắn là bãi đủ muốn thu mua chúng ta p h ủ lễ tờ lâm hữu đức thử thăm dò nói mặc dù hắn không cảm thấy lao bản sẽ thật bán ra phùn lệ tờ nhưng loại chuyện này hắn khẳng định cần bờ báo hơn nữa hắn cũng biết tại đầu đ i ề u mấy nghiệp lớn vụ bên trong chu vũ kiệt coi trọng nhất cũng không phải là phùn lệ tờ mà là tụ tỳ hảo bán là không có khả năng ngươi chính là theo chân bọn họ thật tốt nói một hồi đầu tư bỏ vốn sự tình đi chu vũ kiệt cười nói rõ r à n g lâm hữu đức gật đầu một cái chu vũ kiệt nói tiếp mặt khác đem ạ ly bậy bạ s ẻ quả h capti tổ người cũng mang vào lần này đàm phán mặc dù chúng ta coi tốt bậy đủ nhưng không thể để cho bọn họ biết rõ chúng ta muốn dùng ạ ly bậy bạ tới ép một hồi bậy đủ hơn nữa nếu như ạ l ì bảy b ạ thật chịu bỏ ra giá thật lớn mà nói có thể để cho bọn họ cùng b á i đủ cùng nhau liên hiệp đầu tư liên hiệp đầu tư lâm hữu đức đối với cái từ này nhưng là hết sức quen thuộc rất nhiều đầu tư bỏ vốn sẽ duy nhất dẫn nhập mấy cái phong đầu nhưng bình thường thiên sứ vòng đầu tư sẽ tương đối ít thấy bất quá như đã nói qua phun lẹ thở trước mắt kích thước cũng không tính được thiên sứ vòng đúng ạ l ì bảy b ạ mặc dù không có lưu lượng thế nhưng bao lớn kích thước luôn có một ít chỗ dùng bất quá liên hiệp đầu tư ý nguyện trước không muốn biểu hiện ra chúng ta trước cùng bãi đủ đem điều kiện nói tới tốt nhất sau đó sẽ cân nhắc dẫn nhập a li bảy ba chương Vũ Kiệt khẽ cởi nói. 27 đánh giá, chất đánh, giá 5 sao, 1 đánh giá .5 sao, chuyện siêu chất lượng, chừng cũng bao một h n g trăm mười sáu cổ quyền khích lệ kế hoạch ngày mùng ngày bốn tháng hai hết năm màu không khí đã tăng hẳn ra toàn bộ thượng hải lại khôi phục thường ngày làm việc không khí đầu điều công ty cũng bắt đầu một năm mới phát triển coi như lớn nhất đối thủ cạnh tranh gờ cũng đ ẩ y ra dung một cái chức năng sử dụng số người cũng phi thường khả quan bất quá này đối phụn lệ tờ tăng trưởng không có bất kỳ ảnh hưởng bởi vì gờ đã lung đoạn thị trường p h ụ lệ tờ đối thủ cạnh tranh hiển nhiên vẫn là tin nhắn Đây đ là di ộ nhưng g giao Internet mới xã p ầ đầu n mệnh cạnh tranh.、Thì、phản ứng Tèn Sèn, toàn lực quảng bá tin nhắn. Tèn mệnh, lực lại bắt Kịp Sèn bá đều dốc ra ngoài t è n sen d ự liệu là rất nhiều người tiến hành nhiều lần lựa chọn sau đó vẫn là lựa chọn phùn lệ tờ trên thị trường không ít người không thể nào hiểu được chỉ có thể giải thích là vì phùn lệ tờ tiên phát ưu thế quá lớn để cho mọi người hình thành thói quen mà bởi vì thói quen đưa đến thích lây dung một cái bên trong tìm người xa lạ bạn tốt người sử dụng đều tụ tập ở phùn lệ tờ phùn lệ tờ dung một cái hiệu suất cao hơn tạo thành lương tính tuần hoàn bất quá đầu điều công ty cao tầng cũng rất rõ ràng phụn l ệ tờ chân chính thành công vẫn là là vì nội bộ công ty bít đã tả cá tính hóa phân tích đạt được số liệu đồng thời phụn l ệ tờ người sử dụng đại phúc độ gia tăng tại hấp dẫn tin tức mềm mại quảng cáo để cử bên dưới cũng để cho tủ tỉa cùng áp bảo lượng nước lên thì trượt lên thậm chí ngay cả âm lãng sử dụng số người cũng càng ngày càng nhiều nhưng mà chu vũ kiệt nhưng không dám chút nào đại ý đối thủ cạnh tranh vô cùng cường đại hơn nữa dùng một cái loại vật này cũng sẽ bút lửa nhất thời qua một đoạn thời gian nữa tuy nhiên không đến nội tắt nhưng sử dụng số người cũng sẽ đại phúc độ hạ xuống mà cho đến lúc này c h í số liệu à phùn t là đầu điều công ty nòng cốt phụng lệ tờ trước mắt nắm giữ số liệu đã rất nhiều đơn giản nhất một điểm những người này bạn tốt quan hệ liên tuổi tác địa chỉ chờ một chút phức tạp một điểm cũng tỉ như một số người thức ăn sở thích coi như bình thường dân trên mạng cùng người xa lạ nói chuyện trời đất sau đều sẽ tùy ý hỏi một chút ăn gì đó mà phủn l ệ tờ máy chủ sẽ phi thường chú ý có liên quan thức ăn phương diện tin tức một khi vỗ lấy đến tin tức sẽ ghi vào cá nhân người sử dụng hình cái đầu bên trong những tin tức này đối với sau này ho、oh, hay ho、oh, trên mạng tuyến hạ internet nghiệp vụ sẽ có lớn vô cùng giá trị giống như bất kỳ c ù n g buôn bán tin tức có liên quan cũng sẽ trở thành tin tức hữu dụng một điểm này hậu thế tin nhắn đã chứng minh cái giá này giá trị nếu như ngươi tại tin nhắn lên chuyển vào một cái hàng hóa như vậy thì sẽ nhảy ra di r ờ liên tiếp đây chính là lưu lượng đại ưu thế đáng tiếc di giờ không chịu thẹn sèn hoàn toàn khống chế v ằ n g không thẹn sèn sẽ càng cường đại hơn chu tổng ngoài cửa vang lên lâm hữu đức tiếng gõ cửa đi vào chu vũ kiệt từ trong trầm tư phục hồi lại tinh thần lâm hữu đức sau khi đi vào ngồi ở chu vũ kiệt đối diện nói mới vừa cùng bãi đủ đầu tư người phụ trách tiếp xúc qua bọn họ nghĩ tại ngày mai buổi sáng cùng chúng ta tiến hành chính thức đầu tư bỏ vốn đàm phán ngài thấy thế nào có thể liền để cho bọn họ tới công ty chúng ta đi chu vũ kiệt gật gật đầu nói bất kể là bãi đủ vẫn là cái khác phong đầu đầu tư bất kỳ công ty nhưng bọn hắn yêu cầu trước một làm p h cũng chỉ sẽ cho rằng đây là một loại tiên phát người ưu thế đầu điều công ty bắt được di động internet một lần đầu gió được ta sẽ thông báo tiếp bài đủ phương diện người k i a n g a ly bảy m ư ơ ba cùng kẹn sẻn bên đó đây bọn họ cũng thoạt nhìn so với bài đủ còn gấp lâm hữu đức cười nói đây cũng không phải là lần đầu tiên cùng bắt giao thế với nhưng lần này tới cấp bậc ước t r ư ừ n g phải cao nhiều bọn họ đều là trung quốc internet lĩnh vực kim tự tháp đỉnh cao nhất nhân vật kẹn sẻn người bên kia ngơi ư đối phó một hồi là được bọn họ chỉ muốn thu mua chúng ta cũng không cần thiết cùng bọn họ lãng phí thời gian bất quá lời muốn nói tròn một điểm cho tới a ly bảy m ư ơ ba mà nói chờ chúng ta cùng bài đủ nói xong rồi lại nói chu vũ kiệt suy nghĩ một chút rồi nói ra được ta đây lập tức đi ăn bài lâm hữu đức gật đầu nói khoảng thời gian này lâm hữu đức phi thường bận rộn t ụ tì hảo phun lẹ tờ nghiệp vụ đều thuộc về bùng nổ kiểu tăng trưởng tuy nói công ty sớm có chuẩn bị nhưng còn chưa đủ đầy đủ bất quá bận rộn về bận rộn nhưng lại rất phong phú lâm hữu đức bản thân liền là kỹ thuật cùng vận doanh phương diện nhân vật tinh anh hắn thích nhìn tại chính mình kinh doanh bên dưới người sử dụng số lượng đề cao đường cong mặc dù phần lớn công lao đều không thuộc về hắn mà bây giờ hắn có thể trực tiếp cùng bắt đỉnh cao nhất cao tầng đối thoại tuy nói là thiên sứ vòng đầu tư bỏ vốn nhưng lần này cũng không giống nhau những công ty khác thiên sứ vòng phần lớn đều có cầu ở tư bản, mà lần này, chính là bọn họ đầu điều chọn lựa lớn nhất mấy nhà c ử đầu đức A. chu vũ kiệt đột nhiên lại gọi lại lâm hữu đức nói lần này phủn l ệ tờ đầu tư bỏ vốn sau đó công ty chúng ta muốn chọn mới nơi làm việc mặt khác cũng phải thành lập tập đoàn công ty đem sở hữu nghiệp vụ đơn độc thành lập công ty đặt ở tập đoàn bên dưới đến lúc đó loại trừ nhiều hơn đủ bộ môn lãnh đạo chức vị ta còn chuẩn bị tiến hành cổ quyền khích lệ cụ thể bao nhiêu còn muốn ngã định trước tiên có thể đem tin tức này thả ra thành lập tập đoàn công ty chính không phải là vì nghe rất đại khí tập đoàn hai chữ này mà là cân nhắc đến sau này các đại nghiệp vụ sẽ tách ra đầu tư bỏ vốn tách ra kinh doanh như phùn lệ tờ đầu tư bỏ vốn nhất định phải đơn độc thành lập độc lập công ty lại tiến hành cổ quyền giao nhận mà thích hợp cổ quyền kịch liệt cũng là internet công ty đặc tính dưới bình thường tình huống sẽ đơn độc xuất ra 50% cổ quyền bỏ vào cổ quyền trì lấy trong ao cổ quyền tới khen thưởng toàn bộ công ty nhân viên căn cứ mỗi người đều công lao cùng giá trị hàng năm đều có thể thu được nhất định giá trị cổ quyền nhưng những thứ này cổ quyền không có quyền bỏ phiếu hơn nữa còn có thời gian bộ hiện hạn chế cùng với nghị việc thu hồi cơ chế đây là vì lưu lại nòng cốt nhân viên cần thiết phương pháp cổ quyền kịch liệt sẽ không nhiều đến để cho các nhân viên tài sản tự do nhưng là sẽ để cho bọn họ cảm thấy số lượng không nhỏ mà không dám tùy ý nghỉ việc chẳng qua nếu như sơ kỳ một nhóm người luôn luôn đem phân đến cổ phiếu lưu đến rất lâu về sau k i a thật có khả năng liền tài sản tự do đương nhiên quản lý cao tầng cùng với cao cấp nhất kỹ thuật viên ngoại trừ bọn họ cổ quyền khích lệ khẳng định không có khả năng thiếu châm đối với những người này dưới bình thường tình huống internet công ty sẽ cho bọn họ đủ quyền lợi đi phát triển chính mình giá trị từ đó lưu lại bọn họ tia đa t ạ chu tộc rồi lâm hữu đức trên mặt lộ da nụ cười đầu điều sáng ty phát t r i ngày tiền cảnh n rõ à cổ q n thứ n g hai bãi đù cao tầng một đám người đúng hẹn đi tới đầu điều công ty chu vũ kiệt tự mình đến cửa nghiêm đón tại hậu thế bãi đù đã xuống dốc nhưng trước mắt nhưng là như mặt trời ban trưa thành phố giá trị cao đến hơn 400 t r c đô la đứng hàng quốc nội khoa kỹ công ty hạng nhất nòng cốt sản phẩm lục soát động cơ khống chế mấy trăm triệu người tiến vào mạng lưới đ ạ i môn đồng thời cộng thêm bài viết bách khoa biết rõ chờ một chút phương diện phối hợp để cho b à i đủ có được lấy quốc nội lớn nhất lưu lượng chỉ từ số lượng đến xem k ẻ n sen c ờ cũng ờ c không so bằng chỉ là đang dùng nhà dính tính phương d i ễ n yếu một chút rất nhanh một chiếc giờ l 8 dừng ở đầu điều công ty cửa Bài đủ lần này người dẫn đầu chính là người đủ đầu lần dẫn chính trần tổng người bên cạnh hắn còn tốt chu vũ kiệt cười bắt tay trào hỏi đối với trần tử ngang tài liệu hắn đã sớm xem qua thân là bãi đủ vợ tờ Hắn là t o chu, chu vũ kiệt cũng khách khí giới thiệu mấy phe vài tên cao tầng sau đó nói trần tổng bên ngoài trời lạnh chúng ta đi vào nói đi được nay thượng hải mùa đông thật là đủ lạnh Đã đông sớm Nam mùa nghe nói、Nam、Phương mùa đông có trần h lánh mà Pháp đã kích ấ p tăng, mà đã gia Hải tử i ha ha tới n Thượng Trân Kiệt Hải. Chù hỏi. Chân ngang lắc đầu nói dĩ nhiên không phải bất quá lần này cũng là lần đầu tiên mùa đông tới mấy ngày nay có luồng không khí lạnh hai ngày nữa luồng không khí lạnh qua t r â n tổng cũng có thể đi du ngoạn một phen này thượng hải mùa đông vẫn là cũng là có chút điểm đặc sắc chu vũ kiệt cười nói t r â n tử ngang cười nói được kia hy vọng chúng ta có khả năng sớm một chút định ra hợp tác s á c lược như vậy ta cũng có thể yên tâm du ngoạn thưởng thức cảnh đẹp rồi chú vũ kiệt c ư ờ i khẽ không nói gì thêm lâm hữu đức đã cùng trần tử ngang trải qua mấy lần tiếp xúc song phương đều là người thông minh đã nhìn ra hợp tác có khả năng lớn vô cùng bại đủ muốn đầu tư p h ù n lệ tờ tự nhiên không cần phải nói mà p h ù n lệ tờ muốn phát triển thì nhất định phải thu được đủ tài chính tài nguyên cùng lưu lượng chống đỡ mà quốc nội có khả năng cung cấp loại trợ giúp này không phải bại đủ không còn gì khác đương nhiên đối mặt một cái có tiềm lực xã giao phần mềm cho dù không có khả năng chân u y hiếp kèn x n nhưng trong đó giá trị cũng cao nếu như a lý bày bạ chịu trả giá thật lớn giống nhau cũng có thể cung cấp trợ giúp to lớn vì vậy trần tử ngang cũng cần sớm ngày đem hợp tác đứng yên đi xuống mặc dù thời gian cấp bách nhưng trần tử ngang đoàn người cũng không có trực tiếp đi hội nghị phòng mà là theo lâm hữu đức đi thăm một p h e n đầu điều công ty lâm hữu đức cũng đơn giản giới thiệu lấy công ty mấy hạng nghiệp vụ những thứ này thật ra trần tử ngang đều biết nhưng chương trình vẫn phải là đi hơn nữa hắn cũng rất tò mò tại sao đầu điều công ty g i ớ i cờ mấy khoản phần mềm có thể phát triển như vậy nhanh chóng c h ỉ bất quá lâm hữu đức làm sao có thể cho hắn cơ hội như vậy vào một vòng sau liền đi tới phòng họp máy điều hòa không khí apple nước suối đều đã chuẩn bị xong đầu tư bỏ vốn hội nghị tại khoái trá trong không khí triển khai lâm hữu đức đầu tiên là đem làm tốt ở b ì n h c h u y ể n đến d v d cơ bên trên hơn ba mươi trang ở b ì n h cặn kẽ giới thiệu phùn lại tờ nghiệp vụ đoàn đội thị trường phân ngạch đầu điều công ty cái khác nghiệp vụ phối hợp tương lai phát triển hoạch định vân vân vân vân đương nhiên bích đã tạ ca tính hóa để cử loại vũ khí này tự nhiên sẽ không nói ra à, ở b ì n h lên tất cả đều là trước mắt trên thị trường rất thông thường áp phát triển ý nghĩ cùng với biểu hiện phương thức có thể có chút khoa trường dù sao ở b ì n h bản thân cũng chính là k h o a l á c tạo xe đều có thể càng không cần phải nói một cái phần mềm tương lai phát triển khuyên hướng à, ở pìn sau khi kết thúc trần tử ngang cũng tiến vào buôn bán đàm phán trạng thái hỏi lâm tổng chu tổng ta đây mới vừa ở bỉn rất đặc sắc phun l ệ tờ thị trường phân n lạch cùng với tốc độ phát triển s á c thực vượt qua ta trước dự đoán đây là một cái rất kích động lòng người tin tức nhưng có một chút trước mắt kèn sen tình huống gì cũng không cần ta nhiều lời không biết phun l ệ tờ nên ứng đối như thế nào kèn sen thế công chân tổng đầu tiên đó cũng không phải kèn sen thế công mà là phản công chu vũ kiệt cười một tiếng nói xã giao là kèn sen địa bàn một điểm này đã là internet công nhận sự thật di động internet xuất hiện để cho xã giao phương thức phát sinh biến hóa đây cũng chính là m ớ i người chơi vào sân cơ hội mà chúng ta phủn lệ tờ lấy được rồi này tờ thứ nhất vé vào cửa hơn nữa đã vào cuộc nói như vậy lên xác thực rất có cảm giác thành công chỉ bất quá cái này cũng không có thể giải quyết vấn đề chân t ừ ngang một lời bên trong hỏi giải quyết vấn đề phương án ở chỗ này chu vũ kiệt chỉ chỉ đầu mình bộ nói phụn lệ tờ có thể thành công dựa vào là dùm a dùm cùng d ù n g một cái chỉ cần có càng nhiều tương tự sáng tạo liền có thể ổn định cả cái thị trường từ đó từ từ bồi dưỡng người sử dụng thói quen chu tổng còn có cái gì sáng tạo trần tử ngang hứng thú khá lớn xin lỗi đây là bí mật thương nghiệp chu vũ kiệt cự tuyệt nói trần tử ngang cũng không có để ý bí mật thương nghiệp tự nhiên không có khả năng tùy ý nói ra nếu đúng như là bình thường đầu tư bỏ vốn công ty nhỏ yêu cầu tài chính những lời ấy chưa chắc chính mình còn có thể sớm biết được đối phương phần sau kế hoạch nhưng lần này cũng không giống nhau phun lệ tờ hiện nhiên là trước mắt bánh ngọn vì vậy nói tiếp chu tổng có sáng tạo dĩ nhiên là chuyện tốt chỉ bất quá kẹn sèn đối với có sáng tạo công ty từ trước đến giờ đều là đẩy ra tương tự sản phẩm hoặc là phục vụ lấy to lớn lưu lượng tới tranh đoạt thị trường một điểm này ngại ứng đối ra s a o đây chu vũ kiệt cười ha h à nói sáng tạo cũng chia rất nhiều loại có chút sáng tạo một khi làm được rất khó bị kẻ tới sau chỗ sao chép bằng không facebook cũng không khả năng tại google dưới mắt c ủ a thời hơn nữa kẹn sèn gờ s á c thực đã lúng đoạn nhưng không có nghĩa là người sử dụng chỉ biết sử dụng gờ chu vũ kiệt lại đem lên trong tay điện thoại di động nói giống như điện thoại di động này một cái đã quá đủ dùng nhưng vẫn sẽ có rất nhiều người mua cái thứ nhì bởi vì bọn họ sẽ có cái khác nhu cầu mua cái thứ nhì điện thoại di động đòi tiền nhưng gắn đệ nhị khoản xã giao phần mềm cũng không yêu cầu hơn nữa một điểm này cùng máy vi tính đem cũng không giống nhau máy vi tính đem yêu cầu đăng nhập người sử dụng cũng bình thường đổi máy vi tính hai khoản xã giao phần mềm quá d ừ n g già nhưng trên điện thoại di động chỉ có một cái cơ chủ không cần thường xuyên đăng nhập cho nên đối với người sử dụng tới nói gia tăng một cái xã giao phần mềm cũng không có gì quá lớn chi phí hơn nữa cờ cờ chức năng mặc dù rất toàn diện nhưng cũng là bởi vì quá toàn diện ngược lại đưa đến hắn khó mà thay đổi thuyền đại nạn quay đầu trần tử ngang hỏi nếu như tèn s è n toàn lực dẫn lưu cộng thêm c ờ c ờ tự có xã giao liên cho dù phủn lệ tờ lại có sáng tạo chỉ sợ cũng v ã n hồi không được cái này hoàn cảnh sâu chứ này đúng là sự thật đối mặt tèn s è n đúng là theo gây dựng sự nghiệp người ác đ ộ n g chu vũ kiệt gật gật đầu nói nhưng đây cũng là tự tèn sen lũng đoạn internet xã giao tới nay gần gũi nhất tèn sen một cơ hội không phải sao di động internet đầu gió đã xuất hiện đối với phần lớn internet phục vụ điện thoại di động đem cửa vào rất không phương tiện nhưng đối với xã giao tới nói điện thoại di động so với máy vi tính muốn phương tiện nhiều mặc dù cơ hồ cả nước sở hữu dân trên mạng đều dùng qua qr nhưng bọn hắn dùng đều là máy vi tính đem qr mà không phải là điện thoại di động đem trước mắt cả nước điện thoại di động thông minh người sử dụng cũng mới năm trăm sáu mươi triệu ở giữa còn lại cũng đều là điện thoại di động đem xã giao phần mềm tiềm ẩn người sử dụng trên lý thuyết tới nói kẹn sen dẫn lưu s á t thực rất phương tiện nhưng hắn xã giao phần mềm cũng giống vậy có thể có cơ hội thu được thị trường nhất định phân n lệch hơn nữa tại trong quá trình phát triển giống nhau có thể thu được lưu lượng mà chỉ cần có lưu lượng đó chính là giá trị trần tử ngang cười một tiếng nhưng lại lập tức nói bất quá chu tổng phút lệ tờ mặc dù bây giờ đã có nhất định ưu thế nhưng kẹn sen đang ở toàn lực quảng bá tin nhắn cho dù người có sáng tạo cũng khó khăn đối kháng rồi kẹn sen tài chính cùng tài nguyên coi như lần này đầu tư bỏ vốn thành công về sau có lẽ còn có cái khác đầu tư bỏ vốn nhưng những thứ này đều không đủ mà đối kháng kẹn sen Coi như trước mắt nước mỹ facebook gần đây nhất bút đầu tư bỏ vốn cũng mới lấy được rồi năm ư c u sd đây là facebook cơ h ộ i lũng đoạn âu mỹ xã giao dưới tình huống nhưng lập tức dùng là năm ư c đô la đối với tèn sen tới nói chẳng qua chỉ là mấy tháng tịnh lợi nhuận tôi xã giao liên quan đến tèn sen nòng cốt mạch sống bọn họ tất nhiên sẽ vận dụng hết thẻ tài nguyên tới chấn áp phùn ư g gì. Chúng muốn nói đủ nguyện lẹ tờ t t chỉ h cần thu mua mặc dù lâm hữu đức đã biểu thị sẽ không bán ra phủn lễ tờ nhưng trần tử ngang vẫn sẽ không bỏ rơi bởi vì đây là một cái hoàn mỹ ông trời tắc hợp cho phủn lễ tờ có tiên phát người ưu thế có nhất định người sử dụng bãi đủ lại có to lớn lưu lượng cùng mấy trăm triệu người sử dụng bãi đủ người sử dụng mấy trăm triệu nhưng không có bất kỳ dính tính mà chỉ cần thu được phủn lễ tờ lại toàn lực quảng bá như vậy đối với bãi đủ t ớ i nói người sử dụng dính tính sẽ có một bước chất đề cao thậm chí phản công đến máy vi tính đem xã giao phần mềm cũng có khả năng mỗi lần nghĩ tới đây trần tử ngang đều kích động không thôi nếu như bãi đủ đang di động đem chiếm lĩnh xã giao thị trường lại nghĩ biện pháp đem những thứ này người sử dụng chuyển tới pc đem phối hợp bãi đủ lục soát bài viết chờ nghiệp vụ nhất định có thể khống chế toàn bộ internet lưu lượng cửa vào sau này lại thành công làm ra vừa đến hai khoản biểu hiện con đường như vậy bãi đủ kích thước bông xuống thiếu lại bay lên g ấ p ba không có khả năng phun lệ tờ t không bán ra chu vũ kiệt lắc đầu cười nói trần tổng phun lệ tờ t nhưng là công ty chúng ta nòng cốt phần mềm ta cảm giác được cũng không cần tại loại này chuyện không có khả năng tiêu phí quá nhiều thời gian chúng ta vẫn là nói một chút đầu tư bỏ vốn phương án đi trần tử ngang n h i u mày một cái không nghĩ đến đối phương cự tuyệt cường ngạnh như vậy phải biết bình thường gây dựng sự nghiệp người cho dù không có ý định bán ra công ty cũng sẽ muốn biết rõ mình công ty có khả năng bán ra giá cả Khi không không không Không không khả chú tổng chịu nhượng nhiêu phần hy thu nhiêu thu chuyện hiện thu Như phần nhất định phải lấy xuống, Nhất định phải cùng phủn lệ tờ đạt thành nhất định chiến hợp Hơn hiện thu nghĩa thành hợp lại nói tại tại cổ được cũng có được cùng lược tác được có có Trước tác tổng tư Trần Tử tư tờ đạt đạt vọng vốn Năng nữa Nếu vốn xuống nữa năng này nếu đầu mua mua sau đầu mua sau Sau lấy lệ gánh không được sen áp lực, đủ vẫn là bao bao bỏ bỏ Vừa vậy về internet công ty tại gây dựng sự nghiệp sơ kỳ hạn giá trị trị giá bao nhiêu là một cái rất khó phân định con số liền muốn nhìn bãi đu ý tứ internet ngành nghề gây dựng sự nghiệp công ty lần đầu đánh giá trị giá bao nhiêu cũng không coi trọng xí nghiệp trước mắt thị trường kích thước mà là nhìn người sáng lập đoàn đội thực lực công ty phát triển phương hướng tương lai thị trường hạn mức chờ một chút vì vậy rất nhiều mấy người đoàn đội là có thể thu được mấy chục triệu đô la đầu tư bỏ vốn đánh giá giá trị mà quyết định số tiền bao nhiêu một cái khác nhân tố trọng yếu chính là nhìn gây dựng sự nghiệp công ty trong tương lai một đoạn thời gian cần bao nhiêu tài chính tới phát triển đến dự trù thị trường phân ngạch tại đụng phải ưu tú người đầu tư dưới tình huống đối phương thậm chí sẽ dành cho càng nhiều tài chính như di giờ mười năm đầu tư bỏ vốn năm đó di giờ ý đồ đại lực độ đầu tư phân phối ngành nghề hy vọng đầu tư bỏ vốn bảy mươi lăm triệu đô la mỹ nhưng không có bất kỳ phong đầu coi tốt bao gồm xẻ của hạ capi tổ tư bản cùng mềm mại ngân này hai đại cự đầu mà chính làm di giờ thiếu chút nữa bởi vì tài chính khô kiệt mà phá sản thời điểm cao thắng tư bản trường trồng chất cùng đồng ca một phen trò chuyện sau q u y ế trần định duy nhất đầu nhất hoàn thể duy tư ức la, bởi mới mục tử ngang gật đầu một cái nói vậy không biết chúng ta lần này đầu tư bỏ vốn là đối với toàn bộ đầu điều công ty đầu tư bỏ vốn hay là đối với phùn lệ tờ đơn độc đầu tư bỏ vốn chú vũ kín i nói công ty chúng ta mỗi cái nghiệp vụ đã đơn độc thành lập chi nhánh công ty lần này đầu tư bỏ vốn chỉ nhằm vào phùn lệ tờ ok trần tử ngang hài lòng gật đầu một cái đối với đầu điều công ty mấy hạng cái khác nghiệp vụ hắn cũng không thèm để ý nhưng nếu như cùng nhau đầu tư bỏ vốn như vậy đối phương liền rất có thể tập trung đầu tư bỏ vốn tài chính phát triển cái khác phần mềm đây đối với bãi đủ muốn lợi dụng phụn lệ tở tới làm nhiêu tẹn xẹn chiến lược sẽ có ảnh hưởng rất lớn t r â n tử năng nói chu tổng nắm giữ siêu phàm mục tiêu chiến lược chúng ta bãi đủ nguyện ý cùng chu tổng đặt thành hợp tác lâu dài hiệp nghị cho nên chúng ta bãi đủ muốn lấy một trăm triệu đô la đánh giá giá trị thu mua phụn lệ tở bốn mươi chín phần trăm cổ phần chu vũ kiệt cười một tiếng nói bốn mươi chín phần trăm tỷ lệ cũng không giống như một cái người đầu tư ta cảm giác được hôm nay hội nghị tới đây liền có thể kết thúc chu tổng chúng ta bã trần tử ngang phi thường chính thức nói nếu như có thể đạt thành hợp tác bại đủ cũng nhất định sẽ cấp cho nhất định lưu lượng chống đỡ nhưng ngày trước chúng ta yêu cầu chân thành đạt thành hợp tác ta rất chân thành bằng không hôm nay tới nơi này chính là a li bậy bạ tiết t ổ n g rồi chu vũ kiệt gật gật đầu nói mặt khác phùn lại tờ đã tiến hành ab cổ phần thành nói cách khác lần này đầu tư bỏ vốn ta yêu cầu là một cái có thể ở trên chiến lược trợ giúp ta đồng bạn hợp tác ta nhường ra tương lai lợi ích đổi lấy nghĩ tại tài nguyên đầu nhập mọi người cùng nhau đem bánh ngọt làm lớn chính là đơn giản như vậy có những ý nghĩ gì khác liền không cần lãng phí thời gian nữa rồi vậy không biết chu tổng chịu nhường ra tương lai bao nhiêu lợi ích lại đổi lấy bao lớn giá trị t r â n tử ngang không để ý chút nào chu vũ kiệt á m phúng lời nói chu vũ kiệt cười một tiếng nói năm mươi triệu đô la mỹ ta có thể nhượng lại hai mươi phần trăm á từng l u ồ vé chu tổng cái này định giá cũng không tránh khỏi quá cao đi internet ngành nghề còn không có kia một công ty thiên sứ vòng t h ì có loại này đánh giá giá trị t r â n tử ngang bất động thanh sắt nói chu vũ kiệt lún lún vai nói phun lẽ tờ có đáng giá hay không nhiều như vậy không thể chỉ nhìn hiện tại thành tích mà là phải cân nhắc đến một khi có tài chính như vậy phủn lệ tờ liền có thể đốt tiền tiếp tục k huyết trương tuy nói kèn s è n cường đại hơn nhưng cái này cũng cái thị trường trước mắt cũng không phải là cầu đ ộ c một đầu tiên là điện thoại di động thông minh người sử dụng chiếm phần trăm trước mắt còn nhỏ vô cùng cái này thị trường còn có đại lượng là không gian kèn s è n k huyết trương tốc độ m a u hơn nữa cũng không khả năng cùng thị trường k huyết trương giống nhau nhanh kia còn lại chính là những người khác cơ hội mà đệ nhị chính là ta trước từng nói một cái người sử dụng hoàn toàn có thể đồng thời sử dụng bất đồng xã giao phần mềm chỉ cần chúng ta có thể làm ra thích hợp sản phẩm như vậy kèn sen cũng không biện pháp buộc người sử dụng đi tháo rỡ cái khác xã giao phần mềm chỉ cần lưu lại người sử dụng đó chính là vô cùng vô tận giá trị cho nên có đáng giá hay không ta nói giá cả phải xem các ngươi b à i đủ ý nghĩ của mình chuyến hot tháng chín c h ư n g một r ă m mười t đầu tư bo vô nở đàm phán hai trần tử ngang n h i u mày một cái hắn không khỏi không thừa nhận chu vũ kiệt mà nói ở một mức độ nào đó là chính xác đồng thời cũng biết tại sao đối phương có thể thành công loại này đối với di động internet nhận thức cộng thêm phù hợp di động xã giao phần mềm một ít sáng tạo cuối cùng có khả năng tại tẹn s ẹ n lũng đoạn xã giao dưới tình huống thành tựu phủn lẽ tờ b ấ là thị, thị, thị trường ổn định khả năng yêu cầu đến gần mười năm thời gian chúng ta bây giờ nói mấy cái này còn quá sớm một chút chu vũ kiệt từ tốn nói lui một bước tới nói nếu như ta có biện pháp có khả năng tạo ổn định trong chợ chống lại kèn s è n vậy hôm nay đầu tư bỏ vốn đánh giá giá trị sợ rằng hai mươi ước đô la cũng không đủ chứ đây cũng là thảo luận những thứ này xác thực không phù hợp tình huống trước mắt t r â n tử ngang gật đầu một cái internet thị trường trên căn bản một năm biến hóa một lần một ít trong nhà để xe sinh ra xí nghiệp khả năng tại trong vòng một năm sẽ trở thành mới độc rất thú mà có chút cự đầu cũng có khả năng một năm liền hoàn toàn xa suốt đầu tư bỏ vốn số tiền cổ quyền tỷ lệ cùng với đánh giá giá trị trước không nói nếu như bãi đủ nhập cổ p h n l ệ t ờ ta hy vọng có thể tại số liệu cùng chung phương diện đặt thành hợp tác t r â n tử ngang tiếp tục nói số liệu cùng chung như thế nào cùng chung pháp chu vũ kiệt cao mày hỏi chúng ta hy vọng có thể thu được phụn lệ tờ bạn tốt ở giữa quan hệ liên đương nhiên đây không phải là lấy không bên ta sẽ thanh toán đủ giá cả trân tử ngang trầm d à i nói trân tổng yêu cầu này quá phận xã giao bạn tốt liên là phụn lệ tờ nòng cốt cũng là bất kỳ xã giao phần mềm nòng cốt một điểm này không có khả năng cho bất luận k ẻ nào chu vũ kiệt dứt khoát cự tuyệt nói đầu điều công ty nòng cốt từ ba bộ phận tạo thành đầu tiên là tủ thị hảo phụn lệ tờ ạ bảo âm lãng âm nhạc cung cấp nhân vật hứng thú hình cái đầu chu á i t ứ tổng yên tâm chúng ta bãi đủ có thể cùng ngươi ký hiệp nghị chúng ta không biết làm s a giao muốn những số liệu này cũng là vì để cho người sử dụng tốt hơn thể nghiệm bãi đủ phục vụ trần tử ngang cười nói có đạo lý, nói tốt là người sử dụng phục vụ là chúng ta hẳn làm chuyện chu vũ kiệt nhìn một chút trần tử ngang đột nhiên lớn tiếng nói ây đột nhiên này xoay ngược lại để cho trần tử ngang lập cởi nói, người Trần Tổng, nếu n là vì người sử d ụ tức không chút nào lúng túng đem cầu đá trở về cho nên chúng ta vẫn là nói một chút thực tế hơn hợp tác đi chu vũ kiệt tương đối chính thức nói lẫn nhau nói v ớ v ẩ n không có bất kỳ ý nghĩa gì chỉ có thể lãng phí thời gian hắn không có khả năng cầm đến bãi đủ số liệu nhưng mặc cho người nào cũng đừng nghĩ theo trong tay hắn thu được một tia số liệu đàm phán tiếp tục chu vũ kiệt đối với giá cả không n h ư ờ n g chút nào mà lâm hữu đức cũng đã sớm chuẩn bị xong tài liệu lần này đầu tư bỏ vốn tài chính rất trọng yếu nhưng phía đầu tư lưu lượng chống đỡ quan trọng hơn đối với lưu lượng chống đỡ bãi đủ một phương đ ổ không hề có sự khác biệt ý kiến bọn họ vốn cũng muốn bồi dưỡng p h ủ lệ tờ tự nhiên không quan tâm một ít lưu lượng chống đỡ hơn nữa cho dù đầu tư p h ủ lệ tờ phun lệ tờ theo bãi đủ cầm đến lưu lượng cũng không phải miễn phí cho đến buổi chiều song phương đạt thành đại lượng hợp tác hiệp nghị nhưng là có vài điểm không có thỏa đàm đệ nhất chính là đánh giá giá trị đệ nhị chính là bãi đủ muốn đạt được ít nhất một cái đồng sự chỗ ngồi đồng thời phái một tên nhân viên và o ở phun lệ tờ đảm nhiệm công ty một tên tầng quản lý đối với cái này yêu cầu chu vũ kiệt không chút do dự cự tuyệt đầu tư bỏ vốn ra ngoài cổ phiếu chỉ là a cỗ nói cách khác nếu như bãi đủ đầu tư bỏ vốn mười phần trăm như vậy thì chỉ có thể thu được một phần trăm công ty quyền bỏ phiếu không có bất kỳ quyền lực thượng ý nghĩa hội đồng quản trị chỗ ngồi thì càng đừng suy nghĩ ngay cả để cho bãi đủ phái thường c h ú nhân viên đó là càng không thể nào bất quá trần tử ngang cũng tự tuyệt chu vũ kiệt muốn đạt được bãi đủ áp trang đầu để cử vị chu tổng chúng ta bãi đủ vô tình tranh đoạt quỹ công ty sở thuộc quyền muốn một cái đồng sự chỗ ngồi cũng là vì sau này tốt hơn hợp tác trần tử ngang nói cho tới thường c h ú nhân viên hắn sẽ không q u ả n sự chỉ là tham dự phủn l ệ tờ thường ngày kinh doanh cùng tài vụ quảng giáo đây cũng là internet ngành nghề thông dụng quy tắc trung quy lần này chúng ta nhưng là phải vàng thật bạch ngân xuất ra hơn trăm triệu tài chính có hợp tác ta tự nhiên sẽ liên lạc bãi đủ cho tới tài vụ phương diện vấn đề Ta sẽ mỗi một quý độ mời phe thứ ba sẽ mỗi mời độ quý phe chu ơ cấu tới k ả khảo o hoặc hạch, thể hàng năm khảo hạch h các cũng có c là lần. bài người năm đủ một vũ kiệt mỉm cười nói dưới bình thường tình huống phong đầu đầu tư một công ty cũng sẽ phái một tên tầng quản lý đã tài vụ phương diện người đến giám sát chính mình tài chính có hay không bị dùng ở rồi chính sát phương bất quá đầu điều công ty nội bộ bí mật không ít chu vũ kiệt không có khả năng cho phép người ngoài đi vào làm khảo hạch mặc dù phải bỏ tiền nhưng so với bảo mật cũng không tính là cái gì đối mặt chu vũ kiệt không nhường chút nào trần tử ngang mượn chống đi đi rồi một chuyến qua không sai biệt lắm mười phút sau trở lại nói chu tổng đầu tư bỏ vốn đánh giá giá trị một khối này chúng ta có thể để cho bước bất quá chúng ta hai mươi cổ phiếu chúng ta cũng có thể không tham dự kinh doanh nhưng chúng ta phải biết phủn lệ tờ tương lai mỗi tháng phát triển hoạch định cùng với người sử dụng số liệu người sử dụng số lượng cùng đại khái tình huống phát triển có thể cho các ngươi nhưng hoạch định tuyệt đối không thể chu vũ kiệt khiến người vẫn biểu hiện rất tương thế người sử dụng số lượng đồ chơi này thật ra ngoại giới cũng có thể đại khái tính toán đi ra chỉ là không chiếm được cụ thể chi tiết cặn kẽ sai số dẫn đầu bình thường sẽ không vượt qua hai mươi loại này số liệu không cần phải bảo mật có thể nói cho bài đủ nhưng phát triển hoạch định nhưng là công ty vận doanh nòng cốt làm sao có thể tùy tiện nói cho người khác biết coi như nhường ra hai mươi phần trăm cổ phần ngươi cho rằng là ngươi một cái hai phần trăm triệu cổ đông còn cho là mình là lao đại đây được một điểm này về sau bàn lại chúng ta bên này còn có một cái yêu cầu đó chính là nếu như lần này đầu tư bỏ vốn thành công như vậy chúng ta muốn có lần hưng kế đầu tư bỏ vốn quyền ưu tiên trần tử ngang nói quyền ưu tiên không có khả năng bất quá có thể là theo đ ầ u quyền c h ụ vũ kín nói trần tử ngang suy nghĩ một chút gật đầu một cái nói có thể hôm nay thời gian cũng không sớm ta nghĩ chu ú n song phương g ta c ầ vũ kiệt cùng h h ú t ô lâm hữu đức tự mình đưa trần tử ngang một đám người sau khi rời đi lâm hữu đức hỏi chu tổng kế tiếp nên làm gì chu vũ kiệt nhìn một chút nhanh hát thiên không nói ước một hồi ạ lì bảy ba người ngày mai nói một chút đi hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức chương một trăm mười chín bằng hữu vọng ngày thứ hai cùng ạ lì bảy ba đàm phán tương đối mà nói muốn thuận lợi rất nhiều ạ lì bảy ba đối với lưu lượng phương diện chống đỡ cho không được bao nhiêu trợ r ú t nhưng đối với tài chính nhưng là không chút nào hẹp h ỏ i lâm hữu đức báo ra ba ước đô la đánh giá giá trị tiết văn an đơn độc hồi báo sau đó liền đáp ứng bất quá cùng bãi đủ giống nhau ạ lì bảy ba ý nghĩ đầu tiền cũng là thu mua thu mua không được sau đó cũng muốn tiến vào phủn lệ tờ công ty hội đồng q u ả n trị những thứ này tự nhiên đều bị chu vũ kiệt không chút do dự cự tuyệt song phương đàm phán đều lâm vào vững ủn mà kẻn s è n người muốn chạy tới nguyện ý lấy ba năm ư c c sd toàn tư thu mua toàn bộ đầu điều công ty tự nhiên cũng là không đ ù a mà coi như xã giao thị trường người xâm lược kẻn s è n tự nhiên đối với nhập cổ phủn lệ tờ không có hứng thú chút nào mặt khác kèn sen cơ cơ cùng với những cái khác phần mềm bắt đầu toàn lực q u ả n g ba tin nhắn tin nhắn thị trường phân ngạch cũng ở đây từng bước đề cao nhưng người sử dụng sôi nổi độ cùng dính tính so với không được phùn lệ tờ đặc biệt là nhàn rỗi không chuyện gì làm thích tìm khác phái nói chuyện t i ế m đặc biệt thích phùn lệ tờ không ít người cũng đã thành thói quen tại phùn lệ tờ lên nói chuyện t i ế m nay đối kèn sen tới nói tuyệt đối lên một cái không tốt tin tức mặc dù cái quần thể này tỷ lệ không lớn vẫn chưa tới người sử dụng số lượng một phần trăm nhưng cái này đã có khả năng chứng minh phùn lệ tờ tồn tại đủ tiềm lực bọn họ không hiểu là tại sao tin nhắn đủ loại chức năng cùng phủn lệ tờ giống nhau như lúc nhưng người sử dụng chính là không thích ở lại tin nhắn đây trong ngành nghề cùng với chú ý internet người cũng bắt đầu chú ý chuyện này bất quá cũng không có phân tích ra đủ lý do bọn họ cũng chỉ có thể cho là đây là phủn lệ tờ tiên phát người ưu thế người sử dụng thói quen phủn lệ tờ hình thức thậm chí phủn lệ tờ nội bộ cũng đã có nhất định xã giao liên để cho người sử dụng rời đi phủn lệ tờ trừ phi có thể thuyết phục người sử dụng đem xã giao liên cũng mang đi mà này hiển nhiên là không có khả năng c người trước trở thành bãi đủ giới cờ nòng cốt nghiệp vụ mà người sau trở thành cả nước lớn nhất lưu lượng bình đài một chóng giá trị tiềm ẩn cao đến mười tỷ usd tuy nói phủn lệ tờ cùng tin nhắn số liệu đều thuộc về hai nhà công ty cơ mật trọng yếu nhưng coi như đại phong đầu hoặc là internet công ty muốn biết được một cái phần mềm đại khái sôi nổi độ vẫn là đơn giản mà phủn lệ tờ chỗ bằng vào cường đại dính tính tự nhiên bị chuyên nghiệp cơ cấu lấy được biết phun lệ tợ làm là di động xa giao đây là tẹn s ẻ n lớn nhất thủ phủ là tẹn s ẻ n sông hộ thành đây cũng là bát tam bá chủ quật khởi tới nay tẹn s ẻ n lần đầu tiên bị người đánh tới rồi chính mình sông hộ thành mặc dù có thể sẽ đối mặt tẹn s ẻ n cường lực đ ặ kích tương lai tiền cảnh còn rất khó xác định nhưng ít ra có khả năng này có khả năng lên dù là xác suất phi thường thấp cái này cũng đủ để đưa tới vô số phong đầu điền cổng bởi vì phong đầu bản thân liền là một loại đánh bạc ngành nghề đầu tư một trăm gia có tiềm lực công ty một nhà đứng lên vậy thì kiếm lợt xe quạ cap i tổ tư bản chính là bỏ vốn hào phóng nhất một nhà đánh giá, giá trị ra giá bốn ước đô la, hơn nữa loại Phún thể thu lệ tờ có đối ư phương ợ c những ệ n khác chục thấp tức trợ rút, trị triệu bao la gồm giá lãi mấy đô với xe của hạc capi tổ tư bản điều kiện chu vũ kiệt vẫn là vô cùng hài lòng loại này thuần túy đầu tư công ty rất lớn mục tiêu chính là vì trợ giúp chính mình đầu tư công ty mở rộng kích thước nhà này t ự đầu loại trừ không có trực tiếp lưu lượng những phương diện khác đều có thể nói là hòa mỹ mà một nhà khác mềm mãn n g n mặc dù bị chu vũ kiệt không nghĩ để cho bọn họ tới đầu tư nhưng là một công cụ người hay là không thành vấn đề dùng để đề cao phủn lại tờ giá trị cấp cho những nhà khác phong đầu áp lực rất nhanh thì đến ngày 15 t h á n g hai khoảng thời gian này toàn bộ chu vũ kiệt cùng lâm hữu đức không ngừng đối mặt với khắp nơi người đầu tư đồng thời cũng theo vinh dự trở thành sự vụ sở bên kia gọi tới mấy tên chuyên nghiệp buôn bán luật sư phòng ngừa xuất hiện luật pháp phương diện mạo hiểm Buổi Chu Hữu Trung Qu mới Kiệt trưa, trưa vừa Lâm Vũ nghỉ xong cùng Đức, bất quá thị trường phương diện phản ứng đúng là vẫn còn dựa vào sản phẩm chất lượng tới quyết định người sử dụng tại một nhà có cờ cờ dưới tình huống lại một cái xã giao phần mềm bất kể là phủn l ệ tờ vẫn là tin nhắn hắn cuối cùng mục tiêu vẫn là vì người xa lạ xã giao mà đầu điều công ty nắm giữ bít đạ tạ đề cử hoàn toàn thất bại tin nhắn ngẫu nhiên xứng đôi cái này cũng đưa đến phủn l ệ tờ dính tính càng ngày càng mạnh mà tin nhắn số lượng có lẽ đang từ từ đuổi theo nhưng chất lượng nhưng sai rất xa trung q u a n vĩ đã sớm chuẩn bị kỹ càng tài liệu nói chu tổng khoảng thời gian này theo dung một cái bức lửa phùn lệ tờ tổng người sử dụng đã đột phá ngàn vạn lâu dài sôi nổi người sử dụng cũng cao đến rồi ba trăm ngàn căn cứ chúng ta số liệu biểu hiện những người này đã thói quen sử dụng phùn lệ tờ hơn nữa hiện ra lấy mạng nhện hình thức từng bước hấp dẫn bên người bạn tốt tới phùn lệ tờ khuynh ê ư ớ n g bất quá cái tốc độ này rất chậm ta hy vọng tủ t ỷ h ảo bên kia có khả năng tiến một bước tiến hành đối với phùn lệ tờ dẫn lưu mặc dù trước mắt đầu điều công ty ảo bảo gắn số lượng so với tủ t ỷ hào cái này tin tức gáp còn nhiều hơn nhưng sẽ dùng nhà ngày sống cùng với đối với người sử dụng sức ảnh hưởng tới nói mười cái ảo cũng không so bằng tủ tị ảo coi như bít đạ tạ thư để cử tức nơi phát ra cùng với đằng chức nhất dùng từ người người sử dụng môn phi thường si mê tụ tị hào đủ loại tin tức mà hậu trường biểu hiện tụ tị hào đối với dẫn lưu cũng có lớn vô cùng hiệu quả dẫn lưu có thể bất quá ta p h ỏ n g t r ư ờ n g hiệu quả có hạn chu vũ kiệt lắc đầu nói dùng một cái không như bình thường ứng dụng hắn cần dùng nhà tay cầm này tất nhiên sẽ đưa tới người sử dụng bên người những người khác chú ý mà này cũng là dùng một cái nhanh t r o n g b ư ớ c lửa nguyên nhân chỉ bất quá loại này thị trường nhu cầu là có giới hạn càng thích hợp một ít người tuổi trẻ tuổi tác lớn hoặc là có gia đình người hiển nhiên không cần loại phục vụ này theo chúng ta đẩy ra dung một cái đến bây giờ đã hai mươi ngày rồi ta phòng t h ừ n g đối với người xa lạ xã giao cảm thấy hứng thú người khả năng đã không nhiều lắm còn lại có thể là những thứ kia mới vừa mua điện thoại di động thông minh mới người sử dụng chu tổng người ý tứ là người xa lạ xã giao cái này hình thức đến cuối lâm hữu đức hỏi không thể nói đến cuối nhưng số liệu điên cuồng tăng trưởng đoạn thời gian khẳng định đã qua còn lại chính là phải dựa vào tự chúng ta cố gắng kinh doanh tới lưu lại này đến gần ngàn vạn người sử dụng chu vũ kiệt cười một tiếng lại nói nếu như chúng ta p h ủ lại tờ số liệu vẫn là giống như trước đây tăng trưởng sợ rằng ba tháng liền c ù n g điện thoại di động ở cờ giống nhau lũng đoạn điện thoại di động thông minh thị trường thiên hạ này nào có nào có tốt như vậy sự t ì n h điều này cũng đúng một cái sáng tạo cũng chỉ có thể bước lửa nhất thời muốn lâu dài đem internet sản phẩm kinh doanh tốt cuối cùng dựa vào hay là thực lực cùng phục vụ lâm hữu đức gật đầu một cái nói có khả năng bằng vào một cái sáng tạo để cho chúng ta quá mức thu được mấy triệu nhiều người dùng lại bằng vào lần này người sử dụng số lượng tăng vọt cho chúng ta hấp dẫn tới mấy nhà đại phong h i ể m quỹ đầu tư cùng internet cự đầu bài đủ a lì bảy ba đã là phi thường thành công chu vũ kiệt cười nói cũng không thể nói như vậy sáng tạo cũng không phải là không thể là người sử dụng phục vụ chỉ bất qua dung một cái loại này sáng tạo chỉ có thể hòa nhất thời người sử dụng chơi c h á n sau đó trên căn bản cũng liền không hiệu quả gì rồi trước mắt đầu tư bỏ vốn rất trọng yếu cũng không đại biểu chúng ta liền muốn dừng lại chờ kết quả ta bây giờ yêu cầu phùn lẹ tờ mở mang mặt khác một cái ứng dụng phục vụ cái này phục vụ hiệu quả có lẽ so ra kém dùng một cái nhưng lại rất có thể bền vững càng có ích tại chúng ta gia tăng người sử dụng dính tính Gì đó phục vụ chính là trước mắt phùn lẹ tờ khiếp huyết bằng vào tủ tỉ hảo bít đạ tạ logic phun lệ tờ tại người xa lạ xã giao một khối này rất có ưu thế người sử dụng đối với phun lệ tờ dính tính muốn vượt qua tin nhắn cũng là bởi vì như thế nhưng này chúng quy đi là người xa lạ xã giao đường đi cùng cờ cờ dính tính so sánh phun lệ tờ kém trăm lẻ tám ngàn g i ả m chu vũ kiệt cười một tiếng nói cái này sản phẩm tên gọi là bằng hữu vòng c h u y ể n hót tháng chín chương một trăm hai mươi hậu chiêu bằng hữu vòng lâm hữu đức cùng trung quang vĩ hiển nhiên không hiểu đây là vật gì chu vũ kiệt nói chúng ta đều chơi qua cờ cờ không gian đúng không dùng qua lâm hữu đức cùng trung quang vĩ đều gật đầu nói lấy bọn hắn nhất kỷ đương nhiên sẽ không giống như tuổi trẻ như vậy mê mệt c ờ c ờ không gian nhưng c ờ c ờ cái này chức năng vẫn biết bọn hắn cũng đều dùng qua chu vũ kiệt nói tiếp ta muốn làm cái này bằng hữu vòng tại nhất định tính chất lên cùng c ờ c ờ không gian rất tương tự cũng là người sử dụng đem ý nghĩ của mình phát hành ở một cái trên bình đài sau đó hắn sở hữu bằng hữu đều có thể nhìn đến tác dụng có rất nhiều n à y đệ nhất có thể ghi chép cá nhân sinh hoạt trạng thái là vui hay b u ồ n có thể thông qua cái sân thượng này bày ra đệ nhị có thể để cho người sử dụng biết rõ bằng hữu trạng thái xúc tiến một ít đã thời gian dài không có tán gâu giữa bằng hữu cảm tình Thứ ba, ta chuẩn bị thiết lập cùng cờ cờ không gian không giống nhau chỉ có bạn tốt mình mới có thể thấy được bằng hữu vọng này tương đối mà nói sẽ càng tư mật mà thứ tư người sử dụng môn giữa hai bên cũng có thể chia sẻ một ít tin tức hoặc là điểm nóng tin tức chờ một chút các ngươi cảm thấy thế nào n à y tựa hồ có chút tương tự facebook lại có chút giống như blog cùng cờ cờ không gian một ít chức năng tổng hợp trung quang vĩ suy nghĩ một chút rồi nói ra không sai rất có hiểu biết chu vũ kiệt giơ ngón tay cái lên nói cờ cờ không gian facebook gờ... này ba khoản sản phẩm đều trở thành tới toàn cầu thực dụng nhất sản phẩm bọn họ đặc tính có đặc điểm nhưng kỳ thật cũng tương tự gờ không gian là cá nhân bình đài vẫn là công cộng bình đài facebook liền có chút giống như thuộc về hai người ở giữa vị trí internet phát triển đến bây giờ thật ra muốn từ phục vụ lên sáng tạo đã rất khó bất quá chúng ta có thể tổng hợp cái khác mấy nhà đặc điểm đem những công năng này dung nhập vào chúng ta p h ủ n lệ thờ lấy ra tăng p h ủ n lệ thờ đối với người sử dụng dính tính mà học tập bọn họ ưu điểm đồng thời chúng ta cũng cần phải làm ra không giống nhau lựa chọn giống như gờ không gian bất luận kẻ nào đều có thể nhìn người sử dụng yêu cầu thiết lập mới có thể không để cho không phải bạn tốt quan sát chúng ta đây liền ngược lại chỉ làm cho bạn tốt quan sát tạo chu à n h vũ kiệt tư cười một tiếng nói thì như ta hôm nay đi tam á du lịch ta muốn để cho tất cả mọi người biết nhưng ta không có khả năng từng cái từng cái nói cho bọn hắn biết ta đây liền có thể đem tin tức phát tại bằng hữu vòng hay hoặc là ta mua một chiếc chạy băng băng cũng có thể phát ra ngoài nhưng là những thứ này người sử dụng cũng có thể thông qua cờ cờ không gian tới thao tác mà đạt tới mục tiêu lâm hữu đức nói không sai chu vũ kiệt đồng ý nói g g không gian xác thực có thể đạt tới cái này cái mục tiêu nhưng g g không gian là pc thời đại sản vật trước mắt điện thoại di động đem g g cũng có thể tiến vào không gian nhưng toàn bộ không gian là vì pc đem mà tồn tại lấy tay cơ tới mở ra thị giác hiệu quả phi thường không tốt đơn giản nhất một điểm g g không gian có thể khuyết đại lượng hình ảnh cũng có thể đăng lên đại lượng chữ viết những văn tự này cùng hình ảnh dùng máy vi tính đến xem không là vấn đề nhưng thả trên điện thoại di động thì phi thường mệt mỏi suy nghĩ thêm đến từng cái gờ nắm giữ đại lượng gờ bạc tốt hơn nữa người xa lạ có thể lẫn nhau nhìn Muốn nhìn xong dù lúc à trước n kẹn sen đẩy ra g ờ cờ không gian mục tiêu là vì để cho người sử dụng chấm mê ở cờ cờ không gian đủ loại đạo cụ gì đó hoàn toàn cũng là vì cái này mục tiêu nhưng chúng ta không giống nhau chúng ta bằng hữu vọng là vì để cho người sử dụng dễ dàng hơn đem tâm tình mình sinh hoạt chuyên liền dịch cũng để cho người sử dụng môn thông qua bằng hữu vòng qua lại nhớ lại bọn họ bằng hữu để cho bọn họ có thể đang nói chuyện trời đất sau khi thông qua bằng hữu vòng tới tiến hành tùy ý không nghi thức đối thoại đây thật là một biện pháp tốt trước mắt chúng ta phùn lệ tờ t thiếu nhất chính là người sử dụng dính tính dùng một cái có thể để cho rất nhiều người tìm một chút bạn tốt nhưng là sẽ để cho ngươi rất nhiều người không ngừng tìm mới bạn tốt chỉ cần có bằng hữu vòng thì có thể làm cho bọn họ nhớ lại với nhau trung quang vĩ hài lòng nói lâm hữu đức thì c a o mày nói chu tổng này đúng là ý kiến hay nhưng vấn đề là tin nhắn cũng giống vậy có thể sử dụng cái này sáng tạo thậm chí chúng ta biết đạ tạ đề cử ở phương diện này đều không có bất kỳ ưu thế có thể nói biết đạ tạ đề cử đối với dung một cái lục xoát phụ cận người trợ giúp có thể nói là nổi lên tính quyết định tác dụng nhưng đối với bằng hữu vòng loại này bạn tốt nội bộ hoạt động căn bản là không có gì trợ giúp hắn làm hắn chúng ta làm chúng ta chu vũ kiệt rất tùy ý nói loại chuyện này nếu không thể phòng ngừa còn không bằng thẳng thắn mà chống đỡ dung một cái ưu thế thật ra đã đến cực hạn còn lại cùng tin nhắn đối kháng thật ra thì vẫn là muốn xem phía sau tài chính cùng lưu lượng phục vụ phương diện này không có người nào có bất kỳ ưu thế nào đều là lẫn nhau sao bằng hữu vòng cái c h ủ ý này cũng là tới từ ở cờ cờ không gian nhiều lắm là tiến phát người có cái tiền kỳ hòa hoãn mà lưu lượng cùng tài nguyên cho dù chúng ta thật lấy được rồi bãi đủ lưu lượng cùng đầu tư bỏ vốn cũng căn bản không đủ dùng cho nên tương lai chúng ta phải đi hai con đường đệ nhất chính là cố gắng phát triển tụ thi hảo khiến nó trở thành điện thoại di động đem lưu lượng cự đầu như vậy chúng ta nắm giữ lưu lượng cùng số liệu mới có lấy năng lực tự vệ mà cái thứ hai là cùng tin nhắn tạo thành khác biệt hóa cạnh tranh đồng thời tại không ảnh hưởng người sử dụng thể nghiệm dưới tình huống toàn lực biểu hiện phùn lệ tờ lưu lượng còn có một chút kèn sẻ làm gì Các người có thể đ bạn được, ta tự nhiên cũng sẽ rõ ràng. Phương diện này h i n cũng vòng ta, ta xa xa thật ra càng thích hợp người quen xã giao đây là chúng ta nhược điểm nếu như không có hậu chiêu mà nói loại mô thức này ngược lại cũng sẽ tiện nghi tin h ắ n cho tới này hậu chiêu là cái gì các ngươi hiện tại không cần biết rõ cái này hậu chiêu yêu cầu bên ngoài trợ rút chờ đến lần này đầu tư bỏ vốn sau đó thu được đủ tài chính bằng hữu vòng không sai biệt lắm cũng có thể đẩy ra rồi đến lúc đó liền có thể không sai biệt lắm bắt đầu các ngươi hiện tại nhiệm vụ loại trừ đầu tư bỏ vốn chính là mở mang người bạn này vòng cái này ứng dụng cũng không phức tạp thời gian nửa tháng ta liền có thể làm được trung quang vĩ nói hiện tại phù lẹ tờ cùng lúc trước hoàn toàn khác nhau tại chạy chuồng thời điểm trình tự như thế đổi đều được nhưng bây giờ phủn lệ tở đã nắm giữ triệu sôi nổi người sử dụng gần ngàn vạn yên lặng người sử dụng tăng thêm một cái mới ứng dụng nhất định phải cẩn thận cẩn thận bảo đảm không có bất kỳ bột mới dám phát hành mà này tự nhiên cũng càng cần thời gian ừ điểm này thời gian vẫn có n g ư ờ i trước can bài kỹ thuật đoàn đội bắt đầu làm chuyện này phát hành sự tỉnh chờ đến đầu tư bỏ vốn sau khi hoàn thành lại nói chu vũ kín nói đông đông đông tựu i tại lúc này ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa đi vào người là lâm hữu đức trực tiếp trợ lý chu tổng lâm tổng trung tổng mới vừa ba trăm sáu mươi tại máy vi tính đem phát ra một cái b ộ b ộ tin tức là liên quan tới tẹn sẻn cùng chúng ta phùn lẽ tờ t người tới vội và nói hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn chấm năm sao chuyện siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức chương một trăm hai mươi mốt ba trăm sáu mươi thần trợ công tin mới gì chu vũ kiệt hiếu kỳ hỏi văn chương tên là tẹn sẻn xin cho gây dựng sự nghiệp người một con đường sống người tới đem trong tay quyển sổ máy vi tính bông xuống đem màn ảnh lên nội dung biểu diễn cho bên trong phòng họp mấy người sau đó cùng giới thiệu một tên blog thu được chủ hai ngày trước tại trên blog viết một phần liên quan tới tện s è n phát gia sử quá trình chủ yếu theo 99 n ă m tện s è n thành lập mượn di động mơ vong cuộc h ờ i sau đó phát triển du h í dựng nhà sau đó lại chủ yếu giới thiệu tện s è n phát gia sử theo phòng bài bạc cờ ép tính vũ đoàn rèn rèn chạy một chút cặp tìm i xe vân vân và vân vân sau đó lại phân tích gần đây 3 quy đại chiến, tện sen tin nhắn chủ chép lại chúng ta phủn lệ tờ chuyện vốn là cái này blog cũng chỉ là tại hành nghiệp nội mới vừa có nhất định danh tiếng nhưng không biết tại sao ba t đột nhiên vận dụng bộc m đem bản này bác văn đẩy đưa cho đại lượng ba t người sử dụng con số cụ thể bao nhiêu hiện tại còn không rõ ràng lắm bất quá phòng trừng chẳng mấy chốc sẽ lên nhiệt lục soát đến lúc đó chuyện này sợ rằng sẽ nổ toàn bộ mạng lưới này ba trăm sáu mươi thật đúng là thần trợ a chu vũ kiệt không khỏi cảm khái một câu sau đó mở ra điện thoại di động của mình bài đu lục soát một chút liền lục ra được bản văn chương này văn chương dùng từ tương đối cấp tiến mặc dù ngoài mặt không có bất kỳ nhằm vào k ẹ n sẻn đà kích thuật nữ nhưng giữa những hàng chữ cẩn thận miêu tả k ẹ n sẻn những năm gần đây đối với đủ loại sáng tạo sao chép đưa đến rất nhiều có sáng tạo ý tưởng trẻ tuổi công ty theo trên thị trường biến mất đem chọn cái quốc nội Internet sáng tạo con đường mà đối với tin nhắn chép lại phùn lệ tờ chuyện cũng tiến hành ngắn gọn miêu tả tin nhắn toàn bộ giao diện d i n g một cái càng là ba tuổi trẻ nít đều có thể nhìn đi ra chép lại lâm hữu đức cũng nhìn hoàn chỉnh cái văn chương nói có chút kỳ quái ba trăm sáu mươi vào lúc này là một chiêu này làm gì không rõ ràng nhưng khẳng định cũng có chỗ tốt chú vũ kín i nói ba quy đại chiến mặc dù đã kết thúc ba trăm sáu mươi cùng tẹn sẻn bây giờ còn tại kiện thật ra những thứ này đều là chuyện nhỏ ta phỏng chừng ba trăm sáu mươi lo lắng nhất vẫn là tẹn sẻn tiếp tục quảng bá bọn họ máy vi tính q u n g ra đây đối với ba trăm sáu mươi tới nói là t a i họa n đầu hiện tại kèn sen chú ý lực bị chúng ta hấp dẫn hắn như vậy cũng coi là giúp chúng ta một cái còn có thể tùy tiện lại từ đạo đức lên chèn ép một lần kèn sen lâm hữu đức gật đầu một cái c ư ờ i nói có đạo lý hơn nữa ta cũng nghe nói ba trăm sáu mươi đi mỹ chuẩn bị ra thị trường phòng chừng cũng muốn lại quảng bá mình một chút danh tiếng thuận tiện còn có thể dẫn lưu một làn sóng ba trăm sáu mươi gì đó mục tiêu chúng ta bất kể nhưng bây giờ chúng ta muốn làm sao xử lý chuyện này chu vũ kiệt ngón tay gõ bàn một cái i n ó nói, nói. đi vào thông báo tin tức trợ lý lễ phép trả hỏi tiếng lui ra ngoài lâm hữu đức suy nghĩ một chút nói ba trăm sáu mươi mặc dù một mực rời rạc t ạ i internet cự đầu cùng t i ế n hai ở giữa bọn họ ngày không sống tính cao thậm chí còn so ra kém v o n g dịch si nạ nhưng bọn hắn người sử dụng lượng nhưng là có thể so với t ẹ n sèn bãi đủ căn cứ năm ngoái ba quy đại chiến bùng nổ sau số liệu trước mắt ba trăm sáu mươi ở quốc nội ít nhất có ba bốn nước gắn máy lượng lần này vận dụng bột bột đối với chúng ta phủn l ệ tở tới nói chỉ sợ cũng là một lần phi thường khổ quảng cáo tại bít đạ tạ ca tính hóa đề cử quảng cáo xuất hiện trước quốc dân cấp phần mềm bộpout là pc thời đại internet bên trong đáng giá tiền nhất hiệu quả tốt nhất lưu lượng quảng cáo không có hữu chi một mấy trăm triệu dân trên mạng nhận được tin tức quảng cáo này hiệu quả sợ rằng so với tin tức ra đi ô hiệu quả mạnh hơn nhiều trung quang v ĩ nói nói cách khác phun lệ tơ lượng còn có thể nên đón một làn sóng tăng vọt hẳn sẽ như vậy chu vũ kiệt gật đầu một cái nhưng lại nói bất quá có được tất có mất tin nhắn tên cũng xuất hiện ở đây ba văn chương bên trong ta muốn tin nhắn số lượng cũng sẽ đại phúc độ gia tăng điểm này sẽ không có chuyện gì dù sao kẹn sẻn toàn lực k h ả n g ba tin nhắn cái này bộpout không trừng t sẽ ra cần chúng cùng cạnh Đức tranh. Hiếu h kẹn sẹn giữa ta Lâm phải để ý đến cái khác chúng ta tự làm chuyện này chưa có phát sinh qua bởi vì ba trăm sáu mươi lần này bộp phụ lệ tơ lượng nhất định sẽ cao một làn sóng lâm hữu đức ha n ha cười nói một chú u y n đồng tốt, h vũ kiến nói nếu b n trăm h á u mươi giúp chúng ta như vậy chúng ta cũng phải lại thêm một cây đuốc lập tức truy tố tẹn sẻn dính lựu đối với dung một cái xâm quyền lâm hữu đức suy nghĩ một chút nói chú tổng Muốn mà kèn sen mà nói, cáo chỉ có đầu điều công ty nội bộ loại trừ phùn lệ tờ bí mật mở mang bằng hữu vòng cùng bãi đủ a ly bảy bạc bà sẹ của hạ cáp đi tổ trợ tư bản tiến hành đầu tư bỏ vốn đàm phán cái khắc nghiệp vụ vẫn là vững bước phát triển tu tì hào đã trở thành một cái lưu lượng hắc mã cả nước gắn máy lượng đột phá ba triệu ngày sống đến gần ba trăm ngàn ngày ba trăm ngàn người sử dụng trung bình đều mỗi vị người sử dụng tại tuyến thời gian vượt qua một giờ mà theo tủ tị áo l ư ợ n gia g tăng phần mềm dần dần tạo thành người sử dụng tự chủ chuyển bá hiệu ứng tại không có đốt tiền đốt lưu lượng quảng bá dưới tình huống ngày lượng mỗi ngày đều là một vạn mà á p bảo gắn máy lượng cũng cùng phụn l ệ tờ giống nhau số lượng phá ngàn vạn trong này rất lớn một bộ phận tất cả đều là điện thoại di động gắn sẵn bất quá bởi vì chất lượng phục vụ đúng chỗ tháo rỡ dẫn đầu phi thường thấp âm lãng cũng là chậm chạp phát triển gắn máy lượng vượt qua hai triệu ngày sôi nổi người sử dụng đại khái tại mười vạn trái phải này ba khoản phần mềm có thể phát triển như vậy nhanh chóng công lao lớn nhất chính là phùn lệ tờ phùn lệ tờ bằng vào người xa lạ xã giao cái này chức năng nhân khí nhanh chóng tích lũy thông qua nữa mềm mại quảng cáo phương thức đem lưu lượng dẫn tới đầu điều công ty dưới cờ mấy khoản phần mềm nếu như không có phùn lệ tờ như vậy chỉ bằng ngợm thủ thị hảo ả b ả o âm lãng ba khoản phần mềm chính mình phát triển dù là bỏ tiền cũng khó khăn đạt tới cái này sao nhanh hiệu quả hơn nữa trên thời gian cũng không khả năng nhanh như vậy mà ở di động internet thời đại thời gian có lẽ so với kim tiền còn trọng yếu hơn đương nhiên phun lệ tợ phát triển cũng là tại sơ kỳ dựa vào á b ả o trung kỳ hậu kỳ dựa vào tù tì ảo bít đạ tạ cách tính có thể nói trước mắt đầu điều công ty ba khoản nòng cốt phần mềm hỗ trợ lẫn nhau thiếu một thứ cũng không được mà đầu điều công ty ở ngoài ba trăm sáu mươi bộ cụt tin tức rất nhanh thì nổ mạng lưới bất cứ lúc nào đám dân trên mạng đều chán ghét quảng cáo nhưng không ghét tin tức đặc biệt là một ít hấp dẫn tin tức hoặc là tương đối nhạy cảm tin tức mà công ty lớn chèn ép năm thương nhẹ nhập giả tự nhiên thuộc về người sau bởi vì tại mỗi một người bình thường trong lòng mình cũng là có khả năng có một ngày như vậy trở thành gây dựng sự nghiệp người khe nằm hẹn sẻn thật vô、sỉ. mẹ lão tử phải đi nam cực đánh tèn sen lại tiếp tục như thế ai còn sáng tạo ạ thật lâu không có thú vị trò chơi tèn sen này cho má nước ngoài thú vị du hi hắn không dám chép lại quốc nội hơi c h ú t ra một cái tốt du hí hắn lập tức đổi một nhân vật nhan sắc liền phát ra ngoài khó trách hiện tại không có tốt trò chơi phun lệ tờ t là vật gì không có chơi qua ai có thể bị tèn sen chép lại chắc không tệ chứ trên lầu cái kế tiếp nhìn một chút là một cái điện thoại di động nói chuyện phần p h mềm giao diện rất không tồi hơn nữa có thể nhận biết rất nhiều người ta chính là dùng tin nhắn ai mới l i tin nhắn là chép lại ạ 360 an toàn vệ sĩ bổ mấy bản cả văn chương này mang tới cả nước các nơi,、đám、dân trên mạng điểm kích sau đó, được đến n các kích được thứ h đám điểm sau tới đó, t bất nhắc nhở chính chỉnh là viện, điểm cũng không điểm, rất nhanh liền tiến vào nội dung sau nước các nơi văn đối, một. ngày Trước kẻn sẹn đứng n đối, Mấy nay đối với k ẻ n sẹn cao t ầ n g tới nói có thể nói là phi thường bận rộn năm ngoái bùng nổ hai chọn một thoạt nhìn t è n sèn rất huy phong nhưng đối mặt với cao vĩ độ c h ặ n ép t è n sèn cũng là áp lực to lớn thật vất vả phía trên bông tha truy cứu nhưng mạng lưới dư luận vẫn đùn đùn kéo đến tại hao tốn giá thật lớn ép nhiệt lục x o á t sau đó hơn nữa thời gian trôi qua sự tỉnh cuối cùng từng bước đi qua dựa theo vừa có kế hoạch t è n sèn một mặt sẽ ở tòa án lên tiếp tục cùng 360 tại quy tắc bên trong từ từ truy tố mặt khác chính là tại vệ buôn bán tiếp tục lấy cờ cờ quảng bá máy vi tính bảng ra lấy xâm chiếm ba t u m địa bàn cái kế hoạch này chuẩn bị tại năm hai nghìn không trăm mười m ộ năm sau t ừ n một cái một mực bị t è n x è n không nhìn địch nhân đột nhiên xuất hiện rồi một công ty nhỏ đang di động trên điện thoại di động đẩy ra một cái tên là p h u n lệ thơ nói chuyện phần p h mềm phần mềm chức năng đơn giản lấy tay cơ nội bộ danh bạ là xã giao liên từng bước tản ra mở rộng thị trường mặc dù sơ kỳ phát triển nhanh chóng nhưng đối với so với điện thoại di động cờ cờ thị trường phân ngạch tới nói nhất định chính là cựu ngữ nhất mao nhưng mà chính làm chuẩn bị hết năm thời điểm p h u n lệ thơ đột nhiên đẩy ra một cái tên là dùng một cái phục vụ thẳng tiếp dẫn nộ toàn bộ mạng lưới cùng thế giới hiện thực tại rất nhiều nơi mọi người đều có thể nhìn đến rất nhiều người vừa đi ven đường nói chuyện p h í ế m một bên lắp điện thoại di động dưới sự ứng phó không kịp thèn sen đẩy ra nội bộ xã giao phần mềm tin nhắn nhưng mà hậu trường số liệu biểu hiện toàn lực quảng bá mà phát triển nhanh chóng nhưng người sử dụng bảo tồn dẫn đầu cũng không cao mà sử dụng dung một cái chức năng người sử dụng số lượng cũng không nhiều rất rõ ràng mặc dù tin nhắn phục chế toàn bộ p h u n lệ tờ chức năng nhưng ở dung một cái phương diện p h u n lệ tờ đã có tiên phát người ưu thế t è n sen nội bộ phân tích kết luận chính là phụn lệ tờ bởi vì tiên phát sớm thu được di động internet bên trong nguyện ý sử dụng dung một cái một nhóm người sử dụng mà bởi vì này một nhóm người sử dụng tồn tại đưa đến phủn lệ tờ người sử dụng đang sử dụng dung một cái lúc dễ dàng hơn dung đến thích hợp xứng đôi người sử dụng mà tin nhắn bởi vì loại này người sử dụng thiếu cho nên đưa đến mới người sử dụng chơi phút chốc dung một cái sau cảm thấy không thú vị vì vậy liền bị mất người s ử dụng dính tính căn cứ vào cái kết luận này tèn xèn nội bộ càng thêm coi trọng bởi vì tương tự buôn bán án lệ cũng phát sinh qua đã từng blog từ xì nạ đề ra bốc lửa sau đó sau tèn xèn cũng đi theo đẩy ra chính mình cờ cờ blog nhưng bởi vì xì nạ tiên phát người ưu thế hơn nữa xì nạ trước một bước cùng rất nhiều minh tinh đặt thành hợp tác minh tinh lại hấp dẫn đại lượng người hái mộ dưới tình huống này cho dù k e n s è n cờ cờ hạ tràng dẫn lưu cũng không biện pháp cướp đi xì nạ người sử dụng đi qua lần này thất bại k e n s è n cũng vì vậy nhận thức được minh tinh cũng là một loại lưu lượng vì vậy mở ra văn ngu đầu tư kế hoạch chỉ bất quá tại blog lĩnh vực k e n s è n thất bại không liên quan bởi vì đó là người khác chiến trường nhưng ở xã giao lĩnh vực bị người khác chiếm tiên cơ đó chính là uy hiếp trí mạng mặc dù trước mắt tên đối thủ này còn rất nhỏ bé nhưng kèn sen có thể sẽ không bỏ qua bất kỳ uy hiếp tiềm ẩn bởi vì khoa kỹ công ty trong lịch sử không biết bao nhiêu cự đầu bị một nhà trong nhà để xe công ty đùa chơi chết mà đang ở kèn sen chuẩn bị toàn lực dẫn lưu một chiều bộc mục để cho kèn sen lại ở vào nơi đầu sóng ngọn gió bên trên thâm h ả i thành phố kèn sen công ty chính giao tiếp bộ người phụ trách tiếu lệ đình đang ở cử hành mới nhất hội nghị bây giờ internet lên kèn sen lại một lần nữa leo lên n h i ệ t lục x o á t đứng đầu bảng loại trừ kèn sen dưới cờ mấy khoản phần mềm cùng trang w e tại che giấu này một văn chương cái khác như l o g bãi đủ tin tức xếp hạng vong dịch chờ đều tại lợi dụng bản văn chương này tới hấp dẫn lưu lượng. là một phần đủ để đưa tới vô số bạn trên mạng hứng thú tin tức lúc xuất hiện bất kỳ cự đầu cũng sẽ không buông bỏ cơ hội như vậy tới gia tăng chính mình người sử dụng dính tính hoặc là lưu lại mới người sử dụng mặc dù khẩn cấp bộ môn đã bắt đầu vận dụng khẩn cấp kế hoạch áp chế nhiệt lục x o á t nhưng internet lên nhiều như vậy truyền bá môi giới giới muốn hoàn toàn ngăn chặn còn cần chờ đợi một thời gian ngắn chờ tin tức nhiệt độ giảm một điểm sau đó mới có chế trụ khả năng bởi vì bản văn chương này phía sau hiển nhiên tồn tại một cái thôi thủ đả kích là một cái cứ điểm mà phòng ngự là một đường kia kèn sèn thực lực có mạnh hơn nữa trong thời gian ngắn cũng bị bước tay chân luôn uống mã tổng chúng ta đã hướng 360 cùng với bản văn chương này tác giả pháp luật sư hàm tố cáo bọn họ đeo xấu công ty chúng ta mà ở internet lên chúng ta đã cùng xi nạ n tại tiếp xúc chỉ cần giá cả nói xong sẽ đẻ xuống nhiệt lục soát tiếu lệ đình c h ứ n g t r ạ c báo cáo b à i đủ phương diện cũng ở đây tiếp xúc chỉ cần hai nhà này lấy xuống chuyện này nhiệt độ rất nhanh thì có thể hạ xuống tới chuyện này mặc dù so sánh lại không được ba q u y đại chiến nhưng vẫn là phải lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết bất kể chi phí ta không hy vọng phía trên người chú ý đến một khối này mã hóa đằng nhỏ nhẹ cao mày nói Bị dân trương ê n hiệu long thì tại bên cạnh nói lần này ba trăm sáu mươi đem sự tình làm lớn chuyện hiển nhiên là muốn đem nước làm lăn lộn để cho chúng ta một lần nữa gánh vác áp lực làm cho chúng ta phân tâm tại máy vi tính quản gia phía trên bố trí sau đó 360 cũng có thể an tâm chuẩn bị đưa ra thị trường chỉ bất quá ta lo lắng nhất vẫn là 360 người sử dụng lượng quá lớn bản văn chương này vừa ra quảng cáo hiệu ứng sợ rằng sẽ dùng phụn lẹ tờ số lượng nhiều biên độ gia tăng đây đối với chúng ta tới nói sẽ là một món chuyện rất phiền thoái trước mắt kẻn sẻn tin nhắn cùng phụn lẹ tờ thuộc về thi chạy giai đoạn phụn lẹ tờ dựa vào tiền phát người ưu thế đi ở trước mặt nhưng khuyết thiếu tài chính cùng lưu lượng tuy nói có thể đầu tư bỏ vốn thu được phong đầu tài nguyên nhưng những thứ này sao có thể có thể so với kẻn sẻn lưu lượng cho dù là bãi đu đầu tư bỏ vốn thành công cũng không khả năng thật cấp cho lượng lớn lưu lượng nhiều lắm là tại giá cả cùng ăn bài lên ưu đãi một điểm thôi p h u n lệ tờ tiên phát nhưng lực bền b ị yếu tin nhắn chậm một bước nhưng thể lực cường trên lý thuyết tới nói tin nhắn có khả năng sớm m u ộ n đ ổ i kịp nhưng vấn đề chính là đường đua chiều dài cũng có giới hạn nếu như chở đối phương đến điểm cuối vậy thì hoàn toàn chậm mà càng làm cho trương hiệu lòng cùng với kẹn sèn một số người lo âu là điểm cuối tại kia không người biết rõ kẹn sèn phái người đi thượng hải muốn thu mua đối phương nhưng trực tiếp bị cự tuyệt mà bãi đủ a ly bày bạ sẽ qua c a b đi tổ tư bản chờ đại hình phong đầu cơ cấu n ú n g tay cũng để cho trương hiệu long biết một cái nguy cơ đã tạo thành sớm tại một năm trước hắn thì có qua như vậy lo lắng hắn lo lắng sẽ có cái khác internet cự đầu lợi dụng trên điện thoại di động danh bạ tạo thành mới xã giao liên từ đó uy hiếp được k ẻ n s ẹ n nhưng không nghĩ tới là một cái mới gây dựng sự nghiệp người quả nhiên làm được một điều này vậy ngươi có ý kiến gì ma hóa đằng nhìn trương hiệu long hỏi coi như k ẻ n s ẹ n phó tổng tài một trong trương hiệu long mạnh nhất địa phương chính là ở chỗ mở mang ra có sáng tạo sản phẩm hoặc là phục vụ hai năm trước ở cơ hỏng thư nhất cử đánh bại vóng dịch hỏng thư trở thành hòm thư ngành nghề số một trương hiệu long đối với cờ cờ hòm thư mấy lần sửa đổi cùng với phiêu lưu bình nghiệp vụ có thể nói là nổi lên cực kỳ trọng yếu tác dụng trương hiệu long nói t a đoạn thời gian gần nhất một mực ở nghiên cứu phùn lệ tờ quật khởi hình thức bọn họ phục vụ chủ yếu chính là đánh lên người xa lạ xã giao đường đi theo bắt đầu đến phiêu lưu bình phụ cận người đến gần đây d u n g một cái mục tiêu sáng tỏ đem nguyện ý thông qua xã giao phần mềm nhận biết người xa lạ đoàn thể phân chia ra đến sau đó coi như bọn họ nhóm đầu tiên người sử dụng chúng ta rất lưu chiếm không được ưu thế là bởi vì trước mắt phùn lệ tờ đã nắm giữ rất lớn một bộ phận những thứ này người sử dụng muốn cho những thứ này người sử dụng đi tới chúng ta tin nhắn trừ phi đưa bọn họ toàn thể rời qua bằng không chúng ta dung một cái hoặc là phụ cận người rất khó lấy được tính quyết định thắng lợi cái này không thể nào m ã hóa đằng lắc đầu một cái nói coi như quốc nội xã giao phần mềm người đầu tư h ắ n tự nhiên biết muốn cho người sử dụng rời đi xã giao liên chi phí cao bao nhiêu đây cũng là kẹn sẻn sông hộ thành trương hiệu long gật đầu nói cho nên chúng ta muốn dương trường tị đ o ạ n vẫn là làm người quen xã giao chuyến hot tháng chín chương một trăm hai mươi ba kẹn sẻn ứng đối hai người quen xã giao Đây trong hội nghị bên trong có một bộ phận nhữ mày tuy là nói như thế không giả nhưng nếu như người sử dụng như vậy đang chạy lượng phương diện một điểm biết đánh, đánh tới cờ cờ lưu lượng t i ế m định vị giống nhau liền có thể đánh bại phùn lệ tờ rồi sao m ạ hóa đẳng tiếp lấy hỏi hiện tại chúng ta cùng phùn lệ tờ tranh đoạt người xa lạ xã giao một khối này lĩnh vực là lấy chúng ta thế yếu so sánh bọn họ cường nơi cứ như g n vậy tiếp tục đấu không có ý nghĩa mà người quen xã giao chính là chúng ta kẹn sen cường đại nhất ưu thế trương h i ể u long dừng một chút lại nói người xa lạ xã giao một khối này thị trường bùng nổ s á c thực rất nhanh nhưng không bền vững trên thị trường giới hạn quá thấp đến trình độ nhất định liền phát triển đến cực hạn hơn nữa đã có người sử dụng thời gian dài cũng giống vậy sẽ từ từ bưng thà bọn họ nhất định sẽ chán nản hoặc là thật tìm được người thích hợp cũng sẽ bung tha lại tìm kiếm những người xa lạ khác vì vậy phùn lệ tờ muốn đi ra bước thứ hai tiêu cựu nhất định c h u y ể n hình làm người quen xã giao lợi dụng trước mắt phùn lệ tờ đã có người sử dụng lấy bọn hắn là điểm tựa đem xã giao liên lấy tương tự mạng nhện vương thất hướng bốn phía quá t t r ư ì n g muốn làm một cái thành công xã giao phần mềm phùn lệ tờ cần phải đem những thứ này vong toàn bộ liên tiếp quá trình này một khi thành công như vậy phùn lệ tờ liền có tương tự cờ cờ, cờ củng cố xã giao liên mà nếu như phùn lệ tờ không có đi bước này như vậy nhiều nhất hắn cũng chỉ là một cái ước、okay、về phần mềm đối với chúng ta kẹn xẹn không tạo thành bất cứ uy hiếp gì một cây tơ nhện phi thường yếu đất một chút xíu phong liền có thể thổi đi nhưng một khi mạng nhện kết hảo lại đại phong lại đại vũ cũng rất khó phá hư trong đó kết cấu mà xã giao liên thật ra chính là vô số mạng nhện tạo thành trong đó mỗi một người sử dụng đều là tiết điểm mà mỗi một tiết điểm đều liên tiếp lấy cái khác mấy chục tên người sử dụng đây chính là xã giao phần mềm sông hộ thành một khi thành công tự không khả năng theo ngoại giới công phá mạng hóa đang hỏi kia cụ thể nên làm thế nào sở hữu quan hệ liên số liệu sau đó dẫn nhập cho tin nhắn người sử dụng trong mặc dù đều là cùng một công ty nhưng thẹn xen nội bộ ngành nghiệp vụ đa dạng nội bộ đấu tranh cũng kịch liệt đẩy ra bộ môn lợi ích bị tổn thương hiện tại nếu là đem cờ cờ sở hữu số liệu toàn bộ dẫn xuất cho bộ môn cướp đi một bộ phận lớn lưu lượng bởi vì một cái người sử dụng có thể sử dụng hai loại bất đồng xã giao phần mềm theo về buôn bán tới nói gờ cho tới bây giờ đều không phải là phủn l ệ tờ đối thủ cạnh tranh bởi vì bọn họ khuyết trương căn bản là không ảnh hưởng tới gờ mà gờ đã lũng đoạn thị trường cũng không khả năng cướp đoạt đã thuộc về mình thị trường phân ngạch lần này có thể theo phủn l ệ tờ trong tay cướp đi thị trường cũng chỉ có mục tiêu định vị cùng nó nhất trí tin nhắn trương hiệu long không loạn chút nào nói hắn đã sớm làm xong mười phần chuẩn bị khoảng thời gian này kèn xèn tầm cao nhất tiểu mã ca hạ lệnh gờ cũng ủng hộ rất lớn lưu lượng gờ khách hàng quảng cáo tuyên truyền gờ số cũng có thể tr b ằ nhưng g vào t r ê sân n k h ô có cạnh có mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh, như vậy tin nhắn có thể từng thủ thể đối vậy bây ư người trường. Nhưng ớ mới c cho chiếm từ từ để cho người sử dụng không ngừng tăng thêm mới bản tốt, từ từ thị ngừng để động đem không lĩnh dụng bản di sử b giờ đã không được phun lệ tơ t bằng vào hai khoản sáng tạo trực tiếp lấy được tại người xa lạ xã giao bên trong ư u thế chẳng mấy chốc sẽ từ từ chuyển hướng người quen xã giao mà mạo hiểm tư bản đầu tư nhất định sẽ cung cấp tài nguyên cùng lưu lượng tại thời gian phương diện tin nhắn cùng tẹn sẻn căn bản không chờ được tin nhắn cho dù thành công cũng sẽ không uy hiếp được g ấ g này hai khoản phần mềm đi là khác nhau định vị sẽ không có rất lớn xung đột mã hóa đằng một câu cuối cùng định âm nội bộ tranh đấu lợi hại hơn nữa cũng là nội bộ cạnh tranh nhưng bên ngoài tuyệt đối không cho phép xuất hiện một cái mới địch nhân đặc biệt là tên địch nhân này vẫn là xã giao lĩnh vực mới quật khởi gây dựng sự nghiệp công ty thấy phía dưới còn có một vài người tự hồ không quá nguyện ý mã hóa đằng nói tiếp năm ngoái cùng 360 s ự tỉnh sau khi kết thúc ta đã từng thấy qua nước mỹ cho là chứ danh internet người đầu tư ta hỏi hắn một câu cái dạng gì địch nhân có khả năng đánh bại kẹn s è n công ty các người đoán hắn là trả lời thế nào phòng họp những người khác nhìn nhau một cái không có người lên tiếng mã hóa đằng nói hắn trả lời là có khả năng đánh bại thẹn x è n địch nhân bây giờ còn không ở địch nhân chúng ta trên danh sách nói cách khác chúng ta tâm phúc địch nhân không phải bãi đủ không phải ạ lụy bậy bạ không phải xi nạ bởi vì này những người này cùng chúng ta tranh đấu nhiều năm như vậy người này cũng không thể làm gì được người kia bọn họ không có cái năng lực này đánh bại chúng ta mà chúng ta đứng đầu cần thiết phải chú ý chính là cái loại này bằng vào sáng tạo đột nhiên quật khởi công ty đừng tưởng rằng chúng ta đã lũng đoạn xã giao phần mềm chính là vô địch thiên hạ khoa kỹ lĩnh vực biến hóa nhanh vượt qua tất cả mọi người đều tưởng tượng năm đó y bờ mở bại bởi hơi mềm g a thu bại bởi google Google hiện tại lại nhận được vẻ mặt khiêu chiến nokia năm năm trước đối với chúng ta t ẹ n sẻn tới nói vẫn là cự nhân bây giờ thế nào trong các người tại năm năm trước ai có thể nghĩ tới năm đó thành phố giá trị 2.000 g ư ớ c đồng ở dồn nokia sẽ biến thành như bây giờ tất cả mọi người đều ở trong trầm mặc trầm tư cuối cùng trước phản đối đem cờ cờ số liệu chạy ngược cho tin nhắn người phụ trách nói mã tổng yên tâm chúng ta sẽ dốc toàn lực phối hợp tin nhắn được mã hóa đ ằ n g gật đầu một cái lại hỏi trương hiệu long đạo người bên này còn cần gì cứ việc nói hiện tại đã đến thời khắc mấu chốt nhất bất kể có cần hay không chúng ta phải toàn lực tranh đoạt di động đem mới xã giao thị trường ngược lại còn có một chút trương hiệu long nói phun lẹ thợ có một cái rất lớn ưu thế chính là bọn hắn công ty chính có một cái thị trường phân ngạch không nhỏ á bảo đây là một cái ứng dụng thị trường tương tự với m t c đem dẫn đường trang web lưu lượng phương diện cũng là phi thường khả quan cho nên ta hy vọng công ty có khả năng cùng với những cái khác ứng dụng thị trường tiến hành hợp tác toàn lực quảng bá tin nhắn được chuyện này ngươi làm chủ yêu cầu tài chính mà nói trực tiếp tới tìm ta chữ ký mã hóa đẳng gật đầu một cái đáp ứng nói đối với tèn sèn tới nói một điểm tiền không tính là cái gì chỉ cần xã giao địa vị củng cố lưu lượng biểu hiện phương pháp có thể cũng quá nhiều sự tinh dần dần bình ổn lại nhưng gia tăng người sử dụng cũng sẽ không biến mất trong đó số ít một số người vẫn là chuyển đổi thành phùn lệ tờ người sử dụng bởi vì trước mắt phùn lệ tờ bằng vào người ngoài không biết được b i ế t đạ tạ đề cử tại người xa lạ xứng đôi lĩnh vực làm được trước mắt cực hạn có sử dụng qua tụ tị hảo người sử dụng không cần phải nói h ắ n yêu thích tính cách đều đã bị ghi chép phùn lệ tờ sẽ đem rời người sử dụng gần đây tính cách xứng đôi yêu thích giống nhau người lẫn nhau đầy đưa này tăng cao người sử dụng hài lòng dẫn đầu mà đối với không có tụ tị hảo người sử dụng phùn lệ tờ chuyện thứ nhất dĩ nhiên là đề cử tin tức dẫn dắt người sức người sử dụng tụ t phun lệ tờ cũng sẽ căn cứ tủ t ỷ h ảo đại khái mở nhạc số liệu phân phối tới tiến hành đầy đưa cái này cũng đưa đến bất kể là g ờ cờ vẫn là tin nhắn tại người xa lạ phối hợp một khối này hiệu suất kém xa phun lệ tờ mà đối với người sử dụng tới nói tự nhiên sẽ lựa chọn có khả năng thỏa mãn chính mình yêu cầu áp phun lệ tờ lượng đề cao mạnh vừa có thể cho là tủ t ỷ cùng áp b ả o dẫn lưu lại một lần nữa tăng cao bản thân mình đánh giá giá trị lại trải qua ba ngày đàm phán chu vũ kiệt đoàn đội cùng từ Bãi Đủ, bậy bạ cùng với xe của hạ cap đi tổ tư bản tạo thành liên hiệp đầu tư đoàn đạt thành đầu tư bỏ vốn hiệp nghị phun lệ tờ đánh giá trị giá là Lần này đồng ầ đầu phần, đầu u triệu thu tư tư trong ti tổ cắt được người, bỏ bài bậy bạ vốn Liên đoàn cộng lĩnh cộng cùng hiệp đô đó đủ đ la là lì ca Mỹ, cổ ạ ạ xẻ quả thời tứ phương chung nhau xuất ra năm cổ phiếu bỏ vào cổ quyền trì dùng cho khen thưởng tương lai nội bộ công ty nhân viên những thứ này cổ quyền không có quyền bỏ phiếu căn cứ nhân viên công lao hàng năm tiến hành phân phối mà cầm đến cổ phiếu nhân viên cũng cần phải có nhất định đại giới đó chính là cần phải ở công ty làm việc bao nhiêu năm mới có thể từng bước bộ hiện cũng coi là công ty vì lưu lại kỹ thuật nhân tài cùng cao nhất tầng quản lý một loại phương pháp cơ bản phụ trách t ủ tì cùng với bít đạ tạ lo diệt lâm hữu đức thu được nhiều nhất cổ phiếu chia hoa hồng cái khác như phủn l ệ tờ người phụ trách t r u n g quang vĩ âm lãng người phụ trách tôn vĩ phong ạ báo người phụ trách trần quang kỳ huy đều thu được chia hoa hồng cái khác một ít kỹ thuật lòng cốt nòng cốt bao gồm lúc ban đầu nhân viên mỗi người đều phân một điểm mặc dù không nhiều nhưng đây là một cái bắt đầu hơn nữa không nhiều cũng là nhằm vào trước mắt đánh giá giá trị bài đù mặc dù cùng ạ ly bày bạ bà tồn tại mỗi người ý tưởng nhưng bởi vì sẽ c ạ cap đi tổ tư bản tồn tại điều kiện bọn họ cũng không biện pháp còn có ưu thế vì vậy cũng chỉ có thể đạt thành một ít cơ bản hợp tác ba người bên trong b à i đủ cùng phủn lại tợ đơn độc ký một phần liên quan tới chất lượng tốt lưu lượng mua hiệp nghị chỉ là chu vũ kiệt vẫn muốn b à i đủ áp trang đầu để cử vị trần tử ngang không có đáp ứng bởi vì hắn không có cái quyền lợi này bất quá hắn cũng thay lão bản mình lý ngạn hồng mời chu vũ kiệt đi một chuyến yên kinh lấy trước mắt b à i đủ bức bách phong cách lý ngạn hồng t ạ i internet cơ h ồ người thứ nhất địa vị còn sẽ không bởi vì phủn lại tợ lần này đầu tư bỏ vốn mà tự mình đến thượng hải một chuyến chu vũ kiệt cũng đáp ứng hắn vốn là cũng có kế hoạch đi một lần yên kinh đi viếng thăm một hồi bãi đủ cũng đúng lúc thu mà sẻ của ạ capi tổ cùng ạ ly bảy bạ đang chạy lượng phương diện cũng không có gì quá lớn trợ giúp nhưng là cung cấp một ít kỹ thuật chuyên nghiệp nhân tài cùng với các hai mươi triệu đô la mỹ lãi tức thấp vay tiền khoản này vay tiền cũng không phải là cho phủn l ệ tờ mà là chu vũ kiệt đơn độc sở hữu lấy cùng giá trị phủn l ệ tờ cổ phiếu làm thế chân đồng thời sẻ của ạ capi tổ tư bản còn biểu thị ra đối với tụ t a cùng với ạ bạo đầu tư dục vọng bất quá bị chu vũ kiệt lấy không đến thời gian làm lý do mà cự tuyệt trước mắt hai nhà chi nhánh công ty căn bản cũng không thiếu tiền hiệp nghị sau khi ký kết mấy đại cự đầu thực hiện lời hứa tốc độ rất nhanh hai ngày thời gian tài chính liền toàn bộ đến nơi mà tài chính đúng chỗ chuyện thứ nhất dĩ nhiên chính là yêu cầu đổi mới nơi làm việc bất kể là t ủ tỷ ảo vẫn là phùn lệ t ờ mức nghiệp vụ đều đã bắt đầu đại phúc độ gia tăng ban đầu nơi bất luận là diện tích hay là làm việc thiết bị đều rất không có phương tiện thông qua trung gian công ty lâm hữu đức lại tại phụ cận tìm được một chỗ thích hợp kiến trúc đây là một cái nhà tổng tầng lầu cao đến ba mươi tầng văn phòng mà trong đó một mươi năm hai mươi sáu tầng đều là không tổng cộng ước một năm vạn thước vương diện tích đủ để dung nạp hơn ngàn người làm việc chu vũ kiệt cũng đúng vị trí này tương đối hài lòng bởi vì không ở thượng hải thị hoàng kim vị trí cho nên tiền mướn phương diện cũng không tính quả quý đối với không muốn lãng phí tài chính đầu điều công ty tới nói vẫn là có lời internet công ty đối với vị trí yêu cầu cũng không cao ít nhất tại sơ kỳ không nên đem tài chính dùng cho không có ý nghĩa địa phương mấn lấy nửa tòa nhà dùng là phùn lệ tở tài chính nhưng thủ thị cùng với cái khác bộ môn đều cùng nhau trở tới mặc dù bằng vào abcỗ chu vũ kiệt khống chế phùn lệ tở tuyệt đối khống cổ quyền nhưng chúng quy phùn lệ tở đã thuộc về hùn vốn xí nghiệp cùng huynh đệ công ty ở giữa cũng phải bắt đầu tiến hành minh tính sổ mấy thái tử công ty cũng phân biệt dựa theo diện tích tiến hành tiền mướn phân phối có tiền liền hết thệ đều theo phương tiện công ty dọn nhà phái tới sáu chiếc xe tải hai ngày thời gian liền đem làm việc đồ dùng cùng tài liệu toàn bộ rời đến mới lầu làm việc cụ nơi làm việc thì biến thành tạm thời kho hàng đặt vào một ít tạp vật chờ mọi chuyện giải quyết thời gian cũng đến tháng hai đ ấ y mà toàn bộ tháng hai đầu điều công ty nghiệp vụ cũng không có phát sinh trọng đại biến hóa theo điện thoại di động gắn sẵn cùng với bản thân chất lượng hữu dị ạp v thị trường phân ngạch cấp tốc gia tăng người sử dụng số lượng vượt ngàn vạn đã trở thành cả nước gan đờ roi đem đệ nhị đại ứng dụng bình đại mà tù t thì, thì tại p h ù lệ tợ toàn lực quảng bá bên dưới lượng cũng phá ngàn vạn ngày sống cao đến triệu Tài trước có thể dùng đại lượng người sử dụng thích có thể trong thời gian ngắn rời tuyến nhìn tin tức tù đại người gian rời lượng có có nhìn thi hào. dùng dụng ngắn sử âm lãng cũng bởi vì huynh đệ công ty dẫn lưu lượng cũng cao đến ba triệu bởi vì người sử dụng số lượng tăng vọt âm lãng ngành nghiệp vụ cũng bắt đầu đại phúc độ nhận người trong đó đứng đầu nhiệm vụ trọng yêu chính là thành lập cá nhân âm nhạc yêu thích hứng thú hồ sơ đồng thời thử tính bắt đầu tiến hành trong thời gian ngắn âm nhạc xét lược cũng chính là đem một ít âm nhạc cao triệu theo một bộ âm nhạc bên trong lấy ra sau đó đẩy đưa cho người sử dụng dò xét người sử dụng tiếp nhận Trình độ mới lầu làm việc hai mươi sáu tầng là chu vũ kiệt mới phòng làm việc cả phòng diện tích đến gần lên trăm thước vông nội bộ lắp đặt thiết bị sang trọng tồn tại đặc biệt khu tiếp khách vực bàn họp bàn làm việc tủ sách phòng vệ sinh cùng với đơn độc một cái nội bộ căn phòng lấy cung cấp lão bản g nghỉ ngơi đây là tiền nhiệm công ty lưu lại di sản chu vũ kiệt cũng chỉ có thể mỉm cười đón nhận đứng cao nhìn đến xa đang ở nhìn phía xa vô số sắt thép cao ốc phân chu vũ kiệt cho đến lâm hữu đức cùng t r u n g quang vĩ sau khi đi vào mới phục hồi lại tinh thần ba người làm được khu tiếp khách trên ghế salon chu vũ kiệt hỏi bằng hữu vòng hiệu quả như thế nào đây chu tổng mới ba mươi lăm giờ chúng ta hậu trưởng số liệu cũng đã biểu hiện phun lệ tờ người sử dụng tại bằng hữu vòng lên lên tiếng đã đột phá triệu số liệu vẫn còn không ngừng gia tăng trung quang vĩ cười nói trải qua không sai biệt lắm nửa tháng mở mang khảo sát bằng hữu vòng tại ngày hôm qua dạng sáng chính thức thượng tuyến phun lệ tờ mỗi một người sử dụng sẽ tại lần kế đăng nhập lúc được đến một cái đơn giản nhắc nhở bên trong sẽ có đơn giản một chút giới thiệu mà không ít người khẳng định nội dung sau phải đi bằng hữu vòng tùy tiện phát ít đồ chỉ bất qua tám phần mười đều là không có ý nghĩa mà nói chu vũ kiệt gật đầu nói ta không để ý lại có bao nhiêu người gửi tin、nhắn. ta quan tâm là lại có bao nhiêu người trở về tin tức người sử dụng ở giữa chuyển động cùng nhau thế nào lúc này mới điểm mấu chốt có mấy trăm vạn nguyệt sống phủn lệ tờ h xuất hiện một triệu lần phát bằng hữu vòng cũng không kỳ quái hơn nữa trong đó còn rất nhiều người khả năng phát mấy lần nhưng bằng hữu vòng chân chính mục tiêu là cũng gần hơn mỗi cái người sử dụng để cho bọn họ tại thời gian dài không nói chuyện phiếm sau đó còn biết xem đến đối phương tin tức để cho bạn tốt ở giữa sẽ không lẫn nhau quên mất lúc này mới bằng hữu vòng bản thân ý nghĩa hồi phục số lượng trước mắt cũng có mấy trăm ngàn dựa theo số liệu đến xem còn chưa không tính quá sôi nổi Trung quang cái này k phải phải gọi là tuyên truyền dĩ nhiên là đốt tiền tiến hành tuyên truyền tuyên truyền có thể nhưng nhất định phải chú ý phương pháp liệu mạng tài chính mà nói Chúng lẽ tờ rồi. lâm hữu đức cao mày nói tu tỷ cùng với ạp ở quốc nội đã có thị trường nhất định phân lệch có thể nói đang di động internet thị trường hai người đều thuộc về tuyến hai app mà theo mới bắt đầu khi còn nhỏ đến hiện nay tụ thị cùng áp bão một mực ở quảng bá phùn lệ tờ hai người người sử dụng nguyện ý phùn lệ tờ trên căn bản đều đã còn lại chính là đối với phùn lệ tờ không có hứng thú hoặc là qua phùn lệ tờ sau đó tháo rỡ người sử dụng thuần túy làm quảng cáo hoặc là điện thoại di động t á i trước đều là trực tiếp nhất quảng cáo quảng bá hình thức chi phí cao hơn nữa hiệu quả thấp chúng ta muốn áp dụng một loại mới phương thức tới quảng bá chúng ta phùn lệ tờ chu vũ kiệt cười một tiếng nói gần đây internet trên thị trường cạnh tranh đùn đùn kéo đến đoàn mua trắn web các người hẳn là đều biết chứ tại năm ngoái Cũng chính là vừa mới qua mới đoàn i cái phi thường lửa nóng Internet khái niệm, năm thường nóng một 2010, lửa đ mua nổ toàn nội Đoàn tư. mạo bộ quốc nội hiểm đầu tư. Đoàn mua hiểm khái niệm bắt nguồn ở nước mỹ một nhà tại tám mươi năm thành lập công ty gợ rụt hòn nhà này trang web h á chủ bài trên mạng tuyến hạ kết hợp tại sơ kỳ mỗi ngày chỉ quảng bá một cái chiết khấu sản phẩm không người mỗi ngày giới hạn t r ụ một lần làm điểm bán nhanh chóng tại nước mỹ thị trường bốc lửa cũng thu được phong đầu cửa hải cực kỳ l ư n trú gợ rụt hòn theo tám mươi năm tháng một ư ơ i một thành lập đến năm tháng sau đánh giá giá trị cao đến một tỷ đô la loại mô thức này thật ra chính là nguyên thủy nhất bình thường o hai o hình thức không có kinh doanh mạo hiểm lợi nhuận hình thức đơn giản tiền đề chính là người được có thị trường nhất định phân n lệch tốt nhất chính là lũng đoạn cả cái thị trường coi như internet thời đại đoàn mua hình thức rất nhanh thì bị đưa vào rồi quốc nội mà năm hai nghìn một mươi thì bị xưng là đoàn mua trang web nguyên n h ê n bởi vì này một năm quốc nội trước sau thành lập mấy ngàn gia đoàn mua trang web đoàn mua hình thức bản thân sẽ không thua thiệt tiền nhưng quảng bá hội hơn ngàn gia đoàn mua vong đứng ở sau lưng tư bản điên cuồng dưới sự thôi thúc tiến hành trước đó chưa từng có đốt tiền đây cũng là toàn bộ quốc nội internet trên thị trường lần đầu tiên đại quy mô đốt tiền đại chiến liên quan đến tài chính cao đến trên m ư ơ i tỷ nghe nói qua lâm hữu đức cùng trung quang vĩ gật gật đầu nói khoảng thời gian này đoàn mua đại danh nhưng là như sấm bên thai liền bọn họ bản thân cũng là đoàn mua người sử dụng một trong khoảng thời gian này phong đầu cùng một ít internet cự đầu đ a n g l i ề u mạng đầu tư đoàn mua lĩnh vực không phải mình hạ tràng chính là đầu tư một ít mầm ngống công ty đây là một cái cực kỳ khổng lồ nhiệt độ cũng là một cỗ to lớn lưu lượng chúng ta có thể lợi dụng cơ hội này chu vũ kín nói đoàn mua có nhiều họa đơn giản nhất một điểm kèn sen đều tự mình kết quả bọn họ sản phẩm gọi là gờ đàn mua năm ngoái ngày mùng ngày chín tháng bảy thượng tuyến lấy gờ là ngầm đầu tự nhiên hiện ra kẻng x ẻ n muốn làm đoàn mua dạ tâm bất quá đáng tiếc là kẻng x ẻ n không có phương diện này gen cho dù tồn tại g ờ cờ, cờ d ẫ n lưu g ờ cờ, cờ đoàn mua vẫn là làm không đứng lên cuối cùng chỉ có thể c h u y ể n hình trở thành một cái công cộng cởi mở bình đại cuối cùng theo trên thị trường biến mất chúng ta cũng muốn làm đoàn mua lâm hữu đức dò xét hỏi không làm chu vũ kiệt lắc đầu nói chúng ta cùng đoàn mua t r ê n lệch khá xa trước mắt công ty chúng ta cũng không có phương diện này nòng cốt số liệu tùy tiện tiến vào cái này xa lạ n g à n nghề đối với chúng ta cũng không có bất kỳ chỗ tốt ngược lại còn có thể trễ mãi công ty cái khác nghiệp vụ phát triển ta nói là hợp tác phương pháp gì lâm hữu đức cùng chung quán vì ánh mắt sáng lên phải biết từ năm trước bắt đầu tại khắp nơi tư bản dưới thao túng vô số đoàn mua trang ép tại cả nước các nơi như măng mọc sau cơn mưa bình thường toát ra những công ty này dốc sức đốt tiền suy giảm cấp người sử dụng cấp thương gia để cho mấy chục triệu thậm chí còn hơn trăm triệu người sử dụng từ đó thu lợi mà này những người này bởi vì lấy được chỗ tốt trên thực tế đã bồi dưỡng được đoàn mua người sử dụng thói quen mà đối với phùn lẹ tờ tới nói những người này cũng là một cố lưu lượng nếu như có thể thông qua cùng đoàn mua trang ép hợp tác để cho những người này phùn lẹ tờ lại tù ti hoặc lạ bảo như vậy chính là nhanh nhất h u y ế t chương thủ đoạn bằng hữu vòng người sử dụng dính tính rất có vấn đề chúng ta đây liền lợi dụng bằng hữu vòng làm quảng cáo chỉ cần mọi người thói quen sử dụng bằng hữu vòng người sử dụng dính tính cũng đã lên tới chu vũ kiệt cười một tiếng lại hỏi l á o trung có nhớ hay không ta cố ý cho ngươi tại bằng hữu vòng bỏ thêm một cái cứ điểm đáng khen chức năng nhớ kỹ trung quang vĩ gật đầu một cái điểm tán thưởng không phải là cái gì mới sáng tạo g gờ không gian đờ, facebook đều có loại này thiết kế nếu như chúng ta cùng đoàn mua trang web hợp tác chỉ cần bọn họ người sử dụng tại bằng hữu vòng gửi đi cửa tiệm liên tiếp sau đó có đầy đủ số lượng những người khác điểm đáng khen như vậy cái này người sử dụng liền có thể thu được quá mức chiết khấu đương nhiên khoản này chiết khấu tiền tạm thời do chúng ta tới ra các ngươi cảm thấy thế nào chu vũ kiệt đem ý nghĩ của mình nói ra ý, ý kiến hay lâm hữu đức phản ứng lại đây chính là một thạch nhiều đ i ề u quảng bá phương án cùng rất nhiều đoàn mua trang web hợp tác như vậy thì trực tiếp đem sở hữu sở thích đoàn mua người sử dụng cho phong tỏa lên những thứ này người sử dụng dễ dàng tiếp xúc mới sự vật là internet ưu chất nhất người sử dụng thể như vậy chỗ tốt là cho dù là trực tiếp làm quảng cáo cũng so với ngẫu nhiên quảng bá muốn cường nhiều mà phùn lệ tờ cùng đoàn mua trang web hợp tác người sử dụng môn muốn đạt được cao hơn chiếc khấu thì nhất định phải phùn lệ tờ nhưng đây chỉ là bắt đầu muốn đạt được chiếc khấu là yêu cầu bằng hữu điểm đáng khen đ ể điểm này chiếc khấu khi bọn hắn phùn lệ tờ bằng hữu không đủ lúc bọn họ tất nhiên sẽ rực dây người bên cạnh phùn lệ tờ như vậy thì tạo thành tương tự với dung một cái khuyết trương hiệu ứng mà phân biệt chính là dung một cái chỉ là ngắn hạn bốc lửa nhưng loại này cùng đoàn mua trang web hợp tác hình thức là có thể lâu dài duy trì chu tổng ngươi thật đúng là quá trung quan vĩ suy nghĩ ra đạo lý trong đó cũng không kh nhưng không biết nên dùng gì đó từ để hình dung l á o bản mình án theo dự đoán của ta loại mô thức này sẽ để cho chúng ta bằng tiểu tài chính khiêu động hiệu quả lớn nhất bất quá chúng ta tinh lực cũng có giới hạn cho nên chúng ta chỉ chọn những thứ kia tại đoàn mua lĩnh vực có đầy đủ sức ảnh hưởng công ty lớn hợp tác chỉ cần chúng ta xuất tiền riêng bọn họ phòng chừng sẽ chỉ mong cùng chúng ta hợp tác chu vũ kiệt cười nói nhưng là còn có một cái vấn đề kèn sèn cũng sẽ làm như vậy lâm hữu đức cao mày nói chu vũ kiệt cười bọn họ phản ứng không có nhanh như vậy chúng ta mới vừa đẩy ra bằng hữu vọng bọn họ muốn sao chép thế nào cũng phải thời gian nửa tháng mà chúng ta chỉ cần trước đó cùng đoàn mua trang web tiến hành hợp tác trước tiên đem thị trường đánh ra khoảng thời gian này thì có thể làm cho chúng ta có đầy đủ nhiều người dùng rồi kẹn sèn lưu lượng có vẻ không giả nhưng bọn hắn không làm được công đồ vật cũng nhiều ít nhất đoàn mua chính là như thế không cần lo lắng quá mức lần này hợp tác so với thật ra không phải lưu lượng mà là chúng ta chỗ chọn lựa đoàn mua trang web năng lực kẹn sèn trên mạng năng lực cường nhưng t u y ế n hạ sao chính là một đoàn loạn mà thôi gờ đoàn mua tồn tại kẹn sèn làm núi d ự a không thiếu tài chính không thiếu lưu lượng nhưng liền quốc nội trước m ờ i đều làm không được đến trung quang vĩ gật đầu đáp ứng nói chúng ta đây lựa chọn một nhà kia hợp tác chuyện này ta tới phụ trách chú vũ kín i nói bất quá tại hợp tác ở ngoài còn có một việc các ngươi muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức chương một trăm hai mươi sáu đoàn mua vương giả mỹ đoàn chu tổng chuyện gì lâm hữu đức cười hỏi chú vũ kín i nói công ty chúng ta bất kể là phùn lệ tờ hạ b ả o âm lặng vẫn là tù thị hảo cũng chỉ là mặt ngoài sản phẩm mà chúng ta nòng cốt chính là chỗ này một bộ bít đạ tạ lo gì lần này cùng đoàn mua trang web hợp tác thúc đẩy phủn lệ tờ chỉ là mục tiêu một trong còn có một cái khác quan trọng hơn mục tiêu chính là vì đoàn mua trang web số liệu đoàn mua trang web số liệu lâm hữu đức cùng trung quang vĩ nhìn nhau một cái vừa nhìn về phía chu vũ kiệt chu vũ kiệt nói chúng ta cùng đoàn mua trang web hợp tác lúc đoàn mua trên web xây cửa tiệm có thể mang tài liệu c h u y ể n thành liên tiếp đặt ở chúng ta phủn lệ tờ bằng hưu vòng lên như vậy đây chính là cửa hàng tin tức số liệu đứng đầu cơ bản cũng là vị trí người sử dụng thông qua bằng hưu xoay vòng phát lựa chọn cái dạng gì cửa tiệm cái dạng gì menu đây cũng là người sử dụng số liệu người sử dụng chọn món ăn tần số cửa tiệm ra số lẻ lượng những thứ này tất cả đều là số liệu trước mắt đoàn mua trang web mặc dù cũng có tương tự số liệu nhưng bọn hắn trên căn bản sẽ không lợi dụng chỉ biết đem cửa tiệm dựa theo vị trí địa lý treo ở trên website cũng không có căn cứ người sử dụng sở thích mà đơn độc đề cử thiết chí loại mô thức này thuộc về rơi ở phía sau hình thức theo chân bọn họ hợp tác có thể nhưng chúng ta muốn từ những thứ này vô tận số liệu bên trong lấy ra ra hữu ích số liệu lúc này mới ta căn bản mục tiêu này xác thực đi thông nhưng là những số liệu này đối với chúng ta mà nói thì có ích lợi gì đây trừ phi chúng ta cũng làm đoàn mua lâm hữu đức nói đoàn mua đúng là tốt hạng mục nhưng cái này thị trường đã nghiêm trọng báo hòa cho dù chúng ta có b i ế t đạ tạ để cử loại vũ khí này cũng chưa chắc có thể chiến thắng người khác t i ê n phát người ưu thế cho dù có thể đại giới cũng là rất lớn chu vũ kiệt lắc đầu nói cùng nói như vậy còn không bằng chỉ cùng bọn họ hợp tác quảng bá phùn lệ tơ phùn lệ tơ t bị quảng bá sau chúng ta có thể tiến một bước quảng bá t ủ t ì cùng ạp thậm chí ấm lãng lúc này mới chúng ta muốn phát triển đường đi mà thu được số liệu cũng là vì khả năng tồn tại tương lai mà chuẩn bị một công ty tài nguyên là có giới hạn dù là kẻn xèn bãi đu đều là như thế không chỉ là bởi vì tài chính hoặc là lưu lượng. tần quản lý năng lực quản lý cũng có hạn chế trước mắt đầu đ i ề u mấy hạ nghiệp n g vụ lẫn nhau vòng lẫn nhau c h ụ tạo thành một cái lương tính phát triển bế hoàn chỉ cần quảng bá một cái cái khác nghiệp vụ cũng sẽ được đến phát triển trước mắt chu vũ kiệt coi trọng nhất chính là tù tì hảo chỉ có làm tù tì phát triển tới trình độ nhất định tăng tốc đại phúc độ hạ xuống đến lúc đó cái này tin tức gáp tất nhiên sẽ trở thành một khoản điện thoại di động đem cường đại nhất lưu lượng động cơ lại phối hợp h ạ bảo chính là ấp chứng mới ứng dụng thời cơ tốt nhất trước mắt đoàn mua thị trường đã là điên cuồng bình thường tồn tại không phải gây dựng sự nghiệp người điên cuồng mà là bọn họ phía sau người đầu tư lên rồi Có n gợi ư dù n còn mua tại nước g mỹ sắp lên thành phố phố hoan cho ra đánh giá giá trị là một trăm mức đô la so sánh với nước mỹ trung quốc đoàn mua thị trường hiển nhiên lớn hơn vì vậy phía sau tư bản đều lên rồi ngàn đám đại chiến như vậy bùng nổ cho đến năm nay tháng bảy gợi dù còn đưa ra thị trường bị cưỡng ép kéo dài phố hoan đ i ề u thấp đối với g ỡ r ụ còn đánh giá giá trị dẫn phát quốc nội đoàn mua trang web phía sau tư bản đại quy mô rút lui đoàn mua ngành nghề từ thịnh truyền suy điều này cũng đúng nếu như chúng ta cũng mở ra một nhà đoàn mua trang web k i a đi hắn trang web cũng không khả năng cùng chúng ta hợp tác lâm hữu đức gật gật đầu nói chu vũ kiệt nói tiếp các ngươi biết rõ mỹ đoàn sao mỹ đoàn biết rõ vương tinh hắn chính là danh nhân lâm hữu đức nói vương tinh người này rất lợi hại hắn hiện tại toàn lực làm tiếp đoàn mua trang web hơn nữa hắn ánh mắt cùng như chúng ta đem chủ yếu tài nguyên đầu nhập vào di động internet bên trên ta cảm giác được này đoàn mua đốt tiền đại chiến c nói. Nói bởi vì lần đầu gây dựng sự nghiệp đối với tài chính quản khống không nghiêm đưa đến công ty tài chính liên nước gãy cuối cùng bất đắc dĩ lấy mười vạn nhân dân tệ xuất thủ công ty rồi sau đó đến h bảy năm v ư ơ năm g Tinh hai nghìn h khoản l i dung quản giáo một lực, trực tiếp mươi n g ban i cũng không có để cho không hắn buông để t ban đầu vương tinh thành lập mỹ đoàn nửa năm sau thu được hơn 10 t r i ệ u usd đầu tư bỏ vốn sau đó tiến vào nhanh trong khuyết trương giai đoạn mặc dù tại rất nhiều đoàn mua trong trang web mỹ đoàn thuộc về cường đại nhất một nhà một trong nhưng đoàn mua thị trường quá lớn trước mắt vô số trang web đều là hoa địa khu mà kinh doanh cho dù vương tinh thông minh tránh được cạnh tranh kịch liệt thành thị cấp một trong tay hắn hơn mười triệu usd cũng không đủ khiến hắn tại cả nước trong phạm vi tranh đoạt thị trường vì vậy hắn lựa chọn đang di động bắt đầu vào hành quảng bá lúc đó di động internet mới vừa khởi bước app phục vụ cũng không đến vị phần lớn dân trên mạng đều là thông qua máy vi tính tiến hành lên mạng mà đoàn mua tự nhiên cũng là như vậy càng không cần phải nói điện thoại di động như vậy màn ảnh nhỏ cũng không bỏ được quá nhiều cửa tiệm liên tiếp vì vậy phần lớn đoàn mua trang web đem tinh lực chủ yếu đặt ở pc đem nơi này là mười tỷ tài chính sắc t r n g lựa chọn đang di động bắt đầu vào hành q u ả bá một là bởi vì vương tinh muốn tránh ra cái khắc điên cùng đối thủ cạnh tranh cái thứ hai là hắn coi tốt di động internet mới là tương lai đối với loại này thật tinh mắt người chu vũ kiệt tự nhiên cũng muốn hợp tác với hắn vương tinh giờ phút này đã đem xúc tu đưa đến cả nước phần lớn hai ba tuyến thành thị mỹ đoàn người sử dụng chính là phủn l ệ tờ khiếm k u y ế t được bằng vào chúng ta đầu đ i ề u tình huống trước mắt ta muốn vương tinh sẽ rất tình nguyện tiến hành hợp tác lâm hữu đức cười nói phủn l ệ tờ đầu tư bỏ vốn năm mươi triệu đô la mỹ đầu tư bỏ vốn sau đánh giá giá trị năm ước đô la này chẳng những để cho chu vũ kiệt trong nháy mắt trở thành internet ngành nghề tân quý đồng thời cũng để cho toàn bộ đầu điều công ty tiến vào sở hữu internet hành nghề nhân viên tầm mắt âm lãng bị không nhìn thẳng mà bảo rất nhiều người cũng chỉ là đưa nó coi là di động đem dẫn đường trang web cũng không có không quá để ý loại trừ thu được đầu tư bỏ vốn phùn lệ tờ bên ngoài để cho không ít người chú ý chính là tù tì hảo tu tì khổng lồ người sử dụng lượng cùng với ngày sống cũng để cho không ít người rất là tò mò mặc dù bọn họ cũng không coi trọng tù tì hảo cái này áp biểu hiện năng lực nhưng không thừa nhận cũng không được tù tì hảo đã là di động đem lưu lượng lớn nhất tin t ứ áp mà cái khác tương đối nổi danh xin vong dịch chờ một chút mặc dù cũng có chính m ì n h áp bằng vào tc đem danh tiếng cũng có thị trường nhất định nhưng đã bị xa xa bỏ lại đằng sau nếu như theo mỹ đoàn hợp tác chúng ta số liệu gom càng phải làm tỉ mỉ chu vũ kiệt thận trọng nói có thể đủ số lần gây dựng sự nghiệp thành công người đều là đỉnh cấp đại lão tuy nói mỹ đoàn phát triển trong lịch trình trước sau trải qua ạ ly bậy bạ cùng tẹn s è n đầu tư cùng tài nguyên nhưng không thể phủ nhận vương tinh cường đại thi hành lực trung uy liền tẹn s è n tự mình hạ chẳng đều không làm tiếp được n g à n nghề vương tinh nhưng lực chiến quần hùng đánh rất một mảnh trời xuống cuối cùng tạo thành tại đoàn mua cùng thức ăn ngoài thị trường l ũ đoạn này không thành vấn đề bất kỳ tin tức hữu dụng ta cũng sẽ bảo lưu chỉ là như vậy mà nói máy chủ phương diện sợ rằng không đủ dùng rồi lâm hữu đức nói tu tỉ cùng phủn l ệ tờ mức nghiệp vụ hiện ra nổ mạnh tiểu tăng trưởng đã từng máy chủ đã tại rất khẩn trương sử dụng vậy thì mua tân phục vũ khí những số liệu này trước mắt mặc dù không dùng nhưng sau này khả năng có trọng đại chỗ dùng chu vũ kiệt gật đầu nói được chúng ta đây đi ra ngoài trước lâm hữu đức hai người chuẩn bị đứng dậy rời đi nhưng lại bị lao bản gọi lại chu vũ kiệt nói được chờ một hồi buổi chiều đem chương dịch đông kêu đến chúng ta cùng nhau nữa họp chuyến hót tháng chín trước 127, một cắt c ũ n giữa là vì lưu lượng. vì Trước g trưa chu vũ kiệt cũng mở ra bắt tay võng cùng lâm hữu đức đám người cùng nhau điểm một phần đ o à n mua đây là phụ cận một nhà quán mì bình thường mười đồng tiền giá cả đại bài phan g diện tại mỹ đoàn lên chỉ cần năm nam nguyên mà chu vũ kiệt là mới người sử dụng càng là chỉ cần một nam nguyên mà loại trừ người sử dụng tiệm cơm một phương cũng thu được không ít ưu đãi internet trong lịch sử bốn lần đốt tiền đại chiến ở chính giữa trong quá trình các lao bách tính đều là kiếm lời không ít tiện nghi dựa vào những thứ này phụ cấp mỹ đoàn cùng với những cái khác hơn ngàn gia đoàn mua trang v é p e b thành công nuôi dưỡng hơn trăm triệu người sử dụng trên mạng đoàn mua thói quen đương nhiên hiện tại lợi ích sau này sớm muộn cũng sẽ bị lũng đoạn cự đầu phải đi về đoàn mua bình đài làm sự t ì n h thật ra cũng là tại tiêu tiền khống chế lưu lượng nuôi dưỡng người sử dụng thói quen sau đó tiệm cơm cửa vào lưu lượng thật ra liền bị đoàn mua bình đài khống chế một bộ phận sau đó bằng vào ưu thế này bình đài càng ngày càng lớn hai bên ăn sạch mà thức ăn ngoài xuất hiện sau đó thì càng là ba một bên ăn sạch đến buổi chiều lâm hữu đức cùng trương dịch đông đi tới chu vũ kiệt phòng làm việc chủ yếu vấn đề chính là thảo luận, tại Âu mặc dù tại quốc nội không thu nổi phí nhưng sách lậu du hí cũng là một cố lưu lượng tự nhiên muốn chính mình khống chế cộng thêm phụn lẹ tờ cùng bái đủ quan hệ trực tiếp mua bái đủ chữ mấu chốt bao trùm toàn bộ trang địa bất kỳ liên tiếp cũng sẽ liên tiếp đến ạp báo trang web mà khi đối thủ cạnh tranh 91 cùng h o à n đ ầ u thương thành xuất hiện k h é m lệ dun lúc cũng lập tức nhận được luật sư hàm hiện nay đầu điều đã không phải là đã từng cái k i a phát triển khiêm tốn công ty nhỏ đối với bất kỳ có xâm phạm công ty lợi ích hành động đều không biết h o a n g dung mà nửa tháng sau phùn lệ tơ đầu tư bỏ vốn xong công ty rời địa chỉ mới k h é m lệ dun cũng bắt đầu có cực lớn tiến triển a bao tu tì cùng với phùn lệ tơ đều vận dụng nhất định lưu lượng đối với k h é m lệ dun tiến hành quảng bá mấy trăm ngàn người sử dụng sau người sử dụng thời gian sử dụng cũng bị g h i xuống trung bình đ a n thiên hai mươi sáu phút đây đối với thủ du tới nói đã là một cái không tệ thành tích mà ở hải ngoại một khối này người sử dụng thị trường lớn hơn thém l ệ r u n tại apple app lên thu lệ phí là chín chín đô la lần thời gian nửa tháng lượng liền vượt mười ngàn dựa theo chia hoa hồng tới nói cái này du h í thời gian nửa tháng liền kiếm gọn năm mươi vạn nhân dân tệ mà căn cứ hậu trường biểu hiện lượng mỗi ngày còn đang tăng thêm apple app phía trên kèm theo trên bảng xếp hạng thém l ệ dun xếp hạng cũng càng ngày càng cao mà này chút ít tất cả đều là ra ánh sáng lưu lượng sẽ để cho càng nhiều người cái này du hí có thể nói đầu điều công ty thứ một cái du hí kém lệ dun thu được thành công to lớn dựa theo số này theo đến xem kém lệ dun lợi nhuận đủ để bao trùm tụ tỷ ở thường ngày kinh doanh g i a vốn lâm hữu đức nhìn xong toàn bộ số liệu sau khá là kinh hỷ nói hắn biết rõ kém lệ dun thành tích không tệ nhưng như thế cũng không nghĩ đến sẽ như vậy thành công dựa theo bình thường du hí trung bình quy luật đến xem kém lệ dun lợi nhuận sẽ vượt xa quá hai trăm linh một tám mà chính hắn chỗ kinh doanh tụ tỷ ảo nghiệp vụ mặc dù không cần làm nội dung nhưng máy chủ nhân tạo đều là đầu to tiêu hao mỗi tháng đều đang cháy lấy công ty tài chính liền một điểm lợi nhuận cũng không có hiện tại du hy nghiệp vụ có khả năng kiếm tiền hắn tự nhiên rất vui vẻ chu vũ ký i nói ở nước ngoài lợi nhuận xác thực khả quan bất quá phương diện này chúng ta cũng không chen tay được chỉ có thể bị động chờ lợi ta hôm nay thật ra còn muốn với các người thương lượng với nhau một hồi quốc nội bên này trước mắt cũng có mấy trăm ngàn miễn phí người sử dụng dựa theo khuynh hướng đến xem cái này du hy sớm muộn sẽ có mấy triệu thậm chí còn hơn mười triệu người sử dụng lớn như vậy thị trường chúng ta không lợi dụng liền quá lãng phí ở quốc nội thu lệ phí sao trực tiếp thu lệ phí gắn phí khẳng định không được chỉ có thể theo trong trò chơi bộ mở mang nghĩ biện pháp rồi lâm hữu đức c a o mày nói c h ư ơ n dịch đông suy nghĩ một chút nói trước tại mở mang cái này dù hy thời điểm ta chỉ muốn qua làm nội bộ thương thành t h như tử vong sống lại tiền trang phục gấp đôi kinh nghiệm tạm c h ờ một chút chỉ cần dùng nhà số lượng cơ số cũng khá lớn dù là chỉ có một phần trăm người trả tiền đối với chúng ta mà nói cũng là nhất bút không tệ thu vào như vậy trực tiếp thu lệ phí xác thực có thể kiếm một điểm tiền bất quá ta còn có cái ý nghĩ khác chu vũ kiệt cười một tiếng nói đức ca có nhớ hay không buổi sáng chúng ta nói bằng hữu vọng chu tổng người ý tứ là phát bằng hữu vòng sống lại lâm hữu đức trong lòng hơi động bắt được lao bản ý tứ bằng hữu vòng chương dịch đông sửng sốt một chút không biết bất quá cũng không hỏi nhiều chu vũ ký i nói n người sử dụng chơi đùa du hí đặc biệt là loại khiêu chiến này loại du hí bọn họ khả năng nguyện ý bỏ tiền mua một ít kinh nghiệm tạp hoặc là trang phục nhưng nghĩ tại sống lại lên tiêu tiền rất khó bởi vì hoàn toàn có thể trực tiếp tử vong lại bắt đầu lại mà phun l ệ tờ trước mắt không thiếu tiền nhưng cần lưu lượng nếu như kèm lệ run cái này du hí tồn tại hơn mười triệu người sử dụng như vậy đây chính là một cỗ to lớn lư lượng đ ê m này cố lưu lượng dẫn tới phùn lệ tờ vậy cũng so với kiếm nhiều mấy cái ước còn muốn có lời dẫn lưu giá vốn là rất lớn phùn lệ tờ mặc dù có năm mươi triệu đô la tiền mặt lưu nhưng nếu như mù quáng đ ấ t tiền sợ rằng chưa chắc có thể chân chính hấp dẫn đến năm triệu mới người sử dụng tại cái gì thời đại tốt nội dung là có thể chính mình sinh ra lưu lượng phim truyền hình điện ảnh du hí hoạt hình ảnh động vân vân và vân à v vân chỉ cần nội dung đủ dai như vậy có thể nhẹ nhàng tùng tùng thu được hơn một ư ơ i triệu người sử dụng người ái mộ mà đã từng kém lệ dun có thể nói là một cái bạo khoản du hí hắn cùng cực tốc du hí đại biểu cùng tựa lạn vsc z o m bi e tức giận chim nhỏ hoàn toàn ngược lại thời kỳ tuột cùng toàn bộ quốc nội ít nhất có mấy triệu sách lậu người sử dụng bất quá tồn tại nhiều như vậy tiềm ẩn du hí người sử dụng không có nghĩa là liền có thể dễ dàng đưa bọn họ dẫn tới phùn lệ tờ trong lúc này quá trình cũng cần tiêu tiền càng cần hơn thích hợp phương pháp mà bây giờ đầu điều công ty máy chủ khống chế kém lệ run hậu trường cửa vào có thể theo đầu cuối trong khống chế bộ du hí nhân vật trang phục sống lại cùng với cái khác nội bộ thương thành chờ phục vụ chuyến đi bằng hữu vòng là có thể sống lại sao lâm hữu đức hỏi chú vũ kín nói đây chỉ là một loại trong đó phương pháp bất quá muốn hạn chế số lần người sử dụng chơi đùa du hí lúc du hí nhân vật tử vong số lần sẽ rất nhiều toàn bộ truyền đi bằng h ư u vòng sẽ đưa đến tác dụng ngược lại còn không bằng lợi dụng trong trò chơi một ít trả tiền hàng hóa sau đó có thể lấy bằng h ư u dấu chấm đáng khen số lần tiến hành trao đổi cho tới sống lại chúng ta hoàn toàn có thể sao chép tương tự ban đầu dùm a dùm hình thức để cho người sử dụng truyền đi cho bằng h ư u hoặc là phùn lệ tờ bầy hoặc là mới người sử dụng tóm lại chính là muốn có phùn lệ tờ người sử dụng tiếp tục truyền bá phùn lệ tờ mà này trung gian quá trình lại có thể gieo rác kém lệ run cái này du hí nhất cử lước tiện nếu như kém lệ dung, thật có đủ số lượng người sử dụng hơn nữa người sử dụng môn đều thích cái này du hí như vậy loại phương thức này tuyệt đối có thể vì phùn lệ tờ đưa tới đại lượng người sử dụng cũng có thể gia tăng người sử dụng d i n h tính lâm hữu đức sắc mặt vui mừng trước lao bản đồng thời làm mấy khoản nghiệp vụ điều này làm cho hắn rất không lý giải nhưng đoạn thời gian trước hắn phát hiện đã bảo tụ tỉ cùng với phùn lệ tờ ở giữa hỗ trợ tác dụng này mới khiến hắn hiểu được rồi chu vũ kiệt ban đầu mục tiêu vốn cho là du hí chỉ là để kiếm tiền nhưng hiện tại xem ra du hí cũng là vì lưu lượng mà phục vụ tất cả mọi thứ cũng là vì lưu lượng 2 a sáu đánh giá năm sao một đánh giá 4.5 sao chuyện siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức chương 128, c h í long mê thành ta đối ở cái này du hí chất lượng vẫn rất có tự tin chứ đừng nói chi là chúng ta có áp b ả o có tủ thi hảo chỉ cần toàn lực quảng bá làm cái này du hí thu được nhất định người sử dụng cơ số lúc chỉ cần chất lượng có thể sẽ hướng ra phía ngoài t r u y ề n bá t r u y ề n cho những thứ kia chúng ta đầu điều công ty giới cờ nghiệp vụ không với tới người sử dụng lúc này mới ta coi trọng nhất địa phương chu vũ kiệt cười nói đầu điều trước mắt mấy nghiệp lớn vụ lẫn nhau dẫn lưu tạo thành một cái bế hoàn trên lý thuyết bất kỳ một cái phần mềm ra bên ngoài khuyết t r ư ơ n g đều có thể kéo theo cái khác hai khoản phần mềm nhưng lập tức dùng chỉ khuyết t r ư ơ n g một cái cũng cần đốt đủ tiền mới được trước mắt tù tỉ cùng với A bắc khuyết t r ư ơ n g tài chính đều đến từ đã từng song thập một nhãn hiệu chi phí nhưng khoản tiền này cũng có giới hạn t é m lệ run ở nước ngoài thị trường cũng vừa mới bắt đầu ít nhất phải mấy tháng sau đó mới có thể trở về khoản đủ tài chính nhưng di động internet thời đại thời gian mấy tháng là tuyệt đối không thể bị lãng phí mà có tiền nhất phùn lệ t ơ k u y ế t chương còn muốn đối mặt tài chính lưu lượng khổng lỗ nhất t i n sẻn cứng đôi cứng là không thể thực hiện được cùng đoàn mua trang web tiến hành hợp tác xác thực có thể đánh tiên cơ nhưng kịp phản ứng tèn sèn cũng giống vậy có thể trực tiếp sao chép tèn sèn có thể làm được hay không không nói trước nhưng có khả năng này nhưng tèn lệ run là độc nhất vô nhị toàn cầu thủ du thời đại trong mười mấy năm có khả năng xưng là bạo khoản du hy có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay mà có khả năng phối hợp dẫn lưu du hy thì càng thiếu tèn sèn tại hậu thế mặc dù là toàn cầu lớn nhất công ty game nhưng cũng không phải là du hy sáng tạo n g ạ mạ mà là bằng vào hắn khổng lỗ lưu lượng chu vũ kiệt dùng chân tới nghị cũng biết tèn sèn không có khả năng làm ra một cái có khả năng có thể so với tèn lệ lệ Du hí, cho tới kèn s è n có thể hay không một lần nữa sử dụng sao chép cái này bản lĩnh sở trường vậy thật là khó nói bất quá kèm lệ run có thể không phải bình thường đều tiểu du hí muốn khai phát ra tới cũng phải cần một khoảng thời gian hơn nữa kèn s è n tại sơ kỳ là không có khả năng gì đó đều sao chép thật chờ hắn phát giác khả năng chính là rất lâu sau đó mà thời gian đang di động internet thời đại vô cùng trọng yếu chỉ cần kèm lệ run chiếm lĩnh thị trường kẻ tới sau dù là nắm giữ kèn s è n toàn lực chống đỡ cũng chưa chắc có thể không biết sao thị trường chiếm lĩnh người trừ phi người sử dụng thể nghiệm có chất đề cao nếu như du hi có khả năng dẫn lưu mà nói đây cũng là một loại khá vô cùng ý nghĩ lâm hữu đức gật gật đầu nói chu vũ ký i nói loại này chỉ là một lệ không cần suy nghĩ quá nhiều muốn lợi dụng du hi dẫn lưu đầu tiên phải là bạo khoản hơn nữa tốt nhất vẫn là đ à n cơ du hi bởi vì mạng lưới du hi đặc tính liền quyết định người sử dụng rất coi trọng chính mình tại trong trò chơi thời gian ngươi khiến hắn làm gì những chuyện khác tới sống lại nhất định chính là lãng phí sinh mạng hơn nữa mạng lưới du hi hấp kim năng lực không có mấy nhà công ty dám bẩy đặt tiền không kiếm đi dày vào những vật khác tối đa cũng chỉ dám tại mạng lưới trong trò chơi tăng thêm một ít phần bài danh sưng hoặc là dấu hiệu thu một điểm tài trợ phí nhưng đ ă n cơ du hy không giống nhau dù sao ở quốc nội trong hoàn cảnh cũng không kiếm được tiền gì dùng để dẫn lưu là thích hợp nhất hơn nữa tương lai cũng sẽ chú ý phương pháp tại dẫn lưu đồng thời tận lực không ảnh hưởng phụn l ệ tờ người sử dụng thể nghiệm làm kém l ệ dun có khả năng là phụn l ệ tờ cung cấp lưu lượng xuất hiện bình cánh lúc sẽ lập tức hủy bỏ chức năng này để bảo đảm bằng hữu vòng tư mật tính còn đối với người sử dụng tới nói tiền kỳ một ít quảng cáo q u á nhiễu hoặc là sẽ ảnh hưởng thể nghiệm nhưng hai người lấy hắn nhẹ chỉ cần có thể thu được đại lượng mới người sử dụng số ít tác dụng phụ vẫn là có lời mà hậu kỳ bằng hữu vòng khôi phục bình thường dân trên mạng không tốt ký ức cũng đã biến mất đây cũng là đối mặt tẻn sẻn đà kích bên dưới bất đắc dĩ á c h lược phùn lệ tờ muốn đạt được ưu thế thì nhất định phải đi nhầm đường trước đem người sử dụng hấp dẫn quá sau đó sẽ lấy chất lượng tốt phục vụ lưu bọn hắn lại chương dịch đông mặc dù không biết bằng hữu vòng là cái gì nhưng là biết được cùng phùn lệ tờ có liên quan mặc dù khoảng thời gian này hắn phụ trách là du hí nghiệp vụ bất quá đối với mấy cái khác bộ môn hắn cũng là phi thường chú ý tự nhiên biết rõ trước mắt phùn lệ tờ là công ty lớn nhất ngành nghiệp vụ dù không kiếm được tiền gì quốc nội du hi lưu lượng đến cho phùn lệ tờ d ẫ n lưu khẳng định cũng là cấp chiến lược cân nhắc đợi lâm hữu đức cùng chu vũ kiệt thảo luận không sai bị lắm hắn vẫn nói ra chính mình luôn muốn hỏi vấn đề chu tổng trước mắt kém lệ dun g đã hoàn thành tiền kỳ mở mang nếu như du hi không xuất hiện vấn đề lớn lao gì mà nói bảo vệ du hi yêu cầu kỹ thuật viên cũng không nhiều mà chúng ta du hi bộ môn người đã càng ngày càng nhiều bộ nhân sự bên kia vẫn còn tuyển mộ có phải hay không chuẩn bị mở phát hạng mục mới thật có hạng mục mới chu vũ kiệt cười một tiếng từ hết năm tới nay đầu điều công ty tuyển mộ sẽ không dừng lại s ẻ có hạ cáp đi tổ tư bản đối với phùn lệ tờ đầu tư loại trừ mang đến tài chính còn mang tới một ít thập phần am hiểu xã giao phần mềm bảo vệ cùng mở mang nhân tài lâm hữu đức cũng nhân cơ hội để cho s ẻ có hạ cáp đi tổ tư bản giới thiệu một chút am hiểu số liệu phân tích dù h i mở mang nhân tài sở dĩ không để cho hạ l y bậy bạ cùng bái đủ tới giới thiệu cũng là sợ bọn họ mang đến thân thể con người tại tàu doanh tâm tại hán mà s ẻ có hạ cáp đi tổ tư bản chỗ giới thiệu người tới tất cả đều là đi qua phe thứ ba điều tra xác định không có bắt đã làm mới sẽ sử dụng lấy hiện tại tủ t ỷ hảo người sử dụng kích thước đã khiến cho trong nghề nhân sĩ chú ý mặc dù không coi tốt biểu hiện con đường nhưng s ẻ quả ca ti tổ tư bản loại đầu tư này cơ cấu cũng biểu hiện ra rất lớn hứng thú mà đồng thời bất đồng người sử dụng bất đồng tin tức trang đầu cũng nhất định không gạt được một ít công ty lớn chỉ bất quá tạm thời chưa chắc có thể biết trong đó l o g ì hơn nữa coi như biết cũng chưa chắc sẽ coi là chuyện to tát hậu thế tủ t ỷ hảo của thời đã nói lên đương thời cự đầu đối nội dung ngành nghề đã sớm mất đi hứng thú bất quá chu vũ kiệt vẫn là hy vọng cẩn thận một điểm phú lệ tơ bởi vì yêu cầu tài chính cùng lưu lượng mới dẫn nhập rồi bãi đủ cùng h ly bẫ nhưng thủ tỉ ỷ h o cùng với phía sau bít đạ tả mới là toàn bộ công ty cốt lõi nhất sức cạnh tranh vì phát triển một ít chi nhánh công ty có thể dẫn nhập bất kỳ một nhà tư bản nhưng thủ t ỷ hảo không tới trở thành chân chính cự đấu trước thì sẽ không lựa chọn đầu tư bỏ vốn dù sao b á c cũng không chú ý nội dung ngành nghề liền x ẻ của hạ cáp đi tổ tư bản cũng chỉ là rất yếu kỳ đối với đầu tư thủ tỉ chỉ sợ cũng chỉ là muốn thử một cái nhìn một chút bọn họ có lẽ cũng tương đối coi tốt chu vũ kiệt toàn bộ đoàn đội mà loại trừ sẻ của hạ cáp đi tổ tư bản người tiến cử đầu điều công ty cũng liên lạc mấy nhà liệp đầu công ty bắt đầu ở quốc nội chứ danh công ty game bên trong đ à o g ấ p tưởng mở rộng chính mình du hí ngành nghiệp vụ gì đó du hí vẫn là thủ du sao t r ư ơ n g dịch đông hỏi cái này du hí gọi là bưu l i n d ạ a gồng tên tiếng trung chữ tự i tiêu là chí long mê thành chu vũ kiệt theo bàn làm việc trong ngăn kéo l ấ y ra một phần đơn giản văn kiện đây là tại thời gian sau giờ làm việc hắn căn cứ trí nhớ làm tài liệu tại hậu thế chí long mê thành tại năm 2012 t h á n g hai phát hành một cái tiêu trừ loại trí năng du hí đây là trong lịch sử nhân loại đệ nhất khoản năm doanh thu vượt qua mười đô la du hí quy tắc đơn giản tại ban đầu trong lịch sử Cái tháng người mở mang, tiêu xài 3 tháng liền làm đi tiếng, này mang, Luận danh tiếng, năng mê thành, làm du hí trí từ mở mê ra. sau o r kém kim chim mạnh cùng cương lực nhỏ thi, nhưng hấp kim năng lực nhưng phải mạnh hơn. năng s a khi lên mạng liền nổi nhật bản nước mỹ du h í thị trường bất quá cái này du h í ở quốc nội cũng không nổi danh đơn bắt trước hắn du h í có rất nhiều tương đối nổi danh có n ị c h chuyển tam quốc cùng thần ma tháp n ị c h chuyển tam quốc trên căn bản hấp thụ trí năng mê thành sở hữu nòng cốt cách chơi p h ngày, ngày mà bây giờ chu vũ kiệt công ty mình mở mang du hí thị trường quốc nội tự nhiên cũng là bản thân điều khiển hơn nữa chính mình sở hữu đạo bạo tụ thị chờ một chút lưu lượng động cơ nghịch chuyển tam quốc ở quốc nội tất nhiên sẽ so với ban đầu thành tích càng thêm ưu tú mà cái này du hí cùng kém lệ run không giống nhau nó là chân chính dùng để hấp kim đ á t h giá s a o chu y vũ kim chất đem chí long mê thành h lo dịp cách chơi giảng giải rõ ràng đồng thời cũng biết ở quốc nội yêu cầu dẫn nhập tam quốc khái niệm trước dịch đông suy nghĩ một chút rồi nói ra chu tổng dựa theo đó theo như lời yêu cầu cái này du hí mở mang không sai biệt lắm yêu cầu thời gian một tháng ừ n g ư ơ i tạo thành một đ ồ n đội khoảng thời gian này khổ cực điểm tăng giờ làm việc đem này du hí làm được sau đó tiền thưởng thì sẽ không thiếu kém lệ run xác thực có thể thu được không ít lợi nhuận có lẽ có thể đủ tụ tì hoặc là ạp b n c thường ngày vận danh o nhưng muốn tiếp tục đốt tiền còn chưa đủ c h ụ vũ kim nói trước mắt internet n g à n nghề đủ loại ứng dụng số lượng từng bước xuất hiện muốn cho đám dân trên mạng biết đạo nhất còn á p thì phải làm đủ quảng cáo hơn nữa tụ tì ảo rất nhanh cũng sẽ nên đón một hồi không nhỏ phiền t o á i hẳn yêu cầu đủ tài chính đến giải quyết cái phiền t o á i này không thành vấn đề chu tổng yên tâm ta tự mình dẫn đội mười mấy người liền có thể giải quyết t r ư ơ n g dịch đông cười nói tại đầu điều thời gian còn không dài nhưng hắn cũng biết rõ mình lao bản cũng không phải hẹp hòi người k è m lệ run nghiên cứu thành công thời điểm tại không biết tương lai thành tích dưới tình huống chu vũ kiệt còn cố ý lấy ra hai mươi vạn tiền mặt thưởng cho toàn bộ du hí bộ môn đ o à nội đ mà một bên lâm hữu đức thì nhữ mày hắn có chút không quá rõ lao bản mình sức lực tại kia đem công ty khuyết trương tài chính toàn bộ đẻ ở thủ du bên trên phải biết loại này thủ du du hí có thể xuất hiện bạo khoản xác xuất quá thấp Bất quá n g ư ợ chu lại suy n g ĩ một kèm chút, 2048 củng, lệ n cũng đều rất thành công, thật đúng là kỳ một lát sau, Lâm Hiếu Đức cũng không quân công triển cũng nhanh, cho dù mới du hy không có làm được, cũng hoàn toàn có thể dẫn nhập phong đầu, ảnh hưởng cũng không lớn. g giờ tựa rất thật Một lát quyết, ty tốc phát thể sau, sao hồ Hiếu cho Hy Chu Đức có có được, có đều độ đầu, quái. Du là làm Lâm kỳ mới bây dù dù vũ kiệt là nói đạo cái này du hy ngươi giám đốc là được không muốn tự mình tham dự ngươi cũng biết cái này du hy chỉ cần mười mấy người là đủ rồi cộng thêm còn chưa báo cáo chưa vào nhân viên công các ngươi du hy bộ môn hiện tại tổng cộng có sáu mươi người mà này những người khác ta yêu cầu các ngươi mở mang một cái căn cứ vào bản điện thoại di động du hí bình đài du hí bình đài lâm hữu đức cùng chương dịch đông sắc mặt cả kinh làm du hí bất luận kẻ nào đều có thể làm chỉ cần có cái chừng trăm vạn có sáng tạo liền có thể làm được này thuộc về thị trường chứng khoán bên trong giao hẹ nhưng làm bình đài cũng không giống nhau n à y có thể thì tương đương với nhà chủ rồi hoàn toàn là chất biến hóa không cần nhớ phức tạp chúng ta muốn làm thông thường nhất hưu nhàn du hí bình đài lúc trước liên chúng cùng hiện tại cờ cờ du hí bình đài các ngươi hẳn là đều biết đi chu vũ kiệt cười hỏi biết rõ hai người gật đầu một cái đồng thời cũng đại khái h i ể u lão bản ý tứ chương dịch đông hỏi chúng ta phải làm bản điện thoại di động hưu nhàn du hí bình đ ạ i đúng chúng ta đầu tiên liền từ thông thường nhất hoan nhạc chơi đánh bài cờ tướng quân kỳ cờ cao lật kỳ máy cày tám mươi phân những thứ này thường gặp cờ bài loại du hí bắt đầu năm đó liên chúng cũng là như vậy chỉ bất quá sau đó bị cờ cờ du hí bình đ ạ i phản s i ê u nguyên nhân là gì đó các ngươi cũng biết nhưng trước mắt di động internet trên thị trường mặc dù cũng có một chút nhằm vào bản điện thoại di động bản tương tự du hí nhưng cũng không phải là một cái trình hợp song bình đài hơn nữa những thứ này công ty nhỏ cũng không có cái này lưu lượng tới tiến hành đại phúc độ quảng bá đây cũng là chúng ta cơ hội chu vũ kiệt khỏe miệng hơi v i ệ nói chúng ta có lưu lượng có thể chính mình quảng bá càng trọng yếu là chỉ cần chúng ta quảng bá đi ra cũng không cần quá lo lắng dẫm vào liên chúng vết xe đổ bởi vì chúng ta có thể trực tiếp dùng số điện thoại di động tới ghi danh tài khoản thoát khỏi người sử dụng đối với cờ cờ số không muốn xa rời internet người sử dụng là đứng đầu l ư ờ i tại pc thời đại sơ kỳ bất đồng du hí hòm thư trang web đều có bất đồng tài khoản này đối người tiêu thụ trí nhớ tới nói là một loại phi thường dườm ra hành động bình thường sẽ xuất hiện người sử dụng quyền tài khoản tình hình mà qr coi như internet người sử dụng cần thiết phần mềm mỗi người đều có chính mình qr số hơn nữa người sử dụng đối với qr số trí nhớ phi thường sâu sắc vì vậy tại qr dân lưu bên dưới càng nhiều người lựa chọn qr n g nghiệp vụ nguyên nhân rất đơn giản không cần nhớ nhiều như vậy bất đồng tài khoản rồi nhưng di động internet thời đại số điện thoại di động cũng là tốt nhất tài khoản bởi vì một người một cái còn tùy thời có thể thông qua tin nhắn ngắn nghiệm chứng đây là đánh vỡ qr trong đó một cái lúng đoạn phương thức cao nhất nay đúng là tốt hạng mục lâm hữu đức cũng gật đầu nói máy vi tính đem cờ bài du hi bình đài lưu lượng cùng lợi nhuận đều lớn vô cùng nếu như chúng ta có khả năng nơi tay cơ đem cũng thu được thị trường nhất định đối với chúng ta khống chế người sử dụng lưu lượng lấy được lợi nhuận đều có trợ giúp rất lớn t r ư ơ n g dịch đông suy nghĩ một chút nói tương tự với liên chúng một cái điện thoại di động đoan du vai diễn bình đài mở mang s á c thực yêu cầu không ít người bên trong du hi chủng loại cũng nhiều vô cùng cộng thêm cơ cấu thiết kế ta p h ỏ n g c h ừ n g khả năng yêu cầu hai ba tháng thời gian mới có thể đi ra ngoài thời gian cũng không còn nhiều lắm ta không gấp nhưng là không nên quá chậm c h u vũ ký nói có một chút yêu cầu nhất định phải làm đến đứng đầu tỉnh lưu lượng ta hy vọng là đang chạy lượng dưới trạng thái người sử dụng có thể yên tâm sử dụng chúng ta du hí cái khác thăng cấp đổi mới đều phải tại wifi dưới trạng thái tiến hành m ớ i mười lăm năm lưu lượng giá tiền là rất đắt bình thường lưu lượng phần món ăn ở ngoài một em mở chính là mười đồng tiền nếu như nhìn video thời điểm không cẩn thận mở ra lưu lượng như vậy người sử dụng mấy trăm đồng tiền khả năng cũng không có rồi trước mắt rất nhiều công ty lớn đối với phương diện này cũng không thèm để ý cho là đây là người sử dụng chính mình vấn đề nhưng chu vũ kiệt sớm đã đem là người sử dụng t ì n h lưu lượng coi như công ty sở hữu sản phẩm cấp chiến lược phương án đang chạy lượng không có đổi thành cải trắng giá cả trước cái này vĩnh viễn sẽ không thay đổi tù t ỷ hào cũng có một cái cấp chiến lược phương án đó chính là tại trước căn cứ bít đạ tạ tính toán ra người sử dụng yêu thích tại wifi giới trạng thái là người sử dụng sớm tại trước mấy chục tiên người sử dụng thích tin tức một khi người sử dụng hoán đổi thành lưu lượng hoặc là không dạng mạng lưới trạng thái thủ t còn có thể tiếp tục quan sát rất lâu đây cũng là một cái vô hình vũ khí so sánh với cái khắc tin tức áp tù tỉ chẳng những thị giác truyền đạt thoải mái. chương ò n t dịch đông miệng đầy đáp ứng nói được du hy bộ môn nhiệm vụ trước mắt cũng chỉ có hai thứ này chờ du hy đi ra nội bộ công ty tài nguyên cũng sẽ toàn lực quảng bá chu vũ kiệt khá là trịnh trọng nói chuyến hot tháng chín chương một trăm ba mươi đôi bên cùng có lợi cậu thắng yên tâm chu tổng chất lượng phương diện tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề chương dịch đông cam kết mặc dù chưa làm qua cờ bài loại du hí nhưng đối với so với bọn hắn trước mạng lưới du hí ước chừng phải đơn giản nhiều khá là phiền vay chính là nội bộ đủ loại trò chơi bất quá cái này cần thời gian có thể hoàn thành được vậy ngươi đi làm việc trước đi chờ đem hai cái này hạng mục làm được chúng ta thương lượng lại trong đó chi tiết chu vũ kiệt nói được ta đây đi về trước chương dịch đông sau khi đi chu vũ kiệt hỏi tù t h ảo vấn đề hiện tại thế nào theo tù t hào kích thước mở rộng sức ảnh hưởng cũng càng ngày càng lớn đặc biệt là phủn lệ tợ thu được cao đến năm ước đô la đánh giá giá trị Toàn bởi ộ đầu điều được, được nghiệp vụ cũng bị người ngoài biết được, mà coi như công ty cốt lòi nhất nghiệp vụ hào, tự nhiên công cũng công cốt cũng chú như nhất ty ty tủ tì tự hào, vụ vụ bị b mà ý.、Bởi、vì bị giới hạn đối với quảng cáo hình thức nhận thức cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn không tốt thủ t ì hảo tương lai nhưng thủ t ì hảo lưu lượng kích thước vẫn đúng không thiếu vừa được lợi ích người tạo thành trung kích phần lớn người sử dụng đều tới quét thủ t ì hảo rồi viếng thăm môn hộ trang web cùng với cái khác tương tự tin tức trang web người sử dụng số lượng tự nhiên cũng liền thiếu mà lúc này tù tị không làm nội dung chỉ làm nội dung công nhân bốc vác buôn bán hình thức tự là trong đó chỗ sơ hở tuy nói tại mười mấy năm trước môn hộ trang web sơ kỳ cũng không làm nội dung nhưng lúc đó internet vừa mới xuất hiện luật pháp phương diện cũng không có đối với internet tiến hành cặn kẽ quy phạm đương thời nội dung sáng tác giả môn cũng tế khởi luật pháp đại kỳ nhưng cũng là cãi vã rồi vài năm cửa đối diện nhà trang web cũng là không thể làm gì phần sau rằng có thời gian rất lâu song phương mới tạo thành một cái thăng bằng môn hộ trang web nắm giữ lưu lượng có thể cho một chút ít chỉ làm nội dung không có dùng nhà tin tức trang web dẫn lưu mà để báo đáp lại môn hộ trang web cũng có thể thích hợp in lại bộ phận nội dung tin tức tù tỷ ảo cũng c ô ty c đem bất quá đây chỉ là một trang web cũng không có đầu nhập quá nhiều tài nguyên người sử dụng nếu như tiến vào t ủ tì ảo trang web điểm kích bất kỳ một cái nào tin tức cũng sẽ trực tiếp chuyển tới cái khác môn hộ trang web hoặc là tin tức bình đại dùng cái này tới nói t ủ tì có thể nói tương đương với làm cho này chút ít trang web môn d ẫ n lưu điểm này chẳng những không có mâu thuẫn ngược lại có chỗ tốt mà vấn đề t h i ể u xuất hiện đang di động đem phần lớn tin tức nguyên bản đều là trang web bản t ủ tì app đang bắt lấy tin tức sau sẽ đem nội dung tin tức tiến hành chuyển mã cũng chính là chuyển thành thích hợp hình thức mà loại kỹ thuật này thủ đoạn tự nhiên tương đương với cướp đi lưu lượng đồng thời còn sẽ che giấu quảng cáo tại tụ tì sơ kỷ thời điểm Các lâm hữu đức t cao n mày nói theo ban đầu bắt đầu làm tụ tị hảo lúc hắn cùng với chu vũ kiệt liền đã biết sẽ có một ngày như thế chỉ là lâm hữu đức không nghĩ đến phun lệ tơ bằng vào mấy lần sáng tạo nhanh chóng phát triển chẳng những cho tụ tị hảo mang đến to lớn lưu lượng cũng đưa tới kết xù đầu tư bỏ vốn nhưng nhất đao hai dao xấu một mặt chính là sớm dẫn phát thủ tị hảo sẽ đối mặt với cực kỳ phiền thoái bản quyền vấn đề môn hộ trang ép môn mặc dù không coi trọng di động đem nhưng là sẽ không tùy ý đem mình làm ra nội dung tiện nghi người ngoài chứ đừng nói chi là phủn lệ tờ mới vừa lấy được năm ư c đô la đánh giá giá trị đầu tư bỏ vốn này làm cho tất cả mọi người đều một lần nữa dò xét đầu đ i ề u công ty mà thủ tị họ coi như công ty nòng cốt hạng mục một trong tự nhiên cũng đưa tới không ít tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh chú ý người có cảm giác hay không lần này nhiều người như vậy cùng nhau tìm chúng ta phiền tho chu vũ kiệt đột n h i ê nói n tuy nói phùn l ệ tờ mới vừa đầu tư bỏ vốn rồi năm mươi triệu đô la mỹ nhưng nhất định sẽ đưa tới đỏ con mắt nhưng những người này hiệu suất là không phải cũng quá cao không sai biệt lắm cũng trong lúc đó tới tìm chúng ta phiền thoái có chút thậm chí trực tiếp tiến hành truy tố rồi lâm hữu đức gật đầu nói ta cũng cảm thấy có chút kỳ lạ nhìn như vậy đến phía sau là có đại năng lượng người hoặc là xí nghiệp ở sau lưng thúc đẩy người sau lưng là ai hai người tự nhiên lòng biết rõ chu vũ kiệt nói bất quá nói chuyện cũng tốt chúng ta một mực vỗ lấy người khác tin tức cũng không phải chính xác phát triển con đường vừa vạn thừa cơ hội này duy nhất giải quyết cái vấn đề này lâm hữu nước g nói này n không là vấn đề chỉ là lần này rất nhiều người đều là lai giả bất thiện sợ rằng cuối cùng vẫn được lên tòa án ta lúc đầu làm tụ tỷ hào thời điểm liền đã có hôm nay cái vấn đề này phương án giải quyết bất quá không phải hiện tại ta muốn để cho càng nhiều người nhảy ra chờ số lượng không sai biệt lắm ta một lần nữa tính giải quyết cái vấn đề này chu vũ kiệt cười nói c không không quốc nội g g n truyền thông quá nhiều tất cả lớn nhỏ có mấy ngàn hành ra coi như hiện tại giải quyết trước mắt này một nhóm cái khác về sau lại tới ngươi làm sao bây giờ mỗi lần đều kinh tế bồi thường sao thật như vậy chúng ta phá sản cũng không đủ chỉ có hợp tác đôi bên cùng có lợi phương pháp tài năng lĩnh cựu tính giải quyết vấn đề chu vũ kiệt nhún nhún vai nói hợp tác đôi bên cùng có lợi lâm hữu đức có chút k h ô mê hồ i u c h tù ti n nói, tạo dựng gần nửa năm tới hôm nay mới thôi loại trừ o huynh đệ xí nghiệp dẫn lưu cái khác có thể gì đó quảng cáo đều không tiếp coi như chúng ta tiếp quảng cáo nhưng màn hình điện thoại di động nhỏ như vậy lợi nhuận không gian cũng có giới hạn có thể hay không nuôi mình cũng là vấn đề lâm hữu đức đem nghi ngờ hỏi lên phải biết hắn còn trông cậy vào kém l ệ dun hải ngoại du hy phân chia đến cho t ủ tỵ kéo dài tánh mạng đây không nói trước quảng cáo hình thức nếu như chúng ta có đầy đủ quảng cáo lợi nhuận sẽ cùng nội dung sáng tác giả tiến hành chia hoa hồng ngươi cảm thấy thế nào chu vũ kiệt hỏi ngược lại loại mô thức này xác thực sang tiền lệ hiện tại môn hộ i trang web cũng bình thường trộm cắp cái khác trong trang w p b dùng nhưng cũng không có bất kỳ chia hoa hồng ý tứ nếu như chúng ta làm như vậy hả sợ rằng phần lớn tin tức sáng tác giả cũng sẽ cướp cùng chúng ta hợp tác lâm hữu đức nói đúng hiện tại không ít tới truy tố chúng ta loại trừ mấy nhà môn hộ i trang web cái k h á c cũng chỉ là muốn một ít bồi thường thôi khả năng cũng là phủn lại tờ đầu tư bỏ vốn để cho bọn họ đỏ mắt chu vũ kiệt gật đầu nói tu tỳ hào mặc dù tại vô lấy tin tức nhưng t u y ệ t không phải trước mắt một nhà duy nhất toàn bộ internet đều tại lẫn nhau v ô lấy nội dung liền bãi đủ kẻng x ẻ n tin tức cũng giống như vậy chỉ bất quá những thứ này cự đầu không phải người bình thường nhớ tới kể bọn họ chi phí quá cao thu lợi quá thấp rất không có l ợ i mà trước mắt tủ tỳ hào mới vừa có thời lại có danh tiếng cái khắc nghiệp vụ vừa được đầu tư bỏ vốn vì vậy mới đưa tới bảy sói hậu thế trong lịch sử tụ tỉ tại mười bốn năm đầu tư bỏ vốn một trăm i triệu đô la sau cũng đụng phải giống vậy vấn đề rất nhiều người đều là đỏ con mắt khoản này kết xù đầu tư bỏ vốn chu vũ kiệt nói tiếp trở lại mới vừa quảng cáo đề tài chỉ cần chúng ta có lợi nhuận thủ đoạn cái vấn đề này có thể giải quyết đúng có thể như thế thả xuống quảng cáo lâm hữu đức gật đầu nói người có nghĩ tới hay không chúng ta biết đ ã tạ đề cử nếu có thể hướng bất đồng người sử dụng đẩy đưa bọn họ thích nội dung kia nếu như chúng ta hướng bọn họ đẩy đưa bọn họ cần hàng hóa quảng cáo đây chu vũ kiệt cười hỏi một chiêu này ta gọi hắn quảng cáo tinh chuẩn định vị thả xuống t r ư chu vũ kiệt gật gật đầu nói internet sinh ra trước nhân loại quảng cáo thương mại tái thể chủ yếu chính là tv báo chí cố định vị trí tấm bảng quảng cáo chờ một chút những thứ này quảng cáo đặc điểm chính là không khác biệt nhằm vào tất cả mọi người mà internet xuất hiện sau đó tại sơ kỳ thật ra quảng cáo hình thức cũng không có gì biến hóa quá lớn chỉ là tái thể chuyển tới trên máy vi tính chúng ta có thể xưng loại mô thức này là internet quảng cáo một không hình thức sau đó lục soát động cơ của t h ờ i google bài đủ những công ty này có thể thông qua người sử dụng lục soát nội dung tới tiến hành bất đồng sản phẩm quảng cáo thả xuống nay thuộc về quảng cáo hai không hình thức mà chúng ta nắm giữ bít đạ tạ chỉ cần lợi dụng được liền có thể đối với toàn bộ quảng cáo hình thức tiến hành mới tinh thay đổi cũng chính là ba không hình thức quảng cáo tinh chuẩn thả xuống nhưng là tù tì ảo bít đạ tạ đều là nhằm vào người sử dụng yêu thích đối với người sử dụng nhu cầu chúng ta không có phương diện này số liệu lâm hữu đức cao mày nói trước mắt trên thị trường có hai nhà internet cự đầu nắm giữ phương diện này số liệu một là bài đủ một là ạ l ủ bậy bạ bọn họ một cái khống chế người trong nước môn thường ngày lục soát một cái khác khống chế lớn nhất mua đồ bình đại trong tay bọn họ tin tức ngược lại phù hợp chúng ta nhu cầu có những số liệu này chúng ta xác thực có thể tiến hành tinh chuẩn đầy đưa nhưng những thứ này đều thuộc về cơ mật trọng yếu bọn họ không có khả năng bán ra loại này tin tức bài đủ ạ l ủ bậy bạ trong tay thật có lấy loại này tin tức nhưng chúng ta tủ thị hảo giống nhau có chú vũ kiệt cười nói rất nhiều lúc tin tức là nút ở vô hình chung liền nói t ủ tì hào bên trên có bên trong xe hơi dùng đúng không đúng lâm hữu đức gật đầu một cái t ủ tì h số liệu xúc tu tại toàn bộ internet lên vồ lấy tin tức mà xe hơi chính là phần lớn người môn chỗ bình thường chú ý đối tượng tự nhiên cũng là trọng điểm vồ lấy xe hơi gia đình dễ xe võng thái bình dương xe hơi lưu lượng lớn nhất trang web càng là trọng yếu nhất tại t ủ tì hào lên có đặc biệt một cái xe hơi trang địa bất quá gần đây nội dung bản quyền phân tranh này mấy nhà xe hơi trang web bình đại cũng tự nhiên tham dự đi vào chú vũ kiệt nói tiếp dựa theo trước mắt internet quảng cáo hình thức một da xe hơi cự đầu muốn thả xuống quảng cáo có t h vậy nếu như đặt ở chúng ta trên bình đài chúng ta có thể đặc biệt phong tỏa một ít đối với xe hơi có hứng thú người tiến hành thả xuống giống như vậy cáo hiệu suất sẽ đề cao mạnh tiếp như vậy cùng trực tiếp tại xe hơi bình đài thả xuống quảng cáo khác nhau ở chỗ nào lâm hữu đức hỏi chú vũ kiệt cười nói có chút giống nhau cũng có chút không giống giống nhau địa phương chính là người sử dụng đều là muốn xem xe nhưng liền hiệu suất tới nói xe hơi gia đình những thứ này bình đại hiệu suất quá thấp nếu như một người thật muốn mua xe hắn có thể sẽ trực tiếp đăng nhập xe hơi gia đình nhưng quảng cáo thả xuống mục tiêu loại trừ tìm tới những người này quan trọng hơn hay là cho những thứ kia tương lai có thể sẽ mua người lưu lại ấn tượng mà xe hơi gia đình hiển nhiên không có biện pháp tìm tới những người này thậm chí bãi đủ ạ lì bậy bạ cũng không được nhưng chúng ta có thể chúng ta hậu trường có chút có người sở thích ghi chép nếu như chúng ta số liệu đủ còn có thể theo người sử dụng bình thường xem k i ể u xe bên trong đoán được người sử dụng tâm lý giá đối với phẩm bài yêu cầu thích quốc sản vẫn là hồn vốn hay hoặc là nhập khẩu thích xe con vẫn là s u v thích vài t o a xe thích xe lớn vẫn là xe nhỏ v v chỉ cần số liệu càng tinh chuẩn như vậy thả xuống hiệu suất càng cao mà hiệu suất càng cao khách hàng quảng cáo thả xuống chi phí sẽ hạ xuống chúng ta quảng cáo thu vào cũng sẽ gia tăng người sử dụng tiếp nhận thời gian quảng cáo sẽ hạ xuống hiệu suất sẽ để cao tạm p ư ơ n g được lợi đây chính là chúng ta tụ tỉ ở sau này lợi nhuận hình thức ta hiểu được lâm hữu đức khỏe miệng mang theo nụ cười loại phương thức này ta làm sao lại không nghĩ đến chu tổng ngươi thật đúng là rất lợi hại đừng n í n h hót loại mô thức này nói đến lý luận xác thực thành t h ô n g nhưng thực tế thao tác thật là phiền thái chu vũ kiệt lắc đầu nói một chiêu này chỉ thích hợp xe hơi mấy con ngựa sản phẩm sản phẩm điện từ chờ nhưng phần lớn sinh hoạt hàng ngày đồ dùng chúng ta đều không liên quan tới đây cũng là lâm hữu đức gật đầu nói tù tì áo lên đối với hàng hóa phân loại cũng không nhiều đều là nhu cầu lượng cực lớn lại có rất nhiều người thích sản phẩm tù tì trên có đặc biệt mấy con ngựa khu bên trong giới thiệu đủ loại điện thoại di động máy vi tính máy tr dvd cơ chở một chút cũng có đặc biệt xe hơi khu bất động sản khu khu giải trí chở một chút mà bình thường đồ dùng hàng ngày chính là t r h n g không trung q uy tụ t ỷ không phải bà ảo là tin tức á c át chủ bài người sử dụng giải trí nhu cầu không có khả năng tại trang địa lên tăng thêm bàn trải đánh răng kem đánh răng loại hình đồ dùng thường ngày một khối này tin tức chúng ta không làm được nhưng chúng ta có thể làm một ít bình thường internet công ty không có biện pháp làm quảng cáo nghiệp vụ chu vũ kiệt dừng một chút nói đức ca ngươi nói nếu như ngươi là một nhà bốn s chủ tiệm ngươi nghĩ ở trong thành phố tuyên truyền ngươi tiệm nên làm như thế nào có mốc đường quảng cáo hoặc là dạp chiếu phim quảng cáo lâm hữu đức rất nhanh thì nghĩ ra hai cái phương pháp bất quá rất nhanh lại nói chu tổng người ý tứ là hai loại phương pháp này hiệu suất quá thấp quá nhiều không cần mua xe người thấy được cái quảng cáo này cái này cũng là một cái trong số đó bất quá ta nghĩ biểu đạt không phải cái này muốn ép tiệm tư bản đủ có thể tốn nhiều tiền mua cột mốc đường quảng cáo hoặc là dạng chiếu phim quảng cáo nhưng nếu như ngươi sở hữu chỉ là một nhà rửa xe tiệm đây ngươi nghĩ làm quảng cáo ngươi nên làm cái gì chu vũ kiệt cười hỏi rửa xe tiệm lâm hữu đức suy nghĩ một chút nói thật giống như cũng chỉ có thể chờ khách hàng tới cửa, hàng nhiều thể tới lâm hữu đức đã từ từ rõ ràng lão bản ý tứ chu vũ kiệt cười nói căn cứ xe hơi đường đi chúng ta có thể vì một nhà r ử a xe tiệm trực tiếp phong tỏa phụ cận xe hơi chủ xe sau đó chỉ đối với những người này tiến hành quảng cáo thả xuống ngươi cảm thấy thế nào cũng có thể lâm hữu đức nội tâm giống như phát hiện tân đại lục bình thường đây là mới tinh quảng cáo lĩnh vực trước lúc này còn không có gì internet công ty sẽ cho một ít đơn giản nhất cửa hàng tiến hành tuyên truyền loại trừ một ít tương tự bình đại như tiệm cơm với đoàn mua chú vũ kiến nói chúng ta phải làm chuyện thứ nhất chính là muốn khảo sát quảng cáo tinh chuẩn định vị hiệu suất cao bao nhiêu cái quyết định này chúng ta sau này quảng cáo lợi nhuận có lợi nhuận chúng ta mới có thể cùng nội dung sáng tác giả tiến hành chia hoa hồng giải quyết lần này bản quyền nguy cơ ta đây cứ dựa theo ngài nói tìm một nhà rửa xe tiệm tiến hành khảo sát lâm hữu đức suy nghĩ một chút nói phong tỏa khách hàng tiềm năng sau đẩy đưa quảng cáo người sử dụng có thể căn cứ quảng cáo đẩy đưa tới nửa giá rửa xe chúng ta có thể nhìn một chút có bao nhiêu phần trăm người xe đến có thể hy vọng ta theo h ế n kinh sau khi trở lại ngươi có thể cho ta một cái kinh hỉ chu vũ kiệt cười một tiếng nói chỉ cần cái này hình thức có thể thành công tù t ỉ thì có ổn định thu vào chỉ cần thu vào ổn định chúng ta thì có càng nhiều tư bản trong tiến hành dung bố trí tại tiên kỳ tù tỉa có thể bằng vào xúc tu tại toàn v o n g tiến hành bắt tin tức nhưng này chỉ có thể là ngắn hạn phương án chân chính muốn trở thành cự đầu l ũ n đoạn nội dung ngành nghề tiêu cự nhất định cùng nội dung sáng tác giả cùng chung lợi ích, ích tiền đề chính là có đủ lợi nhuận không gian hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức chương một trăm ba mươi hai gặp mặt lý ngạn hồng ngày mùng ngày hai tháng ba chu vũ kiệt chỉ huy v à i tên nhân viên ngồi thượng hải đi yến kinh máy bay lần này tới yến kinh là chịu bãi đủ công ty mời tới tham gia bãi đủ một năm một lần bãi đủ liên minh hội nghị lúc này bãi đủ h a m hở theo mấy năm này internet người sử dụng kịch liệt phát triển cùng với người sử dụng lục soát nhu cầu để cao bãi đủ buôn bán ngạch cùng lợi nhuận liền lập lên độ cao mới thành phố giá trị càng là phá bốn trăm ước đô la thành công tiến vào năm đó toàn cầu khoa kỹ công ty thành phố giá trị trước hai mươi cường ở thời đại này đại chi nhánh công ty cũng chỉ là đem trên điện thoại di động di động internet coi là làm pc đem bổ sung dù là trước mắt tối hỏa nhật đoàn mua trang web loại trừ mỹ đoàn coi trọng di động đem cái khác còn đều là át chủ bài pc đem các loại hình khác internet công ty cũng là như vậy mà bài đu đại biểu lục soát động cơ chính là pc đem internet một cái đại môn người sử dụng muốn mua gì đồ vật cho dù đi rồi bà ảo làm gặp phải mấy cái bất đồng phẩm bài lúc bọn họ cũng sẽ trở về bãi đủ lục soát một hồi mọi người muốn đi đâu du lịch cho dù sử dụng mang theo trình đụ phải không quen thuộc địa phương hoặc là muốn biết địa phương biết sử dụng bài đủ cũng sẽ sử dụng bài đủ hay hoặc là người sử dụng muốn hạ nhất khoản du hí cũng cho dù ở máy vi tính trợ thủ bên trong tìm tới du hí bọn họ cũng sẽ đi b à i đủ một hồi nhìn một chút bài viết hoặc là diễn đàn đêm b à i đủ lưu lượng có lẽ người sử dụng dính tính so ra kém tèn xèn xa i a o nhưng giá trị buôn bán cao hơn đại lượng t h ậ t thể công ty ngành dịch vụ cũng sẽ cướp tranh đoạt b à i đủ một ít chữ mấu chốt quảng cáo bởi vì này loại ra ánh sáng lượng có thể so với cờ cờ tờ vờ quảng cáo vì vậy tại mỗi một hàng năm ban đầu b à i đủ cũng sẽ ở trụ sở chính tiến hành một lần liên minh hội nghị chỗ mời tất cả đều là bãi đủ lớn nhất đồng bạn hợp tác bãi đủ trước mắt là phùn lệ chu vũ kiệt cũng bị mời tới rồi bãi đủ trụ sở chính so sánh với đầu đ i ề u mướn lầu làm việc bãi đủ trước mắt trụ sở chính có thể nói là huy hoàng cực kỳ tại yến kinh loại này tấc đất tấc vàng địa phương tồn tại như vậy một dãy nhà diện tích vượt qua một trăm ngàn thước vương cao úc chu vũ kiệt cũng không có tham dự cái gọi là liên minh hội nghị bởi vì hắn đã sớm biết này căn bản t i ể u không phải là cái gì nghiên cứu kỹ thuật mà là một hồi liên quan tới quảng cáo mở mang nghiên cứu thảo luận hội nghị hai ngày này chu vũ kiệt cũng đi thăm toàn bộ bãi đủ trụ sở chính tới ngày thứ ba bãi đủ lý lao bản cuối cùng rút ra không đến cùng chu vũ kiệt tới một lần gặp mặt. đối với cùng lý ngạn hồng gặp mặt chu vũ kiệt thật ra cũng đã sớm đoán được khả năng này bằng không bãi đủ không cần phải mời tự mình tiến tới yến kinh hơn nữa bãi đủ đầu tư phủn lẹ tờ mục tiêu thật ra cũng không phải thật coi tốt phủn lẹ tờ chỉ là phủn lẹ tờ đối với bãi đủ tới nói tồn tại rất lớn giá trị lợi dụng bãi đủ cao ốc năm mươi hai tầng lý ngạn hồng phòng làm việc chiếm cơ hồ cả tầng lầu một phần tư theo cửa sổ sắt đất nhìn lại thị giáp vượt qua một trăm tám mươi độ có thể nhìn đến gần phân nửa yến kinh chu tổng đến đến mời ngồi lý ngạn hồng khách khi nói đa tạ lý tổng chu vũ kiệt cũng là lần đầu tiên thấy bắt cấp bậc người phụ trách xí nghiệp mặc dù tại hậu thế mấy người kia cũng bình thường xuất hiện ở tin tức bên trên nhưng tiếp xúc gần gũi cảm giác vẫn là không giống nhau có khả năng cùng bắt tam bá chủ người nói chuyện tiến hành mặt đối mặt trò chuyện đây cũng là một loại bước đầu thành công tượng trưng nhìn đến chu tổng ta cũng nhớ tới mười mấy năm trước khi đó có hai gã sinh viên tìm ta lãnh giáo lục xoát động cơ vấn đề kỹ thuật bọn họ trình độ kỹ thuật không tệ lý giải cũng sâu ta đương thời cũng không nghĩ nhiều liền cùng bọn họ trao đổi rất lâu sau đó google làm sao khi lớn lên ta mới biết bọn họ nguyên lai、like、chính là google hai gã người sáng lập lý nạn hồng cười nói ngươi cùng đương thời bọn họ giống nhau trẻ tuổi hơn nữa đều rất thành công xã giao một khối này thẹn s è n đã l ũ n g đoạn quá lâu ngay cả chúng ta bãi đủ cùng hạ ly bậy bạ đều không làm gì được lĩnh vực lại bị một tên mới gây dựng sự nghiệp người tuổi trẻ làm được suy nghĩ một chút cũng không tưởng tượng nổi điện thoại di động thông minh trước mắt mới vừa bắt đầu thông dụng ta cảm giác được truyền thống cờ cờ ở một mức độ nào đó cũng không nhất định thích hợp di động internet cho nên mới làm phùn lệ tờ c h ụ vũ kín nói cũng vậy nay điện thoại di động lên mạng rất nhiều nơi không so được máy vi tính nhưng liền xã giao tới nói trên điện thoại di động khả năng thật đúng là tương đối dễ dàng lý n ạ n hồng gật đầu nói bất quá muốn vượt qua thèn s è n lấy chu tổng công ty trước mắt thể lượng là không có khả năng ta có thể khẳng định cho dù ngươi có sáng tạo có ý tưởng nhưng đối phương có thể trực tiếp bắt trước lại bằng vào lưu lượng cùng tài nguyên ngươi mỗi lần sáng tạo đều chỉ sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh tiến hơn một bước thủ đoạn hiện tại đã không phải là mười mấy năm trước có thể bằng vào sáng tạo cuột khởi thời đại lý tổng nói xác thực rất đúng cho nên ta cảm giác được p h ù n lẹ tở cùng b á i đủ mới hẳn là tốt hơn hợp tác chu vũ kiệt bất động thanh sắp nói từ lúc phụn lẹ tở trải qua d u n một cái bốc lửa sau chú vũ kiệt cũng biết bãi đủ a lì bảy bạ những sĩ nghiệp này nhất định sẽ phi thường đỏ con mắt bởi vì phụn l ệ tờ mặc dù còn nhỏ nhưng xã giao bước đầu tiên đã đi rồi ra ngoài mà này một bước đã từng bãi đủ cùng a lì bảy bạ đã thử vô số lần cuối cùng đều là thất bại có bước đầu tiên chỉ cần lại đầu nhập kết xù tài nguyên tiếp tục giúp đỡ thì có thể uy hiếp được t ẹ n sèn hậu hoa viên cho dù không thắng được cũng đủ để ảnh hưởng t ẹ n sèn rất nhiều kế hoạch chiến lược đây là thật sự dương hưu trên thị trường xuất hiện một cái xã giao phần mềm kẹn sèn khẳng định trở về toàn lực chèn ép không có khả năng cấp cho hắn bất cứ cơ hội nào hậu thế tin nhắn cơ hồ nhất thống thiên hạ thời điểm mỏ mỏ bằng vào người xa lạ xã giao đi thông xã giao bên bờ người sáng suốt xem ra đây chính là một cái không có khả năng uy hiếp được cờ cờ hoặc là tin nhắn xã giao phần mềm nhưng a lì bảy bạ vẫn là biểu hiện ra phi thường dạy đặc hứng thú tại mỏ mỏ thành lập sau năm thứ hai a lì bảy bạ lấy bốn mươi triệu đô la mỹ nhập của mỏ mỏ mỏ đánh giá giá trị cũng cao đến hai ba ước cú sd ở giữa mà đến tiếp sau mỏ mỏ đầu tư bỏ vốn a lì bảy bạ cũng tham dự đi vào loại trừ bản thân coi tốt mỏ mỏ a lì bảy bạ một cái trọng yếu mục tiêu chính là vì đâm đến tẻn hậu hoa viên buộc tẻn sẻn không thể không phân hợp tác là không có khả năng đấu thắng kèn sen lý ngạn hồng âm ly t r à đưa cho chu vũ kỳ i nói n người muốn lưu lượng thậm chí tương lai lại tiếp tục đầu tư bỏ vốn chúng ta bãi đủ đều có thể chống đỡ nhưng vậy thì thế nào điểm này chống đỡ có thể cùng kèn sen lực lượng chống lại sao kèn sen có thể toàn lực giúp đỡ tin nhắn cùng người phụn lệ tờ cạnh tranh nhưng bãi đủ cùng phụn lệ tờ quan hệ chỉ là bình thường đầu tư quan hệ hợp tác chúng ta không có khả năng toàn lực ứng phó trợ giúp người hơn nữa cho dù có thể các người cũng thanh toán không nổi cao như vậy nhất bút lưu lượng chi phí lũi thêm bước nữa cho dù phía trên nói đều có thể phụn lệ tờ cùng bãi đủ không phải một công ty Chủ sở chính không ở một cái địa phương song phương phải cân nhắc chính mình lợi ích rất nhiều hợp tác sẽ có mấy ngày thậm chí dài hơn lạc hậu tính mà đối với trước mắt tin nhắn ở phùn lẹ tờ cạnh tranh tới nói loại này lạc hậu là trí mạng nhất chu tổng ngươi nói ta nói có đúng hay không phân tích rất đúng lý tổng có lòng chu vũ kiệt gật gật đầu nói lý ngạn hồng phân tích rất có đạo lý phùn lẹ tờ trước mắt ưu thế hơi thắng qua tin nhắn nhưng lập tức dùng bằng vào bít đ ã tạ đề cử cũng không khả năng hơn được nắm giữ kết xù lưu lượng một mực duy trì nhiệt độ tin nhắn thời gian dài sau đó thế cục sẽ n g h chuyển Cho dù đầu này có, có, có c、no, điều gì m đứng đầu cơ mật trọng yếu chính là bít i đạ tạ cá tính hóa phân tích có thể cho người sử dụng đẩy đưa bọn họ thích tin tức nhưng ộ i dung, n âm ạ c chí video, sau này cũng có chuẩn cáo thậm thể tiến hành tinh hành video, sau quảng này đầy đ a cao để o t à bộ c ô n ty Tại vận doanh năng lực. bạn đoạn i tạo e e r n t thời đ i phần lớn hạng không khả thời, h lớn trên căn bản đã không có khả năng mục có có đã dù có thành ể cuối cùng cũng cần phải đầu phải nhập v o g trong ư ờ i bên một p ư như Nhưng ơ n đoạn, còn tin tèn xến thành g hậu thế thậm chí thuộc hệ. đều bắt tạo Mỹ đi đi đù đù về lũng đoạn trong phạm vi một nhà duy nhất khác thường chính là bị tỷ đạn sơ hắn không có tiếp nhận tam bá chủ bất kỳ bên nào đầu tư loại trừ đương thời mai rất có g i tâm ở ngoài trọng yếu nhất một điểm chính là bít đạ tạ đề cử cái này mới sáng tạo cũng không phải là một cái trực tiếp sản phẩm hắn ẩn giấu giấu ở sau lưng l ú c đoạn các bá chủ không có chú ý tới một khối này mà khi bít đạ tạ đem truyền thống nội dung ngành nghề đẩy tới không tưởng tượng nổi định phong lúc bắt muốn lại vào tràng liền đã muộn mà trước mắt p h ù n lẹ tờ có khởi thật ra cũng là bít đạ tạ ở sau lưng thúc đẩy chu vũ kiệt chép lại hậu thế một ít tin nhắn sáng tạo chỉ có thể là p h ù n lẹ tờ mang đến ngắn ngủi nổ mạnh kiểu tăng trưởng nhưng muốn chân chính lưu lại người sử dụng vẫn phải là dựa vào bít đạ tạ đề cử lợi dụng tủ tỉ phát triển lấy được b phun lệ tợ tại người xa lạ xã giao lĩnh vực thu được tuyệt đối địa vị bá chủ đồng thời tụ tị hảo nhanh trong phát triển cũng vì phun lệ tợ đang không ngừng dẫn lưu chỉ bất quá người xa lạ xã giao một khối này c h â n nhà là có hạ một khi bắt đầu bố trí người quen xã giao đem xúc tu đưa tới k ẹ n x è n nòng cốt địa bàn sẽ có lấy vô tận áp lực nếu như bãi đủ có thể đủ tất cả lực chống đỡ đã chiếm nhất định ưu thế phun lệ tợ kết cục cuối cùng thật đúng là khó nói nhưng chu vũ kiệt không có khả năng đáp ứng đem phun lệ tợ bán ra bởi vì bít đạ tạ đề cử cơ mật không có khả năng ra ánh sáng mà nếu như ẩn nút bít đạ tạ đề cử bãi đủ cho d cũng chỉ có thể lấy được một cái c h ố n g rỗng không có xã giao gen bại đủ phòng chừng có lưu lượng chống đỡ cũng không chơi thắng tin nhắn lý nạn hồng nhữ mày một cái nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường nói nếu như ta ra giá là tám ước đô la đây tám ước đô la chu vũ kiệt sửng sốt một chút bên cạnh bí thư hiển nhiên càng là thất kinh lý tổng thật đúng là có quyết tâm chu vũ kiệt khôi phục như cũ sau không khỏi nói tám ước đô la cho dù đối với lớn như vậy bãi đủ tới nói cũng là nhất bút kết xù tài chính đương nhiên bãi đủ khẳng định có nhiều tiền mặt như vậy lưu nhưng không có khả năng lấy tiền mặt giao dịch Cổ p h i ế lý nạn hồng t ôn hòa cười nói bất quá tám mức đô la thu mua cũng có đại giới chúng ta lấy cùng giá trị cổ phiếu tiến hành giao dịch chu tổng cần phải thêm vào chúng ta bãi đủ phụ trách toàn bộ xã giao hạng mục trở thành bãi đủ vợ tờ ngươi cảm thấy thế nào xin lỗi phun lệ tợ là công ty chúng ta nòng cốt nhiệm g vụ sẽ không bán ra hơn nữa ta bản thân cảm thích kinh doanh công ty mình chu vũ kiệt lần nữa cự tuyệt nói đó là đáng tiếc nếu như chúng ta thật ngay cả tay mà nói đánh bại t h n sẻn thật đúng là có khả năng lý ngạn hồng có chút thất vọng nói người đánh bại t h n sẻn vẫn không thể càng phi thiên chu vũ kiệt trong lòng nổ nước bọc đạo trên thực tế bất kể b ạ n vẫn là cái khác xí nghiệp mỗi một nhà đều là ác lòng coi như là đồ lòng giả thật đồ lòng sau đó mình cũng sẽ biến thành ác lòng muốn thật áp chế ác lòng biện pháp duy nhất chính là để cho ác lòng nhiều hơn một chút để cho bọn họ cạnh tranh với nhau giám thị đối kháng l ú n đoạn tư bản bên trong thì sẽ không có người tốt chúng ta đây thì càng yêu cầu khắm mọi mặt hợp tác chu vũ kiệt bất động thanh sắc cười nói được vậy thì đem hết toàn lực hợp tác đi lý nạn g hồng gật đầu một cái chỉ bất quá p h ù n lệ tờ nếu không phải mình xí nghiệp tự nhiên không có khả năng thật thu được ủng hộ mạnh mẽ b à i đủ còn muốn đối phó thèn xèn cũng không khả năng làm làm ăn l ô vốn chu vũ kiệt nói lý tổng lần này tới b à i đủ ta muốn thu được b à i đủ trang đầu một cái để cử vị b à i đủ trang đầu sẽ không tha đưa quảng cáo một điểm này chúng ta đã thi hành vượt qua sáu năm tại nghiệp bên trong cũng là không người không biết chu tổng vẫn là đổi một hợp tác phương pháp đi bất kể là c h ư mấu chốt hoặc là bãi đủ cái khác cấp hai t r a n địa những thứ này đều có thể lý ngạn hồng lễ phép cự tuyệt nói bài đủ trang đầu chỉ đặt vào chính mình nghiệp vụ như bài viết biết rõ hình ảnh mp ba chờ một chút những nghiệp vụ này cùng bài đủ lục soát tạo thành bổ sung lưu lại đại lượng người sử dụng máy vi tính đem b à i đủ ta đương nhiên sẽ không có bất kỳ ý tưởng gì ta muốn là điện thoại di động đem b à i đủ trang chính chu vũ kiệt cười nói google thối lui ra quốc nội đại lượng google nhân tài đều bị tèn sen đào đi tèn sen làm lục soát chi tâm thiên hạ đều biết trước mắt d c đem bị b à i đủ lúng đoạn bất luận kẻ nào cũng khó mà công phá nhưng nếu như bọn họ thật đẩy ra lục soát nghiệp vụ có thể hay không cũng theo di động đem bắt đầu bố trí đây Di động Ngạn đem. Lý hơn g cười một nữa g trên điện thoại di động căn bản là không có biện pháp tiến hành lưu lượng biểu hiện kẻng xẻng cho dù thật làm thành công cũng cần một mực bỏ tiền giúp đỡ giống như công ty của các ngươi tụ thị hảo lưu lượng có lẽ không nhỏ nhưng ở như thế nào biểu hiện vấn đề cũng một mực khống nhiều ngươi đi ngươi xem thường tụ thị hảo sau này sẽ là đẻ chết n g ư ờ i bại đủ cuối cùng một cây dâm r ạ n g chu vũ kiệt trong lòng nổ nước bọt nói hậu thế bại đủ tại đụng phải di động internet quật khởi thời đại bỏ lỡ rất nhiều cơ hội mà app kết cấu quyết định người sử dụng không cần thông qua lục soát động cơ tới tiến vào cái khác app tại pc thời đại được khen là internet đại môn lục soát động cơ quyết định không có biện pháp thu được di động internet vé vào cửa bất quá bởi vì màn hình điện thoại di động tiểu đối với lục soát kết quả phi thường không hữu hảo người sử dụng muốn phương tiện lục soát vẫn phải là trở lại trong máy vi tính tiến hành thao tác tuy nói so sánh lúc trước chỉ có máy vi tính thời điểm tương nộ g kém không ít nhưng lúc này là bãi đủ cuối cùng cơ bản b ả n nhưng mà lấy số liệu phân tích làm trụ cột tụ t ỷ hảo mặc dù không có biện pháp đánh bại lục soát động cơ bản thân nhưng mà mượn bít đạ tạ cá tính hóa đề cử quảng cáo thả xuống hiệu suất muốn vượt qua xa lục soát động cơ chữ mấu chốt này đ ố i bãi đủ thu và o tạo thành không nhỏ trung kích càng trọng yếu là bãi đủ là không có biện pháp làm tương tự tụ tị hảo nghiệp vụ nhưng tủ thị hảo nhưng có thể hướng ngược lại làm lục x o á t có lẽ rất khó thay đổi người sử dụng đối với lục x o á t thói quen nhưng là đủ để cướp đoạt bãi đủ một bộ phận thị trường phân n lệch lấy tèn sen hiện tại thể lượng giữa một cái lô vốn lục x o á t cũng không khó hơn nữa chỉ cần thật đang di động đem bồi dưỡng được người sử dụng thói quen như vậy lấy tèn sen người sử dụng số lượng cùng dính tính lại hướng ngược lại tiến vào máy vi tính đem chắc không phải việc k h ó chứ chu vũ kiệt biệt là đạo hậu thế tèn sen căn bản là không có như thế làm lục soát nguyên nhân căn bản nhất vẫn là ba quy sau đó tèn sen quyết định đi về phía cùng thị trường cùng tồn tại đường đi mà không phải là cái gì đều muốn làm đệ nhất vì vậy tèn sen từng bước bung tha chính mình lục xoát cùng mua đầu nghiệp vụ phần sau lại nhập cổ s ổ h ữ u lục xoát cùng di d ở đây là mới chiến lược phát triển đường đi lấy chi nhánh công ty tới đối kháng đã từng được nhân bất quá trước mắt lý ngạn hồng không biết tèn sen trước mặt vài năm phong cách quá cấp tiến rất sớm lúc trước liền làm qua lục xoát mà bây giờ thu được google đ o à n đội càng l ạ như hổ thêm cánh lý ngạn hồng không có khả năng không lo lắng nhưng là lấy tèn sen kích thước hoàn toàn có thể đa tuyến chiến đấu cho dù ngươi phủn lẹ tờ phát triển khá hơn nữa tèn sen nên làm lục xoát vẫn là giống nhau biết làm lý ngạn hồng bất động thanh sắc hỏi Đa tuyến không có nghĩa là k h ẹ n sèn tài nguyên chính là vô tận bọn họ cùng ba trăm sáu mươi mâu thuẫn vẫn chưa kết thúc lại đem đến song thập một nhãn hiệu nghe nói lại chuẩn bị cùng ạ ly bảy bạc kiện lại muốn làm lục soát cùng bãi đủ cạnh tranh còn phải đang di động đem cùng chúng ta phủn lệ tờ cạnh tranh nhiều như vậy địch thủ thẹn sèn không có khả năng tại mỗi một hạng mục bên trong đều dụng hết toàn lực này là không thể nào làm được cho nên phủn lệ tờ cường đại đối với bãi đủ cũng có chỗ tốt chu vũ kiệt không chút hoang mang phân tích nói 27 đánh đ giá, 26 đánh giá gặp mặt lý ngạn hồng ba chu tổng phân tích rất có đạo lý ta cảm giác mình sắp bị ngươi thuyết phục rồi lý ngạn hồng trong lòng rất đồng ý chu vũ kiệt ý tưởng bất quá ngoài mặt là không có khả năng thừa nhận hợp tác cùng có lợi điện thoại di động đem bãi đủ đối với bãi đủ công ty tới nói cũng không phải là nòng cốt nghiệp vụ hơn nữa chúng ta chỉ cần thêm một cái liên tiếp thật ra cũng không phải là cái gì đại sự chi phí phương diện ta sẽ dựa theo thị trường giá cả thanh toán bãi đủ không có bất kỳ tổn thất nào còn có thể kiếm nhấc bút đồng thời còn có thể dẫn dắt kèn xèn chu ý lực cỡ sao mà không làm đây chu vũ kiệt cười nói bãi đủ pc đem đề cử thật ra nghị cũng không cần nghĩ người ta là không có khả năng đồng ý đây là bãi đủ toàn bộ công ty danh giới cuối cùng những vị trí này chỉ dùng để cho mình nghiệp vụ đồng thời theo t c đem đem lưu lượng dẫn nhập điện thoại di động đem vẫn là vô cùng p h i ề n thoái lúc trước đầu điều cũng từng thử qua mua t c đem lưu lượng nhưng hiệu suất quá thấp mà trước mắt bãi đủ mặc dù coi thường điện thoại di động đem là bởi vì bãi đủ app không thể cung cấp đủ buôn bán gạch nhưng bãi đủ app người sử dụng số lượng hay là nhiều vô cùng trung q uy ở quốc nội bãi đủ cùng lục xoát đã hỏa là một thể danh tiếng quá lớn chỉ cần điện thoại di động người sử dụng muốn trên điện thoại di động lục xoát sẽ bãi chỉ bất quá bởi vì điện thoại di động lưu lượng đắt tiền đưa đến người sử dụng dùng t i ế u cùng với lục soát kết quả không có pc cho chặn vì vậy bãi đù áp ngày sống cũng không cao bất quá lạc đà gây so ngựa còn lớn bãi đù áp người sử dụng lượng vẫn là vượt xa quá phùn lệ tờ thậm chí còn tủ thị hảo nếu như phùn lệ tờ có khả năng thu được bãi đù áp chống đỡ như vậy thì có thể thu được số lượng to lớn mới người sử dụng đồng thời phùn lệ tờ lại có thể dẫn lưu tới tủ thị thậm chí còn đảm bảo lấy phùn lệ tờ đầu tư bỏ vốn thu được tiền đang toàn lực phát triển phùn lệ tờ bản thân lúc lại dẫn lưu đầu điều công ty cái khác nghiệp vụ đây là chu vũ k được ta có thể đáp ứng ngươi bất quá cụ thể hợp tác thế nào còn phải thương lượng lại lý ngạn hồng gật gật đầu nói cái này tự nhiên không là vấn đề sáng sớm ngày mai sẽ có phụn lệ tờ đoàn đội theo thượng hải chạy tới chu vũ kiệt hài lòng nói lấy được rồi cái này đ ể cử phụn lệ tờ cuối cùng có có thể tạm thời đối kháng tin nhăn khổng lồ lưu lượng tiền vốn cho dù bãi đủ app không chống nổi điện thoại di động gq nhưng cũng không đến n ổ i không một chút nào có thể đánh chu tổng lần này tới yên kinh có thể có kế hoạch khác nếu như không có mà nói có thể chờ lâu mấy ngày chúng ta bãi đủ cũng có thể toàn bộ một hồi địa chủ tình nghĩa lý ngạn hồng nói chu vũ kiệt nói thì cũng chẳng có gì kế hoạch lớn y ế n kinh bên này còn có mấy nhà không nhỏ internet xí nghiệp ta dự định đều đi viếng thăm một hồi ngươi chuẩn bị đi ba trăm sáu mươi lý ngạn hồng lập tức nghĩ tới một điểm này rất đơn giản phải biết đầu điều công ty chỉ bằng mượn phụn lệ tờ đầu tư bỏ vốn liền đã trở thành nếu như internet ngành nghề độc giác thú tại toàn bộ y ế n kinh có thể làm cho chu vũ kiệt tự mình đi viếng thăm p h ỏ n g chừng cũng không mấy nhà rồi mà trước mắt phụn lệ tờ đã trở thành tẹn sẻn cái đinh trong mắt tự nhiên sẽ cùng địch nhân địch nhân tiến tới với nhau viếng thăm ba trăm sáu mươi cũng chẳng có gì lạ đúng đối với internet ngành nghề tiền bối ta đều rất có hứng thú kết giao một f a n chu vũ kiệt cười nói được nếu như vậy ta còn có điểm trong công tác sự t ì n h sẽ không theo chu tổng rồi lý ngạn hồng mỉm cười nói không thành vấn đề chu vũ kiệt cười cùng lý ngạn hồng sau khi bắt tay rời đi bại đủ đợi chu vũ kiệt sau khi đi một người khác đi vào nếu như chu vũ kiệt vẫn còn ở nơi này liếc mắt là có thể nhận ra hắn người này chính là bại đủ tương lai người đứng thứ hai hạng hải long lý ngạn hồng nhìn hắn một cái nói hắn không có đồng ý chúng ta thu mua vẫn phải kiên trì chính mình kinh doanh rất bình thường năm đó chúng ta cũng tự tuyệt ra hu không phải sao hạng hải long cười nói loại người tuổi trẻ này gây dựng sự nghiệp sau khi thành công mỗi người đều là tâm so thiên cao tự cho là mình là cái kế tiếp đ i n u g ạ t e s có thể giống như chu vũ kiệt như vậy ôn hòa đã coi như là số ít rồi đáng tiếc phun lệ tờ hạng mục này nếu như lần này thất bại sợ rằng lại xuất hiện tương tự cơ hội cũng không khả năng rồi lý ngạn hồng than thở nói s ắ c thực rất đáng tiếc nếu như chúng ta có khả năng khống chế một bộ phận xã giao kết hợp với lục soát nghiệp vụ toàn bộ bãi đủ thực lực sẽ có chất đề cao hạng hải long cũng không khỏi một trận đau lòng chỉ là không nghĩ tới tám mức đô la chu vũ kiệt đều không đồng ý xem ra hắn giã tâm thật rất lớn lớn đến dám khiêu chiến tèn xèn mức độ hạng hải long là bãi đủ nội bộ đứng đầu cấp tiến đại biểu vì nghiệp vụ hắn có thể không chú trọng ngắn hạn lợi nhuận coi hắn biết được thu mua phủn lệ tờ sau khi thất bại liền lập tức đề nghị đề cao mạnh giá giá bởi vì trước mắt phủn lệ tờ đối với bãi đủ tới nói có rất lớn giá trị chiến lược đây không phải là tiền có thể đủ cân nhắc lý ngạn hồng cười một tiếng nói ta cũng muốn như vậy cũng không biết nên nói như thế nào hắn thật là con n g h mới sinh không sợ cọc hạng hải long dừng một chút. nói này có thể khó nói một nhà khoa kỹ c ử đầu bị một cái nhà để xe gây dựng sự nghiệp người đánh bại án lệ cũng không ít ta cảm giác được không có khả năng lý ngạn hồng suy nghĩ một chút nói google đánh bại yahoo là bởi vì đây là hai loại hoàn toàn bất đồng nghiệp vụ thuộc về vượt hành đá kích nhưng chu vũ kiệt phùn lệ tơ trên bản chất vẫn là x a g i a o mà x a g i a o là k è n s è n cơ bản bản càng không cần phải nói k è n s è n đ ẩ y ra tin nhắn cùng phùn lệ tơ định vị giống nhau cho dù chu vũ kiệt có lợi hại hơn nữa sáng tạo kẹn sen trực tiếp bắt trước là được căn bản là không kéo ra ưu thế ta cũng đã nghĩ như vậy chỉ bất quá ta cho là chu vũ kiệt khẳng định cũng nghĩ tới cái vấn đề này như vậy hắn lấy ở đâu sức lực cự tuyệt chúng ta tám mức đô la nhưng tình nguyện cùng tẹn s è n mạnh bính một hồi hạng hải long c a o mày trầm tư nói lý ngạn hồng cũng nghĩ không thông vì vậy nói có lẽ là bởi vì chính hắn không nghĩ đi làm cho người khác đi loại trừ phụn lệ tờ hắn công ty vẫn có cái khác mấy thứ sản phẩm loại trừ phụn lệ tờ hắn kia cái khác sản phẩm cũng không gì đó tiền đồ hạng hải long nói ta nghiên cứu qua hắn công ty cũng liền ạp mất tiền đồ không tệ làm lớn sau cũng sẽ có ổn định lợi nhuận hình thức bất quá trần nhà cũng có giới hạn mà kia tù thì hảo lưu lượng mặc dù không tệ nhưng cái khó lấy dẫn lưu hơn nữa gần đây vẫn cùng không ít tin tức trang ép lâm vào luật pháp tranh chấp bất quá có ý tứ là công ty bọn họ gần đây một mực ở đại quy mô tuyển mộ tinh thông du hí mở mang phương diện nhân tài nhìn rằng dấp chu vũ kiệt cũng chuẩn bị làm du hí du hí à nào dễ dàng như vậy lý ngạn hồng lắc đầu một cái thở dài nói bại đủ cũng luôn muốn làm du hí hơn nữa mình còn có lưu lượng nhưng vài năm đi xuống không hề làm gì cả đi ra ngược lại đối thủ t è n s è n kiếm b u ồ n mãn thể mãn du hí lợi nhuận lớn vô cùng lớn đến để cho internet tự đầu cũng không muốn bông tha trên cái thế giới này không có nhà nào internet công ty không muốn làm du hí những cái được gọi là nói chúng ta nào đó một cái ta công ty vĩnh viễn không biết làm du hí chỉ là bởi vì không có du hí gen cũng chỉ có thể lại miệng này một hồi biểu hiện chính mình chính nghĩa tri tâm mà thôi hạng hải long nói bất kể nó lý tổng chúng ta vẫn là thảo luận một chút nam mỹ lục soát n g h i ệ p vụ đi hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức chương một trăm ba mươi lăm viếng thăm ba trăm sáu mươi một ba trăm sáu mươi trụ sở chính ở vào c h i ề u dương khu chu vũ kiệt đến lúc đó chu hồng vĩ tự mình đi ra liên tiếp giờ phút này chu hồng vĩ chính là h ă m hở mặc dù tại mấy tháng trước thiếu chút nữa bị t è n s ẹ n nghiền ép nhưng này khổng lồ nhiệt độ cũng cho 360 m a n g đến to lớn lưu lượng cái này cần lấy để cho càng nhiều người tại chính mình trong máy vi tính gắn 360 phần mềm mà càng trọng yếu là an chiếu kế hoạch cuối tháng này 360 tức thì tại nước mỹ đưa ra thị trường bởi vì ba quy đại chiến người đầu tư hiển nhiên phi thường coi tốt 360 công ty chu tổng n g à i khỏe đối mặt cái này internet cực kỳ có tranh cãi tiêu hùng chu vũ kiệt cũng không khỏi không bội phục 28 t u ổ i chu hồng vĩ rời đi làm việc mấy năm nay g ngắn máy vi tính thành lập 372 r m ộ t dẫn đường trang web mà đương thời hao 123 t r ê n căn bản đã chiếm lĩnh thị trường vì cạnh tranh 372 r m ộ t dùng thủ đoạn lưu manh cưỡng ép c ư ớ p lấy người sử dụng trang chính bình thường tiểu bạch căn bản không biện pháp sửa đổi mặc dù loại hành vi này đưa tới không ít người p h ấ n hận nhưng 372 r m ộ t mục tiêu vẫn là đ ạ tới t hắn thành công lấy được thị trường nhất định phân ngạch tới không ba năm đương thời quốc tế môn hộ trang web cự đầu y a h o o vì mở rộng ở quốc nội nghiệp vụ Quyết đ ị n hai thu u m một nhà địa phương địa năm t t thời theo tổn một e e r ra, triệu n nghiệp, đương thời lựa chọn có đủ cùng 21, cuối cùng đủ cũng không nguyện ý bán ra, vì vậy Yahoo lựa chọn Yahoo Chu bãi cuối bãi tài, đủ đủ lựa lựa của la, Yahoo có cả 37021, 37021, vậy ý vì vào triệu tài chính. Hai chính. năm sau chu hồng vi quyết định lần nữa gây dựng sự nghiệp vì vậy nghỉ việc y a h o o thu mua đương thời hiếm thấy hổ ba trăm sáu mươi sau đó thông qua miễn phí buôn bán hình thức sản phẩm cùng kỹ thuật sáng tạo Lật t đổ r ha ha chúng ta n t cũng đều là họ chu miễn a hữu h i dân h a năm trăm linh năm trước có thể là một nhà đây chu hồng vĩ bắt tay cởi ha ha nói bên người một đám cao quẳng cũng đi theo náo nhiệt lên internet xí nghiệp có hai cái họ mã lại tới hai cái họ chu cũng không kỳ quái chu vũ kiệt cười nói thật ra hắn kiếp t r ư ớ c cũng cảm thấy kỳ quái thật trung hợp internet hai đại cự đầu người sáng lập quả nhiên đều họ mã cũng vậy mời vào bên trong đi chu hồng vĩ cười nói một đám ba trăm sáu mươi cao quản mang theo chu vũ kiệt tại nửa cao ốc đi dạo một vòng nói n ữ a là bởi vì ba trăm sáu mươi trước mắt trụ sở chính cũng là thuê giờ phút này ba trăm sáu mươi mặc dù đã là quốc nội ba năm cái internet cự đầu bên trong không nam nhưng trung quy gây dựng sự nghiệp thời gian hơi ngắn vẫn chưa tới năm năm mà phần mềm diệt vi rút bản thân lợi nhuận không gian rất nhỏ cần phải tiến hành dẫn lưu sau bộ hiện vì vậy 360 tại k h ô n ă m ý đồ tiến vào du hí lĩnh vực đây cũng là đưa tới ba quy đại chiến lúc ban đầu nguyên nhân đây cũng là tại sao chu hồng vĩ đặc biệt coi trọng tức thì sắp đến đưa ra thị trường đầu tư bỏ vốn đối với không có ổn định lợi nhuận nơi phát ra 360 tới nói đưa ra thị trường có thể thu được một số lớn tài chính mà có cái khoản tiền này cộng thêm chính mình lưu lượng 360 cũng có thể tiến hành nhiều mặt thử tìm tới chính mình lợi nhuận phương hướng 360 trước mắt vấn đề lớn nhất là không có ổn định đáng tin lợi nhuận hình thức lúc trước 360 bằng vào lũng đoạn phần mềm diệt virus thành công đẩy ra trình duyệt lục soát truyền vào pháp chờ nghiệp vụ nhưng những thứ này đều là người khác canh thựa có thể ăn một điểm nhưng so sánh với 360 phần mềm thể lượng vẫn là xa xa chưa đủ nói cách khác 360 vấn đề lớn nhất là không biết như thế nào biểu hiện chính mình lưu lượng tại đi dạo xong một vòng sau chu vũ kiệt cùng chu hồng vĩ đi tới một gian phòng làm việc riêng mà so sánh với lý nạn g hồng chu hồng vĩ phòng làm việc càng thêm lớn nội bộ lắp đặt thiết bị trang sức sang trọng hơn chu vũ, vũ kiệt gật đầu một cái lấy chu hồng vĩ thân nhân ra phòng chừng ba trăm sáu mươi đưa ra thị trường sau mỗi tuần hoa một mươi triệu cũng chưa chắc đổi kịp hắn tốc độ kiếm tiền chu hồng vĩ từ phía sau trong ngăn kéo lấy ra một chai rượu vang cười nói đến chu tổng đây chính là chính tông tám mươi hai năm lạ phi ta thật vất vả mua được ngươi cũng biết hiện tại thị trường quốc nội loại này cao cấp hàng giả quá nhiều ta đây thật đúng là vinh h ạ n h rồi chu vũ kiệt cười nói tám mươi hai năm lạ phỉ đồ chơi này nghe nói quốc nội sang năm trên thị trường hoàn thành lượng giao dịch là tám mươi hai năm nước pháp tổng sản lượng gấp mười lần muốn mua đến hàng thật thật là rất khó chu tổng ngươi muốn là thích mà nói ta đưa ngươi mấy chai chu hồng b ĩ nói chu vũ kiệt nói này có thể quá quý trọng chu hồng b ĩ nói không có gì quý trọng không quý trọng rượu vang mà thôi đồ chơi này thật ra cũng chính là một cái hài hước mà thôi về sau ngươi muốn là thật có thể đem sự nghiệp làm lớn đồ chơi này mỗi ngày làm nước uống đều được đương nhiên 82 năm khả năng không khả k được. Được, ba trăm sáu mươi bộ buộc suy tính văn chương để cho phụn l ẹ i tờ danh tiếng cùng số lượng nhiều cao cũng để cho chu vũ kiệt còn có sức lực cùng mấy nhà phong đầu tiến hành đàm phán cuối cùng thu được một cái tốt giá cả chu hồng vĩ cười một tiếng nói thật ra năm sau các ngươi phụn l ẹ i tờ danh tiếng sau khi đứng lên cũng đã giúp chúng ta ba trăm sáu mươi một đại ân thú chi chúng ta có tương đồng đ ị n nhân tự nhiên hẳn là hỗ trợ chị bất quá ta rất ngạc nhiên internet nhiều như vậy gây dựng sự nghiệp hạng mục n g ư ờ i tại sao phải làm xã giao đây chính là cựu tử nhất sinh hạng mục cựu tử nhất sinh cũng không đại biểu không có cơ hội đã từng xã giao bị tin nhắn ngắn điện thoại c h ố i l ú n g đoạn cờ cờ không giống nhau cuộc khởi sao chu vũ kiệt cười một tiếng nói điều này cũng đúng chu hồng vĩ biết được đối phương không có nói toàn nhưng này có thể liên quan đến người ta bí mật thương nghiệp cũng không có hỏi nhiều ngược lại nói cùng kẹn sèn cạnh tranh lớn nhất phiền toái thật ra cũng không phải là hắn cờ cờ có kết xù lưu lượng mà là kẹn sèn phía sau tài nguyên có ý gì chu vũ kiệt có chút không rõ chu hồng vĩ cười nói kèn sen dựng nhà là dựa vào lấy q u ờ cờ nhưng đi qua nhiều năm như vậy khuất trường kèn sen cái khác nghiệp vụ đã sớm đã trở thành rất nhiều phương diện người mạnh nhất nói khó nghe mà nói coi như cờ cờ không có hiện tại kèn sen cũng vẫn là một nhà c ự a đầu m à buôn bán cùng dép chị là không thể tách rời cùng phía trên quan hệ cũng là một đại ưu thế năm ngoái tháng m ộ ư ơ i một các ngươi nhìn đến chỉ là ba quy ở giữa đấu tranh một bộ phận phía sau chuyện p h ò n g bốn trăm linh bốn bổn trương nói vị tia đại lao nói một chút chu vũ ký i nói thật ra phương diện này ta cũng cân nhắc qua bất quá trong thời gian ngắn tựa hồ cũng không biện pháp gì chu hồng vĩ nhìn một cái chu vũ kiệt khoe miệng mỉm cười nói cũng không phải là không có phương pháp ngươi được t r ư ớ chuẩn c bị làm tốt ba chuyện chuyến hót tháng chín chương một trăm ba mươi sáu viếng thăm ba trăm sáu mươi hai tiêu ba cái chu vũ kiệt hỏi chu hồng vĩ nói này số một dĩ nhiên là là phủn l ệ tờ dẫn nhập đủ năng lượng tư bản ta nghe nói bài đủ á lũy bảy ba cùng với xe quả hạ c a p đi tổ tư bản cùng nhau đầu tư ngươi công ty ngươi lựa chọn phi thường chính xác á lũy bảy ba bài đủ là k ẹ n sèn mạnh nhất đối thủ cạnh tranh mà xe của hạ cáp đi tổ mặc dù không tham dự kinh doanh nhưng ở toàn bộ internet ngành nghề ảnh hưởng lực cũng lớn vô cùng này tham gia làm ngươi hậu trường sẽ tốt hơn rất nhiều không chỉ là tài chính cùng lưu lượng rất nhiều phương diện tài nguyên cũng có thể cùng chung cho ngươi cái thứ hai là không phải làm rõ ràng xâm phạm tẹn s è n quyền lợi buôn bán hành động này cực dễ dàng cho tẹn s è n cơ hội này nói cách khác tẹn s è n có thể tùy ý bắt t r ư ớ c ta sáng tạo ta lại không thể ngược lại làm giống vậy chuyện chu vũ kiệt bất đắc dĩ nói buôn bán cạnh tranh vốn chính là như thế dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào chu hồng vĩ nói ngươi nghĩ phòng ngừa cái vấn đề này cũng chỉ có thể cố gắng phát triển chờ ngươi cũng trở thành một phương cự đầu thời điểm kẻn sèn m chu hồng vi nói tiếp mà thứ ba chính là ngươi cùng các ngươi địa phương bộ môn làm quan hệ tốt ngươi là gây dựng sự nghiệp sinh viên dưới cờ công ty đánh giá giá trị vài tỷ đô la hơn nữa ngươi cho ở thượng hải thị cũng cùng ngươi là ông trời tác học cho thượng hải gdp tài chính địa sản nghiệp đều là cả nước trước một nhưng duy chỉ có internet ngành nghề không được toàn bộ thượng hải thị coi như số mạng lưới bình đài cũng chỉ có một nhà san đạ văn học chuyện o n l i n e xem người khả năng không ít nhưng ảnh hưởng lực trên căn bản không có người xuất hiện nhất định sẽ đưa tới thượng hải thị cao tầng chú ý ngươi phải nghĩ biện pháp cùng bọn họ cài đặt quan hệ chỉ cần có thượng hải thị làm ngươi núi d ư ỡ n g ngươi tài năng ở phương diện này lợi cho chỗ bất bại cùng những người này tiếp xúc ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra có n g h ĩ qua chỉ bất quá vẫn không có cơ hội chu vũ kín nói chu hồng vĩ nói cơ hội là tranh thủ đi ra ngươi không phải ở trường sinh viên sao hoàn toàn chu ó t ể thông q a trường n học các vũ kiệt gật đầu một cái lại nói chu tổng hôm nay tới ba trăm sáu mươi chủ yếu là cảm thấy giữa chúng ta có thể đạt thành một chút hợp tác c á i dạng gì h ợ p tác? Chu Hồng Vĩ rất là to mò hỏi. ba trăm i p h sáu m ư g i an toàn vệ sĩ thậm chí cờ cờ bộc bộ, hiệu suất cũng sẽ không cao đi nơi nào chỉ là bởi vì này hai khoản phần mềm thể số lượng nhiều sinh ra lưu lượng cho dù phần nhỏ đến trên điện thoại di động cũng phi thường kinh khủng đã từng 360 r ă m u m ộ p h cũng vì phủn lệ tờ thu được không tiểu dẫn lưu nhưng theo buôn bán góc độ tới nói mua pc đem lưu lượng cho di động đem dẫn lưu rất không có lời cho nên chu vũ kiệt sẽ không quá để ý pc đem quảng bá cho dù là bài đủ nhưng 360 phần mềm quản g i a không giống nhau trước mắt di động đem á p ứng dụng thị trường ba hàng đầu danh phận đừng là 91, í n hoảng đậu giáp cùng với a b ả o nhưng ba người cộng lại danh tiếng cũng kém xa 360 phần mềm quản ra mặc dù ba t trước mắt còn chưa không có coi trọng di động đem đại lượng người sử dụng Tại không biết ứng dụng thị trường tồn tại dưới tình huống vẫn sẽ theo thói quen lựa chọn 360, m à 360 m ặ c dù không có ứng dụng thị trường app nhưng nó máy vi tính quả thực là có thể liên tiếp điện thoại di động người sử dụng đưa điện thoại di động liên tiếp máy vi tính sau 360 phần mềm quản g i a có thể trực tiếp cho người sử dụng trên điện thoại di động phần mềm đây là rất kỳ quái thao tác 360 bố trí điện thoại di động phần mềm nhưng lại không có làm đặc biệt app ứng dụng thị trường Full Chu Letter TC trí trong tư đem vị trí. Chu Hồng Vĩ Hồng lòng có sở chúng ta phủn lại tờ pc đem phần mềm chỉ là cùng di động đem tạo thành bổ sung chủ yếu nhất phát triển hay là ở di động đem chu vũ kiệt lắc đầu nói chu hồng v ĩ trầm tư phúc chốc nói k e n sen bây giờ đang ở toàn lực quảng bá bọn họ tin nhắn đem khói lửa chiến tranh đốt tới ngươi địa bàn ta đây đã cảm thấy ngươi cũng hướng ngược lại đại lực kinh doanh pc đem trung quy điện thoại di động mặc dù thích hợp xã giao phần mềm nhưng trung quy không có gì tiền đồ quá lớn chúng ta tài chính chưa đủ cùng k e n sen tại pc đem cạnh tranh không có bất kỳ phần thắng hơn nữa muốn thay đổi mọi người sử dụng máy vi tính lúc nói chuyện p h i m thói quen cơ hồ là không có khả năng chu vũ kiệt tùy tiện tìm một hợp lý lý do trước mắt internet cự đầu thật không có một cái coi tốt di động đem kẻng sèn đã coi như là cực kỳ có ánh mắt nếu như chu vũ kiệt không xuất hiện kẻng sèn cũng sẽ trọng điểm bố trí tin nhắn mà b à i đủ mặc dù rất đã sớm có b à i đủ áp nhưng bởi vì không thấy mình di động đem lợi nhuận hình thức liền độc đoán cho là di động internet chỉ là d c đem một cái bổ sung cho tới ali bãi ba đó chính là trễ nhất đến mười ba năm mới đẩy ra chính mình ba ảo áp chu vũ kiệt sẽ không nấp cùng bất kỳ một cái nào internet đại lao đi giảng giải di động internet tiền đồ cái kia sẽ là tự phế võ công đặc biệt là ba trăm sáu mươi ở một m ứ chu độ nào đó nào vẫn là 360 p ầ n mềm q ả n gia đối t hồng ủ cạnh、tranh. chỉ chú tranh, h bất quá vi ĩ h n nhiên khoác ô n g c i di tiền liền trọng động đem đồ. đơn đem đồ độc ũ n g k h ô không, n mang bằng n g có mở hầu thế à o còn có 91 điện t h o ạ i di động tay r ợ thủ quật khoát khoát t khởi cơ hội chú Hồng cơ Vĩ khoát khoát tay cười nói vậy ngươi muốn cái gì dạng để cử vị chu vũ ký i nói ta nghĩ muốn để cử vị là làm người sử dụng lấy dây nối điện tử liên tiếp máy vi tính hơn nữa đang sử dụng 360 lúc ta hy vọng phùn lệ tờ có khả năng xuất hiện ở trang đầu để cử vị lên biết này hẳn không phải là vấn đề chu hồng vi gật đầu một cái ba trăm sáu mươi phần mềm quản gia là ba trăm sáu mươi công ty trọng điểm lợi nhuận một trong đường dây đối với bên trong đủ loại kết cấu hắn tự nhiên rất rõ ba trăm sáu mươi phần mềm quản gia nội bộ cũng có đại lượng điện thoại di động đem phần mềm người sử dụng chỉ cần liên tiếp điện thoại di động máy vi tính liền có thể trực tiếp phần mềm vậy thì cảm ơn chu tổng rồi phương diện giá tiền chúng ta dựa theo giá thị trường liền có thể chu vũ kiệt cười nói ba trăm sáu mươi thể lượng quá lớn pc đem phần mềm số lượng mặc dù so sánh lại không được t ẹ n sen cơ cờ nhưng cũng là một cái thể lượng cấp khác mà phần lớn t â n thủ mua điện thoại di động mới sau vẫn sẽ theo bản năng tại trong máy vi tính tìm phần mềm mà 360 chính là bọn hắn lựa chọn tốt nhất đây là nhất bút to lớn lưu lượng lần này tới yên kinh chu vũ kiệt chủ yếu mục tiêu chính là vì cho p h ủ n lẹ tờ tìm cường đại lưu lượng động cơ đối mặt tồn tại kèn sẻn to lớn lưu lượng tin nhắn ở trước mắt trên thị trường chỉ có bài đủ cùng 360 kết hợp mới có cơ hội này đương nhiên không phải cùng một công ty rất khó làm được hoàn mỹ phối hợp chu hồng vi nói tiếp đối thủ của chúng ta đều là kèn sẻn loại này hợp tác tự nhiên không là vấn đề đúng rồi nếu như phụn lẹ tờ lần kế đầu tư bỏ vốn mà nói ta ba t cũng có ý đ ầ lên một bút được đến lúc đó ta nhất định thông báo ngài chu vũ kiệt cười gật đầu một cái hắn sẽ không có bất cứ đầu tư nào phương diện hứa hẹn nhưng một cái thông báo vẫn là không có vấn đề chuyến hot tháng chín t r ư ớ c 137, cùng mỹ đoàn hợp tác một theo 360 s a u khi ra ngoài chu vũ kiệt trực tiếp chạy về quán hắn rượu cùng tới yến kinh cùng trung quang vĩ hội hợp cũng đem cùng 360 hợp tác phương án báo cho hắn trung quang vĩ sau khi nghe xong mừng rỡ nói chu tổng có bài đủ cùng 360, chúng ta đang chạy lượng phương diện cuối cùng không cần quá lo lắng chu vũ kiệt lắc đầu nói bài đủ cùng ba t nguyện ý hợp tác với chúng ta cũng là vì lợi dụng chúng ta rời đi tẹn sèn t i n h lực hơn nữa nếu là hợp tác bọn hắn cũng đều là bình thường thu lệ phí số lượng lớn như vậy giá cả cũng là cao vô cùng trong tay chúng ta tài chính phòng chừng cũng chống đỡ không được bao lâu cộng thêm vì gia tăng người sử dụng dính tính chúng ta còn cần cùng đoàn mua trang web hợp tác á n chiếu cái tình huống này khả năng thời gian mấy tháng chúng ta tài chính tự khả năng không đủ năm mươi triệu đô la mỹ đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là một khoản thiên văn s ố tự nhưng đối với cùng chính tại khuyết chương internet công ty đặc biệt là đối thủ cạnh tranh vẫn là tẹn sèn thời điểm liền lộ ra rất giật gấu và vai trung quang vỹ nói chu tổng nói đến đoàn mua trang web ta đổi mấy nhà trước mắt c ự đầu tiến hành phân tích thật không không suy tính một chút cái khác trang web sao ta xem mỹ đoàn kích thước liền tiền t a m đều bài không tới đại chúng lời bình trụ sở chính tại thượng hải nếu như cùng bọn họ hợp tác mà nói sẽ rất thuận tiện nhiều chú vũ kiệt cười nói đây không phải là khoảng cách vấn đề ta tương đối coi tốt mỹ đoàn vương tinh người này gây dựng sự nghiệp trải qua vô cùng phong phú ánh mắt cũng tốt vô cùng mặc dù trước mắt hắn đoàn mua trang web ở thế yếu nhưng ta cho là vẫn còn cần tại hợp tác với hắn bên trong đầu nhập nhiều tài nguyên hơn trước mắt đoàn mua thị trường quân hùng tranh bá liền t ẹ n sen đều tự mình hạ tràng làm ra cờ cờ đoàn mua nghiệp vụ chỉ bất quá hiển nhiên k ẹ n sẹn không có phương diện này gen cho dù rửa lưng vào cờ cờ cũng giống vậy không làm lên tới mà trên thị trường đoàn mua trang web bình đại lớn nhất cũng không phải là hậu thế mỹ đoàn mà là đại chúng lợi bình bắt tay võng ổ ổ đoàn chờ một chút cho tới loi sao còn đang nghĩ biện pháp làm thức ăn ngoài đây trước mắt liền ảnh tử cũng không có n à y mấy nhà đoàn mua trang web bắt tay vong kích thước lớn nhất nghe nói toàn bộ mười năm ném vào năm năm ức nhân dân tệ tiến hành quảng cáo tuyên truyền tại yến kinh làm trung tâm bắc phương cột mốc đường bên trên khắp nơi đều là bắt tay võng đoàn mua quảng cáo mà đại chúng lợi bình địa bàn chính là tại thượng hải cũng tương tự tại chính mình phụ cận trên địa bàn trắng t r ậ n tuyên truyền lúc này mỹ đoàn tại năm ngoái cuối năm thu được một nghìn hai trăm đô la đầu tư bỏ vốn mà đại chúng lợi bình cùng bắt tay võng gần đây đầu tư bỏ vốn đều cao đến hơn trăm triệu đô la mỹ đoàn cùng mấy đại cự đầu t r ê n h lệch là phi thường đại nhưng coi như mấy lần gây dựng sự nghiệp nhân vật tinh anh ánh mắt rất tinh chuẩn tránh được đoàn mua các bá chủ cạnh tranh nơi thành thị cấp một hắn đem trọng điểm đặt ở hai ba tuyến thành thị đồng thời hắn chủ công vùng này đoàn mua nghiệp vụ hơn nữa ánh mắt ta amazon coi tốt di động internet tiền đồ đem công ty tài nguyên toàn bộ đầu nhập di động đem, mấy loại thành tựu cuối cùng rồi hậu thế lớn nhất đoàn mua thức ăn ngoài lũng đoạn c ử đầu được trung quang vĩ cũng không có quá nhiều suy nghĩ hỏi kia chu tổng có muốn hay không tự mình đi một chuyến mi đoàn trụ sở chính mi đoàn trụ sở chính tại kia chu vũ kiệt hỏi trung quang vi nói tại bên trong quan thôn vụ cận một cái nhà văn phòng cách chúng ta đều không xa ước lúc nào chu vũ kiệt hỏi ngày mai buổi sáng trung quang vi đáp chu vũ kiệt gật gật đầu nói được vậy thì đi gặp một chút đi đối với hậu thế vị này bình luận không đồng nhất gây dựng sự nghiệp anh hùng chu vũ kiệt cũng là cảm thấy rất hứng thú Ngày thứ hai, chu vũ kiệt, Trung Quang、vĩ、cùng hai gã nhân viên gã thứ Kiệt, hai, Chu hai khác kêu Vũ Vĩ mặc ộ t taxi, trước trong thôn trụ chiếc cùng chính. nhau đi xe quan bên đoàn ở sở vào Mỹ m dù đầu điều công ty cái khác nghiệp vụ tại nghiệp bên trong danh tiếng bình thường nhưng phụn lệ tờ đánh giá giá trị siêu năm ước đô la mỹ đoàn đối với cái này lần trung quang vĩ tới chơi vẫn là vô cùng coi trọng vương tinh cũng là tự mình đến đến cao ốc dưới lầu nên đón trung tổng chu tổng vương tinh cười cùng trung quang vĩ cùng chu vũ kiệt chào hỏi chu vũ kiệt cười nói vương tổng ngưỡng mộ đại danh đã lâu a vương tinh đạo ta nào có cái gì đại danh a so với chu tổng có thể kém xa ha ha ta có thể tính không được gì đó danh nhân chu vũ kiệt cười nói nếu như thân giá hơn trăm triệu đô la đều tính không được danh nhân vậy cũng không có mấy người dám muốn cái danh hiệu này rồi vương tinh nói chu vũ kiệt nói cái gọi là thân gia chẳng qua chỉ là đánh giá giá trị tôi h ngươi cũng biết ta nghề chính là có biết bao hưng hiểm tương lai thế nào thật là khó nói chu tổng chúng ta gây dựng sự nghiệp ai mà không giống nhau thì nói ta này mỹ đoàn mấy cái đối thủ cạnh tranh so với chúng ta cường đại gấp mấy lần không chỉ nhưng như vậy chúng ta mới còn có ý chí chiến đấu vương tinh cười ha ha nói cũng vậy vương tổng thật đúng là có hùng tâm trang trí chu vũ kiệt nhẹ g i ọ n g nói vương tinh đã từng là hạ ly bảy b à nhân vật tinh anh sau nghỉ việc gây dựng sự nghiệp thành lập rèn rèn nhưng bởi vì khuyết thiếu cùng phong đầu kể chuyện xưa năng lực cuối cùng không được đem rèn rèn bắn đi bỏ lỡ mười tỷ sau đó vương tinh hoàn thành lập cơn không võng mặc dù đều thất bại nhưng là cho hắn kinh nghiệm phong phú cái này cũng là tương lai mỹ đoàn quật khởi đánh tốt cơ sở vương tinh nói chu tổng trung tổng mời vào bên trong đi được chu vũ kiệt gật đầu một cái cùng mọi người cùng nhau tiến vào cao ốc nội bộ so sánh với bãi đủ hoặc là ba trăm sáu mươi trước mắt mỹ đoàn c h ê n lệch rất xa Thậm trụ chí chính sở vâng còn sánh tinh g i trụ tổng toà một chính, nhà có lầu đối với đoàn mua lý giải có thể nói là toàn bộ internet trong lịch sử người thứ nhất vật cho dù là nước mỹ gỡ rụt bọn Cũng chỉ là phát minh loại thức này, nhưng chân chính chi chính minh này, nhưng vận doanh chi phí xuống đến thấp nhất, chính là mỹ đoàn. phát phí thấp là loại là mô đem Mỹ bởi vì không có trực tiếp cạnh tranh quan hệ vương tinh ngược lại là rất lớn vương giới thiệu mỹ đoàn trước mắt một ít tình hình chung năm ngoái toàn bộ quốc nội có bốn trăm không g i a đoàn mua xí nghiệp chém giết lẫn nhau nhưng lúc đó đại gia chủ phải làm nhưng thật ra là vật thật đoàn mua cũng chính là cùng ba h o nghiệp vụ giống nhau đoàn mua trang web duy nhất tụ tập đại lượng đơn đặt hàng sau đó hướng thương nghiệp cung ứng ép giá từ đó thu được lợi nhuận mà mỹ đoàn không giống nhau vương tinh liếc mắt liền nhìn ra hàng hóa đoàn mua có một cái vấn đề trọng đại đó chính là phân phối phương diện thiếu hụt mà sau đó kết quả cũng như hắn cân nhắc giống nhau ả lì bậy bạ tiến quân hàng hóa đoàn mua bằng vào bạ tiên thiên ưu thế trong nháy mắt liền đánh bại sở hữu đoàn mua trang ép. mỹ đoàn lại sơ kỳ chủ yếu định vị là vùng này sinh hoạt cũng chính là ăn uống điện ảnh mỹ dùng mỹ phát trở một chút mà bởi vì tiền kỳ hai lần gây dựng sự nghiệp thất bại để cho vương tinh đặc biệt coi trọng chính mình cổ quyền cùng với đốt tiền cũng là bởi vì này dù là mỹ đoàn trước làm vùng này sinh hoạt nhưng trước mắt vẫn bị cái khắc đoàn mua trang w e vượt qua chỉ bất quá cho dù không đốt tiền sơ kỳ đại lượng đầu nhập vẫn còn cần rất nhiều tài chính mỹ đoàn từ thành lập đến bây giờ cũng chỉ đầu tư bỏ vốn qua một lần 12 triệu đô la mỹ tương đối mà nói vẫn chưa đủ mà tư bản thị trường đối với vương tinh loại này không chịu đại lực đốt tiền xí nghiệp rất không lý giải trước mắt mỹ đoàn cũng chỉ là cùng ạ l ì bảy bạ bà đang thương lượng lần thứ hai đầu tư bỏ vốn chu vũ kiệt nghe xong sau khi giới thiệu hỏi kia vương tổng đối với chúng ta phụn l ệ tờ hợp tác phương án có ý kiến đến gì vương tinh nói cùng phụn l ệ tờ hợp tác đối với chúng ta mà nói trăm lợi mà không có một hại chúng ta tự nhiên nguyện ý hợp tác bất quá trừ lần đó ra ta còn có một cái khác hợp tác phương án hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức chương một trăm ba mươi tám cùng mỹ đoàn hợp tác hai gì đó hợp tác chu vũ kiệt hỏi vương tinh nói chúng ta mỹ đoàn đang di động đem cũng có chính minh áp mà chu tổng ngươi áp bước trước mắt trên thị trường lớn nhất ứng dụng thị trường một trong ta muốn mỹ đoàn thu được gặp bậc chủ đề cử vị có thể chu vũ kiệt không chút do dự nào đáp ứng ứng dụng thị trường lợi nhuận p ư ơ n g thức có hai loại chủ yếu hình thức đều sẽ là thu lệ phí nhằm vào miễn phí phần mềm chính là mấy phần tiền một lần mà thu lệ phí phần mềm cùng du hí đơn giá cao hơn bất quá chỉ có thể đối với bình thường phần mềm tiến hành thu lệ phí danh tiếng khá cao phần mềm như qr bài đủ thì không được dị chủng chính là một ít mấu chốt đề cử vị như trang đầu đề cử phân loại phần mềm trang đề cử chờ một chút có chút công ty vì quảng bá sản phẩm mình sẽ bỏ ra số tiền lớn tiến hành quảng bá đương nhiên có khả năng làm như vậy tiền đề chính là đã là trên thị trường kẻ chi phối một t r o n g ạp bảo hiển nhiên đã có tư cách này bất quá trung quy còn không có l ũ n đoạn ạ bảo cũng không đi thứ hai con đường vẫn đang sử dụng cốt lõi nhất bít đạ tạ để cử kỹ thuật người ngoài muốn mua để cử vị độ khó cực cao tuy nói mỹ đoàn sau này cũng có thể trở thành chính mình đối thủ cạnh tranh nhưng ạp bảo d ẫ n lưu ít nhất có thể thu được mỹ đoàn người sử dụng số liệu cùng với đặc thù mà nếu như mình cự tuyệt mỹ đoàn giống nhau có thể thông qua đường dây khác d ẫ n lưu đáp ứng chính mình không những có thể kiếm nhất bút còn có thể thu được một ít tin tức trọng yếu lùi thêm bước nữa không quan tâm chính mình dẫn không dẫn lưu mỹ đoàn cũng sẽ c u ộ thời mỹ đoàn quảng cáo chi phí quảng cáo chỉ có thể tiện nghi ạ bảo đối thủ cạnh tranh vương tinh thấy đến khẳng định hồi p h ụ lại cười nói chu tổng quý công ty ạ bảo thật đúng là một cái thật tốt vũ khí sắp bén sau này bất luận kẻ nào áp đều cần thông qua ả bảo trong này giá trị thật là làm cho người hâm mộ a vương tinh một mực phi thường coi tốt di động internet thị trường hơn nữa tin tưởng di động internet đúng là internet tương lai vì vậy mỹ đoàn một mực chủ công di động đem cùng tc đem đoàn mua cự đầu tạo thành khác biệt hóa cạnh tranh mà khi đầu điều công ty quật khởi lúc hắn liếc mắt là có thể nhìn ra ả bảo tiền đồ ta đây cầm ạ bậc cùng ngươi mỹ đoàn trao đổi ngươi cảm thấy thế nào chu vũ kiệt hay nói dân ó i các cáp, cái này không thể được ta còn là thật tốt làm tốt ta đoàn mua đi vương tinh cười nói đúng rồi chu tổng ta cũng vậy quý công ty dưới cờ t ủ tì á o người sử dụng bất quá chúng ta đồng nghiệp phát hiện t ủ tì áo trang đầu tựa hồ mỗi người rất bất đồng hẳn là phong tỏa mỗi người đủ loại thích loại hình không biết này nguyên lý bên trong là cái gì vương tổng như thế đối nội dung ngành nghề cũng cảm thấy hứng thú chu vũ kiệt phản hỏi t ủ tì á o mặc dù mới thành lập mấy tháng nhưng mà mượn tiền kỳ á bảo hậu kỳ phụn l ệ tờ cường lực dẫn lưu đồng thời apple đem mấy lần đề cử tù tì h o nguyên sống đã đột phá năm triệu ngày sống cũng ở đây ba mươi năm mươi vạn ở giữa so sánh trước mắt điện thoại di động thông minh đem số lượng chưa đủ một trăm triệu thị trường đã có đủ tiềm lực trở thành mới nội dung ngành nghề một trong những cự đầu đây cũng là tại sao đoạn thời gian gần nhất t ụ tì hào lâm vào bản quyền trong nước xoáy bởi vì t ụ tì hào lưu lượng đã ảnh hưởng không ít đồng hành t ụ tì áp dụng bít đạ tạ đề cử hình thức quyết định mỗi người nhìn đến trang đầu nội dung cũng không giống nhau một điểm này ở truyền thống môn hộ trang ép khác biệt rất lớn người có lòng nhất định sẽ phát hiện cái vấn đề này chỉ là internet các bá chủ đã sớm bung tha được gọi là tịch dương trong ngành nghề dung ngành nghề ngay cả môn hộ trang w e môn cũng nghĩ sớm một chút truyền hình bọn họ có lẽ đã phát hiện tù tì trong đó bất đồng nhưng cũng không có để ý hậu thế mười bốn năm đương thời tụ t ỷ hảo lâm vào bản quyền nguy cơ công ty tài chính liên xảy ra vấn đề c h ư ơ một dân một tháng thấy hơn ba mươi vị người đầu tư cổ họng đều nhanh c ô m nhưng không một coi tốt đương thời đã là di động đem nội dung áp c h u n g lưu lượng đệ nhất tụ t ỷ hảo mà đương thời v o n g dịch lão bản đã từng còn thả ra hảo ngôn loại này áp ba người chúng ta nguyệt là có thể so với ngươi tốt hơn mà vô luận là hiện tại vẫn là hậu thế mười bốn năm internet ngành nghề một số người thật ra đã nhìn ra tụ t ỷ hảo đề cử có nhất định bí mật nhưng trên căn bản cũng không có quá coi là chuyện to tát vương tinh lắc đầu nói không phải đối nội dung cảm thấy hứng thú mà là quý công ty tựa hồ có một bộ logic có thể phong tỏa người sử dụng yêu thích một điểm này ta cảm giác được có thể dùng tại chúng ta đoàn mua bên trên chúng ta cũng chỉ là ngẫu nhiên đề cử thôi người sử dụng thích xem gì đó chúng ta liền đề cử không sai biệt lắm nội dung chu vũ kiệt thuận Miệng nói cơ mật trọng yếu đương nhiên sẽ không tùy ý nói cho bất luận kẻ nào bất quá cơ bản nhất đề cử logic thật ra đã không phải là cơ mật tu tì á o dựa theo người sử dụng hưng thu phân loại đầy đưa đây là không gạt được người có lỏng đặc biệt là vương tinh ánh mắt như t h u amazon đối với thị trường biến hóa nhạy cảm lại coi tốt di động internet tương lai nhân vật tinh anh trước mắt đầu đ i ề u bít đạ tạ đề cử sớm liền tiến vào càng cao cấp phiên bản n h ư đối với cùng loại hình nội dung tiến hành lại lần nữa phân loại phân tích người sử dụng sở ưa thích loại hình bên trong đẩy đưa tần số cấu tạo cùng loại hình người sử dụng số liệu mô hình v v v v bít đạ tạ đề cử là một loại đang không ngừng đề cao kỹ thuật vĩnh viễn không có điểm cối này thật ra cũng là một loại cực kỳ phức tạp kỹ thuật thành lũy đây cũng là hậu thế dù là lấy k ẹ n sẻn lưu lượng giúp đỡ tẻn sẻn tin tức cũng không, đấu lại thanh liền càng không cần phải nói bạn hải ngoại bản liền google cùng facebook đều không làm gì được chỉ phải giải quyết tủ tì hào bản quyền vấn đề xây dựng tự truyền thông bình đ ạ i cộng thêm tân tiến hơn bít đạ tạ đề cử kỹ thuật ở bên trong dung ngành nghề tụ tì ảo sẽ tạo thành cường đại thành lũy ta cũng nghĩ như vậy bộ này lo dịp xác thực rất tốt chu tổng có thể nghĩ tới cái này phương pháp thật là lợi hại vương tinh lại có chút cao mày nói ta đã từng cũng định đem loại phương pháp này dung nhập vào đoàn mua trong trang web nhưng lại không có biện pháp hạ thủ chúng ta căn bản là không có biện pháp phong tỏa người sử dụng đối với thức ăn yêu thích nhu cầu người sử dụng đối với thức ăn nhu cầu là không đoạn biến hóa điểm này muốn dựa theo người sử dụng yêu thích tiến hành phân loại sợ rằng rất khó khăn chu vũ kín nói vương tinh gật đầu một cái cười ha ha nói đúng bất quá này vẫn là cho ta một cái ý nghĩ mới điện thoại di động là có chức năng xác định vị trí ta để cho mỹ đoàn máy chủ căn cứ người sử dụng lâu dài vị trí chỗ ở đẩy đưa phụ cận tiệm cơm tiến hành đ và mua hiệu suất cao rất nhiều này còn phải đa tạ chu tổng cho ta đây cái sáng tạo a cũng không có gì loại phương pháp này thật ra sớm m u ộ n sẽ bị phát hiện chu vũ kiệt nhẹ g i ọ n g cười nói tu tỉ sớm xuất thế nhất định sẽ đúng không ít người tạo thành ảnh hưởng rất lớn nhưng có khả năng bén nhạy phát hiện tù tỉ ảo điểm khác biệt hơn nữa lợi dụng vậy thì phải dựa vào mỗi người ánh mắt vương tinh hiển nhiên chính là chỗ này loại người tài người khác phát hiện tù t h ảo dị thường chỉ có thể hiếu kỳ một hồi nhưng hắn sẽ nghiên cứu dị thường tổng kết ra nếm thử nữa bỏ vào bản thân sự nghiệp bên trong theo hậu thế bình luận đoàn mua hình thức mặc dù người sáng lập là nước mỹ gợi ụ n g còn nhưng đối với đoàn mua hình thức nghiên cứu sâu nhất chính là vương tinh bởi vì vương tinh đem amazon hình thức nghiên cứu triệt đ ể lại dung nhập vào chính mình mỹ đoàn vương tinh nói tiếp ta nghe nói gần đây tù tị có chút nhỏ phiền thoái xâm phạm bản quyền rồi một số người tìm đi lên muốn truy tố chúng ta trụ vũ kín nói vương tinh nói môn hộ trang web theo xuất hiện bắt đầu vẫn đang sử dụng người khác nội dung mười năm trước loại chuyện này cũng xảy ra không ít khả năng lấy nguyên nhân h kỳ còn không rõ ràng lắm đương thời số lớn phương tin tức truy tố xì nạ vong dịch những môn hộ này trang web bất quá cuối cùng đều không có ích lợi gì bởi vì môn hộ trang web kích thước càng ngày càng lớn kéo tới cuối cùng chỉ cần p h ó một khoản tiền cũng liền giải quyết vấn đề ừ thật ra ta đã sớm có phương án giải quyết rồi chu vũ kiệt cười nói cứng rắn lôi kéo thực sự có thể thắng nhưng kỳ thật loại mô thức này là thất bại nhất về buôn bán hợp tác mới là cậu thắng mười năm trước môn hộ trang w e ở bên trong dùng phương diện muốn ăn một mình không muốn chia sẻ nhưng cuối cùng thật ra cũng là đùa chơi chết rồi chính mình bởi vì sách lậu xâm phạm nội dung sáng tác giả lợi nhuận không gian không người nguyện ý sáng tác mới nội dung nội dung ngành nghề không chết mới là lạ hậu thế t ủ t ỷ hảo mặc dù có thể thành công b i ế t đạ tạ đề cử kỹ thuật tinh chuẩn quảng cáo thả xuống cùng nội dung sáng tác giả cùng chung lợi nhuận phân chia ba người thiếu một thứ cũng không được bởi vì này ba người phân biệt nhằm vào người sử dụng lợi nhuận cùng với nội dung ba người hợp nhất mới tạo thành tù tị cái này siêu cấp nội dung cự đầu vương tinh nói tiếp được nếu như có thể giải quyết cái vấn đề này tháng tì tiền n đồ ấ t đ ba khả h liên g kinh mặc dù nhiệt độ không cao lắm nhưng làm không khí lạnh lẽo để cho mặt ngoại xúc cảm không có khó chịu như vậy cho dù nhiệt độ chỉ có vài lần nhưng xuyên một món dày điểm áo khoác cũng là đủ rồi nếu đi tới yên kinh tự nhiên phải đi nhìn kéo cờ cũng phải đi một c h u y ế n trường thành củng cố cung tài sản tự do sau đó đứng đầu thoải mái cảm giác chính là muốn làm cái gì thì làm cái đó không cần vì hơi tiền lo lắng mà nếu như tụ tị áo địa vị củng cố sau đó bản thân sự nghiệp trên căn bản cũng liền bước đầu tiên thành công đến lúc đó máy bay tư nhân h o à n cầu du lịch đều không biết có bất cứ vấn đề gì liên tiếp chơi bệnh này mà trung quan g vĩ đoàn đội cũng cùng bãi đủ ba trăm sáu mươi nói thành hợp tác hiệp nghị bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt hai nhà này cấp cho phụng lệ tợ lưu lượng ra giá phải tiện nghi không ít hiện nhiên bọn hắn cũng đều hy vọng phụng lệ tợ có thể sống lâu hơn một chút đợi hiệp nghị xác định rõ song phương luật sư xác định không có vấn đề chu vũ kiệt cũng ký xuống chính mình đại danh hợp đồng như vậy thành lập tương lai trong một năm phùn lẹ tờ tên đem treo ở bãi đủ áp trang đầu lục x o á t không bên dưới đồng thời ba trăm sáu mươi cũng sẽ đối với liên tiếp điện thoại di động người sử dụng quảng bá phùn lẹ tờ hai người này lưu lượng nhất định là không sánh bằng tồn tại cờ cờ dẫn lưu tin nhắn nhưng chu vũ kiệt cũng không quan tâm có những thứ này lưu lượng chống đỡ ít nhất trong một năm phùn lẹ tờ còn có thể thu được đại lượng người sử dụng mà chỉ cần đem mấy người dẫn lưu đến tủ tị cùng với ạc hoặc là dưới cờ cái khác á t lên như vậy thì đã coi như là thành công lớn c à phòng. Phòng như nhưng g k cái n h thời r ớ mắt t điện o đại n thông g này không người sẽ nghĩ tới nơi này sẽ sinh ra hậu thế lớn nhất điện thoại di động một trong những cửa đầu、CRP. tại yến kinh b ư ô n g lỏng du lịch mấy ngày nay chu vũ kiệt đã sớm an bài trung gian công ty tại bên trong quan thôn phụ cận tìm lôi quân này tung tích coi như đã từng một cái danh nhân muốn tìm mà nói tự nhiên cũng có thể tìm được vì vậy chu vũ kiệt tự mình gọi điện thoại báo cho biết chuẩn bị viếng thăm chu tổng ngài khỏe lôi quân này mang theo nồng đậm quê hương cầu âm khách khí chào hỏi lôi tổng ngài khỏe chứ không cần khách khí như vậy n g à i nhưng là chúng ta tiền bối chu vũ kiệt cười nói lôi quân này khắp cả quốc nội sớm nhất một nhóm khoa kỹ nhân vật tinh anh tại chín mươi hai năm thêm vào kim sơn phần mềm trở thành kim sơn tên thứ sáu nhân viên hai năm sau đảm nhiệm kim sơn yến kinh chi nhánh công ty tổng giám đốc sáu năm sau thăng lên làm kim sơn công ty tổng giám đốc đương thời hắn mới hai mươi chín tuổi bị bầu thành internet thập đại thanh niên k ế t xuất phi thường trói mắt mà lúc này b à i đủ lý ngạn hồng h à i từ nước mỹ đọc sách tiểu mã ca mới vừa gây dựng sự nghiệp giác mã vẫn còn quảng bá này chính mình hoàng trang khắp nơi đụng vách tưởng chỉ bất quá tạo hóa t r ơ i ngươi theo chín mươi hai đến bảy năm năm mươi tám bốn mươi ngày khổ cực cố gắng chỉ đổi tới sáu hai trăm triệu đô la hồng công thành phố giá trị mà c ù năm g trường giá tuổi thị thành trị bại ạ ly la, bậy bạ đưa ra phố thành mệm đó cuối năm lôi quân này rời đi phục vụ m ộ ư ơ i sáu năm kim sơn bắt đầu chính mình gây dựng sự nghiệp con đường xã hội bây giờ lý lịch là không có dùng vẫn phải là nhìn thực lực lôi quân này cười nói chu tổng n g ư ơ i mặc dù gây dựng sự nghiệp mới nửa năm nhưng này thành tựu nhưng là vượt xa quá chúng ta đám người này rồi tới mời vào bên trong si ha mi chủ yếu sản phẩm làm eui -E、cái này an đ roi bản định chế phần mềm ở trước mắt trên thị trường android người sử dụng thể nghiệm so với không được osc đây là một cái cực lớn người sử dụng điểm đau mà lôi quân này thì bắt được cơ hội này đối với android tiến hành thâm trầm định chế ưu hóa mặt bản cùng quyền sử dụng theo 1 ư năm tháng b ố bắt đầu miu in ộ i bộ khảo sát đến trước mắt đã sắp thời gian một năm toàn cầu người sử dụng đã cao đạt rồi ba trăm ngàn mấy con số này đối với internet người sử dụng tới nói là k i ể u ngữ nhất mao nhưng là người sử dụng một truyền một từ từ tuyên truyền tới là chân chính tự mình tách ra tuyên truyền hình thức người hái mộ dính tính cực mạnh đây cũng là phần sau si ao mi điện thoại di động nhóm đầu tiên người ủng hộ mà lôi quân này đơn giản hướng chu vũ kiệt đoàn người giới thiệu siami công ty miu -E、ý -E、hệ thống thật ra căn bản nhất hình thức chính là bắt chước cáp của osc cộng thêm quốc nội người sử dụng một ít thói quen nhưng nhắc tới đơn giản làm nhưng không dễ dàng xí nghiệp lớn coi thường tiểu xí nghiệp lại không cái này ánh mắt cùng năng lực nghe nói siami công ty chuẩn bị làm điện thoại di động phần cứng lôi quân này g i ả g không sai biệt lắm chu vũ kiệt hỏi đúng chúng ta luôn muốn thử chính là phần cứng lôi quân s ờ tan nhưng thừa nhận h ã n t ạ i internet trong vòng cũng coi là một có chút danh tiếng người đoạn thời gian gần nhất hắn khắp nơi tiếp xúc điện thoại di động cung ứng liên phương diện công ty cộng thêm trước mắt si ao mi nghiệp vụ chủ yếu chính là hệ thống l ưu hóa không khó đoán ra x i ao mi cuối cùng mục tiêu là tiến quân điện thoại di động nghề chế tạo hơn nữa tạo điện thoại di động cũng không phải là cái gì đại sự điện thoại di động thông minh mới vừa có thời liên bắt tam bá chủ đều tại thử nghiệm tiến vào một khối này lĩnh vực mà đủ loại sân t ạ i tập bài điện thoại di động càng là nhiều vô số kể. Lôi tổng, lần này ta tới viếng thăm ngài nhưng thật ra là có một cái liên quan tới x i a o m i điện thoại di động mới hợp tác phương án chu vũ kiệt chỉnh trọng nói hợp tác các ngươi cũng muốn tạo điện thoại di động lôi quân này có chút hầu nghi hỏi chu vũ kiệt lắc đầu nói không phải chúng ta đầu đ i ề u là internet công ty sẽ không liên quan đến phần cứng chế tạo nhưng ta cảm giác được cùng tương lai x i a o m i công ty chúng ta tồn tại rất tốt hợp tác cơ sở ừ nói nghe một chút lôi quân này hứng thú đầu đ i ề u có làm hay không điện thoại di động thật ra hắn không thèm để ý thị trường lớn như vậy nhiều một cái cũng không buồn nhưng đối với những phương diện khác hợp tác hắn nhưng không nghĩ ra được sẽ có gì đó hợp tác phương án chú vũ kín nói lôi tổng hắn biết ta dưới cờ công ty ả bảo chứ đương nhiên biết rõ ả bảo trước mắt thị trường phân ngạch vẫn còn đại phúc độ lên cao chúng ta mở e u ý hệ thống lên cũng có phương diện này số liệu hơn nữa ta cũng dùng qua ả bảo cảm giác rất phương tiện tựa hồ so với apple app sở tò còn tốt hơn lôi quân này cười nói ta muốn tương lai ả bảo trở thành quốc nội đệ nhất ứng dụng thị trường cũng chỉ là vấn đề thời gian rồi quá khen ả bảo kỹ thuật thành lũy cũng không lớn rất nhiều lúc cho dù dựa vào chất lượng cũng khó bảo toàn ở thị trường phân ngạch chú vũ kín nói cho nên cùng x i a o mi công ty thứ nhất hợp tác phương án chính là ta muốn cho hạp bất r ở thành x i a o mi điện thoại di động gắn sẵn phần mềm không thể tháo rỡ không thể kiêm dụng cái khác ứng dụng thị trường 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh đánh đầu đầu đối điện động đây đã giá, giá giá cái, thái tác. chuyện siêu chất lượng, chừng cũng bao no, mời thưởng、thức. Chừng 140, đầu tư gắn sẵn. quân này ràng này hình hắn quen chung ngành nghề, đây đã là trạng thái bình thường thao tác. Vũ Kiệt nói chất thức. chút thức, thuộc, thoại thao Chú gật siêu mời Xiaomi Lôi với loại di Kiệt tiếp, lôi sao, sao, bao có trước quy rất tư một mắt là Vũ rõ ta yêu cầu đang khóa định x i ao mi công ty sau này hai mươi năm s ả năng n tương lai sở hữu x i ao mi điện thoại di động tại g i a s ư ở n g thời điểm đều cần gắn s ẵ n đảm bảo lấy hợp đồng hình thức ước định đi xuống hai mươi năm lôi quân này cũng sợ hết hồn trên thị trường gắn s ẵ n bình thường cũng chính là ước định số lượng rất nhiều đều là một lần bất luận là điện thoại di động công ty vẫn là gắn s ẵ n áp khách hàng cũng không dám ký quá dài ước định bởi vì khoa kỹ ngành nghề ngay tân nguyện biến liền no kia mộ tọ dậu la đều tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm theo trời cao đỉnh rơi vào thung lũng liền si ao mi trước mắt điện thoại di động đ ồ n đội đều là từ nơi này hai nhà công ty đào tới đúng hai mươi năm trong lúc bên ta sẽ lấy nam nguyên tiền một cái điện thoại di động gắn sắn chi phí hướng x i ao mi thanh toán vô luận x i ao mi lượng tiêu thụ là bao nhiêu chúng ta cũng sẽ thanh toán mà x i ao mi phải làm sự tính rất đơn giản không ủng hộ đồng loại ứng dụng thị trường tiến hành gắn sắn liền có thể chu vũ kiệt khẳng định nói nam nguyên chu tổng gia giá xác thực rất có sức d ụ d ỗ lôi quân này trầm ngâm chốc lát rồi nói ra mặc dù cái này hợp tác đối với x i ao mi tựa hồ không có bất kỳ tổn thất nào nhưng thời gian còn là quá dài chúng ta không thể không cân nhắc mạo hiểm chu tổng hẳn còn có cái khác bổ sung thêm điều kiện chứ trước mắt trên thị trường điện thoại di động gắn sắn không thể tháo rỡ phần mềm ước chừng tại ba nguyên trái phải nhưng đây là tương đối tạp bài ứng dụng giá cả giống như danh tiếng cao như qr một phân tiền cũng đừng nghĩ thu yêu giả bộ không giả bộ ạp bảo mặc dù không bằng qr loại này quốc dân phần mềm nhưng là coi như là tuyến hai app loại này phần mềm đặc biệt là điện thoại di động nhà máy cũng sẽ ngẫu nhiên gắn một cái mà ạ bảo cũng tự nhiên có thể là một cái trong số đó hoa lớn như vậy đại giới tới cùng một đài điện thoại di động còn không có tạo ra si ao mi hợp tác lôi quân này tự nhiên cảm thấy khả năng có vấn đề bị lừa ngược lại không đến nỗi lấy đối phương bức bách phong cách cũng sẽ không làm gì phiến tiền chuyện nhưng nói không chừng bên trong còn có cái khác m ở ám yên tâm đi lôi tổng ta yêu cầu rất đơn giản chu vũ kiệt phong đạm vân k i n h nói những phương diện khác sẽ không có quá nhiều yêu cầu chỉ cần x i a o mi công ty đem chúng ta ạp bắt tại ra s ư ở n g lúc đặt ở trang đầu vị trí liền có thể người sử dụng về sau lựa chọn thế nào đặt ở vị trí nào là tự do loại trừ không thể tháo rỡ không thể tháo rỡ cái này không khó chỉ cần đem ạp bảo làm thành hệ thống phần mềm liền có thể bất quá người sử dụng nếu như cưỡng ép quất cơ vẫn là có thể tháo rỡ xuống lôi quân này nói c h ú vũ ký i nói loại tình huống này không liên quan người sử dụng nếu quả thật đáng ghét như vậy ta sản phẩm tháo rỡ rồi cũng là ta sai lôi quân này nhất thời cao mày không nói gì hiện tại x i a o mi liền hắn cũng không biết tương lai sẽ có bao nhiêu lượng tiêu thụ thậm chí có thể làm ra cái dạng gì thành tích cũng không biết đương nhiên sẽ không nghĩ đến mình làm ứng dụng thị trường năm đồng tiền một cái gắn s ẵ n ứng dụng giá cả đã rất cao chứ đừng nói chi là cái này phần mềm cũng coi là điện thoại di động cần thiết ứng dụng hơn nữa rất dễ sử dụng dùng app và chính mình thị trường phân ngạch chính là chứng cớ si a o mi kèm theo ả bảo đối với người sử dụng cũng sẽ không tạo thành gì đó không ưa vấn đề duy nhất chính là thời gian quá dài đều khiến trong lòng của hắn bất an nhưng khoản tiền này như n g là cơ hồ tặc không si ha mi mộng tưởng là hạ xuống điện thoại di động đầu cối giá cả để cao điện thoại di động chất lượng gắn một cái áp bảo sẽ không đối chất lượng sản sinh bất kỳ ảnh hưởng gì mà năm nguyên một đài điện thoại di động gắn chi phí sức hấp d ẫ n còn chưa tiểu c h u n g quy muốn áp xúc điện thoại di động chi phí phi thường khó khăn c h ủ tổng hợp tác không có vấn đề nhưng thời gian này ta muốn đổi thành 5 năm năm năm sau đó chúng ta căn cứ thị trường tình huống có thể lần nữa tiến hành hợp tác lôi quân này nói không được ta điều kiện đã rất tốt lôi tổng thật ra trong lòng cũng rõ ràng chu vũ kiệt cười nói hơn nữa này là người thứ nhất hợp tác này cái thứ nhỉ là ta muốn đầu tư x i a o mi đầu tư x i a o mi lôi quân này sửng sốt một chút bất quá vẫn là rất nhanh lắc đầu nói chu tổng x i a o mi hiện tại mặc dù tài chính khẩn trương nhưng sẽ không tùy ý tiếp nhận đầu tư bỏ vốn tại x i a o mi mới vừa thành lập thời điểm đoàn đội chỉ có m ộ ư ơ i người liền lấy đến năm trăm đô la đầu tư bỏ vốn đánh giá giá giá trị hai mươi năm triệu đô la mỹ người đầu tư coi tốt là lôi quân này người này bởi vì đương thời liền kế hoạch văn bản cũng không có nhưng muốn tạo điện thoại di động toàn bộ đoàn đội xây dựng phần cứng thiết kế phần mềm đều cần tài chính nhân huống chi lôi quân này giã tâm cũng không phải là chỉ làm ra điện thoại di động hắn phải làm toàn cầu tốt nhất điện thoại di động tự nhiên yêu cầu cường đại cung ứng liên nhưng kết quả là không cần nói nhiều điện thoại di động đ ỉ n h cấp cung ứng liên nhà máy đều là thành phố giá trị mười 10 tỷ trăm tỷ cự đầu bọn họ toàn bộ đoàn đội liền cung ứng liên thương ra mặt cũng không thấy thật vất vả thông qua lúc trước kim sơn quan hệ liên lạc với s a p hẹn xong cuối tháng gặp mặt nhưng lại đụng phải ba trăm mười một toàn bộ x i ao mi đoàn đội trước mắt vẫn còn do dự có muốn hay không đi nhật bản đối mặt loại này nhu cầu lôi quân này yêu cầu đầu tư bỏ vốn nhưng cần thiết cũng không chỉ là tài chính mà là tài chính phía sau có khả năng thu được tài nguyên tốt nhất là có khả năng giúp nó đả thông cung ứng liên phía đầu tư không gấp lôi tổng hãy nghe ta nói chu vũ kiệt nói lôi tổng chắc biết rõ ta dưới cờ tụ ti hào chứ biết rõ lôi quân này gật đầu một cái nói bên trong đề cử hình thức rất không tồi nội dung sắp chữ cũng tốt vô cùng lôi tổng tu thì trước mắt nguyện hoạt dụng nhà đã đến gần ngàn vạn mà căn cứ chúng ta hậu trường biểu hiện trong đó có mấy trăm vạn dân trên mạng đều đối thủ cơ có hứng thú bọn họ sẽ không ngừng nhìn đủ loại điện thoại di động giới thiệu tin tức cùng với một ít tài liệu chu vũ kiệt cười nói lôi quân này chân mày cao lại hắn có chút rõ ràng chu vũ kiệt ý tứ chu vũ kiệt nói tiếp lôi tổng ta biết được ngài bên này hiện tại khẩn cấp nhất là phần cứng phương diện nhưng ta muốn cái vấn đề này chỉ cần đầu nhập thời gian có thể giải quyết nhưng điện thoại di động tạo ra sau đây khẳng định cần số lớn tuyên truyền mà chúng ta tù tì hào trước mắt đã là di động đem lớn nhất dữ liệu bình đ ạ i mà di động đem người sử dụng đều là điện thoại di động người n ắ m giữ những người này có thể đều là đối thủ cơ thay đổi tồn tại yêu cầu cực cao đoàn thể bất kỳ phần bài chỉ cần tù tì toàn lực giúp đỡ liền có thể thu được đại lượng ra ánh sáng tù tì hào luận lưu lượng đang di động đem đã số một bởi vì ngay cả một giống như đối thủ cũng không có có thể nói có lưu lượng tụ tị hảo đã nắm giữ nhất định quyền phát biểu hơn nữa đẩy tặng điện thoại di động xe hơi loại này hàng hóa thậm chí chưa tính là quảng cáo lấy thú vị phân tích vị nội dung đẩy đưa cho có hứng thú người sử dụng người sử dụng thể nghiệm càng tốt còn có thể thu một số lớn tiền quảng cáo đây cũng là di động internet thời đại mới tinh quảng cáo hình thức so sánh với đã từng mềm mại quảng cáo loại này đem chất lượng tốt nội dung cùng quảng cáo kết hợp với nhau có thể giảm bớt người sử dụng thời gian quảng cáo gia tăng người sử dụng dính tính cũng có thể gia tăng hàng hóa để cử hiệu quả đương nhiên loại mô thức này cũng không khả năng thích hợp sở hữu hàng hóa chỉ có thể làm ộ t ít người sử dụng thích vô cùng loại hình chu tổng đầu tư x i a o m i mục tiêu là cái gì lôi quân này hỏi 27 đánh giá 26 đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức một trăm bốn mươi một chiến lược hợp tác một điểm này thật ra cùng lôi tổng giống nhau ta phi thường coi tốt điện thoại di động thông minh tương lai chú vũ kiệt cười nói chỉ là một người tinh lực là có giới hạn mỗi một công ty sở trường cũng có giới hạn đầu điều chuyên doanh ở di động internet nghiệp vụ sẽ không tùy ý liên quan đến cái khác ngành nghề đặc biệt là kỹ thuật hàm lượng cực cao nghề chế tạo ta giới cờ internet nghiệp vụ đều ký thác vào trên điện thoại di động mà t ụ tỷ hào đặc tính để cho chúng ta có năng lực có khả năng đối thủ cơ thị trường sinh ra nhất định ảnh hưởng cho nên chúng ta ý tưởng là tìm một nhà có tiền đồ điện thoại di động công ty thông qua nhập cổ cùng với phần sau đại lượng hợp tác đem xong phương lợi ích buộc chúng một chỗ sau đó cùng nhau tiến bộ cùng nhau phát triển hạp hợp tác chính là bộ thứ nhất phương án mà chỉ cần x i a o mi đáp ứng chúng ta đầu tư bỏ vốn yêu cầu như vậy tương lai làm x i a o mi đẩy ra điện thoại di động mới thời điểm chúng ta tủ tì h ảo cũng nhất định sẽ toàn lực là x i a o mi điện thoại di động t ạ o thế dẫn lưu tranh thủ chúng ta cùng nhau đem x i a o mi làm thành tam tinh như vậy cấp ở tam tinh đó cũng quá khoa trương lôi quân này tự nhiên cười nói mộng tưởng luôn là có vạn nhất thực hiện đây chu vũ kiệt nhún nhún vai nói cho dù trước mắt lôi quân này tồn tại to lớn gia tâm nhưng hắn mộng tưởng thật ra so với không được hậu thế x i a o mi thu được thành tích ai có thể nghĩ tới trước mắt ngay cả điện thoại di động cung ứng liên còn không có đả thông x i a o mi đến s á n g năm cả năm tiêu thụ điện thoại di động 719 vạn đài vốn bán thu vào 126 ư ớ c nhân dân tệ mà đến tiếp sau 2 0 1 3 r ă m l năm hai ư ớ c 2 0 1 4 g h ì n ă m m ư ờ ư ớ c con số tốc độ tăng nhanh so với internet công ty còn muốn khoa trương lôi quân này cười nói kia tương lai x i a o mi có phải hay không cũng có thể đầu tư tụ t ỷ h à o đây đương nhiên có thể chỉ cần có thể tốt hơn hợp tác lẫn nhau đầu tư bỏ vốn tự nhiên không là vấn đề Chu quốc thoại Vũ Kiệt nói, tương lai quốc nội điện tương duy i nghiệp ngũ đại động đ ngũ cử ầ Apple, Huawei, Oppo, cùng với Xiaomi, Apple Huawei hiện tại đã sớm là cử đầu. Ở hai Oppo, phải phân là xe, hiện nhà kích thước phải kém không ý, nhưng trước mắt cũng có thị trường nhất định phân ngạch, Chu họ đầu, muốn muộn. u với tại Kiệt vì vô Vũ cùng cử trước cũng có trường dựng bọn sớm kém mắt ít, đã đã ở d chỉ có x i a o m i trước mắt vẫn là mới thành lập giai đoạn nhập cổ thu được hồi báo thật ra thì vẫn là thứ yếu trọng yếu nhất là có thể đem công ty mình cùng x i a o m i tạo thành lợi ích đồng minh trở thành tốt nhất đồng minh x i a o m i kết sù lượng tiêu thụ có thể củng cố áp bắt thị trường phân ngạch phòng ngừa sau này điện thoại di động phần cứng cự đầu chính mình bố trí ứng dụng thị trường lúc đối với áp bảo trúng kích đồng thời nếu như đầu điều dưới cờ sở hữu nghiệp vụ có khả năng và ở x i a o m i điện thoại di động như vậy thì có một cái chính mình một cái cơ bản b ả n trước mắt x i a o m i dưới cờ hạ nhất khoảng nghiệp vụ x i a o m i trò chuyện cùng phụn lại tờ thật ra cũng là đồng hành nghiệp đối thủ cạnh tranh nhưng hai người chỗ tranh đoạt nhưng thật ra là kẹn s è n thị trường cũng không có xung đột trực tiếp còn đối với x i a o mi công ty tới nói trước mắt bọn họ tinh lực chủ yếu vẫn còn đang đánh thông chính mình cung ứng liên nhưng lôi quân này coi như thành công nhất gây dựng sự nghiệp nhân sĩ khẳng định cũng là đi một bước tính ba bước tụ thi áo lưu lượng đủ để là mới vừa khởi bước x i a o mi điện thoại di động mang đến đại lượng khách hàng tiềm năng đương nhiên chu vũ kiệt biết rõ về sau thế lịch sử đến xem x i a o mi thật ra không cần bất kỳ tuyên truyền bởi vì hắn điện thoại di động mới ra tới liền bán đức hàng nhưng trước mắt lôi quân này cũng không biết thu được một cái lưu lượng to lớn đồng minh tự nhiên là một chuyện tốt húng chi lấy tù tỉ tương lai không gian phát triển thật trở thành đến l ũ n đoạn n ộ i d u n â n này h lưu chầm i i đ giống nhau tư một lát sau nói chu tổng muốn bao nhiêu cổ phần đầu tư bỏ vốn bao nhiêu năm triệu usd một h mươi cổ phần chu vũ kiệt nhìn lôi quân này nói x i a o m i đệ nhất bút đầu tư bỏ vốn là năm triệu đô la đánh giá giá trị hai mươi lăm triệu đô la mỹ mà x i a o m i trước mắt còn không có đả thông trọng yếu nhất quan hệ liên năm mươi triệu đô la mỹ đánh giá giá trị không cao lắm nhưng là không tính thấp lúc trước bán đi song thập một bản quyền tài chính không sai biệt lắm dùng không sai biệt lắm trước mắt phun lệ t ở thu được đầu tư bỏ vốn tự nhiên không thiếu tiền ạ bảo đã thu được khả quan thị trường phân n lệch cũng đã bắt đầu lợi nhuận tụ tì á o mặc dù trước mắt còn bị khốn nhiêu cùng bản quyền vấn đề nhưng chỉ cần tinh chuẩn quảng cáo để cử xác nhận cùng nội dung hình vông thành đôi bên cùng có lợi hình thức như vậy chẳng mấy chốc sẽ tạo thành mới lợi nhuận điểm đủ để tạo thành t ự mình thăng bằng thậm chí lợi nhuận mà dù h í nghiệp vụ trước mắt kém lệ dun đã bắt đầu tại bắc mỹ phát lực chẳng mấy chốc sẽ có lợi nhuận nơi phát ra trước mắt chu vũ kiệt trong tay đều phát hiện kim vẫn là phụn lệ tơ đầu tư bỏ vốn lúc chính mình đơn đ ộ c thu được ba mươi triệu đô la mỹ bất quá đối với si ao mi đầu tư cũng không khả năng quá nhiều lôi quân này cũng chưa đ á nói h cách trị ta ể đồng khác n tù tỉ h phương ạch, h đáp p ứng ở sau này tình huống phát triển quyết định có thể hay không một lần nữa tham dự đầu tư bỏ vốn đối với cái này một điểm chu vũ kiệt tự nhiên có lòng tin có lẽ sau này lại đầu tư bỏ vốn x i ao mi yêu cầu càng nhiều tiền hoặc là lẫn nhau đầu tư bỏ vốn nhưng này so sánh với đầu tư hồi báo thật ra không đáng giá nhắc tới hơn nữa mình cũng cần phải chứng minh chính mình có năng lực trợ giúp x i ao mi phát triển tài năng chân chính cùng x i ao mi đạt thành chiến lược hợp tác lôi quân này trong lòng cũng là khá là hài lòng tạo điện thoại di động mặc dù có thể bao bên ngoài cho phố con loại này xí nghiệp nhưng quá trình cũng không dễ dàng ngươi không có kích thước dưới tình huống có thể mặc người chém giết đã coi là không tệ sợ nhất là người ta đều không để ý ngươi bởi vì ngươi không có bị cắt giá trị cộng thêm điện thoại di động thiết kế hệ thống thiết kế gần thời gian một năm tới nay năm triệu đô la đã tiêu phí không sai bịt lắm có khả năng vào lúc này lại lần nữa thu được hai trăm năm mươi vạn l ú sd cũng là lựa chọn tốt mà phía đầu tư vẫn là trước mắt internet ngành nghề tân quý hơn nữa tụ tỷ hào trợ rút lại có thể giúp tương lai sea o my điện thoại di động tiêu thụ lượng tiêu thụ càng cao chi phí càng thấp mà thành bản càng thấp lượng tiêu thụ cũng càng cao đây là một cái lương tính tuần hoàn toàn bộ nghề chế tạo đều tuân theo cái quy luật này lôi quân này nói tiếp chu tổng nếu đạt thành hợp tác mới vừa ạ bảo sự tỉnh chúng ta cũng không cần làm tiêu mười năm như thế nào đây được theo x i a o m i phát hành đệ nhất khoản điện thoại di động bắt đầu tính toán chu vũ kiệt cuối cùng đáp ứng đặt thành cái hiệp nghị này tương lai trong vòng m ộ ư ơ i năm áp vào thị trường cuối cùng sẽ vững chắc xuống cho tới m ộ ư ơ i năm sau đó chờ đến hai trăm linh hai một năm rồi nói sau chuyến hot tháng chín c h ư ơ n một trăm bốn mươi hai trở lại thượng hải ngày hai mươi tháng ba chu vũ kiệt theo yến kinh trở lại thượng hải lần này tới yến kinh cùng bãi đủ ba trăm sáu mươi đặt thành quảng bá phùn lệ tờ hợp tác phương án có thể để cho chính mình dưới cờ sở hữu công ty thu được đủ ngoại giới lưu lượng chống đỡ mà cùng sea a m y đặt thành bảng định áp v cùng với phía đầu tư án vừa có thể lấy thu được tương lai phần cứng điện thoại di động thị trường bộ chia hoa hưởng lợi cũng có thể là đầu đ i ề u thu được một cái ổn định thị trường còn đối với x i ao mi tôi nói mặc dù mất đi sáu bảy năm ứng dụng thị trường lợi ích nhưng toàn bộ đầu đ i ề u công ty cũng sẽ toàn lực dẫn lưu x i ao mi điện thoại di động tại mười bốn năm trước có lẽ x i ao mi sản năng theo không kịp lượng tiêu thụ không cần quảng cáo nhưng mười lăm năm sau đó điện thoại di động thị trường cự đầu tranh bá nếu như x i ao mi có khả năng thu được toàn bộ thủ thị thậm chí còn tương lai tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần lưu lượng toàn lực chống đỡ như vậy thu được hồi báo sẽ cao hơn đây là song phương cộng thắng hợp tác mà lúc này tại thượng hải lâm hữu đức thì tương đối bận rộn cứ việc tồn tại thực lực cường đại luật sư đoàn đội nhưng tụ tì ảo vồ lấy người khác nội dung cũng là sự thật sóng gió gây r ố i nữa cho dù tòa án lên cãi va thắng cũng không phải là cái gì hào q u a n chuyện cho đến chu vũ kiệt trở lại lâm hữu đức mới t h ở p h à o đem gần đây phát sinh chuyện báo cho lão bản theo đầu tháng ba bắt đầu không ít địa phương tiểu tân nghe thấy trang web đều phát tới luật sư hàm yêu cầu tụ tì cấm chỉ vồ lấy bọn họ trong bình bài d u n g hơn nữa yêu cầu bồi thường nếu như chỉ là mấy cái tự nhiên không là vấn đề nhưng số lượng quá nhiều tình huống sẽ phát sinh chất thay đổi bởi vì có một loại truy tố gọi là tập thể kiện mà coi như đối thủ cạnh tranh v o n g dịch sổ t h ủ tin tức tự nhiên càng là bỏ đá x u ố n g giếng bắt đầu gieo rắc tụ tì hào mặt trái tin tức thậm chí còn ảnh hưởng đến đầu điều công ty cái khác nghiệp vụ không cần phải để ý đến v o n g dịch sổ t h ủ những môn hộ này chắc no ép chúng ta vấn đề căn nguyên là đông đảo tiểu tân nghe thấy bình đại chu vũ kiệt sau khi nghe xong phân tích nói những thứ này tiểu bình đ ạ i thật ra cũng là lớn nhất nội dung sáng tác giả bọn họ lúc trước đều là địa phương tính tòa s o ạ báo tiến vào internet thời đại sau liền thuận tay xây một cái bình đài chỉ cần chúng ta làm xong những người này cũng liền không có vấn đề đúng lâm hữu đức gật đầu một cái lần trước thử tinh chuẩn đề cử hiệu quả thế nào chu vũ kiệt rời đi đề t ả i lâm hữu đức nói chu tổng người đi yến kinh sau đó ta cùng với lầu nhà tiếp theo rửa xe tiệm đẩy ra nửa giá rửa xe nghiệp vụ lấy bình thường xuất hiện ở phụ cận năm cây số có xe nhất tộc là đề cử mục tiêu trong vòng ba ngày liền hấp dẫn 7 ả n g ư ờ i mà sau đó ta lại cùng một nhà siêu thị tiến hành hợp tác đẩy ra một thùng dầu nửa giá hoạt động cũng là đề cử cho phụ cận người trong vòng ba ngày tổng cộng hấp dẫn một người mặc dù có nửa giá nhân tố nhưng số lượng nhiều như vậy đã chứng minh chúng ta loại này để cử hình thức hiệu suất cao điều này cần thiết kế ra một cái đặc biệt phần mềm tới thực hiện chức năng này ta đã an bài một đoàn đội tới phụ trách lâm hữu đức nói phần mềm tồn tại chuyên nghiệp quảng cáo tự chế chức năng thương gia căn cứ từ mình yêu cầu định chế quảng cáo lại xin phát hành liền có thể phương d từ từ lâm hữu đức hỏi có lợi nhuận hình thức chúng ta muốn lúc nào cùng những thứ kia truy tố phương tiến hành hội đàm chuyện này đã không thể kéo dài được nữa ngày mai đi ngày mai buổi sáng hẹn hắn môn đại biểu tới công ty đem luật sư cũng gọi tới chu vũ kiệt nói lâm hữu đức gật đầu một cái nói được đợi một hồi chúng ta liên lạc bọn họ chu vũ kiệt nói tu t ở sự tình sau khi kết thúc chúng ta cũng đủ để chuyên tâm kinh doanh phủn lệ tở bằng hữu vòng là được lâm hữu đức nói trung quan g vĩ đã chuẩn bị song thương ra đồ án chỉ cần bọn họ đem tin tức đ i ề n xong liền có thể trực tiếp phát đến chúng ta hậu trường phần sau chỉ cần chúng ta cùng mỹ đoàn thực hiện tin tức cùng chung như vậy cái kế hoạch này liền có thể rất nhanh áp dụng được chỉ cần vững chắc bằng hữu v ò n g chúng ta coi như đi ra bước đầu tiên này rồi bất quá chúng ta cũng phải đi một bước phòng ba bước chu vũ kiệt lại hỏi đức ca nếu như ngươi là tin nhắn người phụ trách nhìn đến phụn lệ tơ đẩy ra bằng hữu vọng cùng đoàn mua trang ép tiến hành hợp tác ngươi sẽ làm sao lâm hữu đức cũng là người thông minh rất nhanh liền hiểu ý nói tin nhắn cũng sẽ đẩy ra bằng hữu vọng lại bắt t r ư ớ c chúng ta hình thức lấy thẹn s è n tài nguyên hoàn toàn có thể cùng với những cái khác đoàn mua trang ép ký càng nhiều hợp tác xác thực sẽ là như vậy chu vũ kiệt gật đầu nói bất quá thẹn s è n thực lực có mạnh hơn nữa cũng chỉ là bắt một người trong đó hiện tại trước mắt cả nước đoàn mua trang w e nhiều vô số kệ nhưng tương đối cường đại mấy nhà cũng không đều là t h n sen hệ giống như lần này ta đi yến kinh liền cùng mỹ đoàn nói xong hợp tác mỹ đoàn người sáng lập cùng ạ ly bảy bạ quan hệ không cạn hơn nữa mỹ đoàn đang cùng ạ ly bảy bạ nói vòng kế tiếp đầu tư bỏ vốn chỉ cần thành công mỹ đoàn không có khả năng cùng t ẹ n sen hợp tác vậy cũng chỉ có thể lựa chọn chúng ta tại hậu thế mỹ đoàn thuộc về t ẹ n sen hệ nhưng ở mỹ đoàn sơ kỳ vài năm nhưng là chính cống ạ ly bảy bạ cột thành viên hậu kỳ cũng là vì lưu lượng mới chuyển đầu t ẹ n sen lâm hữu đức cười nói khó trách chu tổng phải kiên trì lựa chọn mỹ đoàn rồi xem ra rất cũng sớm đã nghĩ xong lúc này chu vũ kiệt cười nói lôi kéo sở hữu có khả năng lôi kéo người bằng không chúng ta dựa vào cái gì theo cự đầu cấp thị trường sau đó mỹ đoàn sẽ là chúng ta trọng điểm đối tượng hợp tác phụn lệ tờ tại muốn thích hợp tuyên truyền để cho phụn lệ tờ người sử dụng tham dự điểm đáng khen thu được chiết khấu hoạt động trong quá trình này ta yêu cầu hậu trường máy chủ ghi chép từng cái người sử dụng ở phạm vi ăn uống yêu thích thói quen cùng với yêu thích tiệm cơm ta sẽ hoa nhất bút kết xù tài chính cùng mỹ đoàn hợp tác ta hy vọng chúng ta có khả năng cầm đến đủ nhiều mỹ đoàn người sử dụng thói quen càng nhiều càng tốt chúng ta không phải là không làm đoàn mua sao lâm hữu đức một lần nữa hỏi đoàn mua chúng ta không làm nhưng những tin tức này vẫn hữu dụng chờ một hồi hay nói chu vũ kiệt cười một tiếng nói chúng ta bằng hữu vòng đi ra không sai biệt l ắ m c ó tầm một tháng rồi tin nhắn bên kia phòng chừng cũng mau đẩy ra bọn họ phiên bản bất quá muốn cùng đoàn mua trang ép hợp tác cũng là yêu cầu đủ thời gian tới chuẩn bị này liên quan đến đủ loại hợp tác vấn đề lại liên quan đến lợi ích cùng lưu lượng phân phối kèn xen loại đại công ty này ngược lại không bằng chúng ta quả quyết ta phòng chừng khả năng còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể chân chính đúng tay cho nên khoảng thời gian này chính là chúng ta thời cơ phải n ắ m trận điểm thật là khó dây dưa lâm hữu đức nhíu mày trước mắt phùn l ạ tờ bất kỳ chiêu số tin nhắn đều có thể trực tiếp lấy tới dùng nhiều lắm là một cái một hai tháng thói quen là tốt rồi. s ớ n có ý định này là được chu vũ kiệt cười một tiếng nói chúng ta làm sao động l à k ẹ n s ẻ n căn bản sợ rằng chúng ta thể lượng còn nhỏ bọn họ cũng sẽ toàn lực á p chế chúng ta càng không cần phải nói chúng ta đón nhận ạ l ì bẫy bạ cùng b á i đủ đầu tư bỏ vốn đã là không chết không thôi lâm hữu đức nói hiện tại tin nhắn đẩy ra tăng thêm cờ cờ bạn tốt hình thức cũng lớn lực dẫn dắt cờ cờ người sử dụng đi tin nhắn tuy nói loại này lưu lượng bên dưới khách hàng sẽ tương đối hư nhưng lâu dài bên dưới một khi người sử dụng môn dưỡng thành thói quen tin nhắn cũng trở thành thế tin nhắn cùng p h ụ n lệ tờ ở ngoại hình cùng chức năng phương diện đều rất tương tự cái này cũng sẽ đưa tới tính chất biệt lập chúng ta trước mắt ưu thế duy nhất cũng chính là t ủ tì ảo bít đạ tạ đề cử bên dưới người xa lạ xã giao phương diện sẽ c ư ờ n g một điểm nhưng nàng này không b a y được cục diện tại sao phải xoay chuyển cục diện chu vũ kiệt cười phản hỏi không xoay chuyển cục diện p h ụ n lệ tờ sợ rằng sẽ bị bên bờ hóa lâm hữu đức có chút không hiểu lão bản ý tứ chu vũ kiệt lắc đầu cười nói mới xã giao phần mềm đánh đến cuối cùng thật ra thì vẫn là nhìn tài nguyên cùng lữ lượng chúng ta cùng t ẹ n xẻn trên l ệ qua xa dù là kéo lên ạ ly bậy bậy b nghĩ tại tẹn sẻn trên địa bàn thắng nổi đối phương ngươi cảm thấy khả năng sao lâm hữu đức hỏi kia phùn lại tờ b ư ớ c kế tiếp nên làm như thế nào chúng ta không ở trên mạng chơi đùa đem chiến trường theo trên mạng kéo đến tuyến hạng chu vũ kiệt n ú n lún mai nói cùng đoàn mua trang web hợp tác căn bản cũng không phải là ở chỗ chúng ta một phương hoặc là tẹn sẻn một phương trọng điểm ở chỗ đoàn mua trang web một nhà kia sẽ thắng chỉ cần chúng ta đem chính mình cùng thắng lợi kia một nhà t r ư ớ c bảng định lên đó chính là ưu thế mỹ đoàn liền nhất định sẽ thắng sao lâm hữu đức hỏi nhất định sẽ chu vũ kiệt nói bởi vì mỹ đoàn vương tinh là một cái ánh mắt cực tốt gây dựng sự nghiệp người hắn cùng với như chúng ta phi thường coi tốt di động đem thị trường mỹ đoàn trước mắt đem tám thành nghiệp vụ chuyển hướng di động đem hơn nữa mỹ đoàn trước mắt nghiệp vụ chủ yếu đều tránh được thành phố lớn trầm xuống đến hai ba tuyến tránh được chém giết nghiêm trọng thành thị cấp một đây là một chiêu tốt vô cùng chuyên tâm bồi dưỡng mình thị trường mà không phải cùng với những cái k h á c đoàn mua cự đầu liều mạng giá cả chiến khó trách ta tại thượng hải đều không làm sao thấy được mỹ đoàn tuyên truyền quảng cáo lâm hữu đức cười nói tại y ế n kinh thời điểm ta cùng với vương tinh đạt thành một chút hợp tác hiệp nghị bọn họ trước mắt chủ công gì động đem vì vậy cũng cần phương diện này lưu lượng chờ một hồi ngươi và tôn vị phong thương lượng một chút sẽ cùng mỹ đoàn tiếp xúc một chút thương thảo một cái tốt nhất quảng cáo quảng ba phương án sau đó có thể vận dụng ạp vào tin tức đẩy đưa trực tiếp đẩy đưa cho khách hàng chú vũ kiến nói đem mỹ đoàn làm lớn chúng ta chỗ tốt càng lớn đẩy đưa hành ta biết rồi lâm hữu đức gật đầu một cái trong lòng cũng âm thầm thán phục lão bản đối với lần này cùng mỹ đoàn hợp tác hiển nhiên phi thường coi trọng phải biết ạp v à trước mắt người sử dụng có ngàn vạn trái phải một khi lựa chọn một cái không tệ mềm mại quảng cáo không đưa tới người sử dụng k h n g đưa như vậy mỹ đoàn lượng ít nhất có thể quá nhiều mấy trăm ngàn chứ đừng nói chi là phần sau tại hạp bảo giao diện lên khẳng định cũng sẽ ưu tiên đẩy đưa mỹ đoàn 27 đánh giá 26 đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức chương một trăm bốn mươi ba thành lũy cao nhất thức ăn ngoài thị trường mười năm kèn sen cơ cơ đã l ũ n g đoạn thủ cơ đem cùng dc đem nghĩ tại xã giao thị trường chia một c h é n canh có thể nhưng muốn đánh bại kèn sen kia là không có khả năng xã giao liên rời đi phi thường khó khăn cho dù có thể bằng vào điện thoại di động kèm theo mạng lưới quan hệ tạo thành một bộ mới xã giao liên nhưng ngươi cũng không khả năng phá cờ cờ xã giao liên bởi vì song xã giao liên đang dùng nhà bên trong là có thể cùng tồn tại trong quá trình này kèn s è n không có khả năng ngồi chờ chết chỉ cần sao chép giống vậy hình thức không người sẽ là đối thủ cho dù là ạ l ụ bậy bạ bãi đủ cũng giống như vậy phun lệ tở có khả năng đi tới hiện tại bằng vào thật ra cũng là hậu thế tin nhắn quật khởi trong quá trình sáng tạo hơn nữa bít đạ tạ o phân tích phụ trợ hai cái thiếu một thứ cũng không được nhưng ngay cả như vậy cũng chỉ có thể tại ngắn hạn thu được ưu thế không có cách mạng tính sáng tạo internet ngành nghề đến cuối cùng liệu mạng thật ra thì vẫn là tài nguyên nhưng chỉ cần đem chiến trường theo trên mạng kéo đến tuyến hạng vậy thì hoàn toàn khác nhau kèn xen loại này công ty tại tuyến g i a thao trường làm năng lực so với mỹ đoàn đó là kém trăm lẻ tám nghìn dặm bất quá quá độ tiêu hao bằng hữu vọng cũng sẽ tổn hại một bộ phận người sử dụng nhưng nếu như có thể thu được đại lượng mới người sử dụng hai người lấy hắn nhẹ trong này thăng bằng yêu cầu nắm giữ rất tốt thích hợp thời điểm cũng cần lập tức khôi phục bình thường cùng lâm hữu đức thương thảo một phen công ty kinh doanh vấn đề sau đến trưa chu vũ kiệt theo trong ngăn kéo tìm tới một trường truyền đơn kêu hai phần phụ cận các huyện an vạn qua một giờ thức ăn ngoài viên mới đưa hai phần thức ăn đưa tới mà lúc này chu vũ kiệt cùng lâm hữu đức đã đợi rất lâu rồi ê lê me chu vũ kiệt cười một tiếng nói mỗi ngày thức ăn đường chúng ta cũng cần đổi một chút khẩu vị các huyện thật ra mùi vị cũng không t ệ lắm ta cũng thật thích ăn chỉ bất quá này thức ăn ngoài chờ thời gian quá dài lâm hữu đức nói phòng làm việc của ta bên trong vẫn có không ít phụ cận tiệm cơm truyền đơn cũng sẽ tình cờ đổi một chút khẩu vị nhưng bình thường sẽ để cho tương đối sớm ngươi không cảm thấy loại mô thức này rất phiền phái sao chu vũ kiệt nhìn một cái lâm hữu đức khẽ cười nói phiền thoái chu tổng chẳng lẽ là muốn làm thức ăn ngoài bình đài kết hợp mới vừa gom mỹ đoàn cực kỳ hắn đoàn mua trang ép người sử dụng tin tức cộng thêm chu vũ kiệt người lao bản này luôn luôn đem giải quyết người sử dụng phiền t h á i treo ở bên mép lâm hữu đức lập tức hiểu rõ ra thật ra đoàn mua làm không có ý gì chu vũ kiệt lắc đầu nói đoàn mua như vậy hấp dẫn người nguyên nhân căn bản chính là ngưỡng c ử a thấp chỉ là năm ngoái quốc nội là được lập vượt qua sáu g i a đoàn mua bình đài này một nhóm căn bản là không có quá lớn kỹ thuật thành lũy hoàn toàn chính là dựa vào bỏ tiền tới bồi dưỡng người sử dụng thói quen đương nhiên ta không phủ nhận đến cuối cùng nếu như một nhà kia lũng đoạn khẳng định rất kiếm tiền nhưng trước mười ắ t trên thị t r n g đ ố thủ c hơn. Hơn ạ năm sau đó internet lĩnh vực đã từng buộc phát bốn lần đại quy mô đốt tiền chiến tranh trận đầu chính là đoàn mua đại chiến từ năm trước bắt đầu đến bây giờ người tham dự số lượng cao đạt hơn ngàn giai đoàn mua bình đại cho tới bây giờ cũng chưa có dừng lại mỗi cái thành thị mỗi ngày đều sẽ bùng nổ đốt tiền phụ cấp tương đối cường đại là bắt tay vong cùng ổ ổ đoàn hai nhà này công ty mỗi ra thành phố giá trị đánh giá giá trị cao đạt một tỷ usd nhưng ngay cả như vậy bọn họ cũng không biện pháp đánh bại những người khác bởi vì chỉ cần có tư bản ở sau lưng bất luận kẻ nào là có thể tiến vào cái này thị trường cho đến năm nay nửa năm sau đoàn mua nguy cơ bùng nổ phía sau tư bản rút lui mới cho mỹ đoàn lũng đoạn cơ hội mà một trận khác thức ăn ngoài đại chiến phát sinh ở vài năm sau đó nhưng người tham dự thật ra cũng liền tâm ra bại đủ thức ăn ngoài đói sao mỹ đoàn sở dĩ số lượng t r ê n l ệ n h cách xa căn bản đều nguyên nhân chính là thức ăn ngoài chuẩn vào độ khó vượt xa quá đoàn mua đoàn mua chỉ cần câu thông người sử dụng thương gia lại xây dựng một cái bình đài sau đó dốc sức bỏ tiền làm quảng cáo là được mà thức ăn ngoài còn mặt khác yêu cầu tuyển mộ thức ăn ngoài tiểu ca xe chạy bằng bình điện sơ kỷ cần công ty gánh vác điện thoại di động bản đồ tốt nhất đường đi tính toán mà trong đó phức tạp nhất chính là bản đồ cùng đường đi cách tính hậu thế mỹ đoàn cùng đói sao mặc dù có thể tạo thành l ũ đoạn cường đại nhất vũ khí thật ra chính là đứng đầu tinh chuẩn đường đi cách tính sắp thành bản xuống tới thấp nhất liên ý đi nhà này l ũ n g đoạn võng ớt xe t ự đầu cũng từng thử nghiệm tiến vào thức ăn ngoài nhưng cách tính thành lũy đưa nó ngăn ở bên ngoài bởi vì thức ăn ngoài cách tính trình độ phức tạp vượt xa quá võng ớt xe lâm hữu đức suy nghĩ một chút nói hơn nữa tuổi còn trẻ đều thích điểm thức ăn ngoài truyền thống phương pháp chính là truyền đơn nhưng cái này rất không có phương tiện mà tiệm cơm bên này rất nhiều kích thước nhỏ lại không nuôi nổi một cái đặc biệt đưa thức ăn ngoài nhân viên nếu như chúng ta có khả năng xây dựng một cái bình đại liên tiếp thương ra cùng người sử dụng này đúng là một cái lớn vô cùng thị trường chỉ bất quá này liên quan đến đại lượng tuyển mộ cùng với đầu nhập phương diện tiền bạc yêu cầu sẽ phi thường cao. Tài thuật chính cùng kỹ thuật yêu cầu cao, kỹ yêu mặt ớ mới i thành thành đối thiếu Kiệt giấy viết 3 chữ, đưa cho Lâm Đức, nói. ngoài đại, cái thượng hải sinh viên thành lập. Gần đây mới vừa thu được Kim Giang chế đầu thiên sứ vòng đầu tư bỏ vốn. người đi nghiên dễ dàng doanh thành thành là là là nhà là thành hơn như chính trên trường cạnh tranh cũng bên cạnh trên ăn bình thượng gần vòng vốn, bọn vận hình tính. thị thủ chỗ Chú chữ, cho Hữu thức thu chế chút họ thức, tham khảo tạo kết tốt. một từ tư một rất lũy, Lâm lập lập, Vũ vậy đây Đây mấy đây đưa được được vừa quả quá đầu đầu cứu mức Đức, có Sa m sứ ở bỏ khác thông báo l i ệ p đầu công ty Trực tiếp theo công ty công này được à o n g ờ i bất tầng kể là l quản lâm hữu đức gật đầu nói. Đem ăn ngoài viên, là biệt đặc m ộ sau khi đáp ứng đứng dậy rời đi tại ghế xa lon bằng da thật buồn ngủ một chút chu vũ kiệt mới phát hiện mình ngủ quên thời gian đã đến ba điểm Bất quá chương o i n c dịch đông đã sớm chuẩn bị kỹ cảng sở hữu tài liệu đều siêu tầm tại một trường tờ đơn bên trên đồng thời giải thích kém l ệ dun tại a p p l trên điện thoại di động giá tiền là chín chín đô la căn cứ apple hậu trường theo trưng bày tới hôm nay tổng cộng có ba sáu và lần Chứ đi áp bộ bình đài chia hoa hồng chúng ta không sai biệt lắm có 25 vạn usd trước thuế lợi nhuận không sai tháng thứ nhất liền 25 vạn usd chu vũ kiệt trong lòng nhất thời vui mừng mặc dù sớm biết kém lệ run lợi nhuận sẽ không thấp nhưng bây giờ số liệu đi ra vẫn là một trận kinh hỷ tuy nói 25 vạn usd so với p h ủ n lệ tờ hai năm ước đô la đánh giá giá trị chỉ, chỉ là k i ể u ngữ nhất m a o nhưng đây là thật sự tiền mặt mà p h ủ n lệ tờ đánh giá giá trị thật ra đều là hư mà p h ủ n lệ tờ sổ sách năm mươi triệu đô la mỹ cũng chỉ có thể dùng ở phụn lệ tờ bản thân xã giao nghiệp vụ cho dù là công ty chính c h ư ơ n mục cũng cần phải tách ra n h i ư ơ n g một trăm bốn mươi hoặc l bốn số độ du chu tổng đây vẫn chỉ là bắt đầu chúng ta du hy tại apple bình đài lôi đặt dẫn đầu phi thường thấp không tới một hơn nữa lượng cũng càng ngày càng cao dựa theo trước mắt số liệu đến xem kém lệ run chương ó t ể trở thành tiếp theo khoản bạo khoản thủ du, theo BSC Zombie, thủy quả nhẫn giả, tức khoản khoản nhẫn chim nhỏ, giống nhau h làn đợn giận giống Zombie giả, bạo quả Du BSC c dịch đông tâm tình dâng chào nói cái này du hí tuy nhiên không là hắn sáng tạo nhưng hắn cũng thành công đem du hí làm đi ra hiện tại thành tích tốt như vậy như vậy toàn bộ du hí nghiệp vụ chẳng mấy chốc sẽ trở thành đầu điều công ty chủ doanh nghiệp vụ một trong kế tiếp du hí bộ môn tự nhiên cũng có thể thu được nhiều tài nguyên hơn chung quy trước mắt internet công ty mỗi một nhà đều tại đầu nhập tài nguyên làm du hí phân biệt chính là có thể làm được hay không làm tốt khiêm tốn kiếm tiền không làm tốt cựu lấy đại nghĩa danh nghĩa cười nhạo người khác mà du hí lợi nhuận là rất nhiều internet công ty phát triển căn bản cũng là rất nhiều vô pháp biểu hiện lưu lượng công ty chọn lựa duy nhất có khoản này lợi nhuận công ty tài chính tình huống sẽ chuyển biến tốt rất nhiều l ã o trường khổ cực n g ư ơ i chu vũ kiệt cười nói k em lệ run cái này du hí tại hậu thế nhưng là một năm lợi nhuận mấy chục triệu usd bảo khoản du hí hơn nữa có khả năng kéo dài rất nhiều năm đủ để vì những thứ khác nghiệp vụ đốt tiền làm tốt tiền kỳ chuẩn bị hẳn là hơn nữa ta cũng chỉ là mở mang mà thôi trước dịch đông cười ha hả nói chu vũ kiệt hỏi thị trường quốc nội như thế nào đây t r ư ơ n g dịch đông nói chúng ta ở quốc nội đi làm miễn phí đường đi bởi vì ạp bất toàn lực đề cử trước mắt quốc nội người sử dụng số lượng đã cao đến ba triệu mà số lượng này mỗi ngày còn đang tăng thêm mấy trăm ngàn trước mắt loại trừ một ít tương đối vắng vẻ sách lậu trang web phần lớn người kém lệ run là nhất định phải đi qua ả bảo đoạn thời gian gần nhất ả bảo lượng cũng để cao một chút lâm hữu đức nghiệp cười nói không sai b à i đủ giúp chúng ta che giấu đại lượng sách lậu trang web chín mươi mốt cùng bản đậu giáp những thứ này ứng dụng thị trường bắt đầu cũng có sách lậu kém lệ run bất quá chúng ta gửi luật sư hàm sau liền xuống k hiện dung, đưa nó cùng đưa ạp nhau t ế n hành chặt, vụt i u quả có c thể ũ g tại h không Hiện ự c tồi. t đầu điều công ty đã không phải là lúc trước vô danh xí nghiệp phía sau nhưng là có lấy hạ ly bảy ba bãi đủ chờ cự đầu mặc dù tâm không ở trên một sợi dây nhưng ngoại giới những công ty khác không biết chín mươi mốt cùng bản đậu g i á p mặc dù cùng ạp bảo là đối thủ cạnh tranh nhưng hiển nhiên không nguyện ý vì một cái du hí mà cùng đối phương pháp đình gặp nhau t h ú n g chi bản thân liền là bọn họ xâm quyền ở phía trước cái này ngược lại không sai về sau chúng ta có miễn phí du hí liền đều có thể chơi như vậy chu vũ kiệt cười ha hả nói quốc nội dân trên mạng có thể tốn trên hơn mấy ngàn mua một cái apple điện thoại di động nhưng muốn cho bọn họ đi hoa một khối tiền đi một cái du hí kia là không có khả năng rất nhiều apple người sử dụng mua điện thoại di động sau đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế q u é t cơ dù là có thể sẽ được mất đi hạn sử dụng bán sau bảo vệ cũng không chịu bỏ tiền mua phần mềm nếu ở quốc nội là không có khả năng thông qua thu lệ phí hình thức kiếm thủ du vậy dĩ nhiên được lợi d ù n g hắn giá trị cùng app b cùng nhau bảng định liền là sự chọn lựa tốt nhất thủ du trên thị trường hàng năm cũng sẽ xuất hiện bạo khoản du hí mà thôi quốc nội dân trên mạng số lượng bạo khoản du hí lượng động một chút thì là mấy chục triệu người lần trong quá trình này hoàn toàn có thể chuyển đổi ra bộ phận ạp bảo người sử dụng dù là chỉ có 10%. đương nhiên làm như vậy điều kiện tiên quyết là được đến bãi đủ chống đỡ coi như internet môn năm 2011 bãi đủ còn nắm giữ mạnh nhất lưu lượng hắn không che giấu sách lậu ai cũng không có cách mà trước mắt đầu điều cùng bãi đủ quan hệ tốt vô cùng chút chuyện nhỏ này tự nhiên không là vấn đề chu vũ kiệt tiếp lấy hỏi s ố n lại tín hiệu còn không có khởi động chứ không có toàn bộ du h í thương thành chúng ta đều không khởi động t r ư ơ n g dịch đông lắc đầu nói tại mở mang kém lệ run lúc toàn bộ đoàn đội liền cân nhắc đến rồi quốc nội miễn phí hình thức xuống dù hí như thế nào thu lợi loại trừ lao bản nói lên sống lại tín hiệu dù hí mở mang đoàn đội còn xây một cái thương thành nhỏ bên trong coi trang phục dược tề gia tốc nước thuốc chờ một chút thương thành t r ư ớ c không muốn cởi mở chờ thị trường không sai biệt lắm lại nói chú vũ kín nói bất quá sống lại tín hiệu có thể bắt đầu sử dụng cho tới phương pháp không phải thu lệ phí mà là cùng lần trước dùm A dùm giống nhau để cho kém lệ d ù n trở thành phụn lệ tờ tuyên truyền cùng củng cố thủ đoạn hơn nữa kém lệ dùm điểm tích lũy xếp hạng cũng treo ở trên bảng xếp hạng rõ ràng chương dịch đông gật đầu một cái dù hí nghiệp vụ lợi nhuận mặc dù cao nhưng dù sao vẫn là vì mấy cái khác nghiệp vụ phục vụ một điểm này hắn cũng rất rõ ràng trừ phi một ngày kia hắn có thể làm ra một cái có thể so với chuyện kỳ hành trình loại này lời nhiều du hí mới có thể làm cho du hí bộ môn chân chính đứng lên trung quang vi nói dựa theo kém lệ dun khuynh ê ư ớ n g cùng có thể chơi b a tính khẳng định so với dùm a dùm loại này tiểu du hí muốn b ư ớ c lửa nhiều cộng thêm bãi đủ cùng ba trăm sáu mươi dẫn lưu chúng ta cuối cùng cũng có một điểm đối kháng tin nhắn thủ đoạn theo cờ cờ đem xã giao liên dẫn nhập tin nhắn phun lệ tờ cũng gặp phải lớn nhất cạnh tranh mặc dù bằng hữu vọng lấy lại rồi một ván nhưng hắn rõ ràng một chiêu này đối phương hoàn toàn có thể sao chép cho tới cùng đoàn mua trang web hợp tác vậy còn yêu cầu chờ một đoạn thời gian án chiếu kế hoạch phun lệ t ở cấp hai trang bịa cũng tăng thêm kém lệ run liên tiếp người sử dụng điểm kích sau liền có thể trực tiếp sau đó chính là cùng dùng a dùng giống vậy s á o lộ có thể đại phúc độ gia tăng người sử dụng dính tính s á o lộ mặc dù lão nhưng chính là có hiệu quả hơn nữa kẹn sẻn muốn phòng chế ra giống nhau du hí ít nhất cũng cần hai ba tháng thời gian chờ cho đến lúc này này một cái du hí khả năng đã qua nóng bỏng nhất thời kỳ đối kháng tin nhắn vẫn có chút nói quá sớm chú vũ k i ế nói n kèn sen đẩy ra tin nhắn mục tiêu là vì cùng chúng ta c ư ớ p thị trường chúng ta tài chính cùng lưu lượng cũng không sánh bằng kèn sen đ ố i cứng lấy làm không có ý nghĩa cho nên chúng ta được đổi một cái ý nghĩ chỉ cần chúng ta làm tốt có chính mình đặc điểm như vậy chúng ta chính là tại đi tự chúng ta đường chúng ta không cùng tin nhắn trực tiếp cạnh tranh bởi vì người sử dụng trên điện thoại di động nhiều một cái xã giao phần mềm mặc dù phiền thoái nhưng là không phải tuyệt đối không có khả năng đương nhiên tin nhắn nhất định sẽ chủ động hướng chúng ta dựa vào định đề ép chúng ta thị trường nhưng như vậy bọn họ sẽ chế một bước chỉ cần bằng vào bít đạ đề cử ưu thế chúng ta luôn có thể giữ được thị trường nhất định chúng ta sở hữu nghiệp vụ mặc dù toàn bộ tách ra nhưng trên thực tế cũng là một vòng tiếp một vòng phun lệ tờ có lẽ không cạnh tranh được tin nhắn nhưng đem mặt khác nghiệp vụ làm lớn sau đó sẽ hướng ngược lại trợ giúp phun lệ tờ đặc biệt là bít đạ tạ đề cử đủ để bảo đảm chúng ta tại người xa lạ xã giao lĩnh vực đứng trên ưu thế địa vị đây là chúng ta cơ bản bản lâm hữu đức cùng trung quang vĩ gật đầu một cái phun lệ tờ là trước mắt internet trong lịch sử kế cờ cờ sau đó thành công nhất một cái xã giao phần mềm hắn có chính mình cơ bản bản có một nhóm sôi nổi người sử dụng đối với tèn xẻn tới nói nhất định là đại uy hiếp nhưng xã giao phần mềm cũng không phải là không thể cùng tồn tại tại cùng trên điện thoại di động tin nhắn cho dù dựa vào cờ cờ thu được đại lượng thị trường nhưng là rất khó để cho người sử dụng xóa bỏ đã thành thói quen phủn lệ tờ điều này cần một cái lâu dài quá trình từ từ cạnh tranh bên trong bóp chết đối thủ mà trong quá trình này phủn lệ tờ cũng sẽ nhằm vào phát triển đặc biệt là bít đạ tạ đề cử bên dưới đều người xa lạ xã giao đây là một thanh c ó khả năng giữ được phủn lệ tờ cơ bản bản t â m thuẫn đồng thời đối với á lý bậy bạ bà cùng bãi đủ thậm chí còn ba trăm sáu mươi tới nói bọn họ cũng hy vọng phụn l ệ tở sẽ một mực tồn tại bởi vì phụn l ệ tở tồn tại sẽ hấp dẫn kèn s ẻ n t i n h lực để cho kèn s ẻ n không gặp qua nhiệt tham dự lục soát cùng mua đồ hoặc là máy vi tính quản gia phần mềm tại loại này vi d i ệ u thăng bằng bên trong phụn l ệ tở được phát triển có lẽ tốc độ so ra kém tin nhắn nhưng một mực ổn định chính mình thị trường chu vũ kiệt tiếp lấy hỏi lão chu du hí bình đài xây dựng thế nào cơ cấu đã hoàn thành hiện tại chúng ta đang không ngừng hướng bên trong thêm du hí rất nhanh thì có thể trong tiến hành chất rồi trước d ị đông báo cáo bất quá này du hí tên, chương ò n p ả i t r Tổng xác nhận. Tên nhận. không có vấn、đề. liền xác có sao, đề, đeo dịch u chuyện siêu lượng, no, 145, cậu du. đi. đánh đánh đánh đôi Đổ Kiệt cười nói. giá, giá giá mời lợi Chú chất cũng thức. cũng có thưởng thắng. Vũ Trương Trương Trương lượng, no, bên sao, sao, bao d đông thấp giọng mặc niệm đôi câu danh tự này cũng không gì đó điểm nhấp nháy nhưng nói ra cũng rất t u ậ n miệng chu vũ kiệt tiếp lấy hỏi có hay không đồ án cho ta xem l ư ớ c mắt ta điện thoại bên trong có t r ư ơ n g dịch đông đem điện thoại di động của mình mở ra đưa cho chu vũ kiệt đó cũng không phải hắn tư nhân điện thoại di động mà là công ty đặc biệt là du hí bộ môn mua sắm du hí chuyên dụng cơ chu vũ kiệt nhận lấy điện thoại di động loại trừ cơ bản nhất ứng dụng cái khác chỉ có hai khoản du hí theo thứ tự là kém l ệ r u n cùng với đồ du du hí mở ra đồ du không tới một giây đồng hồ thời gian liền tiến vào trang chính mặt một điểm này toàn bộ đầu điều công ty phần mềm đều cùng trên thị trường phần lớn phần mềm không giống nhau vì tăng cường người sử dụng thể nghiệm t u thi hảo phun l ệ t t ạ bảo cũng không biết sử dụng bất kỳ tránh bình quảng cáo cũng sẽ không tận lực kéo dài áp mới bắt đầu thời gian độ du có thể trực tiếp sử dụng số điện thoại di động đăng nhập nhưng như vậy thao tắc còn cần tiếp nhận tin nhắn ngắn nghiệm chứng mã tương đối dùm giả mà loại phương pháp thứ hai chính là sử dụng phụn lệ thợ tài khoản hoặc là tụ tỉa tài khoản đăng nhập theo trong điện thoại di động đã đăng nhập phần mềm thu được trao quyền một cái cứ điểm đánh xác nhận liền có thể đăng nhập chính mình tài khoản sau trang địa trực tiếp tiến vào du hi trang đầu toàn bộ màn ảnh là h o à n bình phía trên tổng cộng có tám khoản du h i đều là tương đối thường dùng cờ bài du hí như chơi đánh bài thăng cấp tám mươi phân máy cày cờ tướng cờ ca ổ trờ một chút mà điểm kích bất kỳ một cái du hi sau khi tiến vào bên trong còn có đủ loại bất đồng thiết lập như thăng cấp liền bao hàm đứng đầu truyền thống tám mươi phân hình thức năm mươi k nuốt cấp t h ấ p t r ở đây cũng là đầy đủ cân nhắc mỗi cái địa phương bất đồng tập tính vấn đề mà tương tự cờ tướng bên trong cũng có bất đồng thời gian thiết lập hoặc là đánh cờ khiêu chiến thi đấu t r ở một chút đơn giản tới nói chính là đem máy vi tính đoan du vai diễn bình đài chuyển tới trên điện thoại di động đồng thời cũng tiến hành ưu hóa để cho thao tác biến càng đơn giản hơn đánh xong một bài không liên cơ chơi đánh bài chu vũ kiệt hỏi lưu lượng p ư ơ n g diện khống chế như thế nào đây còn có đối nội tồn tiêu hao có lớn hay không chúng ta đã dùng đứng đầu tiết kiệm nội tồn độ du nội bộ sở hữu du h i tại sơ kỳ mở ra lúc chỉ là một liên tiếp chỉ có người sử dụng điểm kích sau mới có thể chính là tới điện thoại di động nội bộ chương dịch đông nói lưu lượng phương diện chúng ta cũng liền tiến hành tốt nhất ưu hóa nhằm vào người sử dụng tại và p h á t cùng với lưu lượng hai loại bất đồng dưới trạng thái chúng ta áp dụng số liệu truyền là không giống nhau mà lưu lượng dưới trạng thái nếu như chỉ là chơi đ ù a du hí một giờ tiêu hao đại khái tại mười em mở trái phải bình thường người sử dụng cũng hoàn toàn gánh vác được nếu như không thành vấn đề mà nói liền chuẩn bị nội chắc sau đó phát hành đi chu vũ kiệt gật, gật đầu nói tại hậu thế tương tự đổ du loại này du hi thị trường phân ngạch cũng không lớn lợi nhuận phương diện cũng kém xa chuyên nghiệp thủ du nhưng ở di động internet sơ kỳ điện thoại di động phần cứng hoàn toàn không đủ để chống đỡ một ít chức năng cường đại du h í đồng thời trước mắt đắt tiền lưu lượng cũng là một cái đại trở ngại mà cờ bài loại du hi thị trường đang di động internet phát triển sơ kỳ lại có phi thường khổng lồ tiềm ẩn người sử dụng thể bởi vì thời đại rất nhiều người đổi điện thoại di động thông minh lớn nhất mục tiêu chính là hắn so với truyền thống chức năng cơ càng thích hợp chơi đùa du hi thượng hải thị bốn mùa quán rượu bên trong một căn phòng học làm chu vũ kiệt mang theo lâm hữu đức cùng với tủ tị h o một đám cao tầng lúc xuất hiện. một người phòng trong đó hỏi những người khác cũng rối rít nhìn chăm chú chu vũ kiệt tu tỳ hào có thời đã thành một sự thật vượt qua ngàn vạn ghi danh lượng ngày sống mấy trăm ngàn hơn nữa còn đang nhanh chóng quyết chương phạm là sử dụng điện thoại di động người đều là tủ tỉ khách hàng tiềm năng mà trước mắt trí năng thị trường bùng nổ đã trở thành toàn bộ internet công nhận mặc dù hắn khó mà biểu hiện nhưng lưu lượng chính là rất lớn người sử dụng có thể dễ dàng hơn lên mạng cũng sẽ lên thời gian dài hơn được coi như ta đóng kín t ủ tị hảo như vậy các vị có thể được cái gì chu vũ kiệt nhìn tất cả mọi người cười hỏi lấy tay cơ đến xem tin tức nhất định là yêu cầu chuyển mã bởi vì truyền thống máy vi tính trang web cũng không thích hợp điện thoại di động quan sát một điểm này các ngươi cũng rất rõ ràng t ủ tị có thể có trước mắt kích thước trang b ị chuyển mã chính là nhân tố trọng yếu một trong nhưng coi như đóng tù tị hảo các ngươi cho là phần sau cũng chưa có như vậy a p rồi sao chỉ là theo ta đều biết võ dịch s i n a thậm chí còn kẹn s ẻ n tin tức đều đẩy ra điện thoại di động của mình áp phiên bản cũng giống vậy sử dụng chuyển mã các ngươi chuẩn bị cũng để cho bọn họ đóng kín bọn họ áp sao mấy môn hộ lớn nội dung cự đầu khi nhìn đến t ủ tì hào lưu lượng sau cũng bắt đầu đối với chính mình áp tiến hành biến cách đem lúc trước bình bản hình thức đổi thành rồi cùng t ủ tì hào giống nhau bản điện thoại di động mặt bất quá bọn hắn cũng không có áp dụng chuyên nghiệp b i ế t đạ tạ cá tính hóa đề cử hơn nữa tại quảng cáo phương diện vẫn không chịu công tha này đối người sử dụng tới nói thể nghiệm phi thường không hữu hảo nhưng có một chút nhưng hoàn toàn tương tự đó chính là đối với trang web bản nội dung tiến hành chuyển mã mà này một điểm đối với cái khác nội dung tin tức chế tạo thương chính là đả kích trí mạng bởi vì lúc trước trang web bản môn hộ trang web còn có thể đem liên tiếp trực tiếp một chút đến bọn họ tin tức trang địa nhưng chuyển mã sau đó sẽ không bọn họ chuyện gì chú vũ kiệt mà nói để ở ngồi tất cả mọi người nhất thời đem đen khuôn mặt đến bọn họ có thể chạy tới cùng tủ tì á o dày vò thật ra vốn là nhìn đây là một nhà mới xí nghiệp có thể chèn ép một fan lấy được điểm chỗ tốt nhưng nếu như đối tượng đổi lại truyền thống internet từ đầu phòng trừng truy tố cũng vô dụng người ta đại tư bản bỏ tiền là có thể kéo chết bọn họ cùng những người này kiện bọn họ tiền bối liền trải qua kéo tới cuối cùng chỉ có thể là sức cùng l ự c kiện thực vậy bọn họ cũng có thể làm chính minh áp nhưng không có lưu lượng liền không có bất kỳ giá trị lúc trước trang web còn có thể bị tìm thấy được hấp dẫn một ít người sử dụng mà di động internet chính là một loại khép kín bình đài hình thức không có khả năng để cho người sử dụng dẫn nhập cái khác áp c Chu Tổng muốn biểu đạt là cái、gì? Có mặc Kia biểu người lại hỏi, mặc dù bọn họ muốn Tổng đạt bọn n gì? g đám là ư ờ dù m ớ i năm trước âu mỹ quốc gia âm nhạc ngành nghề cũng gặp phải nghiêm trọng bản quyền nguy cơ đương thời mặc dù hollywood các bá chủ thành công để cho luật pháp gia tăng đối với sách lậu xử phạt nhưng vẫn không để ép được đương thời sách lậu làng gió còn chân chính giải quyết vấn đề là apple bởi vì apple sáng lập một cái hoàn thiện âm nhạc trang chủ chu vũ kiệt cười nói cho nên đang di động internet tức thì đại phúc độ quảng bá thời đại muốn giải quyết triệt để nội dung bản quyền phân tranh biện pháp duy nhất chính là lấy thương nghiệp phương thức hợp tác tạo thành hô doanh như vậy mới có thể lâu dài người ý tứ là tu thi áo muốn hỏi chúng ta mua nội dung bản quyền tất cả mọi người không khỏi một trận mưỡ b ọ chu t vũ kiệt lắc đầu nói lại có một người nói chu tổng ý tứ là để cho chúng ta đem nội dung đặt ở tủ tị ảo bên trên sau đó học được tiến hành quảng cáo lưu lượng biểu hiện hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức trước mắt toàn bộ mạng lưới nóng bỏng nhất diễn đàn chính là sina blog quốc nội đệ nhất ra blog tính chất bình đài nhưng thật ra là không bảy niên thượng tuyến cơm không võng người sáng lập chính là mỹ đoàn lao bản vương tinh đến chín đầu năm cơm không người sử dụng số cao đến triệu nhưng bởi vì đối với nhạy cảm nội dung theo dõi chưa tới mức bị cưỡng ép đóng kín cơm không sau đó sina kẹn sen cùng với v o n g dịch đều đẩy ra chính mình blog bình đài mà trong đó xì nạ blog phát triển nhanh nhất nguyên nhân chủ yếu nhất một trong chính là xì nạ dùng lưu lượng biểu hiện quảng cáo phân chia hình thức như vậy hấp dẫn đại lượng m ì n h tinh vào ở từ đó lại tiến một bước hấp dẫn đại lượng m ì n h tinh người hái mộ đây cũng là xì nạ blog sông hộ thành liền phần sau kẹn sen đều không biện pháp vượt qua bất quá loại mô thức này chỉ nhằm vào danh nhân người bình thường một phân tiền cũng không lấy được chú vũ kiệt nói tiếp blog là một cái xã giao bình đài dư luận bình đài có chữ số hạn chế vì vậy cũng không thích hợp tin tức truyền bá nhưng chúng ta tủ thị không giống nhau chúng ta chính là một nhà làm nội dung tin tức bình đ i có thể tiếp nạp bất kỳ nội dung sau đó chúng ta tụ tì ảo sẽ cởi mở đầu điều số bất luận kẻ nào hoặc là bất kỳ sĩ nghiệp đều có thể miễn phí xin một cái số tới phát hành chính mình nội dung mà chúng ta tụ tì ảo cũng sẽ miễn phí cho các ngươi nội dung nhất định lưu lượng chỉ cần nội dung tốt lưu lượng thì càng nhiều tạo thành lương tính tuần hoàn mà chúng ta cũng sẽ căn cứ các vị lưu lượng tiến hành quảng cáo phân chia cuối cùng bất kể là gì đó bình đại vẫn là các vị nội dung đều có thể từ đó thu lợi cùng nhau phát triển đây chính là ta cho các vị đề nghị phía giới người nhất thời nghị luận sôi nổi loại mô thức này trước kia cũng không, không có nhưng cũng không phải là ở bên trong d u n g lên mà là quảng cáo hình thức một ít trang web nhỏ bởi vì lưu lượng quá nhỏ không có biện pháp tiếp quảng cáo vì vậy chỉ có thể thêm vào một loại gọi là quảng cáo liên minh bình đài từ đó từ đó thu lợi đây cũng là rất nhiều trang web nhỏ chủ yếu lợi nhuận hình thức mà hiện tại đem chính mình nội dung chuyển tới trên bình đài sau đó căn cứ điểm kích lượng tiến hành quảng cáo phân chia trên nguyên lý không sai bị ệ lắm nhưng như vậy sẽ bị bình đài tiến một bước k h ô n g chế bởi vì lưu lượng bao nhiêu vẫn là bình đài định đoạt tu ti t ự hồ không có gì quảng cáo vị trứ có người nói ra chính mình nghi vấn chu vũ ký nói đây là ta vấn đề Coi như không có hôm nay chuyện như vậy chúng ta tủ tì hảo cũng sẽ nghĩ biện pháp tiến hành lưu lượng biểu hiện mà ta đã có phương án bây giờ đang ở nơi này ta mời các vị cùng nhau tới xây dựng một cái trong vòng dung làm chủ bình đại cuối cùng song phương cùng nhau thu lợi đây là một hòn đá hạ hai con chim cộng đồng phát triển kế hoạch coi như tủ tì hảo có khả năng tiến hành lưu lượng chia hoa hồng nhưng lưu lượng nên như thế nào khống chế một cô gái trung niên vấn đạo chú vũ kiến nói phân phối thế nào lưu lượng cũng là công ty của ta cơ mật tùy ý khống chế lưu lượng đây đối với chúng ta bình đ ạ i tới nói cũng không có bất kỳ chỗ tốt người nội dung tốt xem người càng nhiều chúng ta dĩ nhiên là sẽ ưu tiên đề cử ngược lại cũng vậy thời gian sẽ chứng minh hết thảy nếu như các vị không kiếm được tiền đến lúc đó chỉ cần cho chúng ta biết một tiếng chúng ta sẽ lập tức đem các người nội dung hạ giá hơn nữa bảo đảm không hề vồ lấy các người tin tức trang web tin tức buôn bán hội đàm vĩnh viễn sẽ không có trợ giao hỗn loạn có khả năng tham dự hội nghị người rất nhiều có lẽ không hiểu kỹ thuật nhưng lâu dài xã hội trải qua để cho bọn họ cũng sẽ che giấu mình ý tưởng chân thật lục đục với nhau nhất định sẽ có phạm là chuyện cũng đều sẽ lưu lại một đường cẩn thận nghĩ đến loại mô thức này thật không tệ ít nhất có thể đủ tạo thành đôi bên cùng có lợi quan hệ trước thử một chút hợp tác nếu như phần sau chia hoa hồng không được cũng tùy thời có thể đứt rời đối với những nội dung này người chế tạo tới nói cũng không có bất kỳ tổn thất nào lùi một bước tới nói những thứ k i a uy tín lâu năm môn hộ i trang web vốn là không coi bọn họ là chuyện lúc trước vẫn tồn tại nhất định dẫn lưu quan hệ mà điện thoại di động đem cũng không biện pháp thực hiện một chiêu này thoạt nhìn t ủ tỳ hào đã làm xong chuẩn bị chúng ta đây đi ghi tổ hôm cũng có thể thử một chút một tên cô gái trẻ tuổi nói đi ghi tổ hôm dẫn đầu đầu nhập vào khiến người khác cũng đều lộ vẻ xúc động lên tù tì h hảo lưu lượng trước mắt đã là di động đem số một chia hoa hồng ít hơn nữa cũng là một khối thịt béo chính mình không tham dự cũng là một phân tiền không có còn không bằng thử một lần chu vũ kiệt gật đầu nói chờ mấy ngày nữa tụ tì h hảo sẽ tiến hành phiên bản đổi mới đến lúc đó trang bịa lên sẽ xuất hiện xin đầu điều số liên tiếp bên trong sẽ có thao tác cụ thể phương pháp các vị chỉ cần đem chính mình nội dung truyền đi tới liền có thể bất quá video yêu cầu cùng chữ viết hình ảnh tách ra tù tù tì hảo sẽ có đặc biệt video khu vực ta có một cái đề nghị các vị có thể tự chế video đây e m tin cũng là tại sao hậu thế tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần có khả năng quật khởi một trong những nguyên nhân mảnh vỡ hóa ngán video ba người thiếu một thứ cũng không được theo tù tì hậu trường số liệu đến xem không d ù bất kể phần sau như thế nào hôm nay tới nơi này một ít đại biểu phần lớn đã bị thuyết phục phần nhỏ thì cần phải đi vệ thương thảo tiếp đối với tủ tị hảo tới nói cái này cũng là đủ rồi bởi mở đầu điều số là có thể hấp dẫn càng chất lượng tốt nội dung thêm vào bình đài tuy nói muốn tiến hành lưu lượng chia hoa hồng thoạt nhìn sẽ tổn thất một khoản tiền nhưng loại mô thức này bên dưới sẽ hấp dẫn càng nhiều người tới sáng tác nội dung mà càng nhiều chất lượng tốt nội dung tài năng hấp dẫn càng đa dụng nhà chỉ cần dùng nhà đủ phân nhiều tiền hơn nữa cũng không là vấn đề bởi vì bình đại quảng cáo chỉ là cấp thấp nhất biểu hiện hình thức không có ký kết bất kỳ hiệp ước tất cả mọi người cũng đều đáp ứng sẽ thử một phen mà chỉ cần bọn họ thành công sau này liền có thể hấp dẫn càng nhiều người tới t ụ t ì chia sẻ chính mình nội dung vô luận ở công ty còn là một người mỗi người đều có thể làm chính mình truyền thông cuối cùng là tù t ì cung cấp ưu t r á c nhất nội dung mọi người tản đi sau đó chu vũ kiệt hỏi đức ca quảng cáo đoàn đội c h u y ệ n thế nào cho dù có ca tính hóa đề cử hình thức nhưng vẫn còn cần một cái cường đại quảng cáo nghiệp vụ đoàn đội tới phụ trách lâm hữu đức nói ta liên lạc xe của hạ c a p đi tổ tư bản bọn họ đáp ứng tại trong vòng nửa tháng cho chúng ta tìm tới thích hợp đoàn đội được chu vũ kiệt gật đầu một cái ban đầu phủn l ẹ i tờ dẫn nhập xe của hạ c a p đi tổ tư bản nguyên nhân cũng là bởi vì xe của hạ cáp đi tổ nắm giữ cường đại nhân sự tài nguyên chỉ cần ngươi nói lên nhu cầu bọn họ có khả năng tại thời gian ngắn nhất trong vòng tìm tới ngươi muốn nhân tài mấy người ra quán rượu đi tới trong xe trước mắt chu vũ kiệt đã tuyển m ộ một tên quân nhân giải ngũ tới thay tự mình lái xe cũng có thể thuận tiện bảo vệ mình an toàn trước mắt thiên vong máy thu hình đã trải rộng toàn thượng hải dưới tình huống bình thường sẽ không có an toàn gì vấn đề nhưng có cái hộ vệ kiêm tài xế đều sẽ rất thuận tiện nhiều xe hơi tại lối đi bộ cao tốc chạy chu vũ kiệt hỏi hệ l ệ me bên kia điều tra thế nào hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao c h u y ệ n siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức chương một trăm bốn mươi bảy kim nhật ưu tuyển lâm h ữ đức nói hệ lê me người sáng lập gọi là trương hả húc là thượng hải giao thông đại học một tên nghiên cứu sinh tại chín m chín năm thành lập hễ lễ me công ty bắt đầu nghiệp vụ là lấy điện thoại kêu gọi làm chủ phần sau làm ra chính mình chắc ép chủ yếu đi là học sinh thị trường trước mắt toàn bộ thượng hải thị đại học phụ cận đều có hễ lễ me quảng cáo bọn hắn đoàn đội cũng ở đây mỗi cái trong đại học nhận người làm đi làm thêm đại khái tại đầu năm thời điểm lấy được rồi kim sa giang chế đầu ba triệu đô la đầu tư hiện tại đang ở chuẩn bị đại quy mô mở rộng thị trường phương hướng là thượng hải thị thành phần trí thức giai tầng gần đây công ty bọn họ phái không ít người tại thượng hải các đại văn phòng khu vực phát t r u y n đơn xem ra chúng ta ngược lại tiến vào một thời cơ tốt nếu như hệ lệ me bắt đầu nuôi dưỡng chính mình thành phần trí thức đoàn thể chúng ta đây muốn lại vượt qua một bước có thể gặp phiền thoái chu vũ kiệt cười một tiếng hỏi chúng ta bình đài lúc nào có thể thượng tuyến trên bình đài tuyến mà nói trang web b ạ n sẽ nhanh một chút áp phải nhiều chờ một đoạn thời gian bất quá vấn đề lớn nhất vẫn là phải cùng rất nhiều cửa hàng đặt thành hợp tác để cho bọn họ sử dụng chúng ta bình đài một điểm này hệ lệ me có thể đã sớm làm tại chúng ta trước mặt lâm hữu đức nói chu vũ kiệt lắc đầu nói sai lầm rồi bọn họ sớm làm đối với chúng ta thật ra tốt hơn ít nhất bọn họ đã để cho những thứ này thương hộ biết thức ăn ngoài bình đ á i chỗ tốt chúng ta cắt nữa nhập vào đến những người này cũng sẽ không không có lý do cự tuyệt c h u n g quy bọn họ cũng không khả năng cùng hệ lệ me ký độc nhất hiệp nghị chứ đây cũng là ta đã an bài liệp đầu đang đào hệ lệ me một ít thành viên nòng cốt chỉ là những người này rất nhiều đều đã có hệ lệ me nguyên thủy cổ phiếu ta phỏng c h ứ n g rất khó đào tới bằng không chúng ta có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian rồi lâm hữu đức bất đắc dĩ nói bình thường loại này gây dựng sự nghiệp hình công ty đều sẽ có cổ quyền trì h ệ lê me mới vừa đi qua đầu tư bỏ vốn khẳng định cho công nhân viên kỳ cựu nhất bút không tệ kỳ quyền chu vũ kiệt cười một tiếng nói đây là internet công ty bình thường thao tác cho dù là đầu điều nội bộ bởi vì tụ thị hảo ạp b ả o giá trị không có biện pháp tính toán chu vũ kiệt còn cố ý theo chính mình dành nghĩa đem một ít phụn lệ tợ cổ quyền phân cho một ít nòng cốt nhân viên những thứ này cổ quyền trong thời gian ngắn là không thể bộ hiện mà một khi nghỉ việc cổ quyền cũng không có rồi đây là bảng định một tên có giá trị nhân viên phương pháp tốt nhất chú vũ kiệt nói tiếp tiệm cơm tài liệu thật ra loại trừ hệ lệ me cao tầng nhân viên còn có một nhóm người nhưng là hết sức quen thuộc thức ăn ngoài nhân viên giao thức ăn lâm hữu đức sớm đã biết đúng những người này nắm giữ tài liệu không được đầy đủ nhưng nếu như chúng ta thu được đủ số lượng cũng liền có thể thu được như vậy một nhóm số liệu chú vũ kiệt nói hơn nữa bọn họ có đầy đủ đưa bữa ăn kinh nghiệm biết rõ như thế nào đạt tới hiệu suất cao nhất dẫn đầu những thứ này đều là chúng ta sau này mô phỏng đưa bữa ăn đường đi lo dịp cơ sở càng trọng yếu là bọn họ nhận biết phụ cận đường đi chúng ta muốn tuyển mộ thức ăn ngoài viên loại này đường quen thuộc chính là tốt nhất bởi vì bình đại cường thế hậu thế thức ăn ngoài tiểu ca cùng thức ăn ngoài công ty đều là quan hệ hợp tác nhưng bây giờ có thể không phải như vậy mới thành lập nghiệp trong lúc chỉ có thể cùng thức ăn ngoài viên hữu ký thuê mướn quan hệ mà cùng mấy năm sau bất đồng l à trước mắt bản đồ kỹ thuật còn chưa không thành thục hơn nữa cao đức bãi đủ những bản đồ này xí nghiệp thị trường chính vẫn là bình thường đại lộ những bản đồ này lấy trang ép b ả n làm chủ áp đem căn bản không cái này phục vụ chỉ có chờ ra ngoài bán thị trường đại bạo phát o hai o trở thành internet cự đầu nhất định chiến trí địa bản đồ nghiệp vụ mới bắt đầu bố trí đến tiểu khu không có đất đầu nghiệp vụ như vậy đưa bữa ăn hiệu s u ấ t hoàn toàn dựa vào chính là thức ăn ngoài viên kinh nghiệm hệ thống cũng không biện pháp tính toán rõ ràng chặng đường ngắn nhất đường đi vì vậy một cái quen thuộc đường đi lại kinh nghiệm phong phú thức ăn ngoài viên liền vô cùng trọng yếu lâm hữu đức gật đầu một cái nói được ta lập tức để cho liệp đầu đảo mấy cái hệ lễ me thức ăn ngoài viên tới không phải mấy cái có thể có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu tiền lương hướng ta mở chú vũ kín nói những người này có thể sẽ là chúng ta tương lai thức ăn ngoài đoàn đội căn cơ chúng ta sau này mở mang đưa bữa ăn đường đi cùng với đưa bữa ăn thứ tự trước sau đều cần tham khảo bọn họ kinh nghiệm như vậy nói chúng ta đầu nhập cũng không phải là ít lâm hữu đức hỏi chúng ta bình đ ạ i còn chưa mở đây n à y không liên quan e m l ệ dun thu vào ta có thể đều lệ vào tới những thành thị khác ta không biết nhưng này thượng hải cũng liền hễ lệ me đã có kích thước nhất định thượng hải cũng là chúng ta sân nhà nếu như chúng ta liền sân nhà đều không bắt được đến còn nói gì là một cái cả nước tính bình đ ạ i c h ụ vũ kiến nói n à y thức ăn ngoài loại trừ đưa bữa ăn cách tính cái khác kỹ thuật hàm lượng cũng không cao cũng liền so với đoàn mùa hơi chút cường một điểm nhưng lại phi thường hao tổn của cả kim coi như chúng ta không đi hễ lệ me đào người sau này cũng nhất định sẽ cùng bọn họ liều mạng tài chính hiện tại chúng ta toàn lực đ à o người hệ lệ me hoặc là toàn thể gia tăng tiền lương hoặc là nghiệp vụ sẽ bị tổn thương chương h ạ húc không có lựa chọn chỉ cần chúng ta vào sân chính là song phương đốt tiền bắt đầu phun l ệ tờ có đầy đủ tiền tu tì ảo cũng ở đây thử chính mình lợi nhuận a bâ càng không cần phải nói mà dù hí nghiệp vụ lợi nhuận không có khả năng đặt ở sổ sách tồn đem ra đánh chiếm thức ăn ngoài thị trường là sự chọn lựa tốt nhất hệ lệ me mặc dù thu được mấy triệu đô la đầu tư bỏ vốn nhưng trừ lần đó ra cũng không có cái khác thu vào Thức ăn ngoài bản thân nghiệp vụ trước mắt nhất định là hao tổn, mà nếu như phát triển tư Ta ta tức nghiệp định hao như không phần không khả hiểu Hữu Đức được, cũng có có được, cao cười ăn năng. ngoài bản nếu nữa vốn lương người. nói, đào là mà bỏ đây Lâm lập vụ đầu sau sẽ ừ trước đem người chuẩn bị xong không sai biệt lắm thời điểm bình đại cũng lên tuyến cộng thêm chúng ta nội bộ con đường d ẫ n lưu tam phương hợp lực ta muốn tại đứng đầu trong thời gian ngắn chiếm lĩnh toàn bộ thượng hải thị trản g để cho thượng hải thức ăn ngoài thị trường trở thành chúng ta cơ bản bản sau đó lấy cái này làm căn cơ lại hướng bên ngoài k u y ế t trương chu vũ kiệt thận trọng nói ó hai ho ngành n g thật ra đã cùng tư bản nghiêm trọng liên hệ bất kể là đòi mua trước mắt đoàn mua đại chiến đang ở toàn lực bùng nổ đây chính là thức ăn ngoài phát triển thời kỳ cao nhất toàn bộ thượng hải cũng chỉ có hệ lệ me một nhà đối thủ mà thượng hải nhưng là cả nước thành phố lớn nhất tài chính trung tâm cấp đến nơi này kia chính là một cái cơ bản bạn tuy nói bất kể đối thủ nào cũng có thể tới bỏ tiền cướp thị trường nhưng nhất định sẽ tiêu hao càng nhiều tài chính l i ề u mạng đi xuống khẳng định chính mình có l ợ i hơn nữa chỉ cần thượng hải làm xong lại tổng kết thượng hải kinh nghiệm cũng có thể là bước kế tiếp huyết t r ư ơ n g chuẩn bị sẵn sàng đúng rồi chu tổng chúng ta thức ăn ngoài bình đ à i tên gọi là gì lâm hữu đức v ấ n đạo chu vũ ký i nói liền theo kim nhật ưu tuyển đi kim nhật ưu tuyển lâm hữu đức suy tính đôi câu nói thật tốt nghe giống như một cái sinh hoạt bình đại loại trừ nhân viên chúng ta còn cần định chế một nhóm cao hành trình thức ăn ngoài chuyên dụng xe chạy bằng bình điện cùng với một nhóm hoàng nhan sắc phòng vũ phục những thứ này chúng ta đều cho người cưỡi ngựa chuẩn bị xong bọn họ chỉ cần tới liền có thể thượng cương sử dụng tương đối nổi bật có phẩm bài dấu hiệu quần áo cũng có thể tuyên truyền chúng ta phẩm bài nhất cử có nhiều được ta lập tức sắp xếp người đi mua những thứ này lâm hữu đức gật đầu đáp ứng Chuyển đột nhiên một tên nam tử trong đó nói ngũ ca ta chuẩn bị từ trước đang ở chơi lấy kém l ệ run ngũ ca đột nhiên bị yên tâm du hy nhân vật đột nhiên treo bất quá hắn cũng không để ý đồ chơi này đợi một hồi kéo cái phủn l ệ tờ bạn tốt là có thể sống lại mặc dù có chút phiền thoái nhưng dù sao cũng hơn muốn bắt đầu lại từ đầu chơi đùa du hy muốn cường nhiều mà lúc này hắn để ý dĩ nhiên là muốn nghỉ việc bạn tốt tại sao tiểu lưu ngươi nhưng là ta coi trọng nhất tại sao phải nghỉ việc không n g h ỉ đưa thức ăn ngoài rồi hả ngũ ca liền vội và nói này thức ăn ngoài mặc dù khổ cực nhưng là so với ngươi đi đi làm mạnh hơn nhiều đi ta cho ngươi biết ta có thể là người từng trải hiện tại à như trước kia không giống nhau lúc trước không đi làm là không lý tưởng hiện tại đi làm mới là không lý tưởng không phải ta còn làm thức ăn ngoài viên chỉ bắt quá đi một nhà khác tiểu lưu liền vội vàng giải thích một nhà khác cố định tiệm sao ngũ ca cao mày hỏi cố định cửa hàng là dễ dàng một điểm nhưng thu vào cũng không chúng ta cao như vậy ngũ ca lúc trước cũng là một nhà phẩm b à i tiệm chuyên nghiệp thức ăn ngoài viên cầm lấy lương căn bản cùng mỗi một đơn trích phần trăm cho tới sau này gia nhập vẽ lệ me lương căn bản cùng mỗi đơn trích phần trăm đều trên diện rộng độ gia tăng bất quá người cũng cực khổ rất nhiều mỗi ngày đều phải chạy bất đồng tiệm cơm cùng tiểu khu không phải nhà nào cửa hàn g tiệm là một nhà khác thức ăn ngoài công ty tính chất cùng n g hệ lệ m ẹ không sai b i ệ t lắm ngũ ca ta cho ngươi biết gần đây không ít người giống như ta đều đi khảo hạch tiểu lưu nhẹ giọng nói gì đó một nhà kia tên gọi là gì ta như thế chưa từng nghe qua ngũ ca c a o mày hỏi h ắ n tự hỏi đối với thượng hải thức ăn ngoài ngành nghề vẫn là quen thuộc trước mắt hẳn là cũng chỉ có một nhà hệ lệ me thành t ư ớ c tiểu lưu nói công ty này tên gọi là kim nhật ưu tuyển cùng ngươi bình thường quét tụ tỷ h ảo là cùng một công ty gì đó tụ tỷ h ảo cũng muốn làm thức ăn ngoài ngũ ca nhất thời thất kinh tiểu lưu dò xét nói đúng vậy ngũ ca bọn họ cho chúng ta khai tiền lương cao vô cùng không sai biệt làm có một năm bội phần rồi ngươi muốn không muốn cũng suy tính một chút lấy ngươi kinh nghiệm tiền lương nhất định sẽ cao hơn nào có tốt như vậy sự t ì n h ta p h ỏ n g chừng bọn họ hiện tại thiếu người cho nên mới cho cao như vậy tiền lương về sau nếu là thật đứng lên còn không biết sẽ như thế nào kinh nghiệm xã hội phong phú ngũ ca lập tức gãi đúng c h ấ n g ừ nói tiểu lưu cười một tiếng nói Đó c ũ ngũ là là làm, làm vào về việc nhiều sau sao. ta chuyện, trước có chính chúng còn cậy công thể nhất nhất phần định trông ăn ổn n mắt bút bút, tìm một kiếm đi g ca cao mày suy tư p h ú t chốc nói ngươi nghĩ như vậy ngược lại cũng có đạo lý tiểu lưu cười nói ngũ ca này kim nhật ưu tuyển nhưng là chuẩn bị làm một trận lớn người bên kia chuyện nhưng là nói với ta chỉ cần giới thiệu có kinh nghiệm người đi qua liền có thể thu được năm trăm n nguyên giới thiệu kim ngươi muốn là nguyện ý mà nói chúng ta đến lúc đó chia đều hoặc là ra ngoài tiêu sái một hồi như thế nào đây được vậy ngươi đi nói một chút ta cũng đi khảo hạch nhìn một chút ngũ ca gật đầu đáp ứng nói Cũng trong lúc đó không ít lễ lễ me thức ăn ngoài nhân viên đều nhận được liệp đầu điện thoại sau đó cùng đi kim n h ậ t ưu tuyển trụ sở chính k hảo hạch vì làm tốt cái này thức ăn ngoài bình đài chu vũ kiệt cố ý an bài một tầng văn phòng coi như công ty trụ sở chính lại từ tủ tì h áo đ i ề u đi rồi vài tên tinh anh nhân viên lấy bọn hắn là hạch tâm lãnh đạo lại tiến hành kỹ thuật đoàn đội xây dựng thêm so sánh ở mới vừa cầm đến đầu tư bỏ vốn nhưng cũng không dám tùy ý thay đổi càng làm dễ công hoàn cảnh lễ lễ me kim nhận ưu tuyển trụ sở chính hiển nhiên tốt hơn nhiều c ộ n thêm phong phú phúc lợi cao hơn tiền lương tự nhiên nhẹ nhàng tùng tùng mọi người này cùng nhau thương thảo một hồi gần đây nhiều như vậy thức ăn ngoài viên từ chức chúng ta nên xử lý như thế nào chuyện này khang giai thứ nhất lên tiếng Trước mắt đăng hoa trực tiếp phản đối hắn phụ trách là tài vụ lại nói chúng ta mới vừa cầm đến đầu tư bỏ vốn khoản tiền này mỗi một bút chỗ dùng đều muốn báo cáo chuẩn bị phong đầu chẳng lẽ chúng ta nói với hắn chúng ta chuyện thứ nhất chính là cho toàn thể nhân viên chứng lương vương nguyên bất đắc dĩ nói vậy cũng chỉ có thể một lần nữa nhận người rồi không dễ dàng như vậy ít người một điểm vẫn không có gì quan trọng nhưng lần này cần đi quá nhiều người hơn nữa ta tra một chút bọn họ muốn đi công ty mới cho ra tiền lương cao hơn nhiều bình thường thức ăn ngoài viên tiền lương bình thường tốc độ tăng năm mươi một ít kinh nghiệm phong phú nhận biết được nhiều có thể cao gấp đôi hiện tại công ty chúng ta những thứ kia còn chưa đi thức ăn ngoài viên đều có ý nghĩ khang giai nói bọn họ muốn là đi hơn nhiều coi như tuyển mộ người mới cũng không chịu trong thời gian ngắn chúng ta đi kia tìm nhiều như vậy nhận biết phố lớn ngõ nhỏ thức ăn ngoài viên coi như hệ l ệ me thức ăn ngoài viên đứng đầu năng lực cơ bản chính là quen thuộc thượng hải một cái trong khu vực các đại tiểu khu cùng với nơi làm việc lúc trước hệ l ệ me chính là dựa vào theo lúc trước truyền thống tiệm cơm tuyển mộ tới bởi vì lượng công việc quá lớn rất nhiều người đều không chịu nổi đi qua thời gian một năm thật vất vả nuôi dưỡng một nhóm chính mình thức ăn ngoài đ o à n đội nhưng bây giờ đột nhiên đối mặt đối thủ cạnh tranh lương cao đào người vẫn không có nói chuyện trương h ả húc nói người đầu tư bên kia nếu như biết rõ thủ thì h ả muốn cùng chúng ta cạnh tranh thức ăn ngoài thị trường sợ ràng phiền th hơn nữa cho bọn hắn tăng lương chúng ta cũng làm không được nếu như chúng ta tăng lương đối phương cũng đi theo đây dốc sức đốt tiền sao chúng ta đốt qua đầu điều công ty sao nhưng tiếp tục như vậy nữa cũng không phải là một biện pháp khang g i a i cũng là bất đắc gì nói hoặc là chúng ta cho kỳ quyền người đ i ê n rồi sao vương nguyên cùng với đặng hoa gần như cùng lúc đó cùng nhau nói cho kỹ thuật cao quản hoặc là kinh doanh cao quản nhất định kỳ quyền là internet công ty bình thường thao tác nhưng cho thức ăn ngoài viên quá bất hợp lý rồi cho kỳ quyền không nhiều chỉ là cho bọn hắn một cái cùng chúng ta cùng nhau phát triển danh mục bằng không các ngươi nói làm sao bây giờ k h a những g giai p n liền chọn n kích Được cho cho h đạo. điểm đi, rồi, một kinh nghiệm kia nghiệm phong phú, thứ ố t n ấ t t là có h c ă này n g o i đội quản lý kinh nghiệm người. đoàn khoát quản Trương lý Hạ hút khoát a nói. Những thứ này thứ vẫn là chuyện nhỏ đầu điều công ty mới mở nhà này kim nhật ưu tuyển không có đi làm nóng bỏng nhất và mua ngược lại làm lên thức ăn ngoài hơn nữa đều là tại thượng hải rất nhanh chúng ta liền muốn đối mặt càng khốc liệt cạnh tranh chu vũ kiệt cũng không phải là dễ chê ơ lập tức chuyển tin lĩnh vực đều theo tẻn xẻn tại rời cổ tay phía sau lại có bãi đủ cùng ạ l u bẫy bạ có lưu lượng có tài chính chúng ta nên làm cái gì ba người khác nhất thời nhữ chặt chân mày qua một lúc lâu sau vương nguyên nói đầu điều công ty trước mắt đã thuộc về bãi đủ hệ hoặc là ả ly bảy ba hệ hắn đối thủ là tèn sèn đặc biệt là hiện tại phủn lệ tờ cùng tin nhắn vẫn còn tranh đoạt thị trường các ngươi cảm thấy chúng ta đầu nhập vào tèn sèn như thế nào đây đúng vậy nếu là có tèn sèn trong đỡ bất kể là tài chính vẫn là lưu lượng cũng đều viễn thành công đầu điều công ty vương nguyên lập tức nói không dễ dàng như vậy nay tèn sèn cũng không phải chúng ta muốn đầu nhập vào liền đầu nhập vào trương hạ húc trực tiếp tạt một chậu nước lạnh nói liền chúng ta bây giờ loại này kích thước đi rồi tèn sèn trụ sở chính sợ rằng liền an ninh cũng sẽ không vông chúng ta vào đây cũng là ba n gật gật được rồi chứ không nên xem thường tự chúng ta chu vũ kiệt dám ở lũng đoạn xã giao lĩnh vực cùng tẹn sẻn tranh đấu một hồi chúng ta hễ lệ me trước mắt vẫn có ưu thế sợ cái gì đặng hoa nổi giám dận đạo trương hạ húc gật đầu một cái nói đúng Mỗi cũng trong y đều có chính mình zen, i h lúc tẹn sẻn đoàn làm m đó thâm hại thành phố tẹn sẻn trụ sở chính trương hiệu long đoàn đội cũng đang khẩn trương khảo sát bản mới bạn g phun l e t t e mặc dù trước mắt tại xã giao lĩnh vực kích thước cùng kẹn sẻn t r ê n h lệch rất xa hơn nữa chỉ dừng lại ở di động đem nhưng đây cũng là địch nhân thứ một lần thành công tiến vào xã giao lĩnh vực đặc biệt là một tháng trước b ạ i đủ a lụy bậy bạc ù n g sẻ của a cap đi tổ tư bản liên hiệp đầu tư càng làm cho toàn bộ kẹn sẻn như lâm đại địch qr đã cơ hồ lũng đoạn d c đem cùng di động đem nhưng hiển nhiên phun l e t t e đối thủ cạnh tranh không phải qr bởi vì dân trên mạng trên điện thoại di động hoàn toàn có thể nắm giữ hai khoản xã giao phần mềm vì vậy kẹn sẻn trước mắt đang toàn lực k h ả n g ba tin nhắn tin nhắn giao diện cùng người sử dụng thể đều tương tự với phun l e t t e chỉ cần đem tin nhắn làm đến. như vậy phủn lệ tờ liền tất nhiên sẽ bị loại bỏ nhưng mà không tưởng được sự tình xảy ra bất kể là nội bộ tập đoàn d ẫ n lưu vẫn là cờ cờ xã giao liên trực tiếp chuyển tới tin nhắn những thứ này đối với phủn lệ tờ cơ hồ không có ảnh hưởng gì bởi vì có phủn lệ tờ người sử dụng cũng chỉ là nhiều đi nữa một cái phần mềm tin nhắn thôi mà hậu trường số liệu biểu hiện mặc dù bằng vào cờ cờ d ẫ n lưu tin nhắn l ư ợ n g vượt qua phủn lệ tờ nhưng người sử dụng ngày sống lại xa xa không s o được Phún lĩnh người lệ lạ tờ tại đã xã giao xa v ự cái đứng bước bước chân, mà quốc nội vô số độc vững chân, nội thân chó, vô số bao vây thành phố lớn không vô vô vây bước bao quốc chó, c phố mà số số c h nào t ế p xúc được kết luận này để cho thẹn sèn nội bộ kinh hãi thẹn sèn căn cơ là người quen xã giao mà đối thủ cạnh tranh liền ngược lại khống chế người xa lạ xã giao lĩnh vực nhưng lại như một cây gai bình thường đâm vào thẹn sèn nòng cốt địa bàn toàn bộ thẹn sèn muốn rút chi cho thông t h á i nhưng vô luận như thế nào thẹn sèn cũng không làm được đến mức này tin nhắn đi cũng là người xa lạ xã giao hình thức nhưng sử dụng số người chỉ có phùn l ệ tờ 20%, hơn nữa tỷ lệ vẫn còn từng bước hạ xuống tựa hồ toàn bộ điện thoại di động dân trên mạng bên trong hữu dụng vọng tiến hành người xa lạ xã giao đoàn thể đều bị phùn l ệ tờ hấp dẫn đi tin nhắn bên này dung một cái ít người tự nhiên người sử dụng đi ngay phùn l ệ tờ cái này lại tiến một bước tạo thành tin nhắn bên này người xa lạ xã giao hình thức hoàn toàn thất bại toàn bộ t è n sèn nội bộ tinh anh đối với cái này không có biện pháp chút nào giống như năm đó làm đúng lúc liên gặp phải người sử dụng toàn bộ tuân hướng xì nạ b l o c cảnh tượng nhưng lần trước chỉ là một người khác hạng mục t h n sèn đang đánh tấn công chiến mà lần này chiến trường là tại xã giao k ẻ n sen đánh là phòng vệ chiến chiến dịch vừa mới bắt đầu k ẻ n sen liền thua ván đầu tiên tại phùn lẹ tờ sơ kỳ một số người tìm được hứng thú giống nhau người sử dụng rất có thể sẽ trực tiếp đòi cờ cờ dây số sau đó muốn thêm điều này đại biểu bạn tốt ngầm thừa nhận cũng chính là theo người xa lạ đến bạn tốt tiến bộ nhưng mà theo phùn lẹ tờ tại dung một cái phương diện tiến bộ làm một người dung đến mấy cái hứng thú giống nhau bạn tốt lúc còn muốn khiến hắn từng cái từng cái chuyển đi cờ cờ nói chuyện h i ế m cũng quá dườm già rồi đám dân trên mạng sợ nhất chính là phiền t h á i vì vậy bọn họ liền ở lại phùn lẹ tờ bắt đầu chính mình nói chuyện h i ế m dần dần cũng đem p h ủ n lệ tờ nói chuyện phiếm dưỡng thành một loại thói quen hơn nữa p h ủ n lệ tờ đủ loại tiểu du hí bảng xếp hạng kích thích p h ủ n lệ tờ đang ở từ từ ăn mòn kẹn sen nòng cốt lĩnh vực người quen việc xa i a o một gian diện tích khổng lồ kiểu cởi mở bên trong phòng làm việc trên t r ă m tên nhân viên kỹ thuật ở chỗ này ngày đ ê m điên đảo thêm ban nơi này là tin nhắn mới trụ sở chính theo p h ủ n lệ tờ uy hiếp từng bước trở nên lớn kẹn sen đã đem tin nhắn liệt vào trọng điểm giúp đỡ đối tượng muốn tiền có tiền muốn người có người hiểu long bằng h ữ vòng mở mang thế nào trương hiệu long đang cùng một tên vận d o a n thảo lu đột nhiên phía sau chuyển đến một trận thanh â m quen thuộc hắn trong nháy mắt sẽ biết là ai toàn bộ kèn s ẻ n cũng chỉ có một người sẽ như vậy gọi hắn trương hiệu long quay đầu lại nói mã tổng tin nhắn tối hôm nay tiến hành đổi mới chính thức đẩy ra bằng hữu v ọ n g được mã hóa đang gật đầu một cái đột nhiên lại hỏi có cái gì không ưu hóa chỗ không có trương hiệu long qua một lúc lâu sau mới trả lời nói phụn l ệ tờ phong cách vẫn luôn là giản lược đem đơn giản bố trí đến cực hạn liền đã từng d ù m á d ù m gần đây không có bốc lửa như vậy sau đều bị rời đến p h ụ lẹ tờ tam cấp trang địa đổi thành mặt khác một cái du hí hiện nhiên chu vũ kiệt không muốn đem phùn lệ tở làm phức tạp đổi thành gì đó du hí ma hóa đang hỏi trương h i ể u long nói gọi là t e m lệ run bất quá này một cái du hí chậm tồn khá lớn là một cái độc lập du hí phùn lệ tở chỉ là cung cấp một cái liên tiếp bất quá sau sáo lộ vẫn là cùng dùm á dùm giống nhau lợi dụng phùn lệ tở bạn tốt sống lại bọn họ có bằng hữu vòng mấy lúc sau cũng có thể phát bằng hữu vòng cộng thêm tủ tỉ cùng với b à i đủ dẫn lưu cái này du hí trước mắt trên thị trường phi thường bốc lửa ma hóa đằng n h ữ mày một cái nói này đầu điều làm sao lại có thể năm lần bảy lượt mở mang ra loại này bạo khoản đàn cơ thủ du này mấy khoản du h í nhưng là cho bọn hắn mang đến không nhỏ lưu lượng bình thường mạng lưới công ty đều là nắm giữ lưu lượng sau đó mới dẫn lưu chính mình du h í từ đó thu lợi nhưng đầu điều công ty là ngược lại bọn họ lợi dụng mấy khoản bạo khoản du h í cùng phụn lẹ tở tiến hành trình độ nhất định b ộ c chặt sau đó sẽ lấy phụn lẹ tở quảng bá tủ tì hoặc là a b ả o đem du h í coi là lưu lượng căn nguyên ta cũng rất tò mò ta điều tra đầu điều du hy bộ môn bọn họ lúc ban đầu bộ môn cũng chỉ là theo vóng dịch đào tới một cái đoàn đội nhỏ Theo lý thuyết h lý k ô nguyên có có khả khoản h năng có loại này liên tiếp bạo khoản sáng Trương loại bạo tạo. tiếp i ệ Long Loại cũng n giải. thức vô mô à quá quá lưu lượng biến hình. Đây là Internet công nhận, nhưng đầu điều u không hợp thường hí hình. nhận, nhưng thể đem quá trình công công dùng lượng biến Internet này ngược lại sử dụng. n g với rồi. lại lại lẽ là là ty Dù để Đây đem y có sử nhân căn bản nhất vẫn là đầu điều có khả năng mở mang ra bạo khoản đàn cơ thủ du mà này chút ít thủ du tại nghiệp bên trong có thể hay không khai phát ra tới thật ra cũng là dựa vào vật khí một công ty mười năm có thể khai phá ra một cái đã coi như là may mắn cái này du h i chúng ta có thể hay không cũng là một phần không sai bị lắm mã hóa đang hỏi có thể là có thể nhưng cái mất nhiều hơn cái được trương hiệu long nói kém lệ run tại chi tiết cùng tiết tấu phương diện có thể nói làm tốt vô cùng chúng ta tiến một bước vượt qua hoặc là có mới sáng tạo hoặc là liền đối với họa chất tiến hành ưu hóa nhưng người trước là cần thời gian mà người sau cũng không gì đó ý nghĩa quá lớn kém lệ run cũng không phải là vong du hát u ổ i thọ khả năng bản thân cũng liền mấy tháng đến nửa năm chúng ta khai phát ra tới tựu i khả năng chậm lấy đan cơ miễn phí du h i vào cuộc đây thật là có nằm mơ cũng chẳng nở c h i ê u số mã hóa đằng t h dài nói trương hiệu long nói thật ra lấy hiện tại phùn lệ tờ kích thước du hy tác dụng khả năng đã không lớn bọn họ lợi hại nhất còn là người xa lạ xã giao phương diện mạnh hơn một bước mà bọn họ bằng hữu vọng cũng bắt đầu củng cố xã giao bên trong danh tính cho dù chúng ta tin nhắn cũng đẩy ra bằng hữu vọng cũng khó khăn kích phá phùn lệ tờ xã giao liên là độc lập tồn tại người sử dụng có cờ cờ xã giao liên còn có thể nắm giữ tin nhắn xã giao liên đồng thời cũng có thể có phùn lệ tờ xã giao liên sẽ không bởi vì vậy một cái xã giao liên càng hoàn thiện sẽ lập tức vứt bỏ cái khác muốn hoàn toàn đào thải đối phương nhất định phải đi qua thời gian dài cạnh tranh đem đối phương người sử dụng thời gian từ từ cướp đi sau đó đến không sai biệt lắm thời điểm l ư ợ n g biến đưa tới chỉ tiêu đối thủ sẽ ở trong nháy mắt mà tăng vỡ nhưng quá trình này thật là phức tạp đặc biệt là phùn lệ tợ đã có chính mình một nhóm người sử dụng xác thực chúng ta như vậy đi theo phùn lệ tợ phía sau cũng không phải là một biện pháp mã hóa đằng cao mày nói ta nhận được tin tức trước hai tuần lễ chu vũ kiệt đi rồi một chuyến điên kinh thăm hỏi bãi đủ ba trăm sáu mươi si army lôi quân cùng mỹ đoàn vương tinh không biết bọn họ đang thương lượng rồi gì đó lôi quân cùng v n g tinh chu vũ kiệt viếng thăm bọn họ làm gì trương hiệu long kỳ quay nói viếng thăm b à i đủ cùng ba trăm sáu mươi là hợp tình hợp lý bởi vì này hai nhà công ty cùng t ẹ n sen là đối thủ cạnh tranh nhưng một nhà làm điện thoại di động hệ thống x i a o mi cùng làm đoàn mua mi đoàn sẽ không rõ ràng nguyên nhân cũng có có thể cùng phùn lại tờ không liên quan chu vũ kiệt có mấy hạng nghiệp vụ có thể là những phương diện khác hợp tác ma hóa đ n g nói đây cũng là trương hiệu long gật đầu nói còn nói cho ngươi biết một chuyện chúng ta chuẩn bị toàn lực quảng bá t h n sèn tin tức di động đem app theo cái k h á c lĩnh vực đã kích đầu đ i ề u công ty m ạ hóa đ n g nói t h n sèn tin tức di động đem app tại năm ngoái tháng mười cũng đã đ ẩ y ra còn sớm ở tù t ỷ hảo nhưng bởi vì t h n sèn tin tức cũng không coi trọng khách hàng phát triển ngược lại phi thường c h ậ m chặt r ư ơ n g hiệu long suy nghĩ một chút nói chiêu này cũng được mặc dù điện thoại di động đem rất khó lợi nhuận nhưng trước mắt điện thoại di động thị trường càng ngày càng lớn tin tức gap nói thế nào cũng là một cỗ không nhỏ lưu lượng tụy phải dựa vào rồi cái này thị trường chống không chiếm lĩnh thị trường phun lệ tờ có thể có hiện tại kích thước tù thị ảo cũng có nhất định c ô n g hiến được vậy các ngươi tối nay khổ cực một điểm tin nhắn bằng hữu vòng đẩy ra không thể xảy ra bất cứ vấn đề gì mã h o a đ ằ n g gật gật đầu nói yên tâm đi trương hiệu long cười nói chuyến hot tháng chín chương một trăm năm mươi tin nhắn bằng hữu vòng đẩy ra năm hai nghìn một mươi một ngày mùng ngày một tháng bốn ạ n g sáng tin nhắn chính thức đẩy ra bằng hữu vòng đồng thời vì cho bằng hữu vòng tạo thế kèn sen tập đoàn đẩy ra một loạt hoạt động và khoản cờ cờ du hí người sử dụng đem du hí chuyển đi tới bằng hữu vòng liền có thể nhận lấy một cái khen thưởng ngắn n g ủ trong vòng ba ngày toàn bộ trên mạng chủ yếu đề tài chính là cái này bằng hữu vòng khen thưởng nhờ vào lần này khen thưởng chủ yếu đạo cụ chính là quy tiền kim cương màu lam hoàn toàn kim cương trắng gg giúp khí phao đổ miễn phí vẻ mặt mà trong cùng một lúc kẹn xen lại đẩy ra chính mình kẹn xen video nghiệp vụ cái này nghiệp vụ đối với mạng lưới video lĩnh vực tạo thành không nhỏ trùng kích lúc này mạng lưới video tam đại phách chủ vẫn là dù cụ thổ đ ầ u khốc sáu cho tới ý c h ỉ gì cũng mới mới vừa thành lập không lâu vì đem xí nghiệp nghiệp vụ kết hợp đem kẹn xen video chuyển đi tới tin nhắn bằng hữu vọng các ũ n thể ngươi u nhiên đ ợ c nhìn như vậy chu vũ kiệt hỏi lâm hữu đức cùng trung quang vĩ liếc mắt nhìn nhau sau đó nói chu tổng hẹn sẻn một chiêu này thật ra cũng là tương tự chúng ta sử dụng dùng áo dùm hoặc là kém lễ run tới gia tăng phủn l ệ tờ người sử dụng dính tính giống nhau phân biệt chính là chúng ta sử dụng là kéo người mà tin nhắn là đặt ở bằng hưu vòng lên hơn nữa kèn s ẻ n phía sau tài nguyên vượt xa qua chúng ta bọn họ du hy nhiều vô cùng toàn bộ du hy đ o à n đội dùng chính mình người sử dụng cho tin nhắn dẫn lưu cộng thêm cái này mới mở kèn s ẻ n video nghiệp vụ cho nên mới có thể ở trong ba ngày liền thu được ngàn vạn cấp bậc phát thiếp số lần hơn nữa kèn s ẻ n cơ hồ gì đó chi phí đều không ra trung quang vi nói theo cái gọi là khen thưởng phần lớn đều là quy tiền cờ cơ hội viên hoặc là du hy trang bị những thứ này đều là giả tường tài sản tài nguyên người dụng h phương diện kèn sen xác thực chiếm ưu thế chỉ là một cái kèn sen video chúng ta toàn bộ đầu điều cộng lại cũng không sánh bằng người ta chu vũ kiệt gật đầu một cái cười nói lâm hữu đức nói chúng ta đây có muốn hay không tìm rủ cụ hoặc là thổ đậu hợp tác một lần chu vũ kiệt lắc đầu nói dù cụ thổ đậu đã là video ngành nghề tự đầu hai nhà đều chuẩn bị ra thị trường bọn họ lưu lượng so với p h ù n l ệ tờ còn lớn hơn nhiều hợp tác với chúng ta ngược lại là cho chúng ta dẫn lưu không có biện pháp tạo thành đôi bên cùng có lợi như vậy thao tác mà nói bọn họ tiền quảng cáo tốt h ấ t cũng đều phải do chúng ta gánh vác khoản tiền này p h ù n l ệ tờ không phải không ra nổi mà là ta cảm thấy không cần phải ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra cảm thấy ý chí gì là một lựa chọn tốt ý chí gì bài đủ giới cờ kiên một nhà video công ty lâm hữu đức hỏi chu vũ kiệt gật gật đầu nói đúng ý chị d i năm ngoái thành lập đến bây giờ không sai biệt l ắ m có một năm rồi hán đại cổ đông là bài đủ nhưng video trang web phát triển rất khó trước mắt tại video trong lĩnh vực còn không tính kiệt xuất chúng ta cùng bài đủ quan hệ không tệ có thể tìm ý chị dì hợp tác cái này ngược lại có thể vậy bọn ta sẽ trực tiếp liên lạc bài đủ trần phó tổng trung quang vĩ nói phun lệ tờ tự tiếp nhận bài đủ đầu tư sau đó cùng bài đủ cũng tạo thành không ít phương diện chiến lược hợp tác song phương trước mắt quan hệ vẫn là thân mật được để cho trần phó tổng ước một hồi ý chị dì lao đại nói một hồi hợp tác chu vũ kiệt gật gật đầu nói đây chỉ là một lần tiểu hợp tác hắn cũng sẽ không đ ú n g tay quá nhiều lâm hữu đức nói tiếp lần này kẹn sen vận dụng không ít tài nguyên tới chống đỡ bằng hữu vòng nhưng loại này chống đỡ là không giữ được người sử dụng tiếp theo chúng ta một nhà kia bằng hữu vòng tốt hơn thì phải sau khi nhìn tiếp theo phục vụ chu vũ kiệt đồng ý nói không sai cuối cùng người sử dụng lựa chọn vẫn phải là nhìn phục vụ cùng mỹ đoàn số liệu phối hợp thế nào phòng trưng còn có một cái tuần lễ liền có thể hoàn thành trung quang vi đáp chu vũ kiệt hỏi các ngươi cùng mỹ đoàn thương lượng song p ụ cấp lực đạo rồi sao trung quang vi nói trước mắt chỉ quyết định trước mặt hai tuần lễ kích thước chúng ta song phương một tuần lễ hai triệu chúng ta cùng mỹ đoàn chia đều chờ nếu như có hiệu quả thương gia lấy được chỗ tốt có thể sẽ cùng một ít tiến hành đàm phán quá chậm một tuần lễ hai triệu này phải chờ tới không biết năm tháng nào chu vũ kiệt cao mày nói được rồi chuyện này ta tới phụ trách ngươi đem số liệu chuyển giải quyết là được mỹ đoàn cùng phụn l ạ tờ hợp tác là muốn cầu mỹ đoàn người sử dụng tại phụn l ạ tờ bằng hưu trong vòng gợi một cái thương hộ liên tiếp sau đó số lượng nhất định bằng hữu điểm đáng khen liền có thể thu được nhất định ưu đãi thậm chí là không tính tiền mà này trong đó thao tác cũng cần đủ lượng số liệu chuyển phụn lệ tờ yêu cầu biết rõ thương gia số liệu mỹ đoàn cũng cần biết rõ người sử dụng số liệu bởi vì từng cái phụ cấp đều cần thương gia mỹ đoàn cùng với phụn lệ tờ ba phần phụ trách liên quan đến vấn đề tiền bạc đương nhiên phải liên hệ số liệu mà một cái khác hợp tác chính là phụn lệ tờ cùng mỹ đoàn ở giữa lẫn nhau d ẫ n lưu ạ và cùng tụ tì ảo cũng sẽ cấp cho mỹ đoàn nhất định để cử tài nguyên hợp tác quá nhiều c h ư ơ n g mục cũng tương đối phức tạp song phương dựa theo lưu lượng thu lệ phí đến cuối cùng người nào kiếm người nào tiền còn rất khó nói nhưng song phương đều có thể thu được đại lượng mới người sử dụng lúc này mới hợp tác lớn nhất mục tiêu đương nhiên trong quá trình này phụng lệ tờ t cũng sẽ gom người sử dụng cùng thương gia tin tức tương lai có thể dùng ở kim nhật ưu tuyến phát triển cho tới mỹ đoàn thu được tin tức sẽ như thế nào sẽ không hiểu rồi bình thường phát triển hình thức đã quá chậm cùng mỹ đoàn lần này hợp tác là chúng ta phụng lệ tờ t phát triển trọng yếu nhất chu vũ kiệt gật gật đầu nói chúng ta tin nhắn lần này cạnh tranh thật ra chúng ta song phương mục tiêu cũng không giống nhau kèn sen mục tiêu là hy vọng lợi dụng tin nhắn tới cảm ứng người sử dụng tháo rỡ chúng ta phụng lệ tờ mà chúng ta mục tiêu chỉ là vì để cho người sử dụng sử dụng chúng ta phụng lệ tờ bọn họ có cần hay không tin nhắn chúng ta bất kể chỉ cần chúng ta đem sản phẩm làm tốt phục vụ làm tốt hơn nữa nhất định chỗ tốt người sử dụng cũng sẽ không thủ tiêu phủn lẽ tờ cho nên nói tin nhắn phía sau tài nguyên cho dù là chúng ta gấp mười lần nhưng bọn hắn mục tiêu cũng so với chúng ta khó khăn gấp mười lần xác thực chúng ta chỉ là muốn tranh đoạt xã giao lưu lượng nhưng kẹn xẹn nhưng là muốn phá hủy chúng ta xã giao liên nhưng này xã giao liên một khi tạo thành chúng ta không đáng sai lầm trí mạng mà nói trong thời gian ngắn muốn cho người sử dụng bông tha vậy thì thật là rất khó lâm hữu đức gật đầu nói được các ngươi trước giải quyết ỷ trì di sự tỉnh chú vũ kín nói chờ một hồi ta sẽ gọi điện thoại cho mỹ đoàn vương lá bản tuần sau bắt đầu chúng ta bắt đầu dốc sức đốt tiền nhất định phải tại t ẹ n sẻn kịp phản ứng trước đánh ra danh tiếng tới được chúng ta đây đi ra ngoài trước lâm hữu đức cùng trung quang vi cùng rời đi rồi phòng làm việc chu vũ kiệt rất nhanh thì đả thông vương tinh điện thoại chu tổng người tốt người tốt điện thoại đối diện chuyển đến khàn khàn thanh â m vương l ã o bản tuần sau mỹ đoàn cùng phủn lẹ t ờ số liệu phải đánh thông số liệu liên quan tới phụ cấp một khối này ta cảm thấy chúng ta một phương mới một triệu có chút có ít một triệu đã không ít chu tổng chúng ta mỹ đoàn cũng không có các người p h ủ lẹ tở có tiền như vậy vương tinh tại điện thoại đối diện bất đắc dĩ hỏi Thưa chu tổng h y vọng chúng ta phụ cấp bao nhiêu tiền chu vũ kín i nói một tuần lễ hai chục triệu nhân dân tệ chúng ta một người một nửa chu tổng chuyện cười này ta có thể không biết vương tinh trực tiếp cự tuyệt nói p h u n lệ tờ thu được năm ước đô la đánh giá giá trị trên tay tài chính có mấy chục triệu đô la mà mỹ đoàn lần trước đầu tư bỏ vốn cũng mới mười hai triệu đô la mỹ trong này đã dùng hết hơn phần nửa hơn nữa loại trừ cùng p h u n lệ tờ hợp tác cái khác hạng mục công ty vận doanh nhân tạo cũng đều được trông cậy vào khoản tiền này chu vũ kín nói ta nghe nói mỹ đoàn chuẩn bị vòng kế tiếp đầu tư bỏ vốn rồi hả đúng nhưng vẫn còn đàm phán Phòng chứng ít nhất tháng. còn muốn ít vương tinh nói, n i trầm e n triển n e t tốc phát độ là đ ngâm i n n t r chốc lát sau vẫn là nói ra chuyện này coi như là một bí mật nhưng nếu như trong nghề người thật muốn cha cũng không phải vì khó trung quy mỹ đoàn đã cùng không ít phong đầu tiến hành đàm phán đại khái đánh giá giá trị muốn tra được không khó hơn nữa đầu tư bỏ vốn sau đó cái này thì càng không phải là bí mật được ta đây không dài dòng ta bên này có một ý tưởng chu vũ kiệt nói ta cho ngươi mười triệu đô la mỹ muốn mỹ đoàn năm phần trăm cổ phần ta sẽ không tham dự quản lý thậm chí t à i vụ phương diện cũng không nhúng tay sau này ta g i ớ i cờ lưu lượng còn có thể lấy giá ưu đại bán cho ngươi ngươi cảm thấy thế nào chu tổng ngươi nói thật điện thoại đối diện vương tinh sửng sốt một chút hắn không nghĩ đến chu vũ kiệt lại muốn đầu tư mỹ đoàn đương nhiên là thật ta yêu cầu duy nhất chính là ta cổ phần sau này sẽ không bị cưỡng chế làm loãng về sau mỹ đoàn lại đầu tư bỏ vốn ta có tạm lấy đánh giá giá trị tiến hành tăng t ư chu vũ kiệt nói cái yêu cầu này không quá phận nhưng ta cần phải suy tính một chút vương tinh trầm giai nói được hy vọng tuần lễ này ta có thể được đến câu trả lời hơn nữa vương tổng chúng ta phủn l ệ t ở quảng bá kế hoạch thì sẽ không thay đổi nếu như mỹ đoàn không đạt tới chúng ta yêu cầu chúng ta cũng chỉ có thể lại tìm kiếm một nhà khác đoàn mua trang ép tiến hành hợp tác chu vũ kiệt có lòng tốt nhắc nhở vương tinh nói yên tâm trong vòng ba ngày ta khẳng định cho ngươi câu trả lời ok ra đây c ú p trước mong đợi người tốt tin tức chu vũ kiệt cười nói ok gặp lại vương tinh sau khi c ú p điện thoại trao mày lên sau đó ân một hồi điện thoại nói tần bí thư để cho tất cả mọi người tới một chuyến hội nghị khẩn cấp hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức chương một trăm năm mươi mốt mỹ đoàn lựa chọn cùng hã lì bảy bạn nắm giữ mười tám kim cương giống nhau vương tinh theo thành lập trong trường mới đến phía sau cơm k h u n g võng cùng với hiện tại mỹ đoàn võng bên cạnh hắn một mực đi theo tám người vô luận thành công cùng thất bại đều đi theo hắn đám người này là vương tinh tín nhiệm nhất một nhóm người gọi tắt mỹ đoàn tám đại kim cương đương nhiên cũng có hai cái đi một người trong đó chính là hậu thế thành lập bị tỷ đạn sở trương nhất dân sự tình chính là như vậy các ngươi cảm thấy chúng ta nên làm như thế nào chỉ tốn mấy phút vương tinh liền đem chuyện đã xảy ra báo cho toàn bộ thuộc hạ ta cảm giác được chúng ta phải muốn trước làm rõ ràng chu vũ kiệt muốn đầu tư chúng ta m ư ơ i triệu đô la mỹ mục tiêu là cái gì mỹ đoàn tài vụ tổng thanh tra vương tuệ vân nói phun lệ tờ trước mắt đang cùng k ẹ n s ẻ n tin nhắn đối kháng tranh đoạt di động internet xã giao thị trường theo hắn hợp tác với chúng ta kế hoạch đến xem hiện nhiên là muốn bằng vào đoàn mua phúc lợi nhanh chóng là phun lệ tờ hấp dẫn đại lượng mới người sử dụng trong quá trình này chúng ta mỹ đoàn cũng có thể từ đó thu lợi này vốn là ông trời tác hợp cho kế hoạch hợp tác nhưng vấn đề chính là hắn hoa lớn như vậy đ ạ i giới muốn nhập của mỹ đoàn là vì cái gì mười triệu usd hắn hoàn toàn có thể cùng bắt tay võng ồ đoàn những thứ này so với chúng ta thị trường phân n g ạ c đại đoàn mua trang web hợp tác không phải tốt hơn sao hắn lại không thể coi tốt chúng ta mỹ đoàn sao một cái khác kim cương trần lượng nói vương tuệ văn lắc đầu nói nếu như chu vũ kiệt nắm giữ là một nhà phong đầu quỹ hoặc là từng nhà thành thục internet công ty nghiệp vụ ổn định trên tay có tài chính vậy hắn đầu tư mỹ đoàn còn nói q u a đi. nhưng bọn hắn bây giờ xã giao phần mềm phụn lại tờ chính diện trước khi t h n sen chết ép phương diện tiền bạc vĩnh viễn cũng sẽ không đủ lúc này ngược lại muốn đầu tư chúng ta mỹ đoàn mười triệu đô la mỹ cái này rất không hợp với l ã thưởng vậy liệu rằng là chu vũ kiệt coi tốt cùng chúng ta hợp tác hình thức cho nên muốn tiến một bước bảng định cùng chúng ta quan hệ phụ trách thị trường kinh doanh quách vạn hòi nói vương tinh nói ta cảm thấy chúng ta cũng muốn quá đơn giản lần trước chu vũ kiệt tới mỹ đoàn đề cập với ta ra hợp tác lúc ta cho là chỉ là cái này một lần bình thường lẫn nhau quảng bá hợp tác chúng ta có thể cùng chung song phương người sử dụng nhưng bây giờ cẩn thận suy nghĩ một chút cùng p h ù n lệ tờ hợp tác sau sẽ phát sinh gì đó nếu như p h ù n lệ tờ vì vậy mà được lợi như vậy t è n sẻn sẽ làm gì t è n sẻn tư bản vượt xa quá chu vũ kiệt biết rõ cái phương pháp này hữu hiệu sau khẳng định cũng sẽ cũng bắt trước cùng với những cái khác đoàn mua trang web hợp tác thậm chí duy nhất cùng mấy nhà hợp tác trần lượng mặt liền biến sắc nói vậy nói như thế theo phụn lệ tờ hợp tác ngắn hạn sẽ thu lợi lâu dài về sau ngược lại sẽ đem thẹn sẻn đưa vào đến giúp đỡ cái khác đoàn mua trang web trước mắt danh tiếng khá lớn đoàn mua trong trang web thẹn sẻn mặc dù không có đầu tư qua bất kỳ một nhà nhưng xã giao liên quan đến thẹn sẻn d a n h giới cuối cùng vì đối phó phùn lệ tơ bọn họ nhất định sẽ đầu nhập kết xù tài chính tới sao chép một bộ này hình thức vương tuệ văn cao mày nói xem ra chu vũ kiệt ban đầu tới thăm chúng ta mỹ đoàn cũng là sớm có mưu đồ ta lúc đầu cho là hắn là coi trọng t i n h c a kinh doanh năng lực bây giờ nhìn lại hắn tìm chúng ta còn một nguyên nhân khác chính là chúng ta cái đoàn thể này đều thuộc về hạ ly bảy ba hệ chúng ta người ở đây đều ra từ hạ ly bảy ba chúng ta mỹ đoàn b ư ớ c kế tiếp đầu tư bỏ vốn cũng đang cùng hạ ly bảy ba đàm phán hợp tác với chúng ta sẽ không bị thẹn s ẻ n lôi kéo những nhà khác liền khó nói này mưu đồ thật là đủ sâu c h ấ n lượng nói vì cùng tin nhắn tranh đoạt xã giao thị trường hắn phải đem toàn bộ đoàn mua trang ép toàn bộ kéo vào đi làm chịu tội thay a chịu tội thay ngược lại chưa nói tới chúng ta đoàn mua thị trường hiện tại đã quá đủ hỗn loạn sớm muộn cũng sẽ có trận chiến cuối cùng chu vũ kiệt ngư đ ồ chỉ là đem chọn cái thời gian điểm nói trước một điểm vương tinh tở ờ dài nói nhưng là chu vũ kiệt ý tưởng này là thực sự rất tốt nhưng loại mô thức này cuối cùng liệu mạng vẫn là tài chính chu vũ kiệt hắn bằng cái gì có thể cảm giác mình có thể chơi qua kèn sen quách vạn hoài có chút không hiểu nói ta đây thì không rõ lắm nhưng hắn nếu chuẩn bị đem chọn cái đoàn mua thị trường kéo xuống nước phải có biện pháp phòng ngừa cùng kèn sen cứng đôi cứng quách lượng tao mày nói hơn nữa nếu như phùn lệ tơ bằng vào cơ hội lần này một lần nữa thu được càng nhiều xã giao thị trường sợ răng bé đủ Ali vương tinh gật đầu nói xác thực xã giao một khối này thị trường quá mê người dù là một phần trăm cơ hội có khả năng lên á lì bảy mươi ba bãi đủ liền cũng dám đánh cuộc một lần Đoàn mua một khối này cũng giống như mua một khối vương ậ y phía sau t bản sẽ không sẽ tùy ý v ư tinh không nghĩ h g nói liền người Vương cho Tuệ đầu cũng không đúng ư c gì đó hỗ h lựa, hiện tại nói cái gì cũng đã chậm chúng ta bây giờ không có lựa chọn không cùng chu vũ kiệt hợp tác như vậy hắn sẽ chọn cái khác đoàn mua trang web đến lúc đó chúng ta liền xấu hổ bởi vì tện sẻn không có khả năng cùng chúng ta hợp tác với hắn hợp tác chúng ta còn có thể có một cái tiên phát người ưu thế trước tiên ở người sử dụng trong cơ thể mở ra danh tiếng hơn nữa phủn lệ tờ phía sau tài nguyên so với chúng ta mạnh hơn bản thân lưu lượng cũng phi thường khả quan chu vũ kiệt người này giã tâm cũng lớn chúng ta theo ở phía sau cũng có thể thu được trợ giúp không ít suy nghĩ kỹ một chút đây cũng là chúng ta ưu thế chúng ta biết đoàn mua trang ép khoảng thời gian này chẳng mấy chốc sẽ bùng nổ đốt tiền đại chiến hơn nữa phủn lệ tờ cùng với sau lưng của hắn tư bản cũng sẽ thay chúng ta gánh vác một bộ phận tài chính áp lực chúng ta bây giờ phải làm chính là nghĩ biện pháp dung được càng nhiều tài chính vương tinh u Văn n gật gật đầu ó ư vậy c ũ nhìn g có t ể một cái h t vương tuệ tiền, văn vị này chính là là hắn cánh tay phải cánh tay trái một trong vương tuệ văn phân tích nói như là đã không có lựa chọn vậy không trở ngại liền đáp ứng chu vũ kiệt nói ra điều kiện tại phong đầu bên trong đã coi như là đứng đầu không có yêu cầu không có bất kỳ công trạng yêu cầu không có bất kỳ đánh cuộc với nhau hiệp nghị cũng không có bất kỳ quyền bỏ phiếu yêu cầu đánh giá giá trị cũng hợp lý có lẽ khả năng này cũng là hắn hy vọng chúng ta có khả năng nhanh chóng đáp ứng hắn yêu cầu cho nên mới không có nhắc tới điều kiện gì hơn nữa chúng ta mỹ đoàn như là đã quyết định tương lai muốn át chủ bài di động đem thị trường trước mắt chu vũ kiệt nắm giữ lưu lượng có thể nói là di động đem tân quý hắn có mỹ đoàn cổ phần như vậy hắn dưới cờ lưu lượng tài nguyên cũng sẽ hướng chúng ta như vậy một điểm này ạ l ì bảy bạ c ũ n g sẽ quả hạ kabi tổ đều không cho được đúng lưu lượng một khối này là chúng ta nhược điểm chúng ta muốn tài chính một nửa vì phụ cấp một nửa kia cũng là vì lưu lượng vương tinh gật gật đầu nói vương tuệ văn nói tiếp hơn nữa còn có một điểm chúng ta cùng ạ l ì bảy bạ đầu tư bỏ vốn đàm phán lâm vào thế bí có này nhất bút tài chính chúng ta ít nhất có thể làm bộ n h ư không cần gấp như vậy đầu tư bỏ vốn rồi đang đàm phán p ư ơ n g diện chúng ta lại sẽ có càng nhiều chủ động vị đây cũng là vương tinh g ậ t gật đầu nói nếu như không là không có lựa chọn ta cũng không muốn lựa chọn a lì bảy ba đối với đầu tư xí nghiệp a lì bảy ba luôn là muốn tham dự kinh doanh thậm chí thu mua một điểm này đã chạm đến vương tinh danh giới cuối cùng tốt tại còn có một nhà x ẻ của hạ cap đi tổ tư bản có thể làm chuẩn bị sử dụng bất quá vương tinh trong lòng vẫn là càng hy vọng lựa chọn a lì bảy ba bởi vì bàn b ề nguyên a lì bảy ba vẫn là so với x ẻ của hạ cap đi tổ mạnh hơn không ít vương tuệ văn nói chỉ bất quá kia yêu cầu duy nhất chu vũ kiệt có thể trong tương lai mỹ đoàn đầu tư bỏ vốn chúng tuyển chọn tăng tư chính mình cổ phần để bảo đảm năm phần trăm phân lạch loại yêu cầu này ngược lại rất hiếm thấy vương tinh k h o á t k h o á t tay nói cũng không tính quá mức yêu cầu hắn không cần lo lý quyền cùng quyền bỏ phiếu cái này chắc cũng là vì bảo đảm lợi ích của hắn phòng ngừa sau này bị cưỡng ép pha loãng quách lượng nói thật ra này cũng là nói do rồi chu vũ kiệt coi tốt chúng ta mỹ đoàn hoặc có lẽ là hắn coi tốt cùng hắn cùng nhau hợp tác đoàn mua trang web không nghĩ chính mình cổ phần sau này bị pha loãng vương tinh gật gật đầu nói cũng không biết chu vũ kiệt vẫn còn mưu đồ gì đó có khả năng trong thời gian ngắn tại xã giao lĩnh vực đệ tèn sen thật không phải là chỉ dựa vào vật k h bố trí này thật đúng là có thể kèn sen nếu quả thật trực tiếp vào sân đ o à n mua như vậy b á i đủ ạ ly bảy bạ khẳng định cũng sẽ có phản ứng cứ như vậy hơn nửa internet công ty đều bị liên lụy vương tinh suy nghĩ một chút nói là vương ngươi đi một chuyến thượng hải cùng chu vũ kiệt tự mình gặp mặt một hồi thương thảo một hồi chi tiết được ta lập tức đi đặt chuyến tiếp theo vé phi cơ vương tuệ văn lập tức đáp ứng nói vương tinh gật gật đầu nói nếu như cùng chu vũ kiệt hợp tác mấy ngày nay nói tốt như vậy từ d ư ớ i tuần lễ bắt đầu chúng ta song phương các đầu nhập một ư ơ i triệu nhân dân tệ là được tuyên truyền lớn như vậy khoản tiền nhất định sẽ đưa tới triệu cấp bậc người sử dụng máy chủ phương diện phải chuẩn bị sẵn sàng 27 26 152, đánh đánh đánh đầu độ đầu điều giá, giá giá bá. Tháng chuyện lượng, chưng cũng no, thưởng Chưng quảng ban đầu khí trời nhiệt độ tốt nhất, khoảng thời gian này toàn bộ đầu đều công ty nghiệp chất thức. khí thời siêu mời trời 5 4.5 sao, sao, bao 1 ty tốt bộ làm quen một nhóm địa phương quan chức cùng luật pháp giới nhân sĩ trước lăn lộn cái quen mặt tại sẻ của hạ cap đi tổ tư bản dưới sự giúp đỡ một cái thâm niên quảng cáo vận doanh đoàn đội đi tới tụ tì hảo liền n g h ị việc thời gian đều k h ô n g chế phi thường ngắn đây cũng là sẻ của hạ cap đi tổ tư bản thực lực cường đại thể hiện bởi vì trước mắt internet công ty không có mấy nhà hắn không có đầu tư quảng cáo vận doanh đoàn đội đến cũng mang đến đại lượng khách hàng tài nguyên tiếp xuống tới chỉ cần hướng khắp nơi khách hàng chứng minh tụ tì ở quảng cáo để cử hiệu suất vượt xa quá cái khác hình thức như vậy toàn bộ tụ tì hảo vận d o n h hệ thống sẽ bổ túc cuối cùng một khối điểm yếu a p p l e phương diện thị trường chiếm giữ dẫn đầu đã cao đến rồi 20%, đứng sau 91 điện thoại di động trợ thủ xếp hạng thứ hai hơn nữa nhờ vào nội bộ công ty lưu lượng chống đỡ ạp bảo cùng 91 t r ê n l ệ n h cũng càng ngày càng nhỏ d u hy phương diện đ ồ du chính thức đẩy ra thị trường tụ t ỷ cùng a p p l e đang lợi dụng chính mình lưu lượng đang vì đó dẫn lưu mà mới du hí trí năng mê thành cũng mở mang xong đang ở nội chắc bên trong đồng thời kém lệ run tại hải ngoại lượng cũng càng ngày càng cao tháng thứ hai apple đem cùng google thương thành phân chia trước thuế cộng 110 vạn l sd chính thức trở thành toàn bộ đầu điều công ty lợi nhuận đệ nhất nghiệp vụ đồng thời quốc nội miễn phí bản tại đầu điều công ty nội bộ con đường dẫn lưu xuống lượng cũng đột phá năm triệu cái này du hy thị giác hiệu quả tốt vô cùng bình thường người sử dụng chỉ cần thấy được bằng hưu chơi đùa cũng sẽ sinh ra tự mình nhìn nhìn hứng thú đồng thời chu vũ kiệt cùng tới viếng thăm vương tuệ văn trải qua mấy ngày nữa đàm phán đặt thành đầu tư bỏ vốn hiệp nghị mười triệu usd thu được năm mỹ đoàn không quyền bỏ phiếu cổ phiếu nhưng nên cổ phần phần trăm ở trên cao thành phố trước nắm giữ không bị làm l o ã n g quyền lợi mỹ đoàn tương lai mỗi một lần đầu tư bỏ vốn chu vũ kiệt đều có quyền lợi tiến hành đuổi theo đầu để bảo đảm ở năm phần trăm c ổ quyền phân n lạch đương nhiên nếu như không nguyện ý đuổi theo đầu cổ phần thì sẽ bị làm loãng vương tuệ h văn cũng đại biểu mỹ đoàn đáp ứng cầm đến mười triệu usd mỹ đoàn sau sẽ dốc toàn lực phối hợp phùn l ệ tở tiến hành phụ cấp đại chiến toàn bộ tài chính toàn bộ dùng cho đối với phùn l ệ tở bằng h ư u vòng phụ cấp mà chu vũ kiệt cũng đưa ra một cái quá mức yêu cầu đó chính là cần phải đem thượng hải coi như chiến trường chính phương diện tiền bạc sẽ đối với thượng hải tiến hành n h i vệ yêu cầu bao trùm thượng hải đại lượng nổi danh tiệm cơm thượng hải thị coi như quốc nội thành thị lớn thứ nhất có thể nói là đoàn mua trang ép vùng giao tranh nhưng b mỹ đoàn căn bản là không có dám đối với thượng hải có bất kỳ ý tưởng gì còn nếu như có thể bằng vào cùng phùn l ệ tợ lần này hợp tác lấy một nửa chi phí bắt lại thượng hải thị thị trường phân ngạch cũng sẽ đối với tương lai mỹ đoàn phát triển cùng với đầu tư bỏ vốn đánh giá giá trị nổi lên lớn vô cùng thúc đẩy tác dụng thượng hải thị coi như đầu điều công ty trụ sở chính muốn bắt lại bổn thành thành phố xã giao thị trường cũng coi như bình thường vương tuệ h văn vừa nghĩ như thế cũng hợp lý cùng vương tinh điện thoại thương lượng sau cũng làm ra quyết định chưa tới một tháng sẽ đối với toàn bộ thượng hải tiến hành bao trùn tính p ụ cấp lấy tranh thủ được đại lượng thượng hải mạng lưới người sử dụng cùng với thương gia quyết định hợp tác hiệp nghị sau mỹ đoàn vội vàng theo cả nước các nơi đều lấy một trăm tên kinh doanh nhân viên chạy đến thượng hải coi như đồng bạn hợp tác chu vũ kiệt cũng vì bọn họ những người này sớm tìm được một chỗ phòng làm việc cùng với chỗ ở đương nhiên tiền vẫn là mỹ đoàn hàng ra cũng trong lúc đó ạ báo lên cũng nhiều một cái phần mềm kim nhật ưu tuyển bất quá không có bất kỳ lưu lượng chống đỡ không có bất kỳ da ánh sáng trừ phi có người đặc biệt lục xoát tên mới có thể tìm được phổ khu đông một gian đọa lầy gà nướng tiệm giờ phút này chính là c h ừ n ba giờ chiều gà nướng tiệm thuộc về thời gian nghỉ ngơi điếm trưởng cộng thêm vài tên nhân viên phục vụ đang đánh lấy bài cửa bị mở ra điếm trưởng vội vàng hướng đại môn phương hướng vừa nhìn nguyên tưởng rằng là một gã khách hàng nhưng này thân hình hắn liếc mắt một liền thấy rồi đi ra đó là lúc t r ư ớ c thường xuyên đến đưa thức ăn ngoài l o b ảnh v o a k i t i ệ m kích thước bình thường sẽ không lớn vô cùng so với không được kẹt đ ủ kỳ có thể đặc biệt dưỡng một cái thức ăn ngoài viên nguyên bản điếm trưởng cũng không phải làm thức ăn ngoài ý tưởng nhưng từ năm trước bắt đầu hệ lệ me giao hàng nhân viên chạy tới một hồi lừa dối bọn họ cũng liền đón nhận hệ lệ mẹ phục vụ quy tắc rất đơn giản hệ lệ mẹ phụ trách khách hàng cùng thức ăn ngoài lão à làm là là ngàn chỉ cần thức được được, chỉ chút, có cũng có theo thời nhuận phương thấp tháng tỉnh nhuận thể nhiều gian ăn diện đường ăn luôn đồng tiền. dựa qua, một một đem so lợi với kiếm kiếm, lợi Mà l bành chính là chỗ này phụ cận cố định thức ăn ngoài viên một trong thường xuyên qua lại cũng đều biết điếm trưởng cầm trong tay vương nổ ném xuống nhanh chóng kết thúc bài cục lớn tiếng nói lão bành thật lâu không thấy ngươi đi những địa phương khác hơn nữa các ngươi hệ lệ me gần đây đơn đặt hàng thật giống như ít đi không ít ta lão bành đưa mũ giáp vương xuống ngồi ở bên cạnh nói gần đây đổi một nhà lắp bản hệ lệ me hiện tại tình huống gì ta cũng không rõ lắm như thế đổi việc rồi hả ngươi đổi được nhà nào trong điếm đi rồi điếm t r ư ở n g hỏi không có là một nhà khác thức ăn ngoài bình đài lão trung ngươi có hứng thú hay không vẫn là cùng lễ lễ me giống nhau chỉ cần ghi danh tài khoản đem thương gia tin tức hình ảnh loại hình đăng lên sau sau đó liền có thể chờ thu đơn đặt hàng lão b ả n h cười ha hà nói trung điếm trưởng gật đầu một cái này hình thức hắn đương nhiên biết rõ vì vậy hỏi tên cứ gọi là gì kim nhật ưu tuyển lão bành cười nói danh tự này không tệ chứ nghe giống như có chuyện như vậy trung điếm trường nói kim nhật ưu tuyển ta như thế chưa từng nghe qua hạ lão bành cười nói đây là mới vừa thành lập một công ty phía sau nhưng là có đại lao bản chống đỡ ta cho ngươi biết một cái nội bộ tin tức kim nhật ưu tuyển chẳng mấy chốc sẽ tiến hành đại bộ thiếp ngươi bây giờ gia nhập vào nhất định có thể ăn đợt thứ nhất tiền hoa hồng phụ cấp tiền hoa hồng trung đ i ể m trưởng tự nhiên biết rõ này phụ cấp tiền hoa hồng là cái gì một năm qua đủ loại đoàn mua trang ép phụ cấp tiền hoa hồng đây chính là ăn đến nương tay à, hiện tại nếu như tới một người không cần đoàn mua khoán hắn cũng có cảm giác kỳ quái mở ra bên người laptop trung điếm trưởng vừa mới chuẩn bị b ã đu một hồi lão bành cười nói lao trung cái lưới này lên là không lục ra được ngươi được dùng điện thoại di động dùng điện thoại di động trung điếm trưởng sửng sốt một chút bất kể là đoàn mua trang web vẫn là trước k h ệ lệ me cũng đều là tại trong máy vi tính thao tác hơn nữa hắn thật tò mò này màn hình điện thoại di động nhỏ như vậy làm thế nào người có ạ bảo sao có thể trực tiếp lão bành nói trung điếm trưởng nói có chờ ta biết mở ra ạ bảo lục x o á t kim nhật ưu tuyển điểm kích làm liền một mạch không tới một phút liền xong chỉ bất quá sau khi mở ra bên trong cơ hội trống giống vì vậy tao mày nói như thế không có gì cả a lão bành cười nói lão trung không có thứ gì mới là cơ hội à ngươi bây giờ vào ở v hỏi hỏi. Chỉ chỉ người người ậ lão bành gật chút đầu t trang đ nói đúng cùng một nhà chỉ cần thương ra vậy là đủ rồi chẳng mấy chốc sẽ toàn lực quảng bá trong này chỗ tốt cũng không cần ta nhiều lời đi được như vậy đồ chơi dùng như thế nào trung điếm trường hỏi cắt cáp không gấp chỉ cần ngươi đáp ứng rất nhanh sẽ có chuyên nghiệp người đến dạy ngươi vô cùng đơn giản lão b ả n h cười ha ha nói đơn giản mà nói ngươi dạy dỗ ta là tốt rồi à ngươi chẳng lẽ sẽ không trung điếm trưởng cao mày nói ta đương nhiên biết ta chỉ bất quá ta phải vội vã đi nhà tiếp theo a lão b ả n h cười nói kim nhật ưu tuyển mời bọn họ đám này h ệ lễ me thức ăn ngoài đoàn đội trừ bọn họ ra kinh nghiệm phong phú coi trọng nhất bọn họ còn là bọn hắn biết rõ mỗi một khu vực bên trong cái nào cửa hàng thức ăn ngoài làm ăn khá mà ở thức ăn ngoài chính thức trước khi bắt đầu toàn bộ thức ăn ngoài viên nhiệm vụ chính là đi những thư này cửa hàng thuyết phục bọn họ thêm vào kim nhật y ê u tuyển bình đại đây chính là có trích phần trăm lão bành nói tiếp ngày mai t i ể u sẽ có người tới dạy ngươi bất quá xem ở người quen cũ phân thượng ta sẽ nói cho ngươi biết một chuyện ngươi nói chưa chắc còn có thể sớm kiếm một bút chuyện gì trung điếm trưởng có chút hiếu kỳ hỏi mỹ đoàn đoàn mua ngươi biết không lão bành hỏi trung điếm trưởng nhữ mày một cái nói chưa từng nghe qua nhìn tên chắc c ha ha mỹ, nhìn lên, nhìn lên mỹ đoàn đoàn đội thi hành năng lực mạnh vô cùng mặc dù mới tại thượng hải đợi bảy ngày nhưng đã đi khắp nòng cốt thành khu đại lượng cửa hàng đương nhiên cái này cũng cùng đoàn mua loại mô thức này đã sớm tại thượng hải thị xuất hiện có quan hệ rất lớn một cái đến từ bắc phương ý đoàn mua trang web đột nhiên đại lực tại thượng hải quảng bá chính mình p h ẩ m b à i cửa hàng các lao bản không đ ốc tự nhiên biết rõ này b ư ớ c kế tiếp tất nhiên là đại lượng phụ cấp dù sao nhiều hơn vào một đoàn mua trang web chính mình sẽ không có bất kỳ t ổ n t h ấ t cửa hàng lao bản tự nhiên rất vui lòng thêm vào mỹ đoàn bình đại mỹ đoàn hành động tự nhiên cũng đưa tới thượng hải thị đoàn mua phân ngạch đệ nhất là xảo chú ý thượng hải thị là quốc nội đệ nhất kinh tế thể miệng người nhiều nhất thành thị nhân khẩu tại đây dày đặc đại lượng tiền lương cao người tiêu thụ là toàn bộ đoàn mua trang web muốn thành công vùng giao tranh. trước một năm nơi này mỗi tháng đều sẽ có phụ cấp đại chiến mà l ạ sao là cuối cùng người thành công bằng vào mấy lần mấy trăm triệu đầu tư bỏ vốn cái khác đoàn nhỏ mua trang web hoàn toàn không phải đối thủ của hắn mà kích thước lớn cũng sẽ không l ố c quá mức hao tổn máy móc mọi người ăn ý vạch lên địa bàn trước khống chế chính mình phạm vi sau đó sẽ từ từ tiến quân những thành thị khác l ạ s a o thượng hải trụ sở chính một gian phòng làm việc nhỏ bên trong hai người chính đang thương thảo chuyện này thượng hải chi nhánh người phụ trách lâm tử thông nói này mỹ đoàn đang dỡ trò quỷ gì bọn họ địa bàn không phải tại bắc phương sao như thế đột nhiên chạy đến thượng hải tới là có một điểm kỳ quái coi như mỹ đoàn muốn chủ công thành phố lớn cũng hẳn trước theo yến kinh xuất thủ a bọn họ trụ sở chính vẫn còn yến kinh đây một người khác vương hải phong nói tuy nói một cái trang web không phân địa giới quốc nội bất kỳ địa phương nào đều có thể đăng nhập nhưng đoàn mua trên web sẽ toàn bộ cửa hàng là phân thành thị vì vậy mỗi một thành thị đăng nhập lúc trang bị đều không giống nhau mà coi như đoàn mua trang web đứng đầu tin tức trọng y ế u chính là vùng này thương gia tin tức điều này cần đoàn mua trang web kinh doanh đoàn đội tới từng cái từng cái chạy đến mà một công ty tài nguyên nhân lực cũng có giới hạn dưới bình thường tình huống đoàn mua trang web cũng phân là khu vực cho dù là cường đại nhất là sặc c n g ngạo ô mạng cũng không khả năng duy nhất tại cả nước đại lượng thành thị đồng thời khuyết trương yêu cầu từng bước từng bước đánh chiếm bất đồng thành thị tiến kinh thượng hải loại này thành phố lớn chính là đoàn mua trang ép đứng đầu tụ tập địa phương mỹ đoàn tới thượng hải không kỳ quái nhưng đột nhiên như thế c ấ p tiến nhìn dáng dấp rõ ràng là nghĩ lại vén lên một hồi phụ cấp đại chiến cái này thì rất kỳ quái rồi bởi vì mỹ đoàn tại bọn họ trụ sở chính yến kinh tràng chiếm giữ dẫn đầu cũng phi thường thấp dưới tình huống bình thường hẳn là trước đánh chiếm chỗ ở mình thành thị chứ tại chính mình thành thị tại nguyên nhân lực tập trung vận d o n h chi phí tốc độ phản ứng cũng sẽ hạ xuống rất nhiều mà ở người khác thành thị sẽ ở thế yếu địa vị lâm tử thông hỏi nghe nói mỹ đoàn tại cùng hạ ly bảy bạ sẻ của hạ cap đi tổ nói đầu tư bỏ vốn chẳng lẽ là bọn họ thành công lấy được rồi tiền muốn trước tiên ở thượng hải đốt một cái vương hải phong lắc đầu nói ta ngày hôm qua hỏi thăm một chút còn không có nhận được phương diện này tin tức bất quá không loại bỏ bọn họ là cố ý không báo cho biết người ngoài thật là đủ nhức đầu mấy tháng trước chúng ta và đại chúng l ợ i bình đấu một hồi phụ cấp đều vượt qua mười triệu rồi bây giờ nhìn này mỹ đoàn q u y ê n hướng lại được tới một lần lớn lâm tử thông vỗ một cái cái c h ẳ n nói ta cũng không biết làm như thế nào hướng trụ sở chính đòi tiền vương hải phong bất đắc di nói l ã o lâm ngươi được vội vàng quyết định mấy ngày nay mỹ đoàn hẳn đã chạy không ít thương ra p h ù cấp lúc nào cũng có thể bắt đầu chúng ta cũng không thể bởi vì không có tiền liền rơi xuống hạ phong à. ta biết liền như vậy ngươi đi làm việc trước đi ta gọi ngay bây giờ điện thoại lâm tử thông nói vương hải phong gật gật đầu nói được ta đây đi ra ngoài trước ngày một ư ơ i năm tháng b ố thượng hải thị giao thông đại học một gian nữ sinh túc xá bên trong sinh viên năm thứ hai đại học phương nhã đang dùng điện thoại di động chơi lấy một cái tên là đồ du cờ tướng du hí không một lúc sau nàng liền thua không chơi rồi đối diện người này rất lợi hại phương nhã tắt đi du hí nàng làm một cái cờ tướng tay mơ chơi đùa du hí là m ớ i chơi đùa cựu thua chính là không chịu bung tha bạn cùng phòng lâm lâm cười nói ngươi chính là chơi đùa cờ c ả o đi cái này không cần dùng đầu góc không được ta kim tệ sắp hết hơn nữa cờ tướng chiến thắng dẫn đầu quá thấp đợi một hồi sau khi cơm nước xong ta đi kim tệ cao căn phòng đi tàn nhẫn kiếm một vô lớn phương nhã nói b u ổ i c h i ề u đem ngươi điện thoại di động cho ta mượn lâm lâm không hiểu hỏi ngươi muốn ta điện thoại làm gì hhh ta mở điện thoại di động của ngươi cùng phần mềm chơi đùa sau đó ta bên này đi phần mềm lộ tuyến phương nhã cười nói chửi thêm một tiếng. Người khinh nhìn vô sỉ. Lâm Lâm m bị ộ trên fan, sau đó nói, vội chưa hai nói, ăn cái gì? Phương Nhã nói, tùy tiện đi, phòng ăn ăn chút là đi Lâm Lâm cái, người cùng phòng ăn. đầu đó đi, được. Được, đi đi vội cái thôi. cái, chút gì. gật tùy một t là Lâm Lâm đường phương nhã đang ở chơi lấy điện thoại di động đột nhiên phía trên tới một cái tin tức đầy đưa mở ra vừa nhìn là trang web bản đoàn mua trang web đứng đầu bên trái bên trên tồn tại mỹ đoàn hai chữ phương nhã cũng không có trực tiếp đóng kín bởi vì trang bịa trên đều là một ít thức ăn hình ảnh cùng với giới thiệu mà giá cả kia một nhóm toàn bộ biểu hiện là không không thể nào là miễn phí chứ phương nhã có chút hiếu kỳ lớn tiếng một điểm lâm lâm sau khi nghe cũng bu lại hỏi gì đó miễn phí dạng ư ơ i xem phương nhã đưa điện thoại di động đưa tới t à xem một chút lâm lâm nhận lấy điện thoại di động cẩn thận lục lọi một hồi sau nói biết nguyên lai là có chuyện như vậy thật miễn phí không phải là cái gì tên lường g ạ n phương nhã hỏi lâm lâm nói dĩ nhiên không phải à p h u n lệ tờ cái này phần mềm hiện tại danh tiếng cao như vậy làm sao có thể giả tạo tuyên truyền đây ngươi xem nơi này có giới thiệu ngươi chỉ cần điểm kích bất kỳ một cái nào cửa hàng phát đến bằng hữu vòng đi sau đó sẽ để cho một tám người điểm đáng khen phần này gà bài cơm liền có thể miễn phí rồi tốt như vậy điểm đáng khen là được không phải chuyển đi phương nhã hỏi nếu như chuyển đi m ộ ư ơ i tám lần vậy cũng làm người ta chán ghét rồi gà bài cơm khá hơn nữa ăn nàng cũng thả tiêu tiền mà không phải nhạ một nhóm người phiền đúng vậy chính là điểm đáng khen bất quá cũng có rất nhiều hạn chế lâm lâm giải thích ngươi mỗi ngày chỉ có thể lựa chọn giống nhau thức ăn hơn nữa thương gia bên kia thức ăn cũng không phải vô hạn lượng cung ứng ngươi xem một nhà này một ngày chỉ cung cấp hai trăm phần gà bài cơm hai trăm phần cũng không ít rồi địa chỉ tại kia phương nhã vội vàng cầm lấy điện thoại di động tìm được địa chỉ, nói, n giờ a y t ạ t r ư n chúng g học cách của ta đó khác ô n chúng nhanh hơn g xa, ta Một t điểm. m tìm? Lâm Lâm người Đi hỏi. đây. đâu Lớp h ú này g người, khẳng định đủ. Phương、Nhã、khẳng định nói. Được rồi, bất quá chúng giục Giờ ta thì bất ta trước thúc hơn định Nhã định khắp có Được được cơm nói. nói. ăn n rồi, đi. đủ. quá Lâm Lâm thúc nói. Giờ khắc này, thượng hải thị đại lượng p h ủ n l ệ t ơ người sử dụng nhận được phụ cận thương ra quảng cáo đ y đưa bởi vì là buổi trưa đối với không có ăn cơm người mà nói nhận được có thức ăn quảng cáo bọn họ độ khoan dung sẽ mạnh hơn rất nhiều ngay tại hai ngày trước Phun lệ tờ điểm đáng khen số lượng từ giá cả hàng hóa quyết định giá cả hàng hóa thấp mười mấy cái đáng khen cũng liền đủ rồi mà giá cả cao khả năng yêu cầu 40, cái thậm chí nhiều hơn. phủn năng này yêu cầu cái 40-50 điểm Một từ lần tờ thương mặt không khen chế, phòng hấp nhà, hạ phương cũng ngửa dẫn càng đa dụng nhà, ác ý hạ xuống đáng khen mấy phương mặt số lượng. ác là l vì vì ra đa mấy ý số này phạm vi hoạt động tại tuần đầu tiên giới hạn với thượng hải vô luận là mỹ đoàn vẫn là phùn lẽ tờ song phương đều có ngàn vạn cấp bậc người sử dụng đối với cái này lần hợp tác không có khả năng duy nhất tại cả nước trong phạm vi tiến hành trải bởi vì như vậy một khi xảy ra vấn đề những phía liên quan tới quá lớn đem sân kiểm tra chỗ đặt ở thượng hải nơi này là đầu điều trụ sở chính một khi có vấn đề kỹ thuật cũng có thể lập tức giải quyết mà bởi vì chỉ là một thành thị lại vừa là đầu điều trụ sở chính phụ cấp lực đạo dĩ nhiên là vô cùng lớn thượng hải phần lớn cửa hàng chỗ đẩy ra hàng hóa trên căn bản đều là miễn phí miễn phí là hấp dẫn người t a nhất vàng hữu vòng không người điểm đáng khen làm sao bây giờ vội vàng b ầ y phát phùn l e t t b ầ y phát sau còn chưa đủ làm sao bây giờ vội vàng từ trong cuộc sống thực tế kéo người gì đó người không có phùn l e t t vội vàng một cái trong cuộc sống thực tế người điểm đáng khen sau đó còn chưa đủ làm sao bây giờ tiêu nhanh đi cờ lên kéo người một ít quan hệ tốt bạn trên mạng một ít bình thường sôi nổi cờ cờ rút kéo đến một là một cái loại này thao tác thật ra rất phiền thoái hơi chút một cái không thiếu tiền người liền lười làm loại sự tình này nhưng trên cái thế giới này thiếu tiền người cũng nhiều có tiền nhưng là thích v ẽ ưu đãi người cũng nhiều một cái khổng lồ cơ số là đáng sợ đặc biệt là cái này cơ số vì ưu đãi hoặc là miễn phí một hồi bữa ăn lúc toàn lực vận dụng tự mình ở trong hiện thực cùng với trên internet xã giao liên vì tuyên truyền lần này hợp tác mỹ đoàn còn mua bãi đủ quảng cáo tiến hành quảng bá đồng thời tụ tì ảo cũng toàn lực dẫn lưu Kết xù phụ chỉ ấ p cùng với lưu lượng quảng bá bên giới, Mỹ đoàn với dưới, lưu bá Mỹ t u thu thu quan liệu được được đại lượng mới người sử dụng, còn thu được người lượng người người chẳng còn phức tạp hơn xã giao liên cùng thích tức. c kết tờ tạp một ít liên quan tới người sử dụng sở thích số liệu tin xù xã mới mà mới với giao liên liên dụng, phùn những dụng, hơn dụng sử sử sử sở số h lệ cần tại thượng hải thị thuận lợi hoàn thành như vậy theo tuần tiếp theo bắt đầu toàn bộ hợp tác hình thức sẽ xuất hiện ở quốc nội hơn hai mươi tòa hai ba tuyến thành thị một tháng hai mươi triệu phụ cấp hạn mức khả năng này là đoàn mua trước khi đại chiến phụ cấp khoa trương nhất một lần mà bây giờ, đối mặt loại này cơ hồ toàn miễn phí phụ cấp cuộc chiến là sau trận tròn mắt hoặc ồ mạn cũng trận tròn mắt cái khác thượng hải địa phương tiểu quy mô đoàn mua trang ép cũng trận tròn mắt nào có chơi như vậy t r ư ớ c phụ cấp lại tàn nhẫn thời điểm loại trừ tình cờ một ít dùng để hấp dẫn người hài hước khả năng chỉ cần một khối tiền cái khác bình thường phần món ăn phụ cấp sau đó người sử dụng bình thường cũng cần mua nửa giá đây là thương gia ra một bộ phận phụ cấp dưới tình huống đoàn mua trang ép tại không có l ũ n g đoạn thời điểm đối với thương gia vẫn là khách khí bọn họ dưới cờ vận doanh đ ồ n đội trọng yếu nhất một cái nhiệm vụ chính là một ít thương gia thương lượng chung nhau phụ cấp đây là hạ xuống phụ cấp chi phí một mức trọng、yếu. Mà lần thậm chí còn có một ít đoàn thể tạo thành lẫn nhau điểm đáng khen tình hình bất quá như vậy đoàn đội cũng không tốt thành lập bình thường rộng rãi tồn tại ở trường học hoặc là đại hình phòng làm việc nội bộ đương nhiên mỹ đoàn cùng phùn lẹ tờ người phụ trách cũng không đốc biết rõ làm như vậy nhất định sẽ có không ít nhục lông dê người vì vậy mỗi một thương gia hoạt động đều có hạn chế số lượng tới trước tới trước khoảng cách xa người sử dụng cho dù thu được đủ điểm đáng khen số lượng chờ lúc chạy tới khả năng l ưu đãi cũng không có như vậy thì hạn chế nhóm lớn lượng chăn nệm lông dê khả năng còn lại lượng ít cũng liền tùy bọn hắn đi rồi trên cái thế giới này luôn có có thể nắm lấy cơ hội người hơn nữa những người này nếu như thành công thu được chỗ tốt nói không chừng còn có thể khắp nơi tại trên thực tế hoặc là trên mạng khắp nơi khoe khoang tuyên truyền cũng sẽ tiến một bước kích thích phùn lẹ tờ lượng đối mặt mỹ đoàn cường lực đánh g i thượng hải thị toàn bộ đoàn mua trang web đều lâm vào vũng bùn có muốn hay không theo vào là cái rất khó khăn lựa chọn đoàn mua hình thức xuất hiện tại ngay từ đầu liền thắng được tư bản khen ngợi bởi vì hình thức đơn giản lợi nhuận đường đi rõ ràng sáng tỏ nước mỹ gỡ rủi bọn trong vòng một năm liền đánh giá giá trị vượt qua một tỷ đô la đến năm nay cũng chuẩn bị đưa ra thị trường p vì hấp dẫn người sử dụng các đại đoàn mua trang web dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào nửa giá vé ưu lãi mua một tặng một v v và v v sách lược cái gì cần có điều có nhưng mà hoàn toàn miễn phí là một cái cấm kỵ bởi vì người miễn phí người sử dụng có thể đem n g ư n i nhục phá sản dùng nhiều đi nữa tư cũng không đủ đốt nhiều lắm là đang làm một ít hoạt động thời điểm đem một ít chi phí thấp đồ vật làm miễn phí hơn nữa còn sẽ có hạn chế số lượng nhưng mỹ đoàn là thế nào chơi đ ù a thật là cơ h ộ i toàn miễn phí phun lệ tơ bằng hữu vòng 58 cái đáng khen có thể trực tiếp đổi một trường vẽ xem phim phun lệ tơ bằng hữu vòng 38 cái đáng khen kẽ đủ kỳ hamburger miễn phí toàn bộ thượng hải bất kỳ một nhà kẽ đủ kỳ đều có thể thực hiện phun lệ tơ bằng hữu vòng h a cái đáng khen thượng hải thị bên trong toàn bộ có cỏ trà sữa tiệm có thể hối đoái một phần mười lăm nguyên trở xuống tr phun lệ tơ bằng hữu vòng hai mươi sáu cái đáng khen cắt huyện ăn vặt một phần cơm đùi gà miễn phí đương nhiên bít đạ tạ thật ra đã có hạn chế cùng một cái tài khoản sẽ không vô hạn n ụ c lông dê mà n à y chút ít vẫn chỉ là một ít thường gặp phần bài một ít độc nhất tiệm cơm cũng đều tồn tại chính mình hoạt động lớn như vậy tiện nghi không biết lại có bao nhiêu người điên cuồng cái khác đoàn mua trang web đã từng xét lược biến không đáng nhắc tới còn đối với thương gia tôi nói dĩ nhiên là đợt thứ nhất tiền hoa hồng người được lợi tại đoàn mua hình thức xuất hiện trước một nhà tiệm cơm muốn đạt được mới khách hàng giá vốn là cao vô cùng hoặc là giá cao thuê tại lượng người đi đại khu vực buôn bán nhưng tiền mướn cao dọa người hoặc là liền chỉ có thể tự tuyên truyền mời người phát t r u y ề n đơn chờ một chút nhưng chuyển đổi hiệu suất cực thấp đoàn mua hình thức sau khi xuất hiện thương gia rất nhanh liền hiểu đây là một loại có thể giá thấp để cho lợi hấp dẫn lưu lượng phương pháp dưới tình huống bình thường thương gia cùng đoàn mua trang web chung nhau phụ cấp đôi bên cùng có lợi c ộ n g thắng nhưng một khi xuất hiện đoàn mua phụ cấp đại chiến đó chính là thương gia dốc sức thu lợi thời cơ bởi vì đoàn mua trang web ở giữa cạnh tranh chẳng những sẽ đưa tới càng nhiều khách hàng còn có thể hạ xuống thương gia phụ cấp đối với cái này ở tòa này cả nước lớn nhất tiêu tan phí thành thành phố thượng hải thị thương gia các lao bản đã sớm mong mọi lần kế đoàn mua phụ cấp đại chiến tốt nhất mỗi ngày đều có nhưng mỹ đoàn loại này cơ hồ miễn phí phụ cấp hình thức vẫn là để cho tất cả mọi người khiếp sợ nhóm đầu tiên thêm vào mỹ đoàn thương gia đều nhanh bận điên rồi nhóm lớn lượng phụ cấp có thể dùng bọn họ khách hàng lượng duy nhất tăng lên gấp ba trái phải vô số người cầm điện thoại di động mở ra p h u n lệ tơ bằng hưu vòng sau chỉ cần xác định tới yêu cầu đáng khen số lại ghi danh mình một chút dãy số liền có thể trực tiếp thu được đối ứng thực phẩm mà thương gia đem số điện thoại di động đưa vào một cái bình đại sau phụn lệ tờ cùng với mỹ đoàn hậu trường cũng sẽ nhận được tin tức này. lâm tử thông thật vất vả hỏi trụ sở chính muốn tới ba triệu tiền mặt bắt đầu hắn còn lo lắng không đủ tiền nhưng đối mặt loại này miễn phí hình thức hắn mới phát hiện khoản này quá nhiều tiền căn bản là không có tốn ra cơ hội coi hắn đang xem lấy máy vi tính chầm tư thời điểm vương hải phong gõ cửa đi vào lâm tử thông ngẩng đầu lên hỏi bên ngoài bây giờ là tình huống gì vương hải phong tại làm việc bàn ngồi đối diện đi xuống nói mỹ đoàn lần này có thể nói thế tới hung hăng hiện tại đại lượng thương gia đều tại xin thêm vào mỹ đoàn mà mỹ đoàn hiện tại cũng cơ h ộ là ai đến cũng không có cự tuyệt bất kỳ thương gia đều có thể thêm bảo toàn bộ thương gia cũng có thể thêm bảo nhìn như vậy mỹ đoàn là chuẩn bị quyết tâm muốn đánh xuống thượng hải rồi loại này phụ cấp hình thức một tháng ít nhất phải hơn mười triệu tài chính lâm tử thông ngón tay gõ bàn một cái nói đầu nhập một khoản tiền lớn như vậy tuy nói có thể chiếm lĩnh thượng hải thị trường nhất định nhưng thấy thế nào cũng không có lợi à. vương hải phong có chút không giải thích đạo thượng hải thị nếu như không có cái khác đoàn mua trang web như vậy mỹ đoàn hành động sẽ nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường đồng thời bồi dưỡng người sử dụng thói quen sau đó liền có thể từ từ lấy vốn lại thậm chí còn lợi nhuận nhưng giờ phút này thượng hải đoàn mua trang web giống như một cái tập lò thế lực khắp nơi đều ở chỗ này người ngoại lai、like、muốn vào đến hẳn là thận từng tiếng. chính mình giành、tiếng. Giống như、mỹ、đoàn bước mở Mỹ ra lâm i ệ n g như tử i n s ắ thông nói ta thông qua công ty chính họ tham sẻ của hạ capi tổ tư bảng người vô luận là hạ ly bảy bạ vẫn là sẻ của hạ capi tổ cũng còn không có đầu tư mỹ đoàn cho nên ta đoán mỹ đoàn lần này hành động rất có thể là vì trong thời gian ngắn mở ra mới cục diện sau đó thu được tốt hơn đàm phán tư bản cái này ngược lại cũng có khả năng vương hải phong gật đầu một cái nói chúng ta đây phía sau nên làm cái gì trước không động lấy bất biến ứng vạn biến đi lâm tử thông nói vô luận nguyên nhân gì mỹ đoàn bây giờ đang ở thượng hải đầu nhập chúng ta theo không nổi nếu như cùng chúng ta suy đ o á n giống nhau mỹ đoàn thu được đầu tư bỏ vốn sau đó hẳn là cũng sẽ không lại tại thượng hải l i ề u mạng như vậy bỏ tiền sau đó bọn họ hẳn sẽ cùng như chúng ta từ từ vững bước kinh doanh đến lúc đó chúng ta lại một lần phát động hạn mức hơi chút cao hơn một chút phụ cấp từ từ đoạt lại thị trường vương hải phong gật gật đầu lại hỏi vậy nếu như mỹ đoàn còn dốc sức bỏ tiền đây có đầu tư bỏ vốn nói không chừng mỹ đoàn cũng muốn thuận thế đánh hạ thượng hải lâm tử thông nết miệng lên khẽ cười nói kia không phải là chúng ta bận tâm chuyện trụ sở chính bên kia tự nhiên sẽ co lớn hơn phản ứng nếu như mỹ đoàn quyết tâm muốn cấp thượng hải thị c h ẳ n g như vậy chúng ta là xảo cũng sẽ không sợ hắn trước mắt đoàn mua trang ép xếp hạng bên trong là xảo cùng ô mạn nhất nam nhất bắc sưng hùng thị trường phân ngạch đều vượt xa qua mỹ đoàn luận trên tay tài chính lạ sao nhưng là mới vừa đầu tư bỏ vốn rồi tạo mức nhân dân tệ cho dù mỹ đoàn đầu tư bỏ vốn rồi cũng không khả năng là đối thủ cũng đúng vương hải phong ha ha cười nói bất quá lần này mỹ đoàn cùng phụn l ệ tờ cùng nhau hợp tác hơn nữa ta phát hiện tủ t h ảo cũng bắt đầu nhóm lớn lượng cho mỹ đoàn dẫn lưu xem ra hai nhà này công ty đã cùng đi tới đây cũng là thật phiền thoái chu vũ kiệt trên tay nhưng là có nhất định lưu lượng lâm tử thông nhũng mày nhưng trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra cái gì tốt phương pháp đoàn mua trang web u y ế t trương hình thức đều là đốt tiền mà đ ố trước tiền một t hai loại, một loại là cho người phân dụng phụ cấp, cho là sử dị ù n chính quảng g cáo. là làm t r mắt phần lớn đoàn mua trang web đều là chọn lựa trên mạng tuyến hạ đồng thời tiến hành chiêu số tuyến hạ đi xe điện ẩ m xe buýt thị trường siêu thị các nơi phát truyền đơn mà trên mạng chính là mua lưu lượng mà bất kể loại nào đều phi thường tiêu hao tài chính thậm chí so sánh trực tiếp người sử dụng phụ cấp cao hơn nhiều mà càng trọng yếu là trên mạng chất lượng tốt lưu lượng không phải người có tiền là có thể mua được nếu như mỹ đoàn thu được một cái lâu dài ổn định lưu lượng chống đỡ sẽ có lớn vô cùng ưu thế vương hải phong suy nghĩ một chút nói nếu không chúng ta trực tiếp mua bài đủ chữ mấu chốt Chữ c mấu đối với đoàn mua trang web tớ nói lần này mỹ đoàn vén lên phụ cấp chiến nhân vật chính dĩ nhiên là mỹ đoàn tham dự dẫn lưu phụn lệ tờ hẳn là chỉ là vai phụ làm cái điểm này đáng khen hoạt động cũng là vì hấp dẫn càng nhiều người đi dẫn lưu mỹ đoàn nhưng đối với vẫn nhìn chằm chằm vào phụn lệ tờ đoàn đội trương hiệu long tớ nói lập tức liền phát hiện cái gọi là đoàn mua phụ cấp đại chiến đều là mặt ngoài chân chính nòng cốt là vì cho phùn lệ tờ dẫn lưu muốn ăn đến miễn phí bữa t i ệ c lớn ngươi thì nhất định phải gom góp đủ điểm đáng khen số lượng nhưng dưới bình thường tình huống phùn lệ tờ bằng hữu vòng x ô i nổi cũng không có nhiều người bởi vì rất nhiều người chơi đụa phùn lệ tờ cũng là vì lợi dụng dung một cái cùng với phụ cận người đi tìm một chút một ít có ý tứ người xa lạ x ô i nổi số người không đủ vậy cũng chỉ có thể tìm bên cạnh mình bạn tốt tới đủ số dưới bình thường tình huống các hảo hữu chưa chắc chịu đáp ứng vì một cái đáng khen mà một cái xa lạ phần mềm nhưng lần này nhưng hoàn toàn khác nhau bất luận kẻ nào đều có thể chuyển đi bằng hữu vòng chỉ cần lại thu được đủ đáng khen số. tốt như vậy bạn bè mình cũng có khả năng thu được một phần mình thích thức ăn vì vậy không ít bạn tốt cũng sẽ phùn lẽ tờ điểm song đáng khen sau sẽ tìm kiếm mình thích thương gia cùng thức ăn lại chuyển phát bằng hữu vòng không người điểm đáng khen mà nói tốt như vậy bạn bè cũng sẽ đi tìm hắn bạn tốt mình quá trình này t r u y ề n hiệu suất có lẽ không cao nhưng là có thể lặp lại chỉ cần có hứng thú thu được miễn phí bữa trưa bữa ăn tối đầu n g ọ t điểm tâm trà sữa vẽ xem phim chờ một chút người sử dụng đều có nhất định có khả năng sẽ thử mà bằng hữu vòng đặc tính chính là phải là bạn tốt tài năng điểm đáng khen này vô hình chung p mà này đã từng là cờ cờ độc nhất kinh doanh cho dù là tự mình tin nhắn cho dù có thể sao chép cờ cờ xã giao liên nhưng là rất khó thay đổi người sử dụng trò chuyện thói quen mà bây giờ một lần đại quy mô đoàn mua phụ cấp đã bắt đầu để cho người sử dụng có hướng phương diện này phát triển khuynh ê ư ớ n g mặc dù trước mắt đây vẫn chỉ là một mảnh ngọn lửa nhỏ chỉ tại có mỹ đoàn phụ cấp thượng hải thị xuất hiện nhưng trương hiệu long đã phát hiện trong đó đáng sợ nhất m ở ám dưới mắt kèn x è n trụ sở chính tin nhắn nghiệp vụ khu vực làm việc vài tên nòng cốt cao t ầ n g chính vây trung chỗ lao nô tại thượng hải bên kia có thu hoạch gì trương hiệu long nhìn bên người một vị chừng bốn mươi tuổi ra thịt hơi đen nam từ nói phú lệ t h cùng mỹ đoàn hợp tác mới ba ngày liền đưa tới trương hiệu long chú ý chỉ là n à y hợp tác trước mắt chỉ tồn tại ở thượng hải thân ở thâm hải thành phố hắn không chiếm được cụ thể một đường tình báo vì vậy hắn lập tức phái chính mình một tên thủ hạ đi thượng hải gom trực tiếp tài liệu lao ngô nói t r ư ơ n g tổng ta không thể không nói lần này phủn l ệ tờ cùng mỹ đoàn hợp tác thật là hoàn mỹ cực kỳ điểm quảng bá ta đi thượng hải mấy trường đại học lại đi rồi phổ khu đông một ít đại hình văn phòng ta phát hiện vô luận là không có tiền gì sinh viên vẫn là lương tháng hơn mười ngàn phòng làm việc thành phần trí thức giai tầng cơ h ồ mỗi người đều thích miễn phí thức ăn dù là cái này thức ăn chỉ trị giá mười mấy đồng tiền nhưng bọn hắn đều nguyện ý tiêu phí thời gian rất lâu tới g à y vỏ đi gom điểm đáng khen mà lúc này giữa nếu như chết toán thành bọn họ tiền lương thu vào đã vượt xa quá miễn phí thức ăn chi phí thích miễn phí hoặc là tiện nghi đúng là chúng ta quốc nhân một cái yêu thích chu vũ kiệt có khả năng lợi dụng một điểm này tới nhanh chóng truyền bá phùn l ệ t ờ thật là tính toán không bỏ sót trương hiệu long gật gật đầu nói coi như đã tài sản tự do hắn tại không phải siêu thị ở ngoài mua đồ thời điểm có lúc cũng sẽ theo bản năng còn trả giá này tựa hồ c ù n g thu vào bao nhiêu không có quan hệ gì là một loại bản năng có lẽ chỉ có đời kế tiếp người có tiền mới có thay đổi lao n ô nói khoảng thời gian này thượng hải thị không ít người cũng p h ù lễ tơ hơn nữa sử dụng tần số còn rất cao phùn lệ tờ tại cấp hai trang bịa tăng thêm một cái mỹ đoàn liên tiếp người sử dụng có thể trực tiếp tại phùn lệ tờ nhìn lên đến đủ loại phụ cận mỹ thực hơn nữa bằng hữu dấu chấm đáng khen hoạt động có thể nói là ngày sống tăng nhiều để tránh phí thức ăn thủ đoạn đem đại lượng người sử dụng hấp dẫn tới phùn lệ tờ so với thẳng tiếp dẫn lưu chi phí thấp hơn quá nhiều hơn nữa hiệu suất còn có thể cao rất nhiều t r ư ơ n g hiệu long cao mày nói xem ra lần trước hắn đi h i ế n kinh viếng thăm mỹ đoàn chính là vì cái này hợp tác lao n ô nói tiếp mặc dù không có con số cụ thể nhưng giờ phút này thượng hải p h ủ n lệ tờ chiếm giữ dẫn đầu hẳn là cao vô cùng nếu như chu vũ kiệt cùng vương tinh đem cái này hình thức sao chép đến cả nước vậy coi như chúng ta đây cũng trực tiếp sao chép loại mô thức này chúng ta tin nhắn cũng vừa mới vừa đẩy ra bằng hữu vọng chúng ta có thể tìm trước mắt trên thị trường kích thước lớn hơn cái khác đoàn mua trang web hợp tác bên cạnh một tên nữ tính người qua đường nói cũng có thể đi tìm mỹ đoàn để cho bọn họ dừng lại cùng p h ủ n lệ tờ hợp tác mỹ đoàn vương tinh cùng ạ l u bày ba quan hệ gần vô cùng không có khả năng nghe chúng ta lão ngô lắc đầu nói cho tới cùng với những cái khác đoàn mua trang ép hợp tác đây chính là liên quan đến kết xù tài chính chúng ta bộ môn sợ rằng không làm chủ được trương hiệu long gật gật đầu nói ta sẽ đi mã tổng thảo luận chuyện này nhưng lập tức dùng thật thông qua phần sau cũng có rất nhiều chuyện tình yêu cầu chuẩn bị này số một các ngươi yêu cầu lại cẩn thận nghiên cứu một chút phụn lệ tờ cùng mỹ đoàn hợp tác hình thức bọn họ tài chính phụ cấp hình thức là như thế nào phân phối thương gia phụn lệ tờ bằng hữu vọng người sử dụng cùng với mỹ đoàn bốn người ở giữa tin tức là thế nào chuyện chúng ta sau này không nhất định biết làm giống nhau như lúc nhưng lại yêu cầu một cái tham khảo chúng ta không có quá nhiều thời gian nghiên cứu chi tiết thứ hai này liên quan đến kết xù tài chính đầu nhập chúng ta cần phải có cặn kẽ hoạch định dự tính cùng với thị trường phân tích sau đó phương diện kỹ thuật nhất định phải xử lý đúng chỗ bảo đảm không ra vấn đề chuyện này rất gấp nhưng không thể bởi vì gấp liền xảy ra vấn đề như vậy hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn lao nô g gật đầu một cái nói ta sẽ đi ngay bây giờ ừ ta đi mã tổng t r ư ơ n g hiệu lòng tao mày nói đúng rồi nhìn chăm chú phùn l ạ tờ cùng mỹ đoàn chúng ta bên này phòng chừng không có nhanh như vậy lên n ử a cái này trước m ụ ta yêu cầu biết rõ bọn họ tùy thời động tác công ty lớn cùng công ty nhỏ phân biệt giống như hàng không mẫu h ạ m cùng thuyền độc mục giống nhau thuyền độc mục tốt quay đầu mà hàng mẫu lối rẽ đều cần số lớn thời gian tương tự với tẻn s e n loại này cấp bậc công ty đẩy ra một cái hạng mục nhất định phải làm tốt toàn diện chuẩn bị đầy đủ lên ngựa cực dễ dàng xảy ra vấn đề như mười đầu năm đẩy ra cờ cờ máy vi tính quảng làn ra cứ việc toàn diện bắt trước ba trăm sáu mươi nhưng bởi vì thời gian gấp đẩy ra sau sinh ra một nhóm bụt cho đến nửa năm sau mới từng bước khôi phục bình thường lần này nếu như cùng đoàn mua trang web hợp tác như vậy lưu lượng phân chia như thế nào cùng nhà nào hợp tác phụ cấp hạn mức bao nhiêu chờ một chút đều cần một cái một cái giải quyết mà chờ đến sự tỉnh định ra sau đó sợ rằng đối thủ cạnh tranh đã sớm bay đến bầu trời chuyến hot tháng chín chương một trăm năm mươi sáu trong nguy cấp cơ hội thượng hải thị đầu điều công ty trụ sở chính đệ mười hai tầng nơi này là phụn lệ tờ ngành nghiệp vụ độc lập một tầng lầu vượt qua hơn một trăm tên nhân viên kỹ thuật làm việc ở đây bởi vì cùng mỹ đoàn hợp tác phụn lệ tờ ngày sống cùng với ghi danh số người xuất hiện bùng nổ k i ể u tăng trưởng đại lượng nhân viên bắt đầu bận rộn làm việc không ít sống một mình tại thượng hải hoặc là độc thân tiểu tử liền trực tiếp ở tại công ty đủ loại giường gấp cũng sớm đã chuẩn bị xong bận rộn thời điểm làm việc với nhau lúc rảnh rỗi sau thì từng nhóm nghỉ ngơi đây là internet công ty trạng thái bình thường trung quy internet công ty cho dù là cao hơn nữa khoa kỹ cũng là nghề phục vụ mãn ông môn cũng sớm đã thành thói quen cuộc sống như vậy hình thức mà đầu điều công ty cung cấp đãi ngộ phúc lợi cùng với nhân văn quan tâm muốn cường nhiều trung quang vĩ mặc dù đã là phụn lệ thờ cao nhất tầng quản lý nhưng bây giờ loại thời điểm này cũng bắt đầu cơ hồ hai mươi bốn giờ đợi ở công ty cùng mấy vị thợ mở xong một cái kỹ thuật hội nghị sau vừa mới ra cửa lại đụng phải chu vũ kiệt chu tổng trung quang vĩ cười chào hỏi chu vũ kiệt gật đầu một cái hỏi Gần đây chú ù n đoàn g Mỹ ợ p tác, thế nào? Trung nào? n u q a vũ kiệt cười nói như vậy một tuần lễ thả xuống rồi bao nhiêu tiền dựa theo chúng ta trước mắt thả xuống tiêu phí khoán đến xem tổng kết có sáu ba trăm ngàn nhân dân tệ dựa theo chúng ta cùng mỹ đoàn hiệp nghị một người một nửa chúng ta đại khái hao tốn ba trăm hai mươi lăm vạn nhân dân tệ trung quang vĩ đã sớm làm xong tài liệu chuẩn bị đầy đủ lại nói ngoài ra còn muốn cân nhắc đến rất nhiều người đã chủ tập một nửa trở lên đáng k h e n số phòng t r ư ờ n g tương lai vừa đến hai tuần lễ bên trong nhóm người này cũng có có thể sẽ tiến hành bộ hiện không sao nên như thế nào được cái đó tốn càng nhiều ta càng vui vẻ chu vũ kiệt cười ha hả nói tiếp theo ít nhất một tháng cho ta tiếp tục tại thượng hải thị bỏ tiền trung quang vĩ cười nói mỹ đoàn bên này từ quản lý nhưng là đã than phiền qua mấy lần chúng ta phụ cấp quá độc ác hắn yêu cầu chúng ta muốn hàng một điểm chuyện này ta sẽ sẽ cùng vương tinh thương lượng các ngươi trước không dùng quản chu vũ kiệt gật gật đầu nói liên quan đến kết xù tài chính đầu nhập khẳng định yêu cầu hai bên lão bản tới quyết định hơn nữa bây giờ là nhanh chóng bùng nổ kỳ thời gian không thể lãng phí nếu như đây chỉ là đoàn mua trang web tranh đoạt người sử dụng như vậy đứng đầu phụ cấp sau đó nuôi dưỡng nhóm đầu tiên hoặc là nhóm thứ hai người sử dụng thói quen sau phụ cấp sẽ từ từ hạ xuống nhưng phụn l ạ tờ muốn nhưng là mới đăng k h sử dụng cùng với người sử dụng dính tính. Tiền. đối với người sử dụng số lượng cùng với người sử dụng dính tính tới nói chính là một chuyện cười nếu như không là phủn lệ tờ đã có thị trường nhất định phân ngạch nếu như không là mượn đoàn mua trang web đầu gió đập gấp mười 10 gấp trăm lần tiền cũng không khả năng thu được xã giao người sử dụng bằng không b à i đủ cùng ả luy b ầ y bạ đã sớm xuất ra mấy tỷ đô la tới đập ra một cái khác đèn sen rồi chu vũ kiệt tiếp lấy hỏi thượng hải lần này phụ cấp ngươi cũng biết chỉ là một tiền kỳ khảo sát cùng mỹ đoàn hợp tác có xảy ra vấn đề gì hay không tại chế định mượn đoàn mua lưu lượng là phủn lệ tờ dẫn lưu thời điểm chu vũ kiệt tự nhiên cũng sẽ để cho p h ù n lệ tờ chuẩn bị sẵn sàng p h ù n lệ tờ thu được kết xù đầu tư bỏ vốn một bộ phận dùng để mua tân phục vũ khí đồng thời mượn x ẻ của hạ cam đi tổ tư bản năng lượng ở quốc nội đ à o tới không ít nhân viên kỹ thuật nhưng hợp tác hình thức bản thân là trước đó chưa từng có tại hậu thế mặc dù tin nhắn bằng hữu vòng cũng có chút đáng khen lấy được nhất định chỗ tốt hoạt động thế nhưng chỉ là t h ư ờ n g gia tự phát hành động tin nhắn bản thân cũng không có tham dự nhưng chu vũ kiệt là p h ụ n lệ tờ chuẩn bị cũng không giống nhau p h ụ n lệ tờ cùng mỹ đoàn hợp tác liên quan đến song phương lưu lượng cùng chúng đại lượng số liệu truyền tống đến ngàn vạn tính toán tài chính phân phối. Vì vậy, đem thượng hải làm một sân kiểm tra chỗ rất có cần thiết trung p nơi n này là đầu điều trụ sở chính tài nguyên nhân lực kỹ thuật dự trữ đủ nếu như xảy ra vấn đề đặc biệt là thương gia bên kia phụn lệ tờ trụ sở chính cũng mau tốc độ giải quyết trung quang vi nói xuất hiện không ít vấn đề khoảng thời gian này thương gia xuất hàng số lần mỗi ngày ít thì một hai vạn nhiều thì năm sáu chục ngàn thương gia hiện trường cũng xuất hiện không ít bởi vì bình đài trở ngại đưa đến tin tức không thể ghi vào hệ thống tình trạng còn rất nhiều thời điểm chúng ta cũng phát hiện phụn lệ tờ hậu trường tin tức cùng mỹ đoàn không giống nhau mặc dù khả năng liên quan đến không được bao nhiêu tài chính nhưng vì truy xét vấn đề bản chất nguyên nhân bảo đảm sau này cả nước trong phạm vi không xuất hiện tương tự vấn đề tiểu liêu phụ trách đoàn đội đã liên tục làm việc hơn ba mươi giờ còn có liền phụn l ạ tờ bên này cũng bởi vì đại lượng viếng thăm số liệu xuất hiện không ít vấn đề bất quá may là không có ảnh hưởng khách hàng chu vũ kiệt gật gật đầu nói được theo các anh em nói rằng ta phòng chừng còn có thể bận rộn cái hai ba tháng khoảng thời gian này tất cả mọi người tiền lương gấp đội có đặc thù c ô n g hiến có thể khen thưởng càng nhiều tiền thưởng cùng với cổ phiếu ta đây thay các anh em đa tạ chu tổng rồi trung quang vĩ cười ha hả nói trở lại phòng làm việc sau chu vũ kiệt sau khi suy tư một hồi gọi thông một cái đánh hướng yến kinh điện thoại này chu tổng điện thoại đối đầu chuyển đến vương tinh thanh â m chu vũ kiệt cười nói vương tổng đối với chúng ta lần này tại thượng hải lấy được thành t h u ngươi có thể hài lòng hài lòng là đương nhiên hài lòng vương tinh cười nói bất quá chu tổng gần đây phụ cấp có phải hay không quá đầu các điểm chỉ là thượng hải một cái thành thị một tuần lễ liền hao tốn sáu triệu đều muốn chơi như vậy bao trùm cả nước mà nói chúng ta mỹ đoàn có thể chơi đ ư ợ không đi số a lần này phụ cấp là phụn lẹ tở cùng mỹ đoàn chung nhau hợp tác mỹ đoàn phụ trách giải quyết toàn bộ t ư ơ n g g a mà p h ủ n lệ tờ phụ trách đem tin tức truyền bá tới toàn bộ người sử dụng song phương dụng hết sở trường nhưng người sử dụng quả thực là tiêu phí từ đầu nói cách khác lần này phụ cấp đại chiến lược đạo là do p h ủ n lệ tờ bên này quyết định bằng hữu vòng một khi truyền bá lên người sử dụng sẽ tự phát truyền bá thuộc về chỉ số cấp tăng trưởng cho đến toàn bộ đoàn thể cảm thấy hứng thú người sử dụng số lượng tổng số là thượng hạn là ngăn cản đương nhiên khống chế thủ đoạn cũng không phải là không có tỉ như khống chế thương gia phụ cấp số lượng nhưng làm như vậy chỉ là mang lên thạch đầu đập chân mình quá nhiều người sử dụng một chuyến tay không có thể sẽ lập tức mất đi hứng thú hay hoặc là gia tăng điểm đáng khen số lượng yêu cầu nhưng giống nhau có hiệu quả ngược ít nhất tại sơ kỳ là không thể chơi như vậy chu vũ ký nói thượng hải là tình huống đặc biệt nơi này là cả nước thành thị lớn thứ nhất hơn nữa cũng là chúng ta đánh ra danh tiếng chạm thứ nhất t h ú n g chi trước mắt khắp nơi số liệu tốt đẹp chỉ cần chúng ta song phương số liệu có thể rất nhanh tốc độ tăng trưởng vương tổng còn lo lắng tiền vấn đề sao đầu tư bỏ vốn đàm phán cũng là cần thời gian chu tổng cũng không thể tại đầu tư bỏ vốn trước trước tiên đem tiền cháy rủi đi cứ như vậy toàn bộ công ty cũng sẽ lâm vào bế tắc vương tinh trầm ngâm nói đối với đốt tiền vương tinh vừa yêu vừa hận yêu là mỗi lần đốt tiền thời điểm người sử dụng lượng sẽ tăng nhiều mà hận chính là tất cả mọi người đều sử dụng loại mô thức này đưa đến vận doanh chi phí tăng nhiều trước trong trường võng chính là đốt tiền đưa đến tài chính k cổ kiệt hơn nữa mỹ đoàn mới vừa lấy được rồi ngàn vạn đô la tài chính bằng vào đối với phương diện tiền bạc không cấp bách chuẩn bị từ từ cùng hạ luy bậy bạ s ẻ của hạ capi tổ đàm phán vòng kế tiếp đầu tư bỏ vốn nhưng gần đây đốt tiền tốc độ quá nhanh ngược lại nổi lên mặt trái tác dụng lúc này để cho hạ luy bậy bạ cùng với sẻ của hạ capi tổ cho là mỹ đoàn rất thiếu tiền chú vũ kín i nói ta biết mỹ đoàn đang cùng hạ ly bậy bạ cùng với sẻ của h ca đi tổ tư bản thảo luận vòng kế tiếp đầu tư bỏ vốn chú tổng cho ngài một cái đề nghị mau chóng đem lần này đàm phán kết thúc không muốn kéo tại sao vương tinh hỏi chú vũ kín i nói ta theo một nhà quốc tế đầu tư tư bản nơi đó biết rồi một chuyện nước mỹ gợi dụ còn đưa ra thị trường rất có thể sẽ trì hoãn bởi vì rất nhiều tư bản đã nhìn không tốt đoàn mua hình thức cái này không thể nào vương tinh khẳng định áp chuyện này trước mắt còn không có tiếng gió nhưng vương tổng chỉ cần đi thăm dò luôn sẽ có chút dấu vết chu vũ kiệt cười nói, như như nói, như như nói nhưng ế u n c h u y ệ này l trong h h ư vậy n gió c h nguy cấp cũng là mới cơ hội bất kể là internet vẫn là thật thể ngành nghề chỉ có một lần nữa một lần đại tẩy bài bình thường nguy cơ mới có thể hoàn toàn đem một ít tạp bài rõ ràng ra sân chu、no, vương tinh. Vương tinh chứ. vũ kiệt không có trực tiếp trả lời phản hỏi vương tổng biết rõ tại sao quốc nội nhiều như vậy đoàn mua chắc nof thậm chí thượng hải cũng có rất nhiều mà ta nhưng lựa chọn cùng mỹ đoàn hợp tác ừ xin lắng t hay nghe vương tinh cười nói chu vũ kín nói nguyên nhân rất đơn giản chính là trước mắt toàn bộ đoàn mua trang web bọn họ chủ yếu phục vụ hay là ở tc đ m cũng chính là trang web đoàn mua mà chỉ có vương tổng ngươi mỹ đoàn đang ở đại lực bố trí điện thoại di động hdm mặc dù chúng ta là không đồng hành nghiệp nhưng hiển nhiên ngươi ta đều coi tốt di động đem tương lai tiền đồ mà ta g i ớ i cờ toàn bộ lưu lượng đều tại di động đem bên trên nếu như muốn tìm một nhà đoàn mua trang web tiến hành lâu dài đôi bên cùng có lợi hợp tác cộng đồng phát triển mỹ đoàn chính là ta lựa chọn tốt nhất ta cũng vậy chỉ là thuận thế mà làm mà thôi vương tinh cười một tiếng nói chu tổng ngươi có thể lợi hại hơn ở thời điểm này làm xã giao hơn nữa còn thành công kèn s e n người phòng chừng có nằm mơ cũng chẳng ngờ sẽ phát sinh loại sự tình này chu vũ kiệt cười nói rời thành công còn xa lắm cho nên ta yêu cầu có khả năng lôi kéo hết t h ể có thể lợi dụng lực lượng a lì bậy bạ cùng bái đủ mặc dù có tài nguyên có lưu lượng nhưng bọn hắn loại này công ty đã sớm mất đi sáng tạo cùng bọn họ tiến hành tài nguyên trao đổi có thể nhưng chân chính các hợp tác ta thả tìm thật tinh mắt có ý tưởng thi hành lực cường công ty mới thật may chu tổng sự nghiệp không phải đoàn mua bằng không ta áp lực có thể càng lớn hơn vương tinh cười nói nếu như sớm một năm ta nhất định sẽ làm đoàn mua chu vũ kiệt cười ha ha nói vương tổng đoàn mua phương diện ta cũng có chút nghiên cứu ta bản thân cũng thỉnh thoảng sẽ đoàn một chút đồ vật thật ra đứng ở người tiêu thụ góc độ không người sẽ là kẻ ngu mọi người đều biết miễn phí là không có khả năng lâu dài nhà này miễn phí xong rồi thay đổi một nhà khác loại này liệu mạng tiền hình thức vĩnh viễn không phải là một đầu đoàn mua trang web lưu lượng mặc dù đại bất quá các ngươi không giữ được không có một nhà kia đoàn mua trang web có khả năng lưu lại người sử dụng nhưng chúng ta chỉ cần tiếp tục hợp tác như vậy ta sẽ thông qua điểm đáng khen cùng với cái khác thủ đoạn đem khoản này lưu lượng ở lại phùn lẽ tờ mà mỹ đoàn cũng sẽ lâu dài thu được phùn lẽ tờ dẫn lưu trước mắt phủn lệ tờ ghi danh số người đã đột phá mười lăm triệu n à y sống không sai biệt lắm cũng có triệu chỉ cần chúng ta đem cái này số liệu làm lớn như vậy phủn lệ tờ lưu lượng cũng chính là mỹ đoàn lưu lượng nói cách khác hiện tại để tránh phí thủ đoạn lưu lại khoản này lưu lượng lúc này mới bình thường buôn bán hình thức giống như là xảo và o ô mạn loại hình đoàn mua trang web một năm tiền quảng cáo mấy trăm triệu tiêu tiền mời minh tinh đại ngôn thoạt nhìn nhiệt độ mười phần nhưng chỉ cần phụ cấp dừng lại lập tức liền phế bỏ toàn bộ lưu lượng liền còn chạy không có, có thể kéo dài lư lượng chống đỡ tại ác tính đốt tiền cạnh tranh bên dưới không có người nào có khả năng có thời trừ phi toàn, bộ ngành nghề hoàn toàn điện thoại đối đầu cách xa ở yến kinh vương tình nghe song chu vũ kiệt mà nói sau rơi vào trầm tư ở nơi này trong vòng hai năm cạnh tranh phụ cấp bên dưới đoàn mua trang web đã thành mới vừa cần đây là một cỗ không nhỏ lưu lượng người sử dụng số lượng khả năng hơn trăm triệu nhưng mà đối với mỗi một nhà đoàn mua trang web tới nói nhưng không có bao nhiêu chân chính thuộc về mình người sử dụng mọi người đều là dựa vào phụ cấp cùng với đại đầu tư quảng cáo tới hấp dẫn người như mới vừa thu được một một t ư ớ c đô la đầu tư bỏ vốn là xảo duy nhất tại toàn bộ yến kinh thượng hải biển sâu chờ thành thị cấp một trạm xe lửa miệm thả xuống quảng cáo quả thực là hào vô nhân tính mà ỹ đ o chu vũ kiệt đề nghị xác thực rất động lòng người gần đây mấy cái tuần lễ mỹ đoàn áp thu được gạp cùng với tù tìa cường lực đề cử điện thoại di động áp lượng đột phá triệu trong đó không ít người đều là sôi nổi người sử dụng thiếu chút nữa tê liệt máy chủ Mặc muốn mạnh hơn nhiều lắm, thậm chí、so、với đem mạng lưới quảng cáo cũng cáo chí PC dù tiền thấp, tuyến tuyên truyền xuất với hiệu nhiều với quảng không nhưng quảng hơn so so hạ điều e m mạng l ư ớ quảng mạnh hơn. cáo đ i này cũng làm cho vương tinh càng kiên trì ý nghĩ của mình di động đem không giống dc đem một cái trình d u y ệ t có thể mở ra mấy chục ngàn cái trang web mà ở trên điện thoại di động bình thường người sử dụng nhiều lắm là cũng liền mấy chục app mà người sử dụng một khi như vậy sử dụng s á t x u ấ t sẽ trở nên cao vô cùng muốn trọng điểm mở mang di động đem như vậy thì cần phải có di động đem lưu lượng chống đỡ mà đầu điều công ty hiển nhiên là tốt nhất đồng bạn hợp tác so với a bắc cùng t ụ t h hảo phun lệ tợ là xã giao phần mềm người sử dụng dính tính mạnh hơn nếu như mỹ đoàn có khả năng lâu dài thu được phùn lệ tờ dẫn lưu như vậy này lưu lượng lớn ai cũng biết lộ vẻ xúc động bất quá còn có một cái vấn đề vương tinh suy nghĩ một chút hỏi chu tổng tại thương nói thương phùn lệ tờ phát hiện trang địa người thật hấp dẫn ta yêu cầu lâu dài đem mỹ đoàn đặt ở phía trên mà không chỉ là trước mắt hợp tác trong lúc chu vũ kín i nói phùn lệ tờ phát hiện trang địa trước mắt chỉ có chính mình ứng dụng bất quá vương tổng nếu quả thật có hứng thú có thể thương lượng Phun lệ trong phát hiện t đó ru ru hí, hào. tủ tì、hảo. Trong đ tủ tì ảo sẽ biểu hiện số ít tin tức là tủ tì áp dẫn lưu đây không chỉ là nhằm vào mới người sử dụng một ít có tủ tì ảo người sử dụng cũng sẽ bị dẫn đi sau đó bắt đầu quét đủ loại tin tức internet công ty phát triển cơ sở chính là lưu lượng mà lưu lượng bản chất chính là người sử dụng thời gian lấy đủ loại bất đồng áp tạo thành bổ sung là thành t i ể u internet đế quốc cơ sở mà đồ du du hí liên tiếp cũng đơn giản người sử dụng điểm kích sau đó có thể lựa chọn đồ du áp được ta sẽ nhanh chóng giải quyết đầu tư bỏ vốn vấn đề đến lúc đó ta sẽ phái người đi thượng hải một chuyến lại nói nhỏ hợp tác vương tinh sảng k h o ỏ i nói chú vũ k i ế n nói ok hy vọng chúng ta có khả năng sớm ngày tiến hành toàn diện hợp tác sau khi cúp điện thoại vương tinh gọi tới vương tệ văn đem trước nội dung điện thoại báo cho hắn vương tuệ văn suy nghĩ phúc chốc nói nhìn trong hợp tác dung cùng với theo chu vũ kiệt góc độ đến xem đều không có vấn đề gì lần này miễn phí cùng trước kia hoàn toàn khác nhau căn bản mục tiêu cũng không phải là vì đoàn mua mà là cho phủn lệ tờ dẫn lưu chúng ta chỉ là thuận tiện thu được một nhóm lưu lượng mà thôi chu vũ kiệt nói rất đúng chỉ có phủn lệ tờ tài năng lưu lại khoản này lưu lượng mà chúng ta mỹ đoàn nếu như lâu dài tại phủn lệ tờ giao diện lên đối với chúng ta như vậy tôi nói đây là nhất bút lâu dài có thể kéo dài tính lại to lớn lưu lượng trước mắt miễn phí đầu nhập căn bản là không tính là cái gì chỉ là có hai vấn đề vương tuệ văn nhìn một cái vương、tinh. vương tinh cười một tiếng nói ta biết này số một chính là k ẻ n xèn nhất định sẽ sao chép loại mô thức này phần sau khả năng hạ ly bảy ba bãi đủ cũng sẽ theo vào đến lúc đó chúng ta mỹ đoàn cũng chỉ là phối rác sẽ phát sinh gì đó hiện tại không có khả năng dự đoán được vương tuệ văn gật đầu một cái nói đúng vấn đề thứ hai chính là nếu như phụn lệ tờ thật thành công làm lớn như vậy chúng ta lưu lượng cửa vào liền hoàn toàn bị chu vũ kiệt khống chế được không có lưu lượng chúng ta cũng không chọn được chọn vương tinh thở dài nói ban đầu nếu là cơm không vẫn còn là tốt rồi vương tuệ văn không nói gì Hắn b i ế đây cũng m k h là tại sao hiện tại mỹ đoàn cùng với những cái khác đoàn mua trang web phong cách hoàn toàn bất đồng mỹ đoàn căn bản cũng sẽ không loạn đốt tiền mà vương tinh lần thứ hai gây dựng sự nghiệp chính là thành lập cơm không võng cũng là quốc nội lúc ban đầu block nguyên hình ngắn ngủi trong vòng nửa năm người sử dụng phá bách vạn phong đầu đều là vội vã đưa tiền chỉ là không nghĩ đến là bởi vì khuyết trương quá nhanh đối nội dung theo dõi bất lực trực tiếp bị phong ngừng lần thứ hai gây dựng sự nghiệp thất bại bằng không kia còn có cái gì s i n ạ p log vương tinh phục hồi lại tinh thần thở dài nói bất kể trước kia chúng ta tận lực muốn sớm kết thúc một chút đầu tư bỏ vốn đàm phán hiện tại muốn dung nhiều một chút được vương tuệ văn gật đầu một cái nói chỉ là chúng ta t r ư ớ c cũng không chịu nhạ hiện tại đột nhiên biến hóa á lì bảy bạ cùng s ẻ của hạ cap t i t ổ sợ rằng ngược lại sẽ nghi ngờ đây cũng là vương tinh nhữ mày một cái một lát sau nói vậy hãy cùng bọn họ tới một lần đánh cuộc với nhau hiệp nghị ta muốn càng nhiều tài chính đánh cuộc với nhau đánh cuộc gì vương tuệ vẫn hỏi vương tinh nói l i ề n đánh cược nửa năm sau thị trường phân ngạch tỷ lệ chuyến hot tháng chín c h ư n g một trăm năm mươi tám chỉ còn thiếu gió đông thượng hải cùng vương tinh điện thoại thông xong chu vũ kiệt liền gọi tới lâm hữu đức cùng trung quang vĩ đem phụng lẹ tờ điều tới phát hiện trang địa sau hướng về phía trung quang vĩ nói lão trung ở chỗ này thêm một vị trí sau đó đem mỹ đoàn để lên cụ thể dẫn lưu giá cả mỹ đoàn bên kia hẳn rất nhanh sẽ phái người tới hiệp thương anh em ruột còn muốn minh tính sổ phun lệ tờ trước mắt đã là hùn vốn công ty liền cùng tụ t h áo lẫn nhau dẫn lưu cũng đều phải tính tiền chỉ là phương diện giá tiền khẳng định so với bình thường thị trường phải tiện nghi không ít hơn nữa chất lượng tốt lưu lượng như thế nào khống chế cũng nắm ở trong tay mình cân đối rất là tiện lợi mỹ đoàn cùng phun lệ tờ trước mắt thuộc về chiến lược đồng bạn hợp tác lưu lượng giá cả có thể ưu đãi nhưng không có khả năng miễn phí trung quang vĩ nhìn một cái điện thoại di động nói có thể kia hợp tác thời gian làm sao an bài trước định nửa năm đi nửa năm về sau nhìn tình huống rồi nói sau chu vũ kiệt suy nghĩ một chút nói tương lai tình huống thật đúng là khó nói chính mình phải làm thức ăn ngoài chu vũ kiệt c lắc đầu nói tạm thời không muốn kim nhật ưu tuyển liên quan đến không phải lưu lượng vấn đề mà là trên mạng tuyến hạ tầng học thể thức ăn ngoài viên nhiệm vụ phân phối hệ thống đường đi khống chế thương gia tin tức thời gian khống chế chờ một chút những thứ này không làm tốt cưỡng ép thượng tuyến chỉ có thể đập phá cái này phẩm bài chúng ta không thiếu lưu lượng chỉ cần đem tuyến hạ phương diện làm xong không lo về sau làm không đứng lên thượng hải bên này đường đi tin tức gom thế nào thức ăn ngoài ngành nghề cùng đoàn mua liền độ khó tới nói hoàn toàn là khác nhau trời vực chỉ là tiền kỳ đầu n h ậ p chính là nhất bút kết xù tài chính hậu thế mỹ đoàn ế lê me có thể mang thức ăn ngoài viên toàn bộ chuyển cho phe thứ ba không cần thanh toán xe chạy bằng bình điện không cần thanh toán xã bảo đảm thức ăn ngoài viên xảy ra thai nạn cũng không cần phụ trách kia là bởi vì bọn hắn đã lung đoạn thị trường bồi dưỡng được người sử dụng thói quen mà trước mắt cái thời đại này những thứ này toàn bộ được công ty bỏ ra thậm chí khoa chương một điểm l i n điện t h o ạ i di đ ộ n g t h ô n g m i n h đều có t h ể yêu ty cầu công m u a Mà một c á i khác đ i ể một khó khăn chính là ở chỗ là l ở u y ế n phân tích cùng với hệ thống phân phối đơn đặt hàng. Năm đồ đặt phối tích hệ với 2011, quốc nội bản đồ ngành nghề còn chưa không phát đạt cao đức loại này bản đồ điện tử chế t ạ o thương buôn bán dự tính ban đầu vẫn là là xe hơi ngành nghề phục vụ vì vậy phần lớn đường đi đều là đại lộ cũng không thập phần thích hợp đưa thức ăn ngoài xe chạy bằng bình điện có thể sử dụng cũng có thể dùng nhưng ở đầu cối dễ dàng xảy ra vấn đề hơn nữa trước mắt bọn họ đều là thu lệ phí phần mềm trích dẫn chi phí quá cao đồng thời những bản đồ này công ty cũng giống vậy không để ý di động đem thị trường l i ê n áp cũng không có chính là bãi đủ cũng phải chờ đến tháng bảy mới có thể đẩy ra bãi đủ bản đồ a p p đồng thời lưu lượng quá quý cũng đưa đến bản đồ rất khó trở thành thường dùng phần mềm dựa theo hậu thế lịch sử làm thức ăn ngoài thị trường đại bạo phát thời điểm bản đồ ngành nghề cự đầu mới bắt đầu bố trí trong thành phố đủ loại tiểu đạo b ắ t tam bá chủ cũng bắt đầu tự tác tự tác thu mua thu mua đủ để thấy bản đồ ngành nghề tại sinh hoạt phục vụ phương diện tầm quan trọng trước mắt thức ăn ngoài ngành nghề vô luận là chủ quán tự đưa vẫn là giống như hệ lệ me loại này internet xí nghiệp đưa thức ăn ngoài đều dựa vào tuyển mộ một ít đối bản mà quen thuộc nhân viên nhận biết đường dưới tình hu nhân viên chính mình nhận biết đường phối đưa hiệu suất có thể so với tham khảo bản đồ còn nhanh hơn nhưng loại mô thức này không có biện pháp nhóm lớn lượng thông dụng theo không kịp internet ngành nghề cao tốc phát triển kim nhật ưu t u y ể n theo hệ l ệ me đào tới hơn một trăm tên thức ăn ngoài viên sau đó phối hợp hơn hai mươi tên ý tợ đang ở đơn giản mô tả thượng hải thị bản đồ tài liệu để phòng sau này thức ăn ngoài tác dụng bản đồ là đơn giản phiên bản như phong tỏa mỗi một nhà khu buôn bán vị trí từng cái tiểu khu vị trí thông qua nữa quen thuộc đường đi thức ăn ngoài viên xác định tốt nhất đường đi cho tới khu buôn bán nội bộ hay hoặc là tiểu khu nội bộ tin tức thì tạm thời bất kể tương lai sẽ từ từ hoàn thiện những tin tức này gom không cần rất hoàn thiện một cái đại khái là được chờ đến sau này đẩy ra thức ăn ngoài nghiệp vụ thức ăn ngoài tiểu ca đường đi trải qua cũng có thể làm tham khảo lại do chuyên nghiệp đoàn đội tiến hành thực thì đổi mới đương nhiên đây là một cái lâu dài kế hoạch trong thời gian ngắn còn cần dẫn nhập một nhà bản đồ công ty hợp tác thượng hải thị toàn bộ tiểu khu cùng với khu buôn bán trên căn bản đã bao trùm trước mắt đang ở đối với toàn bộ tiệm cơm tiến hành từng cái một định vị lâm hữu đức nói làm bản đồ rất dườn giả nhưng tốt trên thị trường đã có phương diện này tài liệu đơn giản nhất một điểm mở ra bài đủ là được căn cứ cái này đồ án lâm ạ i vẽ c h í n hữu đức gật đầu nói đúng rồi chu tổng kim nhật ưu tuyển người phụ trách ta đã tìm được một cái rất phù hợp người đã khảo hạch qua ngài còn cần cuối cùng khảo hạch sao kim nhật ưu tuyển còn không có chính thức thượng tuyến toàn bộ đoàn đội là do lâm hữu đức xây dựng mà thành nhưng trước mắt tụ t ì ả o cũng đang tiến hành đầu điều số xây dựng cùng với quảng cáo nhiệm vụ mở mang lâm hữu đức cũng không có quá nhiều thời gian tới phụ trách cái này hạng mục mới đoạn thời gian gần nhất lâm hữu đức cũng ở đây khảo hạch không ít người kim nhật ưu tuyển hạng mục này trước mắt chỉ còn thiếu gió đông còn thiếu một cái tuyến hạ thi hành lực cường người đến lãnh đạo điều kiện gì nói trước nhìn một chút chu vũ kim hỏi lâm hữu đức nói người này tên là chu văn vân vốn là mỹ đoàn hoa trung đoàn đội người phụ trách hơn nữa hắn bản thân liền là thượng hải người hậu gật gật đầu đầu thế mỹ đoàn tại cái khác đoàn mua trang web dốc sức bỏ tiền cấp thị trường dưới tình huống cuối cùng ngược lại có thể qua mặt xe đứng đầu căn bản là bằng vào cường đại tuyến hạ quảng bá năng lực không đốt tiền làm quảng cáo đặc biệt là thương gia phục vụ mà đoàn đội thi hành lực Mặc dù lâm hữu đức nói điều tra ta mời phe thứ ba liệp đầu công ty chu văn bân người này là hán khẩu khoa kỹ bản to lớn liền đọc tốt nghiệp đại học học cũng là khoa máy tính không ba niên sau khi tốt nghiệp đi rồi á ly bảy mươi ba bà, một mực phụ trách bạ tuyến hạng nghiệp vụ một năm chức bị vương tinh đào đi sau đó vẫn phụ trách hoa trung nghiệp vụ đoàn đội chu vũ kiệt suy nghĩ một chút hỏi loại này người phải có mỹ đoàn cổ phiếu chứ hắn làm sao sẽ đi lâm hữu đức nói có cổ vé bất quá cũng không phải rất nhiều ta cho hắn bồi thường gấp đôi sau đó ta hứa hẹn chỉ cần tại chúng ta bên này làm tốt giống nhau cũng có cổ quyền khích lệ hơn nữa hắn là thượng hải người liền đáp ứng ta ngược lại lo lắng là vương tinh bên kia sẽ có hay không có chút gì trung quy chúng ta bây giờ đang ở hợp tác không việc gì chu vũ kiệt k h o á t k h o á t tay nói chút chuyện nhỏ này không hại đến đại thể hơn nữa chúng ta một làm thức ăn ngoài vương tinh giống nhau có thể biết vậy thì không thành vấn đề ta cũng phải người đi cha một chút chu văn bân tại hoa đông mấy chục thành thị làm vẫn là vô cùng không tệ tại toàn bộ mỹ đoàn khu vực lớn quản lý bên trong cũng coi như hàng đầu rồi hơn nữa hắn nghỉ việc sau cũng sẽ mang một đoàn đội tới đây đối với chúng ta quảng bá tuyến hạ có trợ giúp rất lớn lâm hữu đức cười nói chu vũ kiệt gật gật đầu nói được nếu như vậy ta cũng sẽ không dùng đơn độc k hảo hạch tuyến hạ loại này kiến thức chuyên nghiệp ta cũng không phải rất hiểu chúng ta vẫn là nhìn này một làn sóng thượng hải đầy quảng thành tích đi lâm hữu đức nói được ta đây lập tức thông báo hắn chuẩn bị nhận chứ hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức chương một trăm năm mươi chín t x ì hội cao cấp nghị một thâm hải thành phố k ẹ n sẻn công ty chính coi như toàn bộ k ẹ n sẻn tập đoàn đối với thị trường nhạy bén nhất một trong những nhân vật chương hiệu long đối với thị trường biến hóa phi thường bén nhạy mặc dù phụn lệ tờ cùng mỹ đoàn hợp tác chỉ là tại thượng hải thực hành nhưng loại mô thức này đối với phụn lệ tờ hiệu quả phi thường c ư ờ n g bất kể là mới đăng ký sử dụng số lượng hay là người sử dụng dính tính đều được chất đề cao đây đối với kèn s ẻ n tới nói là một cái trọng đại uy hiếp mặc dù cờ cờ không có tổn thất một cái người sử dụng nhưng thật sự không dùng một phần nhỏ nhà thời gian đều đi phùn lẹ t ờ miễn phí ăn chơi đùa loại vật này đối với người sử dụng sức hấp dẫn quá mạnh mẽ nguyên bản loại mô thức này cùng xã giao không có bất cứ quan hệ nào nhưng phùn lẹ t ờ lại có thể cung cấp chút đáng khen thu được miễn phí thiết lập đem một nhóm người lớn ở lại phùn lẹ t ờ vui đùa này không kia mà quá trình này sẽ tạo thành một loại cực mạnh người sử dụng thói quen một đám phòng làm việc người chỉ cần có một người muốn chiếm cái tiện nghi này như vậy thì sẽ lôi kéo một nhóm người để cho tiện sẽ xây dựng một cái nhóm lớ p h ụ n lệ t ờ bầy đặc điểm chính là xây bầy phương tiện bất luận kẻ nào đều có thể kéo người đi vào cái này so với lên c ờ gờ, gờ, gờ giúp phương tiện quá nhiều mà một khi một cái phòng làm việc người gây dựng một cái bao trùm tất cả mọi người bầy không những có thể truyền bá mỹ đoàn thức ăn tin tức thời gian dài đang làm việc phương diện cũng sẽ sử dụng cái này bầy lúc này đại phúc độ gia tăng p h ụ n lệ t ờ dính tính dần dần biến thành một cái xã giao công cụ mà loại tình huống này cũng không chỉ gần xuất hiện ở văn phòng làm việc rất nhiều trường học học sinh xây xong bầy sau cũng sẽ lợi dụng p h ụ n lệ t ờ bầy tới chuyển đủ loại tin tức đây là tại đảo cờ cờ theo làm ẹ chặt vẫn còn nghị trăm phương ngàn kế sao chép phủn lệ tờ hình thức thời điểm cướp đoạt phủn lệ tờ người sử dụng nhưng phủn lệ tờ đã đem mục tiêu dõi theo cờ cờ loại mô thức này hiện tại chỉ là tại thượng hải nhưng chương hiệu long mắt sáng là có thể nhìn ra chỉ cần phủn lệ tờ cùng mỹ đoàn hợp tác ma hợp kỳ qua như vậy loại mô thức này nhất định sẽ nhanh chóng bao trùm đến phạm vi lớn hơn thậm chí còn cả nước thời gian chính là sinh mạng internet sáng tạo coi trọng nhất chính là tốc độ tốc độ rất nhanh người phía sau cho dù vỗ ngửa cũng không đổi kịp trương tổng ngươi xem mỹ đoàn lên phủn lệ tờ phát hiện trang địa bên cạnh lao ngô phát trương tiệt đồ cho trương hiệu long sau nói cái này trang bịa trước mắt chỉ có thượng hải thị phụn lẹ tờ người sử dụng mới có coi như nghiên cứu đối thủ cạnh tranh yêu cầu h ệ chặt bộ môn tất cả mọi người đều đang sử dụng phụn lẹ tờ còn cần v i ế t ra chính mình càng ngộ vì vậy phụn lẹ tờ từng cái biến hóa hệ chặt đoàn đội đều cần biết được nhưng có lúc phụn lẹ tờ cũng sẽ không theo lẽ thưởng công khai hoạt động như nhằm vào khu vực tính thay đổi như phụn lẹ tờ đẩy đưa tin tức rất nhiều đều không giống nhau điều này làm cho hệ chặt đoàn đội bình thường không tìm được manh mối vì thế h ệ chặt bộ môn còn cố ý phái mấy người đi thượng hải gom đối thủ tin t nói lấy địa vực làm danh giới cũng là bình thường lựa chọn đoàn mua trang web mặc dù cũng là internet xí nghiệp nhưng căn bản nhất vẫn là cùng t u y ế n hạ cửa hàng hợp tác khuyết trương hình thức cùng truyền thống internet xí nghiệp hoàn toàn khác nhau cho dù phụn lệ tờ cùng mỹ đoàn hợp tác cũng cần từng bước triển khai lao ngô gật gật đầu nói ai có thể nghĩ tới xã giao cùng đoàn mua hai cái này không liên quan nhau nghiệp vụ kết hợp với nhau lại có mạnh như vậy hiệu quả theo thượng hải bên kia số liệu đến xem phụn lệ tờ trên điện thoại di động sôi nổi độ trải qua lần ở c ử cửa, cửa vừa xa quá rồi lại chặt nếu như mặc cho phụn lẹ tờ như vậy phát triển tiếp đem loại mô thức này sao chép đến cả nước phụn lẹ tờ liền thật thành thế một người khác nói cũng không dễ dàng như vậy mặc dù không chiếm được con số cụ thể nhưng chỉ là tại thượng hải đoạn thời gian này tiêu hủy tiền chính là thiên văn sổ tự đem cái này hình thức sao chép đến cả nước tiêu được có bao nhiêu tiền mới được lão ngô lắc đầu nói internet công ty chỉ cần có sáng tạo kinh doanh đoàn đội có thi hành năng lực như vậy nguyện ý tới đưa tiền phong đầu liền nhiều hơn nếu đặc biệt là hiện tại mỹ đoàn cùng phụn lẹ tờ lẫn nhau hợp tác bên dưới hai bên số liệu lên một lượt cao thật nhanh phong đầu khẳng định cũng coi tốt hai nhà này công ty hợp tác tiền đối với có năng lực có tiền đồ internet công ty cho tới bây giờ đều không là vấn đề trương hiệu long cũng đáng khen đồng đạo đúng phun lệ tờ phía sau là bãi đủ a l y b ậ y bạ mỹ đoàn phía sau cũng là a l y b ậ y bạ c ũ n g sẽ q u a hạ cam tí tổ này mấy nhà cộng lại vô luận là tài nguyên vẫn là tài chính đều không so với tẹn sẹn sai hiện ở loại tình huống này chúng ta h ẹ chặt cho d ù bằng vào gờ cưỡng ép đề cử có khả năng đang dùng nhà về số lượng vượt qua phun lệ tờ nhưng người sử dụng dính tính không được là không được thời gian dài h ẹ chặt ngược lại sẽ bị ném bỏ băng vào cờ cờ thẳng tiếp dẫn lưu cùng với xã giao liên cùng c h u n g h ệ chặt gắn máy số lượng dễ dàng vượt qua phủn lệ tờ nhưng sẽ dùng nhà dính tính tới nói so với bất quá nguyên nhân thứ nhất là này hai khoản phần mềm bắt đầu đi đều là người xa lạ xã giao mà phủn lệ tờ tiên phát một nước trực tiếp nắm giữ một nhóm lớn cố ý tiến hành người xa lạ xã giao người sử dụng nhóm người này có lẽ cũng cài đặt h ệ chặt nhưng bọn hắn đều đưa phủn lệ tờ coi là dùng một cái sân nhà mà người sử dụng như thế tập trung bên dưới đưa đến dùng một cái hiệu quả tốt vô cùng mà đối ứng h ệ chặt dùng một cái liền tự nhiên không được cái thứ hai là hệ chặt hiện tại át chủ bài người quen xã giao lớn nhất đối thủ cạnh tranh ngược lại không phải là phùn lệ tờ mà là tự mình cờ cờ cho dù lại dẫn lưu toàn bộ người sử dụng đều thói quen sử dụng cờ cờ rồi tại sao phải chạy đi h ệ n c h á t lại không có gì cực kỳ đặc thù thể nghiệm rất nhiều người h ệ n c h á t cũng là bởi vì cờ cờ đẩy ra xuống h ệ n c h á t thu được quy tiền chính sách nhưng thật h ệ n c h á t sau dùng cũng không có nhiều người đương nhiên phùn lệ tờ trước hướng người quen xã giao truyền hình thời điểm cũng có loại vấn đề này cho nên tồn tại cờ cờ dẫn lưu h ệ n c h á t muốn tương đối mà nói cờ một điểm nhưng lần này phùn lệ tờ cường thế đẩy ra cùng mỹ đoàn hợp tác đem xã giao cốt nhất lĩnh vực. hơn g đ à nữa để cho trương hiệu long lo lắng vẫn là chu vũ kiệt bước kế tiếp chiêu số theo lợi dụng điện thoại di động gps tiến hành phụ cận người quảng bá đến dùm a dùm d ù n g một cái lại đến hiện tại mới đoàn mua hợp tác phương án những thứ này sáng tạo đang ở từng bước từng bước ăn mòn tẹn sen nòng cốt thị trường đối với không biết mới là lo lắng nhất đinh đinh đinh chung điện thoại văng lên trương h i ể u long cầm điện thoại lên nói này t ố t ta đến ngay cúc điện thoại xong sau trương h i ể u long hướng về phía hai vị thủ hạ nói đồng ý điện thoại sau một giờ tổ chức đứng đầu cao tầng hội nghị mỗi cái bộ môn đều muốn tham gia hội nghị chủ yếu một trong chính là vì quyết định ứng đối như thế nào phùn l ệ t ở lần công kích này lao ngô nói phùn l ệ t ở cùng mỹ đoàn đã hợp tác một tuần lễ thượng hải bên kia thị trường trên căn bản đều đã bị bọn họ chiếm lĩnh chúng ta phải sớm một chút làm quyết định nên làm cái gì nếu như trở đến phủn lệ tờ mở rộng phạm vi ta lo lắng chúng ta sẽ dẫm vào d u n g một cái vết xe đổ hơn nữa lần này nếu là thất bại về sau liền thật đánh trường kỳ kháng chiến xã giao dinh tính rất mạnh đây là tèn s ẻ n sông hộ thành nhưng nếu như có mặt khác một cái phần mềm thành công tiến vào xã giao lĩnh vực hơn nữa tạo thành kích thước nhất định như vậy hắn cũng sẽ có chính mình sông hộ thành bởi vì hai người là sai vị cạnh tranh đối với người tiêu thụ tới nói là có thể cùng tồn tại tại trên điện thoại di động phủn lệ tờ mục tiêu chỉ là vì thu được thị trường mà kèn sen chiến lược mục tiêu nhưng cần phải đưa nó theo người sử dụng trên điện thoại di động thanh trừ ra ngoài hai người độ khó không thể so sánh nổi trương hiệu long gật gật đầu nói hiện tại đã là như vậy cũng chỉ có thể sau khi nhìn tiếp theo biến hóa kèn sen đều sẽ nghị phòng ở vào công ty tầng cao nhất dưới bình thường tình huống chỉ có đồng sự cục hội nghị hoặc là công ty đứng đầu cao tầng hội nghị cử hành thời điểm mới lại ở chỗ này tổ chức trương hiệu long lúc chạy đến sau công ty không ít phó tổng tài cấp bậc đã đến nơi này lẫn nhau nhẹ giọng nói chuyện phiếm mặc dù kèn sen trước mắt nòng cốt nghiệp vụ bị bánh yêu nhưng loại trừ trương hiệu long công ty phần lớn người cũng không phải là rất để ý n à y đệ nhất dĩ nhiên là đối với cờ cờ tự tin vô luận như thế nào cờ cờ là không có khả năng bị đánh bại đây đã là toàn bộ internet ngành nghề mười năm thời gian bên trong công nhận chân lý mà thứ hai chính là kèn sen nghiệp vụ trước mắt đều tại p c d m lợi nhuận chín thành chín đều là p c d m cung cấp c ũ n g rất nhiều cái khác internet cự đầu giống nhau bọn họ phần lớn cũng đều cho là di động đem thị trường cũng chỉ là internet ngành nghề một cái bổ sung tương lai internet thị trường chính hay là ở p c d m thứ ba kèn sen mòng cốt mặc dù là cờ cờ nhưng theo công ty kích thước mở rộng cùng với trong tay tài chính tụ tập kèn sen cùng với từ hội cao n ty chuyển à n khổng cấp n g ty, h nghị chủ ấ p tốc yếu thảo luận chính là mỗi cái nghiệp vụ tình huống phát triển tương lai dự t h ù không liên quan đến bộ môn cốt lõi nhất số liệu hoặc là cơ mật chỉ là vì tụ lại tin tức mỗi cái bộ môn nếu như có yêu cầu cũng có thể tiến hành nhất định hợp tác mà trọng yếu nhất chính là thảo luận công ty tương lai toàn thể tài nguyên nghiêng về phương hướng tương tự kèn s è n loại đ ạ i công ty này dưới c ơ nghiệp vụ có thể nói là nhiều vô số kể kèn s è n lưu lượng cùng tài nguyên nhiều đi nữa cũng không khả năng là vô hạn dù sao cũng phải đi qua nhất định tham khảo thị trường phân tích sau tài năng quyết định công ty tương lai tổng phương hướng mặc dù xa giao lĩnh vực thu được di động đem mới xa giao phần mềm khiêu khích nhưng hắn nghiệp vụ cũng cần bình thường phát triển như du hí hắn cung cấp trước mắt t è n sen bậy thành lợi nhuận t è n sen video t è n sen tin tức cũng là tương lai t è n sen ý đồ lũng đ o ạ n giải trí lưu lượng căn cơ như lục x o á t mua đồ t è n sen vẫn không hề từ bỏ những nghiệp vụ này đều là t è n sen đế quốc cơ thạch trương hiệu long mặc dù nóng lỏng nhưng là biết rõ mình chuyện này cũng chỉ là lần hội nghị này chủ đề một trong chờ đợi ước hơn nửa canh giờ hội nghị chủ đề mới thảo luận đến di động đem xã giao phần mềm về vấn đề trương hiệu long đem chính mình máy vi tính kết nối với màn ảnh lớn đem tài liệu mình phơi bày tại tất cả mọi người trước mặt nói các vị trước mắt lấy tay cơ làm vật trung gian di động internet thị trường Ta muốn chúng á c mặc trước còn vị đều đã biết, mặc dù di động biết, di Internet trước mắt còn rất dù n i tại giao nói phim với vi tiện ề đề, nhiều. u chuyện thuận vấn vực lấy rất nhưng không nhận, lĩnh đến cũng tính thể phủ、nhận. chỉ thể h tay cơ nói chuyện phim có xã xem, so với máy vi tính rất thuận nhiều. Chúng ta nguyên bản cũng đã chú ý tới một khối này h ệ n chắc hạng mục này kế hoạch tại năm ngoái đầu năm cũng đã xuất hiện chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân đưa đến phụn lệ t ờ ngược lại so với chúng ta sớm phát hành hiện nay phụn lệ t ờ tại xã giao lĩnh vực đã có nhất định khí hậu hơn nữa sau lưng của hắn còn có bài đủ a l ụ bậy bạ cùng xẻ của h ã c a p i t a tư bản chúng ta không thể coi thường này công ty mới đặc biệt là hắn người sáng lập chu vũ kiệt nắm giữ cực mạnh internet sáng tạo Theo dùm dùm, dùm A nhưng g ta c ậ m một b ớ c chờ c h ú ta vào lần này quá h nhưng c h thị là chúng ta hẹn chặt cơ hội bởi vì đoàn mua thuộc về tuyến hạ nạm vận doanh hình thức sáng tạo khá hơn nữa cũng cần từng bước từng bước đánh chiếm cùng với đại lượng tài chính đầu nhập mà này một điểm tại vụ tổng thanh tra lý hải vinh nói chương tổng người đề nghị ta đồng ý chỉ là từ nơi này hai năm đoàn mua tình huống phát triển đến xem vô luận cái dạng gì quảng bá hình thức đại phúc độ đốt tiền là cần phải nếu như chúng ta thêm bảo phụ lệ tờ phía sau hạ ly bậy bạ bãi đủ cũng giống vậy sẽ tham dự vào chúng ta mấy phương đồng thời vào sân kia liên quan đến tài chính sẽ lấy ước kê thậm chí còn mấy tỷ lớn như vậy nhất bút tài chính đầu nhập tuyệt đối yêu cầu thận trọng trương hiệu l o n g cao mày nói là đốt tiền là khẳng định hiện tại đối thủ tại đốt tiền c ư ớ p thị trường chúng ta không có khả năng thờ ơ không động lòng hơn nữa đối phương uy hiếp được là kèn sen căng cơ nên tiêu tiền nhất định phải tiêu tiền điểm đạo lý này mọi người đều biết không cần ta lại c ẩ n kẽ nói rõ đi kèn sen căng cơ hẳn là cờ cờ đi h ẹ chặt cũng chỉ là đang di động đem có chút sức ảnh hưởng mà thôi có khác một người nói cờ cờ hiện tại đã lung đoạn cả cái thị trường điện thoại di động lĩnh vực cũng là như vậy cái khác không ít người cũng biểu thị đồng ý kèn sen toàn bộ nghiệp vụ loại trừ xã giao cái khác rất khó chuyển tới trên điện thoại di động mà xã giao bản thân là không kiếm tiền vì vậy không ít người đều đối với di động đem đều mất đi hứng thú hơn nữa mẹ chặt chiếm cứ không ít k ẻ n s x n nội bộ nòng cốt lưu lượng cùng tài nguyên tự nhiên đưa tới không ít bất mãn trương h i ể u long đã sớm chuẩn bị kỹ càng nói k ẻ n s x n căn cơ là xã giao lũng đoạn chúng ta có xã giao lũng đoạn cung cấp lưu lượng tài năng tại mỗi cái lĩnh vực lấy được không nhỏ thành tích điện thoại di động cờ cờ s á t thực cũng đã lũng đoạn di động đem nhưng cái này lũng đoạn cũng không có tính chất biệt lợi giống như ban đầu ở dc đem chúng ta cờ cờ cùng ba trăm sáu mươi đồng thời tồn tại cờ cờ cũng giống vậy lũng đoạn thị trường tháng ba năm sáu không ngày sống cũng cùng cờ cờ so với t r ê n lệch càng nhiều nhưng ba trăm sáu mươi giống nhau có thể bằng vào nhiều như vậy gắn máy lượng tiến vào bất lù nờ lĩnh vực gì thậm chí là du hí sau đó chuyện phát sinh còn cần ta lặp lại lần nữa sao lúc này có người nói h ệ chặt đã thu được đại lượng tài nguyên nhưng bây giờ liền một cái mới xí nghiệp đều không đấu lại chúng ta còn không bằng lại nghĩ biện pháp để cho điện thoại di động cờ cờ nội dung phong phú hơn một điểm điện thoại di động trên thị trường xác thực có thể tồn tại số khoản xã giao phần mềm nhưng chỉ cần đem cờ, cờ làm được tốt nhất cái khác phần mềm sớm muộn sẽ biến mất trương h i ể u long nhìn một cái phát ngôn viên hắn biết rõ người này là cờ cờ phương diện vừa được lợi ích người họ ẹ chặt quật khởi trình độ nhất định đưa tới lao lợi ích phương phản đối nhưng vấn đề còn phải giải quyết vì vậy nói điện thoại di động cờ cờ trước mắt đã lũng đoạn thị trường p h ụ n lẹ t ờ đi đường đi hoàn toàn cùng cờ cờ không giống nhau mặc dù đều là xã giao phần mềm nhưng hai người căn bản cũng không tại cùng một cái cạnh tranh trên mạng hiện tại cùng lúc trước bất kỳ một hồi cạnh tranh đều không giống nhau lần này là địch nhân ở đà kích chúng ta bọn họ tại xâm phạm chúng ta địa bàn nói cách khác chúng ta cần phải đẩy ra một cái sản phẩm hoặc là phục vụ hơn g nữa di động đem thị trường trước mắt căn bản là không có biện pháp lợi nhuận cái nào ngành nghề đều là như vậy chương hiệu long lắc đầu nói ta hiểu rõ người cảm thấy phùn lẹ tờ chỉ là một cái mới phần mềm trước mắt cũng mới có ngàn vạn người sử dụng hơn nữa chỉ là đang di động đem nhưng ta cho là bất kể là bãi đủ a l i u bảy bạn hoặc là ba trăm sáu mươi thực lực bọn hắn tưởng nhưng uy hiếp không được tèn s è n căn bản nhưng phủn lẹ tơ nhưng có thể điện thoại di động di động đem thị trường đang ở bắt đầu toàn diện bùng nổ người sử dụng lên mạng thời gian cũng bởi vì điện thoại di động phương tiện mà tăng nhiều mới vừa trầm tổng cũng hầu như kết di động đem không thích hợp đại hình du hí nhìn video cũng không phương tiện như vậy người sử dụng có lựa chọn sẽ ít vô cùng nói chuyện phiếm xã giao nhất định thành chủ yếu công cụ chúng ta không nói trước di động đem tương lai có thể có bao lớn thị trường Phủn lệ tất cả mọi người lẫn nhau đúng rồi liếc mắt dựa theo loại này thiết kế thật có khả năng này sẽ phát sinh mặc dù sát xuất không lớn nhưng uy hiếp lực đạo mười phần phải biết toàn bộ tèn sen toàn bộ nghiệp vụ đều là căn cứ vào cờ cờ lũng đoạn Mà n ế u như đối thủ cũng có giống nhau sản phẩm dù là kích thước so với không ôn là q ờ cũng sẽ là như nghẹn ở cổ họng vẫn không có nói chuyện mã hóa đằng mở miệng nói đối với hiểu long ý kiến ta rất đồng ý xã giao là công ty chúng ta nòng cốt dù là đối phương vẫn chỉ là một viên cây giống chúng ta cũng không thể chút nào khinh thị internet lịch sử phát triển lên đã có quá nhiều vết xe đổ một công ty nhỏ tại trong vòng mấy năm cuộc h ờ i đánh lúng đoạn tự đầu không còn sức đánh trả chút nào hơn nữa lần này còn có chút không giống nhau đã từng google c u ộ khởi áp chế hơi mềm facebook c u ộ khởi lại áp chế google nhưng bản chất tới nói bọn họ đều là bất đồng phần mềm cùng phục vụ mà chúng ta lần này phải đối mặt nhưng là di động đem xã giao phần mềm bản chất nhưng là giống nhau như lúc đây đối với chúng ta uy hiếp lớn hơn hắn vẫn không có nói chuyện chính là chờ đợi trương hiểu long thuyết phục những người khác trung uy kèn sen loại này xí nghiệp tiến hành chiến lược bố trí thời điểm nhất định phải bảo đảm giới cờ người chung nhau một lòng những người khác tự nhiên đều ngừng phát biểu chính mình ý kiến kèn sen ngược lại không phải là một người đường có ý nghĩ của mình cũng có thể diễn tả nhưng nơi này là đứng đầu cao tầng hội nghị không người sẽ dưới tình huống này không cho lão đại mặt mũi nếu như có khác ý tưởng lúc không có ai trực tiếp đi tìm tiểu mã ca là tốt rồi đây cũng là rất nhiều công ty lớn sinh tồn quy tắc tại mặt người trước nhất định phải cho lão bản đủ mặt mũi đặc biệt là đối với chính mình ảnh hưởng không lớn sự tình có thể không quản sẽ không quản thấy tất cả mọi người đều yên tĩnh lại đồng bí nói nếu như mọi người không có ý kiến gì mà nói vậy thì tiến vào bước kế tiếp thảo luận mẹ chặt nên làm như thế nào trương tổng chức đề nghị mọi người cảm thấy thế nào mã hóa đang gật đầu một cái nói hiệu long n g ư ơ i đưa n g ư ơ i ý tưởng nói hết ra trương hiệu long gật đầu một cái nói các vị ta trước đơn giản miêu tả một hồi lần này phụn l ệ tợ cùng mỹ đoàn phương thức hợp tác ở trước mắt đoàn mua trên thị trường mỹ đoàn chưa có xếp hạng tiền tam nhưng hắn người sáng lập là vương tinh cũng chính là đã từng trong trường v o n g cùng cơm không vóng người sáng lập hai cái này hạng mục bởi vì một ít nguyên nhân đưa đến thất bại nhưng không thể phủ nhận là vương tinh này năng lực cá nhân là phi thường lợi hại cho tới chu vũ kiệt cũng sẽ không dùng ta nhiều lời có thể ở xã giao lĩnh vực đối với chúng ta t ẹ n x è n phát động tấn công hơn nữa trước mắt mà nói đã coi như là phi thường thành công dù một cái cái này sáng tạo ta đến nay đều bội phục không thôi mà lần này hợp tác cũng là một loại trước đó chưa từng có sáng tạo mỹ đoàn nắm giữ cường đại tuyến hạ tính chung năng lực đem cửa hàng cùng trên mạng tổ hợp mà phủn l ẹ tờ nắm giữ khổng lồ lưu lượng hai người kết hợp với nhau lấy thu được bằng hữu vòng đáng khen số làm trụ cột hấp dẫn đại lượng mới người sử dụng phủn lệ tờ mà đã nắm giữ phủn lệ tờ người sử dụng cũng sẽ bởi vì miễn phí chỗ tốt mà đại phúc độ gia tăng phủn lệ tờ ngày sống đây là phun lẹ tở tại căn bản trong trình độ thay đổi người sử dụng thói quen căn cứ thượng hải thị bộ kỹ thuật môn chuyển tới số liệu phun lẹ tở sôi nổi độ cơ hồ tăng lên gấp đôi xây bầy số lượng cũng nhiều gấp ba ta muốn mọi người đều biết b ầ y ý nghĩa đối với xã giao là bực nào trọng yếu tất cả mọi người đều bắt đầu rơi vào châm tư đều là làm cờ cờ dựng nhà tự nhiên rõ ràng xã giao bản chất là dùng để câu thông nhưng trên thực tế muốn đạt được xã giao địa vị bá chủ b ầ y mới là trọng yếu nhất căn cơ bởi vì nếu như chỉ dùng để xã giao như vậy cờ cờ cùng điện thoại di động tin nhắn ngắn cũng liền không khác nhau gì cả nhiều lắm là chính là không muốn tin nhắn ngắn chi phí giao diện đẹp mắt một điểm trừ lần đó ra cũng không có gì đặc biệt cường l ưu thế mà gg giúp xuất hiện có thể để cho vô số người tụ tập t r u n g một chỗ lẫn nhau nói chuyện hiếm giống như trên thực tế người giống nhau hai người quan hệ khá hơn nữa trò chuyện một chút cũng liền trò chuyện không nổi nữa nhưng một đám người chung một chỗ luôn sẽ có vô số đề tài lẫn nhau lẫn nhau thổi lẫn nhau đào hố gg giúp sinh ra mới là kèn xẻn ổn định xã giao khởi điểm Lúc này, có này, người nói, Trương Tổng, hiện tại phủ như vậy rất có thể sẽ trở về hình dáng ban đầu hơn nữa đây chẳng qua là đan g thượng hải lấy loại này miễn phí phụ cấp hình thức yêu cầu bao trùm đến cả nước như vậy tài chính chính là một con số khổng lồ trương hiệu long phản bắt nói tài chính không thể nào là vấn đề phong đầu sẽ giải quyết hết thảy cho tới số liệu có thể là hư nhưng bên trong sẽ có bao nhiêu là thực sự chúng ta cũng không rõ ràng thậm chí ngay cả chu vũ kiệt cũng không rõ ràng bất quá chúng ta dám không hề làm gì liền ngồi ở chỗ này đánh cuộc không hơn nữa chu vũ kiệt người này cũng không ai biết hắn có thể hay không còn có chiêu tiếp theo nếu như hắn lại có gì đó mới sáng tạo thật lưu lại nhóm này người sử dụng hoặc là một bộ phận người sử dụng k i a đối chúng ta mà nói chính là hoàn toàn thất bại lý hải vinh đỡ mình một chút mắt kính g ọ n g đen nói cho nên chúng ta cũng chỉ có thể giống vậy học một chiêu này t r ư ơ n g h i ể u long k h ẽ thở dài một cái nói ta cũng không có cái gì tốt hơn phương pháp trước mắt mà nói cũng chỉ có thể học một chiêu này chúng ta kích thước lớn hơn lưu lượng càng nhiều hơn nữa mỹ đoàn cũng không phải đoàn mua lĩnh vực bá chủ nếu như chúng ta có khả năng cùng là xã hoặc là ô mạn hợp tác đồng thời dành trước một bước tại những thành thị khác bố trí như vậy thì có thể thu được lần này ưu thế cạnh tranh ta biết loại này hợp tác sẽ tiêu phí rất nhiều tài chính nhưng đây là liên quan đến xã giao quản phải tiền này chúng ta nhất định ta hòa. lý hải vinh gật gật đầu nói t phụng t lệ thờ cùng mỹ đoàn hợp tác chúng ta chỉ có thấy được phụng lệ thờ từ đó thu được đại lượng chỗ tốt nhưng lại không để mắt đến mỹ đoàn từ đó cũng thu được to lớn nhân khí hơn nữa p h ụ n lệ thờ còn đem mỹ đoàn ở phát hiện trang bịa bến trên như vậy chúng ta lại nên như thế nào cùng đoàn mua trang web hợp tác đây chúng ta trước mắt cũng không rõ ràng phụ nệ l tở cùng mỹ đoàn trong hợp tác dung giả thiết chúng ta theo lạ x ả o hợp tác như vậy phát động miễn phí phụ cấp tiền nên phân phối thế nào cũng không thể đều do chúng ta kẹn sẻn bỏ ra chứ nếu như dựa theo tỷ lệ phân chia như vậy là sạ tài chính có đủ hay không bọn họ lại có nguyện ý hay không tỷ lệ bọn họ lại có đồng ý hay không nếu như bọn họ không đủ tiền chúng ta nên làm cái gì cho dù phân phối phương án song phương đều đạt thành nhất trí nhưng loại này hợp tác sẽ để cho lạ xào được đến kẹn sẻn hệ to lớn lưu lượng chống đỡ trưng tổng ngươi cũng đã biết nước mỹ đoàn mua trang web gở rủ bọn sắp lên thành phố Phố Hoan đối với nó đánh đối với giá giá là một cái cho cười. chúng trương hiệu long một trận cứng họng c h ư ớ hắn vẫn muốn thuyết phục công ty phụ trách phủ lệ tở cùng mỹ đoàn hợp tác hình thức lý hải vinh nói lên là một vài vấn đề hắn cũng cân nhắc qua nhưng tương lai phát triển còn không xác định hắn cũng không khả năng tiêu phí quá nhiều tinh lực đi suy nghĩ còn chưa có xảy ra vấn đề mã hóa đ ằ n g đột n h i ê nói n nếu như h ẹ chặt cùng đoàn mua trang web hợp tác cái này cũng sẽ tập trung nội bộ công ty đại lượng tài nguyên các vị nếu như có ý kiến đến gì cũng có thể nói ra ngành đầu tư người phụ trách tiết văn h n nói nếu đúng như là tình huống bình thường chúng ta có thể từ từ thương lượng nhưng bây giờ thời gian tương đối khẩn cấp ta cảm giác được chúng ta có thể trực tiếp đối với lạ sợi tiến hành đầu tư cứ như vậy vừa có thể giải quyết bọn họ khả năng tồn tại vấn đề tiền bạc mà nếu như tương lai là sự thật phát triển chúng ta cũng có thể chia một chén canh lạ sọc cổ quyền cũng là ab cố kết cấu chúng ta đầu nhập nhiều đi nữa tài chính cũng không nói gì quyền lợi lý hải vinh lắc đầu nói hơn nữa lấy chúng ta bây giờ kích thước đầu tư thu lợi thật ra cũng không có ý nghĩa quá lớn mấu chốt là phải để cao mình ảnh hưởng lực mới được bên trong phòng họp không ít người khẽ gật gật đầu biểu thị đồng ý kèn s è n không phải quỹ đầu tư sẽ không chỉ nhìn lợi nhuận đối với mỗi một lần đầu tư trọng yếu nhất chính là trình hợp tài nguyên các nghiệp vụ ở giữa có thể lẫn nhau hợp tác tạo giống h như g blog đôi nếu như phân chia a b cố giá trị giống nhau b cố tương đương với mười cố a cố quyền bỏ phiếu giả thiết có năm mươi a từng luồng vẽ cùng mười phần trăm b từng luồng vẽ có thể lựa chọn giống như vậy sẽ có hạ cap đi tổ tư bản ý giờ cơ loại đầu tư này cơ kim hội lựa chọn người trước nhưng bạn sẽ không chút do dự lựa chọn người sau bởi vì blog loại này bản thân nắm giữ kết xù lưu lượng sản nghiệp du nhập g n vào chính mình tập đoàn sẽ đối với cái khác toàn bộ nghiệp vụ sinh giá chất đề cao giống như nếu đúng như là lợi nhuận cực cao biểu hiện con đường k h ô n g chế đủ cổ phần nhưng không có quyền k h ô n g chế như vậy cũng chỉ có thể thu được chia hoa hồng trừ phi biểu hiện cổ quyền nhưng nếu như có quyền k h ô n g chế cộng thêm k ẹ n s ẻ n k h ô n g chế lưu lượng dù là sơ k ỳ cổ phần ít một chút hậu kỳ cũng có thể căn cứ tình huống tới gia tăng chính mình cổ phần đây cũng là có quyền khống chế chỗ tốt tia lý tổng ngươi là ý gì chương hiệu long có một tia dự cảm không tốt Chuyển tại xì h chín cuối năm đoàn mua hình thức chuyển tới quốc nội loại này mới buôn bán hình thức vận doanh chi phí thấp lợi nhuận đường đi rõ ràng thu được toàn bộ internet công ty cùng với phong đầu tư bản chú ý phong đầu môn bắt đầu dốc sức bỏ tiền chỉ cần người đem hạng mục làm có chút thành tích Tùng tùng l bởi vì phân phối hệ thống điểm yếu phần sau quốc nội đoàn mua đem tinh lực đặt ở vùng này sinh hoạt bên trên cũng chính là thành thị tiêu phí ăn nhậu chơi bởi một đầu long c ờ cờ đoàn mua cũng đem mục tiêu đặt ở cái này phương hướng nhưng hiển nhiên k ẹ n sèn không có làm đoàn mua gen đến mười niên hạ nửa năm c ờ cờ đoàn mua trên căn bản cũng liền phế bỏ trương hiệu long cũng hiểu rõ ra hỏi ngươi nghĩ một lần nữa khởi động c ờ cờ đoàn mua nghiệp vụ c ờ cờ đoàn mua tự nửa năm trước bị chơi đụa phế bỏ rồi sau đã bắt đầu c h u y ể n hình vì những thứ khác đoàn mua trang web cung cấp lưu lượng nói dễ nghe một chút chính là làm một cái tụ hợp bình đại nhưng lưu lượng cũng là càng ngày càng ít lý hải vinh nhìn một cái tất cả mọi người thận trọng nói đúng ta đề nghị chính là như thế đoàn mua trước mắt thị trường kích thước ta muốn tất cả mọi người rất rõ đây là một cái có thể tại trên internet tính chung cả nước toàn bộ cửa hàng làm ăn nếu như làm xong kích thước không chút nào thấp hơn bạn ảo chúng ta kẹn x è n thị trường chính đều tại trên mạng đối với tuyến hạ ảnh hưởng lực cơ hồ là số không nguyên bản gờ gờ đoàn mua thất bại vậy coi như xong nhưng bây giờ bởi vì phải phát triển vẽ chặt nguyên nhân chúng ta cần phải giúp đỡ một đoàn mua trang web kia đã như vậy tại sao chúng ta không mình làm nếu như chúng ta có khả năng tại đánh bại phùn l ẹ tơ đồng thời còn có thể đem đoàn mua làm lớn như vậy công ty chúng ta sẽ hoàn toàn lại lên một nấc thang hơn nữa đoàn mua bản thân cũng là một loại to lớn biểu hiện con đường ông, ông, ông. trong phòng họp xuất hiện mọi người nhẹ g i ọ n g tham khảo thanh âm đề nghị này q u á kinh người tất cả mọi người lập tức vội vàng trương hiệu long cũng bị sợ ngây người h i ệ n nhiên hắn không nghĩ tới chính mình nói lên mẹ c h ặ n muốn cùng đoàn mua trang ép hợp tác sau sẽ có người thừa thế nói lên muốn sống lại kẹn s è n nội bộ công ty đã bị vứt bỏ hàng mục tỉ mỉ nghĩ lại tựa hồ có chút đạo lý nhưng rất nhanh trương hiệu long liền phản đối nói lý tổng ngươi cái ý nghĩ này là vô cùng tốt nhưng đoàn mua liên quan đến tuyến hạ vô số cửa hàng muốn làm tốt và mua đứng đầu nhu cầu cơ bản chính là thu được những thứ này cửa hàng tin tức mà này yêu cầu đủ thời gian lấy hiện tại h ệ chặt c ù n g phủn lệ tờ cạnh tranh tình huống thời gian phương diện căn bản là không kịp lý hải vinh nói đoàn mua xác thực yêu cầu đủ thương gia tin tức đây là chúng ta nhược điểm nếu như nói dưới tình huống bình thường rất khó giải quyết cái vấn đề này nhưng bây giờ không giống nhau dựa theo chúng ta xét lược h ệ chặt cũng sẽ học phủn lệ tờ giống nhau tiến hành miễn phí quảng bá này tất nhiên sẽ hấp dẫn đại lượng thương gia hứng thú chỉ cần chúng ta đem bình đ ạ i làm tốt thương gia tự nhiên sẽ chủ động đem tin tức cho chúng ta trương hiệu long nhữu mày một cái nói cho dù thương gia chủ động đến cửa vậy cũng yêu cầu đủ đoàn đội tới bảo vệ mỗi cái địa phương bất đồng bình đài trước mắt chúng ta cũng không có phương diện này nhân tài lý hải vinh cũng sớm chuẩn bị kỹ cảng cười nói nhân tài không có tuyển mộ là được thật sự không được cũng có thể thu mua một vài chỗ tính đoàn mua chắc lúc ép hấp thu bọn hắn đoàn đội cùng thương gia tin tức như vậy không phải tốt hơn sao trương h i ể u long trầm mặt sắp nói làm như vậy vấn đề lớn nhất vẫn là thời gian nhân tài tuyển mộ cần thời gian bọn họ đúng chỗ sau yêu cầu thị t h ứ n g lại đầu nhập vận danh sợ rằng thời gian nửa năm trải qua mà thu mua địa phương tính đoàn mua bình đài chúng ta cũng cần chọn lựa thu mua đàm phán hấp thu bọn hắn đoàn đội sau giống nhau yêu cầu ma hợp thời gian này cũng giống vậy không phải ít lý hải vinh cũng không có lại tiếp tục tranh cãi đi xuống nhìn một cái trương hiệu long nói đó là đương nhiên đoàn mua cái này thị trường vượt qua mười tỷ đô la làm sao có thể tại trong thời gian ngắn liền giải quyết tất cả vấn đề trương hiệu long nhất thời im lặng nói lần này thảo luận vấn đề chủ yếu là h ẹ chặt cùng phủn l ệ tờ cạnh tranh nhưng bây giờ để tài kéo tới rồi đoàn mua ta biết đoàn mua thị trường rất lớn nhưng chúng ta có thể hay không làm vẫn là một t â n số hiện tại trọng yếu nhất cũng còn là h ẹ chặt đi lý hải vinh không chút hoang mang nói trên thế giới này làm ăn không có vậy một khoản là nhất định có thể thành công không thử nghiệm làm sao có thể biết rõ Hiện trực ạ i tiếp thu mua t cũng có thể lý hải vinh gật đầu nói nhưng cái khoản tiền này sợ rằng lớn hơn giống như là xảo và ốm ẳ n những công ty này lần trước đầu tư bỏ vốn đánh giá giá trị liền vượt qua năm ước đô la chúng ta muốn thu mua sợ rằng còn phải nổi lên không ít trương hiệu long ngược lại lắc đầu nói không được giống như lý tổng nói năm ước đô la thu mua còn không biết cần nói đến không biết năm tháng nào hơn nữa những thứ này đoàn mua trang web phía sau có khắp nơi tư bản rất khó tạo thành thỏa hiệp trừ phi chúng ta trực tiếp duy nhất giá cao thu mua giá cao nữa tất cả mọi người đều nhìn trương hiệu long trong mắt không sai biệt lắm nói thẳng ngươi điên rồi sao lý hải vinh nói tiếp cho nên trực tiếp thu mua đại quy mô đoàn mua trang web cũng không hiện thực c h ư ơ n g hiệu long sờ một cái mình đã có chút xuất mùa hôi tóc nhất thời cảm giác rất mệt mỏi thẹn xe loại đại công ty này có đầy đủ tài nguyên lưu lượng nhưng mỗi một nghiệp vụ đều liên quan đến mọi phương diện đủ loại đấu tranh cũng là t ầ n g tầng lớp lớp chính mình chỉ là muốn để cho h ẹ chặt cùng một gia hoặc làm ấy nhà đoàn mua trang web hợp tác nhưng trong đó đối với đoàn mua trang web hợp tác hiển nhiên đ ã động rất nhiều người bọn họ muốn đem khoản này lợi ích ở lại thẹn xe nội n bộ ý nghĩ như vậy cũng không sai công ty rất nhiều cao tầng một mực cũng không cho là phủn lệ t h sẽ là công ty sinh tử đại địch chỉ nhận là vì một cái phiền phức mà thôi mà đoàn mua thị trường cũng là một cái không thua kém mạng lưới mua đồ đại thị trường đi qua lý hải vinh vừa nói như vậy toàn bộ cao tầng đều rất đồng ý hoặc là công ty mình làm đoàn mua hoặc là thu mua một nhà kích thước lớn mua qua internet bình đại mà này hai cái lựa chọn đều cần thời gian quá dài nhưng p h ù n lệ tở sẽ cho bọn họ thời gian này sao hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức chương một trăm sáu mươi ba lớn hơn giá tâm tiểu maca bên trong phòng họp không ít người đều tựa hồ tương đối đồng ý lý hải vinh ý kiến trương hiệu long chỉ có thể đem mục tiêu đối với hướng m a hóa đằng hỏi ma tổng chuyện này ngươi thấy thế nào m a hóa đằng thở một hơi thật dài nói t a ý tưởng rất đơn giản phun lệ tở đối với chúng ta uy hiếp rất lớn cho nên nhất định phải chế trụ hắn mượn dùng cùng đoàn mua bình đại cơ hội hợp tác nhanh chóng phát triển vì vậy đem h ẹ chặt cùng đoàn mua hợp tác một điểm này tất cả mọi người không có ý kiến gì chứ không người phản đối m a hóa đằng nói tiếp dựa theo lý hải vinh châu nói ra ý tưởng này đúng là rất cơ hội tốt chỉ cần chúng ta bắt được cơ hội này không những có thể một lần nữa đang di động đem không chế toàn bộ xã giao thị trường còn có thể tiến một bước huyết trương mới nghiệp vụ mà đoàn mua nghiệp vụ tương lai tiềm lực vô hạn đối với thật thể thị trường sức ảnh hưởng cũng lớn vô cùng Sẻ quạ capi tổ tư bản tom đã từng nói có khả năng đánh bại một cái cự đầu vĩnh viễn không thể nào là đồng hành nghiệp kẻ tới sau ta trước một mực ở m u ố n cái vấn đề này ta đang suy nghĩ như thế nào đánh bại lục x o á t lĩnh vực bái đủ cùng mua đồ lĩnh vực g ạ l y bẫy bạn mà bây giờ ta cảm giác được ta nghi tới rồi trong đó một cái câu trả lời đó chính là lấy đoàn mua làm đại biểu ho hai ho nghiệp vụ nghiệp vụ này cũng thuộc về mua đồ một loại hơn nữa so sánh với mua đồ Hắn cùng người sử dụng ở giữa khoảng cách hơn, không khả khắc cùng người dụng gần người năng có giữa giờ bởi mọi mỗi sử ở mua vì mỗi đây nhưng đối với ăn nhậu nhưng ngày cần, đình đình, tình cũng phương diện này chơi cho gia gia giao đối đều đ với bởi mỗi mới bởi việc, vừa vì lập yêu cầu yêu cầu. cờ làm là làm mà dù sẽ xã là một cái có thể thỏa mãn vài tỷ người nhu cầu thị trường trước cờ cờ đoàn mua thất bại nhưng bây giờ chúng ta đối thủ cạnh tranh phủn l ạ tờ cho chúng ta một cái phi thường hoàn mỹ buôn bán hình thức đem xã giao cùng đoàn mua hoàn mỹ bảng định lên ta còn thực sự phải cảm tạ tuần này vũ kiệt hắn sáng tạo thật sự là rất lợi hại mà một điểm cuối cùng chính là chúng ta có thể lợi dụng đoàn mua hình thức bên trong kết xù lượng giao dịch tới ưu hóa tại phó thông đây là quan trọng hơn mục tiêu t à i phó thông tất cả mọi người đều nhất thời biết tiểu mã cao ý tưởng thanh toán là internet lĩnh vực không thấp hơn xã giao phần mềm một thanh vũ khí sắp bén đối thủ á lũy bảy b ạ hệ mặc dù có thể lâu dài lũng đoạn mua đồ cốt lo nhất liền là bởi vì bọn hắn làm sớm có đầy đủ lượng giao dịch tới ưu hóa thanh toán bảo mà thanh toán bảo ưu hóa sau đó lại hướng ngược lại trợ g ú p mua đồ tạo thành cực mạnh cạnh tranh thanh lũy phải biết liền đối thủ cạnh tranh di d ờ đều chỉ có thể sử dụng thanh toán bảo bởi vì cái khác thanh toán phần mềm bao gồm tài phó thông căn bản là không có đại lượng tài chính giao dịch kinh nghiệm hiện nhiên tiểu mã ca coi như công ty ceo muốn xa hơn hắn nghi tới rồi có thể lợi dụng cơ hội này tới phát triển chính mình thanh toán phần mềm một chiêu này có thể trực tiếp chúng đích đạ lì bảy bản nòng cốt thanh toán làm xong đối với luôn muốn làm mua đồ tẹn sẻn tới nói liền có thể nói là như hổ thêm cánh hơn nữa nếu như có thể lũng đoạn đoàn mua lĩnh vực như vậy tẹn sẻn đế quốc kích thước sẽ vô hạn mở rộng vừa có vô tận lưu lượng vừa có khổng lồ biểu hiện con đường nghĩ như thế Cơ hồ tất cả mọi người đều đước mơ này một t chính là muốn thu được mỹ đoàn cùng phụng lệ t ơ ở giữa hợp tác tình huống cụ thể chúng ta bây giờ chỉ có thể nhìn được mặt ngoài đây đối với chúng ta phần sau quảng bá rất bất lợi biết người biết ta tài năng bảo đảm chúng ta không mệnh ở hoàn cảnh xấu thứ hai kensen hiện tại toàn lực một lần nữa giúp đỡ gờ gờ mua thứ r ư ớ c ế t theo thâm hải thành bắt tay, trước sở hữu thương gia tài liệu, đồng thời cùng thương gia câu thông tốt chuẩn bị tùy thời quảng bá hoạt t hải phố hữu chuẩn h gom câu quảng gia liệu, gia đồng cùng động. bị bá sở ba chính là lập tức phái thương vụ đoàn đội cùng lạ s ả o tiến hành đàm phán có thể thu mua hay thu mua không thể liền lùi một bước đầu tư bỏ vốn nhưng nhất định phải cầm đến quyền phát biểu cùng với đủ cổ phần đồng thời cũng phải thương lượng song tương lai hợp tác hình thức đối với lạ s ả o t ô i nói mỹ đoàn cùng phủn l ệ tờ hợp tác đối với bọn họ uy hiếp cũng đại cho nên cái này đàm phán nhanh hơn một ít không quan trọng điều kiện điều hòa là tốt rồi một bộ này phương pháp còn được trương h i ể u long trong lòng bình luận gặp phải mười tỷ đô la thị trường đoàn mua lĩnh vực cùng với khả năng sao chép hạ ly bảy ba bộ phận buôn bán hình thức kèn sèn trước mắt có một cơ hội nhỏ nhoi có thể ăn một khối này thịt vậy dĩ nhiên rất khó bưng thà càng không cần phải nói này vẫn có thể ưu hóa chính mình t h à n h toán hệ thống cơ hội mà ma hóa đằng nói lên phương án cũng đã cân nhắc đến rồi h ẹ chặt trước mắt đối với thời gian cần theo mấy cái phương diện đồng thời vào tay chỉ là coi như trên mạng xã giao cự đầu kèn sèn thật có làm đoàn mua g e n sao sau khi hội nghị kết thúc trương hiệu long một mặt ưu sầu trở lại phòng làm việc của mình trợ thủ đắc lực l a ngô vừa nhìn cũng biết tình thế không ổn chạ t r ư ơ n g tổng tình huống gì hợp tác hiệp nghị không có thông qua thông qua thế nhưng còn có cảng phiền thoái sự t ì n h trương h i ể u long đem chọn cái hội nghị đại khái quá trình nói một lần đó cũng không phải gì đó cơ mật trọng yếu gờ đoàn mua lập tức phải khởi động rất nhanh nội bộ công ty chỉ cần người liên quan cũng sẽ biết rõ nguyên lai、like、là chuyện gì xảy ra đúng là chúng ta muốn đơn giản lao ngô dựa lưng vào phía sau một cây cây cột nói h i ệ n nhiên kia lý hải vinh đã sớm làm xong ý định này hắn bắt đầu nói lên ý kiến phản đối cũng là muốn để cho chúng ta trực tiếp thuyết phục tất cả mọi người mẹ chặt cùng đoàn mua c h ố tốt chờ đến hợp tác hiệp nghị thông qua hắn lập tức nói lên một lần nữa kích hoạt c ờ c ờ đoàn mua nghiệp vụ trương hiệu long gật gật đầu nói đúng hắn là công ty tài vụ tổng thanh tra mặc dù không khả năng đi gánh vác gờ c ờ đoàn mua người phụ trách nhưng coi như hạng mục này nhắc lên người phải có cơ hội tiến cử người thích hợp cái này cũng có thể là hắn muốn cơ hội kèn sen nội bộ dáng điệu s á t sát khắp nơi cạnh tranh vĩnh viễn sẽ không dừng lại đây cũng chính là cái gọi là công ty lớn bệnh không có một cái công ty lớn có khả năng phòng n g ự a mà cái thứ nhì chính là cơ bản nhất nhân tế lợi ích công ty lớn cao tầng đều cần có thủ đoạn tự vệ mà dựa vào kỹ thuật cùng quản lý kinh nghiệm chính là chuyện cười những thứ này căn bản không gánh nổi chính mình duy nhất có thể chính là nội bộ hùng hậu quan hệ liên làm ngươi trưởng nắm đủ nhân vật tinh anh như vậy vị trí cũng l i ề n ổn nhưng đầu nhập vào ngươi người không phải người ngu bọn họ cũng cần chỗ tốt mà trong đó bộ phận hệ phái cao tầng nhiều hơn sau như vậy tài nguyên tranh đ o ạ t thì sẽ sinh ra bởi vì ngươi cần phải là thủ hạ mình m ư phúc lợi m ư lợi ích m ư tương lai vì vậy rất nhiều lúc một món cùng người khác không liên quan sự tình cũng có có thể sẽ có một nhóm người nhảy ra phản đối hoặc là có cái khác như đồ lao ngô nói cứ như vậy chúng ta có thể gặp phiền thoái vô luận là cờ cờ đoàn mua tự xây thương ra tin tức hệ thống vẫn là thu mua một nhà đoàn mua cự đầu đều cần thời gian phải rất lâu ta t h i ể u sợ phủn l ẹ i tờ chẳng mấy chốc sẽ đem hình thức mở rộng đến nhiều hơn phương t r ư ơ n g hiệu long hít sâu một hơi nói thật ra mới vừa trong phòng họp người đều rất rõ ràng chuyện này chỉ là bọn hắn đều nguyện ý đánh cuộc một lần bởi vì thành công kẹn xẹn là có thể thu được một cái tiền đồ vô lượng lại lưu lượng to lớn thị trường hơn nữa bọn họ phần lớn cũng không có quá coi trọng di động internet thị trường càng không biết phùn lệ tờ cùng với phía sau chu vũ kiệt sau này sẽ có khả năng đối với tẹn sẻn bao lớn uy hiếp lao vương tiếp lấy hỏi k i ê u mã tổng đây hắn cũng không coi trọng sao hắn rất coi trọng trương hiệu long nói chỉ là hắn cũng không chịu vương tha đoàn mua cùng thanh toán cái này thị trường hơn nữa hội nghị sau đó hắn nói với ta đoàn mua bên trong miễn phí phụ cấp thật ra l i ề u mạng chính là tài chính chỉ cần đem đoàn mua nghiệp vụ chuẩn bị xong công ty sẽ đầu nhập lớn hơn tài nguyên đạ kích phùn lệ tờ ta t i ệ u sợ cùng dung một cái giống nhau nếu là chậm khả năng người sử dụng liền thói quen phùn l ẹ tờ rồi đến lúc đó chúng ta muốn cho người sử dụng bông tha phùn l ẹ tờ coi như khó hơn lao ngô lắc đầu nói trương hiệu long cười một tiếng vỗ một cái lao ngô bả vai nói ngươi có thể nghĩ đến ngươi cho rằng là mã tổng không nghĩ tới sao thật ra khả năng hẳn thấy đoàn mua cái này thị trường sức hấp dẫn mạnh hơn h ơ nữa n chỉ phải làm cho tốt lại ngược lại phối hợp h ệ chặn như vậy phùn l ẹ tờ khẳng định không đấu lại h a c h ặ tờ khẳng định không đấu lại h a chặn dù là phùn l ẹ tờ đầu tư bỏ vốn thì có thể làm gì có thể dùng cái mấy tỷ đô la đã là đ ì tiền chúng ta tức thì đầu nhập càng nhiều tài chính tiến vào đoàn mua lĩnh vực. vừa có trương h thị ể lấy cướp đoạt đoàn t mua cũng hiệu c long gật đầu một cái nói thật ra ta cũng giống vậy cùng mã tổng nói kia mã tổng nói thế nào lao ngô vội vàng vấn đạo trương hiệu long nói hắn nói nếu như phát sinh loại tình huống này kiếp hẹn chặt liền lâu dài bỏ tiền làm quảng bá thời gian dài cộng thêm cờ cờ càng cường lực dẫn lưu nhất định có thể cướp đi p h ủ n lẹ tờ người sử dụng càng cường lực thủ đoạn lao ngô nhữ mày một cái p h ủ n lẹ tờ đã thu được cờ cờ xã giao liên còn có thể có cái gì càng cường lực thủ đoạn trương hiệu long nói hẹn chặt cờ cờ sẽ thực hành tin tức liên hệ liên hệ lao ngô nhất thời thất kinh bởi vì như vậy thứ nhất đối với cờ cờ ảnh hưởng coi như quá lớn có thể nói đây là cuối cùng sát chiêu trương hiệu long nói đều đã đến mức này rồi ta cũng không c ó n ó i thêm nữa m ã tổng khẳng định đã sớm định hạ quyết tâm làm đoàn mua kia lý hải vinh khả năng đã sớm thông khí lần hội nghị này khả năng chính là một cái lướt qua thôi lao ngô gật gật đầu nói đoàn mua cái này thị trường xác thực rất lớn tương lai càng là bất khả h ạ lượng nhưng là ta lo lắng chu vũ kiệt còn có cái gì ý nghĩ mới nếu như hắn lưu lại bị miễn phí đoàn mua hấp dẫn tới người sử dụng chúng ta đây cho dù thu được đoàn mua thị trường cũng chưa chắc có lợi à. này lý hải vinh chỉ lo chính mình nói không chừng ngược lại sẽ hại công ty trương hiệu long c ư i lắc đầu nói nếu như đứng ở hắn góc độ lên hắn muốn vì công ty làm đoàn mua là công ty bắt lại mười tỷ đô la thị trường như vậy chúng ta ngăn cản hắn có tính hay không cũng chỉ cố lấy chính mình đây này lao ngô một trận cứng họng trương hiệu long ha ha cười nói truy tìm nguồn gốc không phải bọn họ ích kỷ mà là bao gồm mã tổng ở bên trong bọn họ coi trọng phụn lẹ tờ lại không có coi là sinh tử đại địch ở trong mắt bọn hắn bại đủ cùng ạ lì bảy ba mới được bọn họ chỉ là đem phụn lẹ tờ coi là một cái có kích thước nhất định người khiêu chiến trong đ ấ y lòng liền cho là phụn lẹ tờ không có khả năng thành công nhiều lắm là tương lai chính là một cái khác y y theo t ẹ n xẹn trong tay cướp được một cái người xa lạ xa giao thị trường Lão Ngô chúng hỏi, vậy trương a bây giờ gì? cái nên làm t hiệu long nói chuyện tiếp h nhất, chính h ứ là p ả hiểu do Mỹ đ gật gật chuyện thứ hai này chính là cờ cờ đoàn mua chẳng mấy c h ố t sẽ một lần nữa thành lập như vậy chúng ta bộ môn chuyện thứ nhất chính là học phùn lệ tờ cùng mỹ đoàn trước đem thâm h ả i thành phố trong phạm vi thương gia tin tức thu thập kéo bọn hắn vào cờ cờ b ằ n mua bất kể chúng ta có thể thu mua hay không bắt tay hoặc là hào ô m ạ n chúng ta cũng phải cùng phùn l ệ tờ giống nhau trước tiến hành nhóm nhỏ lượng khảo sát gom số liệu gia tăng phương diện này kinh nghiệm được hiện tại cũng chỉ có thể như vậy lao nô gật gật đầu nói trương hiệu long dừng phút chốc nói thật ra chuyện này cũng cho chúng ta một cái nhắc nhở tình huống bây giờ là chúng ta không thể chỉ cân nhắc chỉ bắt t r ư ớ c phùn l ệ tờ còn phải cân nhắc chúng ta bản thân tình huống coi như hôm nay không có lý hải vinh đúng tay nhưng có một chút hay là chúng ta không có suy nghĩ kỹ cả p công ty lớn g g Mỹ đoàn i ữ khó t khăn quay đầu nói chính là loại tình huống này nội bộ quy củ cùng lấy che tuổi trò quá nhiều lao nô cười nói công ty nhỏ thật ra cũng có chính mình vấn đề phương diện tiền bạc chưa đủ nhân lực chưa đủ đầu tư bỏ vốn đàm phán chỗ trễ lại thời gian tư bản vương can thiệp những thứ này cộng lại cũng không so với công ty lớn tốt bao nhiêu chỉ là chu vũ kiệt tựa hồ tương đối đặc t h ủ hắn đầu tư bỏ vốn nghe nói phi thường thuận lợi lần này cùng mỹ đoàn hợp tác khẳng định lại sẽ đưa tới bài đủ ạ lì bậy bạ hoặc là cái khác phong đầu môn chú ý dựa theo lượng tiền bạc tới suy tính phun l ệ tờ nhất định sẽ một lần nữa đầu tư bỏ vốn thu được đủ tài chính mới sẽ đem cùng mỹ đoàn đoàn mua hình thức huyết trương đến cả nước trương hiệu long lắc đầu nói tài chính ngược lại chuyện nhỏ Đầu tư bỏ v ố nếu n h i như ô n năng hơn g khả đ ợ c phùn lẹ tợ chỉ là dựa vào cùng mỹ đoàn trong hợp tác miễn phí tới chiếm lĩnh thị trường như vậy cho dù tẹn xẹn trong thời gian ngắn vô pháp vào sân nhưng chỉ cần chuẩn bị sóng nhóm lớn lượng tài chính nem xuống là có thể chuyển bại thành thắng bởi vì miễn phí phụ cấp là một cái ăn tư bản du hí dù là người tiền hồng kỳ lăn lộn khá hơn nữa đến cuối cùng theo không kịp cũng phải xong đời cũng trong lúc đó kèn s è n trụ sở chính một cái khác gian phòng làm việc bên trong lý hải vinh ngồi đối diện một vị âu phục người đàn ông trung niên lao tống mới vừa mã tổng đã đồng ý từ ngươi tới gánh vác cờ cờ đoàn mua bộ môn người phụ trách chúc mừng lý hải vinh cười ha ha nói lao tống cũng là vui vẻ ra mặt nói vậy còn cần đa tạ lý lao lý tiến cử không cần khách khí chúng ta cũng nhận biết mấy chục năm ban đầu đều là theo hơi mềm cùng nhau tới tự nhiên trợ giúp lẫn nhau lý hải vinh cười nói chuyện này cũng chỉ là tạm thời thành ngươi nghĩ ổn định ngươi địa vị còn phải đem c ờ c ờ đoàn mua cho làm mới được lao tống gật gật đầu nói đó là đương nhiên lý hải vinh nói tiếp c ờ cờ đoàn mua nếu là thật có thể thành công như vậy ngươi tại tập đoàn địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên trở thành cái kế tiếp v ở tờ cũng không là vấn đề bất quá loại trừ đoàn mua bản thân còn có một việc ngươi cũng cần phải coi trọng lao tống thận trọng nhìn lý hải vinh nói chuyện gì lý hải vinh nói c ờ đoàn mua nghiệp vụ này là ta nghĩ trăm phương ngàn kế kích hoạt nhưng có khả năng làm nguyên nhân căn bản vẫn là h ệ chặt phương diện nhu cầu cho nên phần sau trong công việc cùng h ệ chặt hợp tác phải lấy trương hiệu long làm chủ đây là mã tổng tự mình giao phó h ệ chặt điện thoại di động di động đem thị trường thật như vậy khó khăn lấy xuống sao lao tống cao mày v ấ n đạo lý hải vinh gật đầu nói h ệ chặt đối thủ phùn lệ tờ rất mạnh tại cờ cờ dẫn lưu cùng với cùng chung xã giao liên dưới tình huống h ệ chặt người sử dụng số mặc dù vượt qua phùn lệ tờ nhưng trung bình ngày sống so với bất quá p h u lệ tờ đã lung đoạn người xa lạ xã giao thị trường hơn nữa lần này xã giao phần mềm cùng đoàn mua hợp tác chính là phùn lệ tờ trước khai sáng ra tới hợp tác hình thức bọn họ làm u ố n bằng vào cái này hợp tác hình thức đả thông người quen xã giao liên hơn nữa theo thượng hải thị số liệu đến xem loại mô thức này là phi thường hữu hiệu xã giao là chúng ta k ẹ n s è n căn bản chúng ta cũng bị cưỡng bức lựa chọn lấy loại phương thức này đổi theo phùn lệ tờ tốt tại loại mô thức này khuyết trương cần số lớn thời gian cùng với tài chính phùn lệ tờ trong thời gian ngắn không có biện pháp đem loại mô thức này bao trùm đến cả nước nếu không phải như vậy ngươi cũng không hôm nay cơ hội này hiện tại chúng ta vấn đề là khuyết thiếu tiến hại o à n đội đầu tư bộ bên kia vẫn còn khảo hạch đối với lạ sắp tiến hành thu mua nhưng này cần thời gian khó mà xác định p h ủ n g l ẹ tờ bên kia chỉ cần nhanh chóng đầu tư bỏ vốn tới tay tự khả năng sẽ một lần nữa khuyết t r ư ờ n g bọn họ không có khả năng ngừng ở tại chỗ chờ chúng ta ngươi bây giờ nhiệm vụ chính là lập tức xây dựng chính mình đ o à n đội nghĩ biện pháp đả thông tuyến hạ con đường tự xây cùng thu mua hai con đường tuyến cùng đi không thể để cho p h ủ n g l ẹ tờ vượt qua chúng ta quá nhiều chờ đến thu mua song thành chính là chúng ta phản kích thời điểm được ta hiểu được lao tống gật đầu một cái gờ đoàn mua sứ mệnh loại trừ chiếm đoạt đoàn mua thị trường còn cần nhanh chóng trưởng thành sau đó phụ trợ phủn l ẹ i tờ đánh bại đối thủ cạnh tranh áp lực này nhất thời càng lớn lên Chuyển hot tháng 9.